Nói cách khác, Ngô Vân Tông vốn là có một vị Thánh Vương cao cấp, hơn 10 vị Thánh Vương trung cấp, bây giờ Thánh Vương trung cấp chỉ còn lại có một cái, thực lực tổng hợp giảm lớn. Ngô Mê Tông đại trường lão nội tâm khổ Tâm, cái này, bọn hắn từ tông môn nhất lưu ở trong thượng đẳng, trực tiếp đã rơi vào hạ đẳng ở đây chờ, không, có thời gian mấy chục năm, là không thể nào khôi phục như cũ. Diệp Hàn không tiếp tục nhìn những người này một mắt, bay thẳng đi. 6. Bay khỏi Ngô Vân Tông, tại Ngô Vân Tông phụ cận, Diệp Hàn vừa tìm được Mã Thư Linh, lấy Diệp Hàn thực lực, mang theo hai người phi hành hoàn toàn không là vấn đề. Mã Thư Linh một mặt sợ hãi thán phục. Sư phó ngươi quả nhiên đã là Thánh Hoàng cao thủ, thật bất khả tư nghị, 4 năm trước sư phó cũng bất quá là Thánh Vương sơ cấp mà thôi, xem ra sư phó những năm này ngẫu nhiên gặp cùng kỳ ngộ không thiếu, chờ ta tương lai đột phá đến Thánh Quân, cũng muốn đi quốc gia khác dạo chơi, lấy mã gia thực lực, trừ phi phía sau mấy năm trắng trận quốc trường, bằng không đến rồi Thánh Quân, ở tại Mã gia, chỉ có thể hạn chế tu vi của ta tăng trưởng. Diệp Hàn khẽ cười một tiếng, ngươi xem ngược lại là trong suốt, ngươi nói cũng không sai, nhưng cái kia đại tông cửa đệ tử, đạt đến nhất định cấp bậc, làm tông môn cấp cho trợ giúp đã không lớn thời điểm, cũng sẽ bốn phía dạo chơi tìm kiếm cơ hội hai người các ngươi bốn năm này thực lực tiến triển không tệ, bây giờ ta có thể đem các ngươi xem như ta đệ tử chân chính, trở quay trở lại sau đó, ta liền chuyển cho các ngươi một chút công pháp và võ kỹ, một chút trong vấn đề tu luyện, ta cũng sẽ cho các ngươi giải đáp. thôn tiên tạo hóa công không thích hợp tư chất phi phạm nhân tu luyện, nhưng diệp hàn những năm này vơ vét có được một chút công pháp và võ kỹ, nhưng là không thiếu, trong đó tím phẩm công pháp cũng không phải không có. đối với tương liếu cùng mã thư linh tới nói, tím phẩm công pháp, tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ. mã thư linh cùng tương liếu lập tức một mặt kích động, đà tạ sư phó sau đó mã thư linh lại cho tương liễu xin lỗi tương liễu nhưng là quát tay sư tỷ không cần như thế ta cũng không nguyện ý bởi vì ta sự tỉnh quấy dậy sư phó kỳ ngộ bất quá không nghĩ tới ta xảy ra chuyện thời điểm sư phó lại vừa vặn tới xem ra ta và sư phó duyên phận rất lớn à diệp hàn cười ha ha một tiếng không tệ đích thật là rất lớn duyên phận bất quá tiểu tử ngươi như biết ta hôm nay vì cái gì không có trực tiếp đem ngô vân tông diệt muốn sao tương liễu vội vàng nuốt mũi ngựa đương nhiên là sư phó nhân tử nhân tử nhân tử cái rắm trên thế giới này không phải nói không thể có nhân tử nhưng một số thời khắc Thủ đoạn tàn nhẫn nhưng là rất cần thiết, kỳ thực thời điểm lúc ban đầu, ta đích xác có diệt đi Ngô Vân Thông dự định, bất quá về sau suy nghĩ một chút, lấy các ngươi hai cái tứ chất, không cần mấy năm liền có thể đột phá đến Thánh Vương, nhất là Thư Linh, bây giờ đã là tử ngọc cao cấp, giữ lại Ngô Vân Thông cho các ngươi xem như đã đặt chân cũng không tệ. 18 năm giáo đồ phía dưới sư phó ý là sáu. Ngô Vân Thông tương lai muốn ta cùng sư tỷ đi. Tương Liễu trong nháy mắt minh bạch Liễu Diệp lạnh ý tứ. Diệp Hàn cười hắc hắc, không tệ, còn là nói, ngươi chuẩn bị cứ như vậy buông tha Ngô Vân Thông những người kia. Tương Liễu mặt của trong nháy mắt liền vặn mèo, nghiến răng nghiến lợi, làm sao có thể Những ngày này, ta thế nhưng là không ít chịu dày vò, nếu không phải là sư phó kịp thời đổi tới, nói không chừng Tương Liễu từ đây rất có thể liền tiêu thất, thay vào đó có trời mới biết là cái gì tên. Tất nhiên sư phó đã nói như vậy, chờ thêm mấy năm, ta nhất định sẽ không để cho sư phó thất vọng. Mã Thư Linh cũng liền bộ nói, còn có ta, bất quá sư đệ, hai chúng ta, nhìn thế nào cũng là ta trước tiên đột phá thành vương, đến lúc đó 6. Hắc hắc. Tương Liễu rất mắt trợn trắng, cắt, thì tính sao, ta thế nhưng là có Bát Phẩm Thiên Phú thần thông, càng tính cấp, thậm chí vượt cấp đừng cũng không phải vấn đề sáu. Diệp Hàn khẽ miệng cười trúng chím nhìn xem hai người miệng đấu, lại nói hắn cũng là chạy ban niên linh, ở kiếp trước chỉ sợ cũng muốn làm phụ thân rồi, mà ở ở đây, hắn như cũ ở vào thế hệ trẻ tuổi, đang đứng ở sức sống bắn ra bốn phía giai đoạn. Rất nhanh, một đoàn người liền về tới Bá Vũ Thành, quay trở về tới Ma Gia. Ma Gia, tại chủ nhà họ Mã cùng Mã Kiệt Vũ dưới sự liên thủ, rất nhanh liền có một đoàn nội ứng bị xử quyết. Mã Gia toàn thịnh thời kỳ đắc tội người cũng không ít, nhưng thế lực này phái tới nội ứng cũng không ít, những thứ này nội ứng, có chút chủ nhà họ Mã kỳ thực là đã sớm biết, nhưng thế nhưng thực lực không bằng người chỉ có thể nhịn mà bây giờ có Diệp Hàn toa chấn có gì có thể nhẫn muốn tới tìm phiền thoái, vậy thì đến tìm a vừa vặn thừa Diệp trong khoảng thời gian này giải quyết những địch nhân này Diệp Hàn nhất người đi đường trở về nhận lấy mã Kiệt Vũ đám người thân thiết thăm hỏi đại nhân tại hạ đã cho đại nhân an bài một chỗ đình viện cho chuyện hoàn tất sau đó chủ nhà họ Mã nhìn thấy Diệp Hàn cố ý lộ ra mọi mệnh tức thời xuất sinh đạo Diệp Hàn hài lòng gật đầu đã tạ Mã ba phụ chủ nhà họ Mã vừa chấp tay liền ở bên cạnh dẫn đường Mã Thư Linh bọn người tự nhiên theo sát phía sau đến lúc đó chủ nhà họ Mã đạo đại nhân nghỉ ngơi nhiều tại hạ còn có chuyện sẽ không quấy rầy xa mạc. Diệp Hàn gật gật đầu, đợi đến chủ nhà họ mã rời đi sau đó. Đối với Mã Thư Linh cùng Tương Liếu hai người nói, hai người các ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đến chỗ của ta tiếp nhận ta chỉ đạo. Là sáu ngày thứ hai, Mã Thư Linh cùng Tương Liếu rất sớm đã đi tới Liếu Diệp lệnh nơi ở. Diệp Hàn nhất phất tay áo bảo, đủ loại ngũ quang thập sắc ngọc giản phiêu phù ở giữa không trung. Những này là vi sư những năm này có được công pháp, từ thanh phẩm hạ đợi đến tử phẩm thượng đẳng đều có. Hai người các ngươi tùy ý chọn a t hai người hít vào một ngụm khí lạnh mã thư linh tu luyện chính là thành phẩm công pháp nhưng là vẹn vẹn thông thường thành phẩm trung đẳng công pháp mà thôi mà bây giờ lơ lửng mấy trăm công pháp vậy mà kém cỏi nhất cũng là thành phẩm hạ trợ thành phẩm trung đẳng cũng không ít thậm chí ở nơi này mấy trăm trong chiếc thẻ ngọc chỉ thuộc về hạ đẳng ở đây chờ nhất lưu sư phụ của bọn hắn chẳng lẽ là một đường cướp sạch tông môn sao vậy mà có nhiều như vậy công pháp hai người hít thở sâu một hơi rất nhanh chấn định lại lập tức xem cuối cùng hai người phát hiện cái này mấy trăm ngọc giản thành phẩm chiếm cứ 6 thành phẩm chiếm cứ còn dư lại chín thành tử phẩm công pháp kỳ thực cũng không có bao nhiêu hai người cũng không cảm thấy kỳ quái, liền xem như nắm giữ thánh hoàng chấn giữ tông môn, tử phẩm công pháp cũng không nhiều, muốn cướp sạch dạng này tông môn cũng không phải đơn giản như vậy. hai người không chút nào biết, đây đều là diệp hàn vô ý thức thu thập, nếu thật là ăn cướp tông môn, lấy diệp hàn hiện nay thực lực, vơ vét tử phẩm công pháp, tuyệt đối không phải là một chút như vậy. chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tương liếu chọn lựa hai cái công pháp, trong đó một cái là làm phẩm hạ trợ, một cái khác là tử phẩm thượng đẳng. tuy tu luyện công pháp càng cao càng tốt, nhưng tương liếu bản thân cũng bất quá là hoàng kim nhất tinh, công pháp quá cao, tương liếu cơ thể cũng không chịu được nổi phía trước tương liễu tu luyện là thanh phẩm hạ trợ công pháp căn cứ vào thanh phẩm hạ trợ công pháp tương liễu phán đoán hắn bây giờ cực hạn là lam phẩm, cho nên lựa chọn một cái lam phẩm công pháp ngọc giản. về sau tử phẩm thượng đẳng nhưng là chờ hắn đột phá đến tử ngọc lại tu luyện. mà mã thư linh chỉ tuyển chọn một cái tử phẩm trung đẳng công pháp lấy mã thư linh hiện nay tử ngọc cao cấp thực lực đủ để tu luyện tử phẩm công pháp. về phần tại sao không tuyển chọn cao hơn cũng không phải là mã thư linh không muốn thật sự là vậy không nhiều tử phẩm thượng đẳng công pháp cũng không phải là thích hợp nữ tử tu luyện mà là thích hợp nam tính tu luyện thậm chí mã thư linh lựa chọn tử phẩm trung đẳng công pháp cũng không phải là nữ tử chuyên dụng mà là nam nữ cũng có thể hai người lựa chọn xong công pháp diệp hàn liền để hai người bắt đầu tu luyện lấy diệp hàn hiện nay tinh thần lực chỉ đạo hai người không hề tổn sức như thế hơn 10 ngày công phu đi qua hai người cuối cùng sơ quy môn tính xem như sơ bộ nắm giữ riêng mình công pháp tương liễu bởi vì tu luyện là lan phẩm so mã thư linh mấy ngày trước sơ quy môn tính diệp hàn hài lòng gật đầu không tệ hai người các ngươi nội tính quả nhiên rất tốt nhất là tương liễu Bất quá hoàng kim nhất tinh thực lực, liền có thể tại trong 6 ngày sơ bộ nắm giữ lam phẩm hạ chờ công pháp, rất nhiều thiên tài ở trong, cũng là gần trước. Phát hiện Mã thư linh có chút bực miệng, Diệp Hàn cười nói, "Đương nhiên, chúng ta thư linh tiểu công chúa cũng là tốt." Chật, Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc lên, "Bất quá hai người các ngươi cũng không thể vì vậy mà lòng sinh tiêu ngạo, coi trời bằng vùng, hai người các ngươi đã đối với riêng mình công pháp sơ quy môn tính, sau này liền cần các ngươi riêng mình lĩnh ngộ, hy vọng các ngươi mau chóng nắm giữ, nắm giữ càng hoàn mỹ hơn, hai người các ngươi hấp thu linh lực tốc độ lại càng nhanh." Bây giờ, là thời điểm để các ngươi chọn lựa vũ khí. Diệp Hàn lại lần nữa hất tay háo một cái bảo hơn ngàn ngọc giản phiêu phủ ở giữa không trung. Đây là từ hoàng phẩm hạ chờ võ kỹ đến tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ. Hai người các ngươi lựa chọn à? Có những vũ kỹ này, tại các ngươi đột phá đổ thánh hoàng phía trước đều không cần vì thiếu khuyết võ kỹ mà bần rầu. Hai người con mắt to lượng, nuốt nước bọt. Bao nhiêu người vì truy tìm cao hơn võ kỹ mà không phải hắn lộ, hiện tại bọn hắn lại dễ dàng như vậy lấy được. Diệp Hàn lúc này lên tiếng. Đương nhiên, mỗi một chờ các ngươi hai cái chỉ có thể lựa chọn một loại. Sau này nếu là cảm thấy mỗi một chờ võ kỹ một cái không đủ dùng, liền muốn chính các ngươi đi tìm. Không phải vậy dễ dàng như vậy nhận được võ kỹ, đối với các ngươi cũng không phải không có chỗ hại. Hai người liền vội vàng gật đầu, như thế, hai người bọn họ cũng coi như là gặp may. Từ hoàng phẩm hạ chờ đến tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ, tương liễu lựa chọn 13 cái, mỗi một trở võ kỹ một cái, mã thư linh nhưng là từ thành phẩm hạ đợi đến tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ, chung bảy cái. Tương liễu chọn lựa đầu tiên tu luyện một loại hoàng phẩm hạ chờ võ kỹ, tại Diệp Hàn chỉ đạo phía dưới, chỉ là 3 ngày, liền sơ quy môn kính, ma thư linh tu luyện là một môn thành phẩm trung đẳng võ kỹ, hơn 10 ngày mới sơ quy môn kính. 186 vào Huyền Tông Diệp Hàn tại Mã gia ước chừng người 3 tháng mới bắt đầu sau một tháng, Diệp Hằng trọng điểm đặt ở cho ngựa thư linh cùng đem liếu giải thích bình luận trong tu luyện nghi vấn phía trên. Cái này vừa tới nói, mã thư linh tu vì đã đến tử ngọc cao cấp, không phải tốt như vậy tăng lên, nhưng mà bình cảnh đã có chỗ buông lỏng, đem liếu nhưng là liên tục đột phá. Hai tháng sau, thình linh đã đột phá đến hoàng kim tam tinh sơ kỳ. đương nhiên, ba tháng, Diệp Hằng công tác cũng không vẹn vẹn cái này một cái, mã gia thanh trừ đội ứng, có thể nói là chọc giận những cái kia nhằm vào mã gia thế lực, có chút càng là trực tiếp đánh lên cửa. Diệp Hằng tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, trực tiếp một cái uy áp đem các loại người quét bay ra ngoài cái này, mã gia có thánh hoàng cường giả chấn giữ tin tức truyền tống ra ngoài, trong lúc nhất thời, mã gia lại không người dám trêu chọc. được nghe lại nô vân tông thảm trạng chính là mã gia vị bên trong kia thánh hoàng tiền bối tạo thành chi lúc, toàn bộ đế quốc trên dưới, bao quát đế quốc hoàng thất, đối với mã gia cũng lễ ngộ lên. một ngày này, diệp hàn tại mã gia ngốc đủ 3 tháng, đã chuẩn bị rời đi, đem liếu bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản, mặc dù bọn hắn rất là không muốn. lưu lại đủ loại đan dược tinh thạch, diệp hàn tại nửa đêm, cứ như vậy vô thành vô tức rời đi. 6 lưu vân đế quốc cảnh nội, huyền núi phụ cận, một bóng người nhanh chóng chớp động, không bao lâu liền đã đến Huyền Chân núi. Huyền Chân núi chính là lưu vân đế quốc đệ nhất tông môn Huyền tông, đồng thời cũng là phụ cận hơn 10 cái đế quốc bá chủ tông môn. Huyền tông người khai sáng tổng cộng có 2 người, hơn nữa theo thứ tự là Huyền nữ chi thể cùng Huyền nam chi thể, chính là dựa vào hai loại cơ chế, hai người này đột phá đến thánh đế, hơn nữa bởi vì Huyền nữ Huyền nam hai ngày nghỉ, hai người này còn nhất cử đột phá đến hiện nay 4 châu đại lục khó mà đột phá đến thánh đế trung kỳ cảnh giới. Hai đại thánh đế trung kỳ lưu lại thủ hộ kết giới, cũng không phải nô vân tông loại kia rác rưởi kết giới có thể so sánh, không có chu tức thần kiếm, chính là ta bật hết hỏa lực cũng chưa chắc sẽ đột phá những cái kia kết giới đối mặt huyền tông cũng không thể giống đối mặt nộ vân tông như thế trực tiếp đi banh kích thủ hộ kết giới với bạn nửa tháng nữa chính là huyền tông chiêu thu đệ tử thời gian lúc kia huyền tông kết giới liền sẽ mở ra lúc kia ta có thể lẫn vào đến những cái kia đến đây người báo danh ở trong một khi tiến vào trong kết giới h h, -h đạo nhân ảnh này chính là diệp hàn vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy thủy cúc hơn nữa đem thủy cúc cứu ra diệp hàn cũng có chút bành cũng chính vì diệp hàn sớm đã kế hoạch này mới có thể không chút hoang mang ở mã gia ngây người ba tháng phải biết bình thường tình huống Huyền tông thủ hộ kết giới cũng sẽ không dạng này mở ra. 6. Trong ngay mắt, nửa tháng trôi qua, huyền núi đã người đông nghìn nghìn. Diệp Hàn thân hình khẽ động, liền xen lẫn vào giữa đám người, không có người nào chú ý tới dị thường. Diệp Hàn bây giờ tinh thần lực cao tới thánh hoàng thất tình, lại thêm có thôn Thiên tạo hóa công đệ 8 tầng tầng trợ, trừ phi thánh đế, sẽ không có người phát hiện tại một đám 15-16 tuổi thiếu niên ở trong, cất giấu thánh hoàng thực lực cường đại tồn tại. Nếu là lại có bảo tháp lưu ly li tương trợ, thánh đế cũng nhìn không ra cái gì. Xen lẫn trong giữa đám người, rất nhanh Diệp Hàn leo lên huyền núi, cuối cùng tiến vào Huyền tông thủ hộ kết giới trong phạm vi một chỗ cao vút mặt thang, người mặc huyền tông phục sức hai người âm thầm truyền âm, chậm chậm, kể từ nửa năm trước đột phá đến thánh vương, ta đã sớm muốn chủ trì một lần này tuyển bạn, nhìn thấy những thứ này đổ nhà quê giật mình biểu lộ, thực sự là quá thú vị. Một người khác âm thầm lạnh rên một tiếng, "Đừng quên, trước đây chúng ta cũng là như thế tới, ta xem như minh bạch vì cái gì mỗi một lần tuyển chọn khó khăn như vậy, căn bản là chúng ta những người này cho hạ giận thôi, bất quá xấu." Ta thích. Mới bắt đầu huyền tông thánh vương nhất tinh sơ kỳ đệ tử cười hắc hắc, trực tiếp cất cao giọng nói, "Tất cả điên lặng cho ta xuống." Một tiếng này, ẩn chứa thánh vương uy áp mạnh mẽ. Báo lại tên tham gia cũng là chừng 15 tuổi thiếu niên, bực này nên kỷ, mới vừa vặn bước vào thực lực phi tốc tăng lên giai đoạn, thực lực tự nhiên không cao được đi đâu, hoàng kim, cao cấp xem như tốt, đại bộ phận cũng là hoàng kim sơ trung cấp, nhưng là có một số nhỏ đạt đến từ ngọc. Những thứ này cũng là thế lực cường đại bồi dưỡng ra được. Đối mặt Thánh Vương uy áp, tự nhiên ngăn cản không nổi, từng cái tiêu tan âm thanh. Vị này Huyền Tông đệ tử rõ ràng đối với tạo thành cảnh tượng hài lòng vô cùng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, giữa đám người đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, gọi Kim Minh Mông lăn ra đến. Nghe nói Kim Minh Mông thế nhưng là Huyền Tông đệ nhất thiên tài, ta tới khiêu chiến một chút chơi đùa. Ai Huyền tông đệ tử tức giận lên tiếng. Diệp Hàn xuyên qua đám người, trực tiếp đi đi ra. Diệp Hàn người bên cạnh trợn mắt hốt hoồm, sau đó cùng nhau lui lại, bọn hắn cũng không muốn bị giận lây, lúc này những người này thầm mang đứng lên, đây không phải cho bọn hắn những thứ này người báo danh thêm phiền phức sao? Vạn nhất đi qua, Huyền tông nhân một buồn bực, trực tiếp để thăng độ khó, bọn hắn ở đây chín thành chín người đều sẽ bị quét xuống. Những người này không có chút nào cân nhắc Diệp Hàn chiến thắng khả năng. Huyền tông đệ tử tức giận vô cùng mà cười, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến Kim sư hình, an ta một trưởng, còn không có tới gần Diệp Hàn. Diệp Hàn cơ thể chấn động, linh lực cường đại tác động đến mà ra, mặt đất lập tức sụp xuống, khe hở lan tràn, những linh lực này ba động, trong nháy mắt đánh tới Huyền tông đệ tử trên thân, trực tiếp đem hắn miểu sát. Trên bậc thang một vị khác Huyền tông đệ tử trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là ai? Bằng chứng ấy tuổi, cố uy áp này, tuyệt đối là thánh hoàng, khó trách dám hướng Kim sư huynh khiêu chiến, không được, nhất định phải đem tin tức gửi đi ra ngoài. Lập tức người này sầm mặt lại, đạo, các hạ người nào? Diệp Hàn người biến nói, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết ta gọi Diệp Hàn, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài. Rất tốt, ngươi chờ người này trong nháy mắt gợi tin tức ra ngoài, bất quá người này cũng không có Kim Minh Mông liên hệ Ngọc Giản, chỉ có thể chuyển cho hắn sư huynh biết, thông qua người sư huynh này liên hệ Kim Minh Mông. Cùng lúc đó, Diệp Hàn sau lưng xa xa một đám người, đều là mở to hai mắt nhìn, miểu sát thánh vương nhất tinh, hơn nữa vẹn vẹn cơ thể chấn động, đây quả thực là thánh hoàng cường giả a thánh hoàng cường giả chiến đấu, bọn hắn khoảng cách gần như vậy, không chết cũng bị thương. Trong nháy mắt, những người này lại sau này lui rất xa, thậm chí có hơn một nửa người đã xuống núi, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay tuyển bạn, nhất định là tổ chức không được. 6. Huyền tông bên trong Một thánh vương cao cấp thực lực đệ tử nhận được tin tức, sắc mặt đại biến, lại vội vàng lên trên truyền tới. Cái gì? Có người khiêu chiến Kim Sư huynh, có thể Kim Sư Vinh đã bế quan nửa năm, vì chính là đột phá thánh hoàng lục tinh, bây giờ còn không có xuất quan, làm sao bây giờ? Người này thật là biết chọn thời gian, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Một người trong đó đột nhiên nói, chúng ta Huyền Tông cũng không phải chỉ có Kim Sư huynh một thiên tài, tại Kim Sư huynh phía dưới, không phải là có 4 ngày hoàng sao, có 4 ngày hoàng gia tay đủ để. 1874 ngày hoàng không tệ chúng ta còn có 4 ngày hoàng 4 vị sư huynh, cũng người người cũng là thánh hoàng cấp bậc, trong đó mạnh nhất, càng là đạt đến thánh hoàng nhị tinh, hơn nữa cái này bốn cái sư huynh mặc dù không có giống Kim sư huynh như thế có thể trực tiếp vượt qua cấp bậc cùng nửa bước thánh đế đối chiến, thậm chí chiến thắng tầm thường đồng dạng nửa bước thánh đế, nhưng là không phải nhân vật bình thường, vượt lên một hai cái tinh cấp vẫn là có thể. Có 4 ngày hoàng bốn vị sư vinh ra tay, ta cũng không tin cái kia không biết từ cái kia u cục bên trong văng ra thánh hoàng có thể chiến thắng. 6. Huyền Tông trước cửa, bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng đánh tới, rất nhanh liền xuất hiện tại Diệp Hán trước mặt. Chính là người muốn kêu chiến Kim sư vinh. Người cầm đầu Hừ lệnh nói: Các ngươi là sáu. Diệp Hàn nhíu Mảy vấn đạo: Huyền tông Triệu Hưng Văn, Huyền tông Hoa Sơn Hàn, Huyền tông Tiểu Tây Đồng, Huyền tông Phạm Tiểu Cảnh, Triệu Hưng Văn, Hoa Sơn Hàn, Tiểu Tây Đồng, Phạm Tiểu Cảnh. Diệp Hàn đầu tiên là sửng sở, sau đó nhớ tới mấy ngày nãy vơ vét có được tình báo, Huyền tông bây giờ thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ngoại trừ Kim Hạ Hãn, chính là tứ đại thiên hoàng, người người nắm giữ thánh hoàng cấp bậc thực lực. Huyền tông mặc dù không có thánh đế, nhưng thế hệ này thế hệ trẻ tuổi nhưng là mạnh mẽ vô cùng, nhất là Kim Hạ Hãn, không đến 50 đã là thánh hoàng trung cấp, càng là người mang cựu phẩm thiên phú thần thông, hơn nữa đã đem nó uy lực toàn bộ phát huy ra. Đoan mục gia tộc Đoan mục giải kỳ cùng Kim Hạo Hán so sánh, rõ ràng rơi ở phía sau không chỉ một bậc. Chính là chỗ này tứ đại thiên hoàng Đoan trưởng tại Đoan mục gia tộc thế hệ trẻ tuổi cũng thuộc về đỉnh tiêm tầng tứ nhân vật, bực này nhân vật xuất hiện một hai cái đã là cực kỳ tốt, Huyền Tông lập tức liền xuất hiện một cái, tăng thêm Kim Hạo Hán, chính là năm cái siêu cấp thiên tài, nếu là không có ngoài ý muốn, không ra trăm năm, Huyền Tông liền sẽ xuất hiện một vị thánh đế cùng bốn vị nửa bước thánh đế, thực lực đại đại tăng cường. Đáng tiếc, bây giờ đối với Lên Ta Sáu như thế nào hối hận đáng tiếc đã chậm triệu hưng văn mái chèo lạnh chừng mặc coi là hối hận không trách triệu hưng văn sẽ nghĩ như vậy diệp hàn hình dạng quá trẻ tuổi lại thêm huyền tông độc hữu điều tra thủ đoạn triệu hưng văn càng là phán đoán diệp hàn không đủ 30, tuổi như vậy đột phá đến thánh hoàng tất nhiên cực kỳ biến thái nhưng là đến đây chầm dứt đỉnh thiên thánh hoàng nhất tinh sơ trung kỳ đối mặt tứ đại thánh hoàng khiêu chiến nếu là tuyệt không e ngại đó mới kỳ quái diệp hàn lấy lại tinh thần lắc đầu cười lạnh hối hận làm sao có thể bốn người các ngươi ai tới trước triệu hưng văn sầm mặt lại chưa tới phút cuối chưa thôi hôm nay ta liền để ngươi cái này không biết từ cái kia út cục tới tiểu tử minh bạch chúng ta huyền tông bốn ngày hoàng xuân hảo cũng không phải gọi không hoa sơn hàn tiểu xây đồng phạm tiểu cảnh ba người các ngươi ai ra tay triệu hưng văn thực lực đã đột phá đến thánh hoàng nhị tinh hơn nữa còn là thánh hoàng hai tinh trung kỳ tại bốn người chính giữa thực lực tối cường dựa theo thông thường tự nhiên là xem như cái cuối cùng ra sân hoa sơn hàn cùng tiểu xây đồng theo bản năng quét về phía phạm tiểu cảnh phạm tiểu cảnh nhếch môi ta ra tay đi phạm tiểu cảnh tu vi chính là thánh hoàng nhất tinh hậu kỳ mà hoa sơn hàn cùng tiểu đồng tu vi nhưng là thánh hoàng nhất tinh đỉnh phong các loại. đang lúc phạm tiểu cảnh chuẩn bị ra tay thời điểm diệp hàn đột nhiên hét lớn một tiếng triệu hưng văn cười lạnh liên tục chẳng lẽ là bây giờ đột nhiên hối hận đáng tiếc đã chậm hôm nay cho dù là quỷ trên mặt đất hướng chúng ta giật đầu cũng sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi diệp hàn đưa ngón trỏ ra lắc lắc chật chật ta cũng đã sớm nói ta cũng sẽ không hối hận ta muốn nói là vì tiết kiệm thời gian bốn vị vẫn là xuất thủ một lượt đi cái gì triệu hưng văn cùng hoa sơn hàn cùng với tiểu xây đồng mở to hai mắt nhìn phất nghe được cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị một dạng chật triệu hưng văn sắc mặt âm trầm xuống hảo rất tốt các hạ lòng can đảm quả nhiên rất lớn, cũng rất ngưỡng cường. vậy mà một người liền muốn đối phó chúng ta bốn cái, tiểu say đồng khạc khạc cười lạnh nói, triệu sư minh, tất nhiên tiểu tử này cuồng vọng như thế, chúng ta chính là toàn bộ ra tay lại như thế nào, đợi đến đem cái này tiểu tử đánh thành tàn phế, hắn liền sẽ rõ ràng, chúng ta huyền tông tứ đại thiên hoàng cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. rõ ràng, diệp hàn khiêu chiến, triệt để nâng lên bốn người lửa giận trong lòng. thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ kim hạ hãn, chính là thiên địa mình cái kia một chút thiên tài, cũng chưa bao giờ cái nào dám nói đơn đấu bốn người bọn họ. trước mắt cái này không biết từ cái kêu cục bên trong vang ra đổ nhà quê càng như thế xem nhẹ bọn hắn đánh bọn hắn mặt mũi 6. bốn người cùng nhau chớp động trong chốc lát biến mất ở bọn hắn phía trước đứng yên chỗ sau một khắc bốn người nhưng là xuất hiện tại Diệp Hàn xung quanh Phạm Tiểu cảnh hai tay ngưng tụ thành trảo Suu hạ lệnh cổ họng đây nếu là trảo thực tuyệt đối bị thương nặng cảm thấy bén nhọn khí kình Diệp Hàn cơ thể hơi nhón một cái liền tránh khỏi bất quá động tác này cũng không dẫn tới bốn người sợ hai thán phục nói thế nào đối thủ cũng là thánh hoàng dễ dàng như thế liền bị cào nát cổ họng đó cũng quá cùi Nguyên nhân chính là sớm đã sở liệu, cho nên tiểu say đồng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Hàn sau lưng, một cước đá về phía đang chuẩn bị lui về phía sau Diệp Hàn phía sau lưng. Nhưng mà Diệp Hàn cũng không phải ngồi không, cơ thể trực tiếp một bên, một cái tay ngăn cản xuống tiểu xây đồng nhất kích, thậm chí hung hăng bắt lấy liêu Diệp tiểu xây đồng chân mắt cá chân. Trong thời gian ngắn, tiểu say đồng vậy mà không tránh thoát, đi chết. Hoa sơn hàn bàn tay giống như khẳng đao, hung hăng đánh xuống, Diệp Hàn lại lần nữa khẽ vuốt tay, trực tiếp nắm hoa sơn hàn cổ tay, bàn tay vô luận như thế nào là bộ không đi xuống. Trong ngay mắt, Diệp Hàn liền tránh thoát phạm tiểu cảnh công kích, chế trụ hoa sơn hàn cùng tiểu xây đồng đây hết thảy phát sinh quá nhanh ba người này cũng kinh ngạc không thôi mặc dù ba người bọn hắn chưa hề dùng tới bao nhiêu thực lực nhưng về số lượng thế nhưng là chiếm ưu thế tuyệt đối vậy mà dễ dàng như vậy bị trốn tránh bị chặn lại cùng lúc đó thực lực mạnh nhất triệu hưng văn hai tay ngưng tụ thành quyền đánh xuống một đòn diệp hàn mặt không đổi sắc trực tiếp hai tay dùng sức đem hoa sơn hàn cùng tiểu say đồng ném ra ngoài ném ra phương hướng rõ ràng là triệu hưng văn phương hướng tấn công triệu hưng văn sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức thu quyền đem hoa sơn hàn cùng tiểu xây đồng ngăn lại diệp hàn cười ha ha một tiếng một cước đá ra mục tiêu nhưng là phạm tiểu cảnh hoàng bét Diệp Hàn tốc độ rất nhanh, Phạm Tiểu Cảnh vội vàng hai tay giao nhau ngăn cản. Ngay một tiếng, Phạm Tiểu Cảnh trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Chỉ trong chốc lát giao thủ, Diệp Hàn đại chiếm thượng phong. Đáng giận. Tiểu tử này tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Phạm Tiểu Cảnh kinh sợ không thôi, hắn lại người bị đá bay, quá mất mặt, vừa mới đưa tay cánh tay, Phạm Tiểu Cảnh đau gầm nhẹ một tiếng, đáng chết, tiểu tử này thật là thánh hoàng nhất tinh, lực đạo này sáu. Mặc dù tức giận, Phạm Tiểu Cảnh xem như Huyền Tông bốn vị thiên hoàng, lại cũng không phải là tự cao tự đại hạng người, từ Diệp Hàn lộ ra chiêu này, liền nhìn ra Liễu Diệp lạnh không đơn giản. 188 tái chiến Kim Minh Ngông Triệu Sư Hình, tiểu tử này không đơn giản. Ý thức được Liễu Diệp lệnh không đơn giản, Phạm Tiểu Cảnh lập tức đối với Triệu Hưng Văn truyền âm nói. Triệu Hưng Văn sắc mặt âm trầm gật gật đầu, không cần ngươi nói ta cũng đã nhìn ra, bình thường Thánh Hoàng nhất tinh, coi như chúng ta bốn người liền một nửa thực lực cũng không có phát huy ra, cũng không khả năng thoải mái như vậy đem chúng ta bốn cái liên hợp thế công đánh vỡ. Thôi khi mắt lại, Triệu Hưng Văn cơ thể chấn động, cuồn bạo linh lực tuôn trào ra, Thánh Hoàng hai sao uy áp mạnh mẽ chợt đè hướng Diệp Hàn. Hoa Sơn Hàn, Tiêu Sai Đồng, Phạm Tiểu Cảnh cũng cùng nhau bạo phát ra mình uy áp, đè hướng Diệp Hàn. 6 Huyền tông nội bộ, một đạo hơi có chút mơ ảo giản mua giọng nam vang lên, tông môn khẩu vậy mà bộ phát ra khí thế như vậy, nhìn khí thế này, là Triệu Hưng Văn cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, là một tên tiểu bồi tới chúng ta Huyền tông gây sự, không cần quá nhiều để ý tới. Triệu Hưng Văn một nghiêm túc, cái kia chuyện tiêu dệt liền nhất định phải thua. Cũng đúng, chỉ là một cái tiểu hoa nhi, không đáng chúng ta ra tay, tu luyện một chút. 6. Bị bốn cố khí thế áp bách mạnh mẽ, Diệp Hàn lại phản phất không có chịu đến một tia một hào ảnh hưởng, cái này khiến Triệu Hưng Văn bốn người kinh ngạc không thôi. Diệp Hàn cười hắc hắc, dùng khí thế áp bách sao? chỉ sợ các ngươi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc gà diệp han khí thế tại thời khắc này cũng nở rộ ra thánh hoàng tam tinh tuột cùng khí thế lập tức vượt trên triệu hưng văn bốn người thánh hoàng tam tinh đỉnh phong kẻ này lại là thánh hoàng tam tinh cao thủ làm sao có thể chẳng lẽ ta điều tra sai rồi nếu là không sai không đến 30 thánh hoàng tam tinh đỉnh phong chính là kim sư minh cũng đánh không đến trình độ như vậy a tiểu tử này rốt cuộc là từ nơi nào nô ra yêu nghiệt chẳng lẽ là thiên địa minh vụng trộn bồi dưỡng chủ bài không có khả năng nếu là minh bồi dưỡng ra được cũng không nên dạng này tùy tiện đến đây a triệu hưng văn bốn người cực kỳ hoảng sợ sau một khắc, diệp hàn lãnh đạo âm thanh truyền ra, các ngươi bốn người xuất thủ trước à, nếu là ta vừa ra tay, các ngươi nhưng là xong. tự tìm cái chết. triệu hưng văn bốn người giận tím mặt, cũng không lo được trong lòng kinh hãi, chỉ muốn nhường cái này nhiều lần không nể mặt bọn họ nhân triệt để dạo sát. triệu hưng văn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái nắm đấm, nắm đấm vang một tiếng bị màu xanh nhạt lôi đỉnh vây quanh, âm thanh đùng đùng bên tai không dứt, lôi thân giận, một quyền đánh ra, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tạo thành một đầu giữ tận cự thú, nào về phía diệp hàn. hoa sơn hàn hai tay vỗ một thanh trường thương xuất hiện ở hoa sơn hàn trong tay. Hoa sơn hàn trường thường trong tay vung lên, bốn phía thủy linh lực cấp tốc tràn vào trường thương bên trong. Sau một khắc, bên mông thủy linh lực ba động bắn mạnh mà ra, ở trên bầu trời tạo thành to lớn thủy dao. Tiêu say đồng trong tay nhưng là xuất hiện một cái đại cung, màu băng lam cung tiễn đặt vào cung dây cung, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, bắn về phía diệp hàn. Màu băng lam cung tiễn thậm chí giữa không trung ở trong cùng không khí không gian ma sát, phát ra suy suy tiếng vang, không gian gợn sóng chấn động. Sau cùng phạm tiểu cảnh, hai tay đột nhiên chụp về phía mặt đất, kèm theo mặt đất phun trào, dài mấy trụ thước đông, lít nha lít nhít lũ lượt mà ra. 6 huyền tông bên trong một chỗ mất đất kèm theo nguồn tiếng vang mật thất đại môn từ từ mở ra thật lâu một đạo sắc mặt âm trầm nam tử dậm chân mà ra đương nhiên nam tử những mày đây là triệu hưng văn bốn người khí thế chẳng lẽ tông môn khẩu có người khiêu khích nam tử này chính là bế quan thành công đột phá đến thánh hoàng lục tinh sơ kỳ kim Minh ngông đối với này loại sự tình kim Minh ngông luôn luôn là bất kể trừ phi triệu hưng văn bốn người ứng phó không được hắn mới có thể đứng ra nhưng trên thực tế trừ phi là thiên địa minh bồi dưỡng thiên tài lúc khác đều dùng không được kim nguyên ngông ra sân bởi vậy kim Minh ngông vốn định cứ như vậy mặc kệ lại đột nhiên phát hiện một cái khác khí tức nhưng là vô cùng quen thuộc. Cố khí tức này, chẳng lẽ giáo? Kim Minh Ngông sắc mặt đột nhiên thay đổi, vô cùng dữ tận kỉ hận. Trong chốc lát, Kim Nguyên Ngông biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài. Huyền tông một vị thánh vương đệ tử bị Kim Nguyên Ngông đột nhiên xuất hiện giật mình tê lên, chắc định mà nói, Kim Sư huynh xuất quan a, chắc hẳn Kim Sư huynh nhất định là thành công đột phá. Kim Minh Ngông nhưng là không có phản ứng vị này thánh vương đệ tử định nói, trực tiếp hỏi đạo, tông môn khẩu khiêu chiến chính là cái kia người là ai? Thánh vương đệ tử ngẩn ngơ, lập tức rút ra ngọc giản nhìn lướt qua mới nói, nghe hắn báo danh, tựa như là gọi là Diệp Hàn, bất quá cũng không biết có phải là thật hay không. Kim Minh Ngông toàn thân khí thế bạo độc lên, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là ngươi. Ngươi cho ta xỉ nhục, hôm nay chắc chắn từng cái trả về. Vừa nghĩ tới Diệp Hàn cái kia đâm một phát, Kim Minh Ngông hoán hận sau khi, lại ẩn ẩn có chút chứng đau, mặc dù đang tông môn có đan dược chữa thương, thế nhưng loại địa phương bị thương tổn há lại đơn giản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi hắn tính năng lực, nếu là lúc trước, hắn một đêm liền có thể làm mười mấy thánh hoàng dưới nữ tử, mà bây giờ, ba bốn liền có chút không chịu nổi, cái này khiến xưa nay có một đêm 16 lần làm Kim Minh như thế nào chịu được. Kim Minh thân hình động, trực tiếp hướng tông môn khẩu bay đi đi. Sáu, tông môn khẩu. Diệp Hàn đối mặt bốn người công kích, trực tiếp lấy ra Lưu Hỏa Thánh La Chán. Tiếng vang to lớn liên tiếp không ngừng, Lưu Hỏa Thánh La Chán càng là không ngừng run dậy, có chút nhỏ chỗ thậm chí đều có khe hở, nhưng mà lại là thành công ngăn trở xuống. Triệu Hưng Văn bốn người lại lần nữa trợn mắt hồ mồn. Bình thường Thánh Hoàng Sơ Kỳ, đoán chừng còn không tu luyện được tím phẩm hạ trợ võ kỹ, đại tông môn Thánh Hoàng Sơ Kỳ cũng bất quá là tầm thường tím phẩm hạ trợ võ kỹ thôi. Triệu Hưng Văn bốn người xem như Huyền Tông nhân vật thiên tài, nắm giữ nhưng là tím phẩm hạ vũ khí đứng đầu. Bình thường thời kỳ, bậc này võ kỹ tự nhiên vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Hàn trong tay Lưu Hỏa Thánh La Đây chính là Bát Giai Thượng phẩm đứng đầu vũ khí phòng ngự, làm sao có thể đơn giản như vậy bị phá? Nếu không phải bốn người trong tay đều có vũ khí cường đại tăng phúc, e rằng nhiều lắm là nhường Lưu hỏa Thánh lá chắn rung động một cái, căn bản không có khả năng nhường Lưu hỏa Thánh lá chắn biên giới trôi nứt ra khe hở. Liếc mắt nhìn bốn người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, bốn vị tiếp ta một chiều à? Không đuổi các ngươi chơi. Bang vào cường đại tinh thần lực, Diệp Hàn đã phát hiện Kim Minh Ngông đang theo ở đây nhanh chóng chạy đến. San hồn hỏa lân kiếm, bá thiên chân viễn trạng, Bát Giai Thượng phẩm đỉnh tiêm trường kiếm, phối hợp đỉnh tiêm tím phẩm hạ chờ võ kỹ lại thêm Diệp Hàn bản thân Thánh Hoàng Tam tinh tuệ cùng tức lực Triệu Hưng Văn bốn người ngăn cản hoàn toàn là lấy trứng trọi với đá trong ngay mắt tiên huyết bắn tung tóe tiên huyết chảy ngang nhất chạm sau đó cái này uy danh hiển hách Huyền Tông bốn ngày hoàng bây giờ liền thi thể cũng không có rơi vào phía dưới hoàn hảo không chọn vẹn không thôi hỗn đản đi chết đi kinh thiên huyết chỉ Kim Nguyên Ngông tại lúc này cuối cùng đuổi tới nhưng là chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Hưng Văn bốn người cơ thể bị chém thành nát bấy lập tức tức giận một ngón tay hành kích mà ra một giết Kim Nguyên Mông lưu hỏa thành lá chắn to lớn huyết chỉ đụng vào lưu hỏa thánh la chắn phía trên, lưu hỏa thánh la chắn ánh sáng lộng lây đều có chút tạm đạm. kinh thiên huyết chỉ cũng là tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ, mà lại là tử phẩm hạ đẳng ở đây chờ đỉnh tiêm. nếu là từ triệu hưng văn bốn người thi triển, tự nhiên không làm gì được lưu hỏa thánh la chắn, mà lúc này thi triển, nhưng là thực lực cao tới thánh hoàng lục tinh kim minh Ngông, ăn đủ để sánh ngang một chút tầm thường thánh hoàng thất tinh sơ kỳ, tự nhiên đối lưu hỏa thánh la chắn tạo thành thương tích không nhỏ, chi phía trước lưu hỏa thánh la chắn đã bị một vòng tập kích. sau một kích, diệp hàn thu hồi lưu hỏa thánh la chắn, cùng kim minh mông hai mặt tương đối, kim minh mông mặt mũi tràn đầy âm tàn. Hảo tiểu tử, ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới. Diệp Hàn cười hắc hắc, Kim lão huynh, ta của năm đó cái kia đâm một phát thoải mái sao? Nghe vậy, Kim Minh Ngông sắc mặt càng thêm âm trầm. Vừa mới chuẩn bị thi triển Thánh Ma thể, tăng cao thực lực xử lý Diệp Hàn, lại lo lắng Diệp Hàn lại đến như vậy đâm một phát. Diệp Hàn nhìn ra Kim Nguyên Ngông lo lắng, cười to trong lòng, bất quá lần này, Diệp Hàn cũng không có dự định tại như vậy bị uội, lần trước là thực lực chênh lệnh quá lớn, hắn có chút bất đắc dĩ, bây giờ cũng sẽ không như thế, hơn nữa có liễu đệ một lần, Kim Minh Ngung nói thế nào cũng sẽ lo lắng mấy phần, không có dễ dàng như vậy đã thủ. Diệp Hằng cười ha ha một tiếng đạo, tất nhiên Kim Lão Huynh không xuất thủ, vậy thì do Lão đệ ta xuất thủ chưa ca. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ bắt chuyển, ngưng. U Minh Ma nhãn mở, trong nay mắt Diệp Hằng thực lực trực tiếp tăng đến Thánh Đế cấp bậc. Kim Minh Ngông sắc mặt đại biến, cũng không lo được băn quan gì. Thánh Ma Thể đệ nhất biến, Thánh Ma Thể đệ nhị biến, Thánh Ma Thể đệ tam biến. Kim Minh Ngông thực lực cũng đã nhận được cấp tốc đề thăng, nảy lên mà tới đến nửa bộ Thánh Đế đỉnh tiêm. Nếu là tương lai Kim Minh Ngông thực lực tăng lên tới Thánh Hoàng Thất Tinh đỉnh phong, bang vào kiệu phẩm Thiên Phú Thần Thông, định cũng có thể đạt đến Thánh Đế cấp bậc khí tức. Kinh Hải Thiên Huyết Chỉ, Kinh Thiên Huyết Chỉ là Tử phẩm Hạ đẳng ở đây chở vũ khí đứng đầu. Kinh Hải Thiên Huyết Chỉ, nhưng là Tử phẩm Trung đẳng vũ khí đứng đầu. Đại Tịch Diệt Chỉ, đồng dạng là năng lượng ngón tay, giữ âm nổ mạnh không ngừng huyết tán, không thiếu huyền tông công trình kiến trúc đều tại đây khác sụp đổ. Kinh Hải Thiên Huyết Chỉ đẳng cấp mặc dù vượt qua Đại Tịch Diệt Chỉ, Diệp Hàn lúc này tăng vọt tu vi nhưng là vượt qua Kim Minh Ngông, bởi vậy Kinh Hải Thiên Huyết Chỉ không chỉ không có chiếm được thượng phòng, ngược lại là hơi ở vào hạ phòng. Kim Minh Ngông sầm mặt lại, vạn vạn không tới, bất quá là thời gian 4 năm mà thôi, trước đây còn muốn tại chính mình dưới sự truy kích chật vật chạy thuộc mạng tiểu tử bây giờ tùy tiện nhất kích liền để hắn tan mất hạ phong diệp hàn cười trúng chím âm thanh tiếp tục truyền ra ha ha xem ra kim lão huynh bốn năm này tiến triển không lớn à diệt thế hỏa luân kim nguyên ngông mở to hai mắt nhìn. đây là sáu tử phẩm thượng đẳng võ kỹ ngươi thậm chí ngay cả như thế võ kỹ cũng nắm giữ diệt thế hỏa luân ầm vang nổ tung kim nguyên ngông chợt vật bị tạc ra ngoài không biết lúc nào minh long thần kiếm xuất hiện tại diệp hàn trong tay bá thiên chân viêm chạm kim nguyên ngông hoảng hốt cửu giai vũ khí lại phối hợp tử phẩm võ kỹ hắn lại lưu thủ nhưng là chết chắc trong ngay mắt Cựu giai trường đao xuất hiện ở kim nguyên mông trong tay, linh lực kinh khủng tràn vào đến trường đao này bên trong. Sau một khắc, to lớn kích vàng chạm kích tầm vạn chém ra, cùng bá thiên chân viêm chạm chạm vào nhau. Đối với cựu giai vũ khí trường khống, Diệp Hàn tự nhiên không bằng kim Minh mông. Lần này ngược lại là liều mạng cái tương xứng. Bất quá Diệp Hàn thể bên trong linh lực bành đeo, kim nguyên mông nhưng là không như lá lạnh. Như thế mấy lần sau đó, kim nguyên mông cuối cùng chống đỡ hết nổi, một cái sờ sẩy, trực tiếp bị vành kích đến rồi mặt đất. Dừng tay. Liên tại Diệp Hàn chuẩn bị gọn gàng xử lý kim thời điểm, năm đạo âm thanh trong nháy mắt nhớ tới, Chợt năm vị nửa bộ thánh đế cùng nhau xuất hiện. Diệp Hàn sắc mặt lạnh xuống, cuối cùng xuất hiện Huyền Tông năm vị trưởng lão, Huyền Tông năm vị nửa bộ thành đế, bây giờ vừa kinh vừa sợ, vốn cho rằng bất quá là nho nhỏ người khiêu khích, không có nghĩ rằng vậy mà tiêu diệt triệu hưng văn bốn người. Vốn là bọn hắn năm người liền chuẩn bị vào lúc đó ra tay, không nghĩ tới Kim Minh Ngông nhưng là so với bọn hắn càng xuất thủ trước. Có Kim Minh Ngông, năm người rõ ràng yên lòng, tại năm người xem ra thương Lan Châu thế hệ trẻ tuổi, Kim Minh Ngông tuyệt đối là đệ nhất nhân, có thể sau đó phát triển, nhưng năm người trợn mắt ấp mồm, liền Kim Minh Ngông vậy mà cũng là liên tục bại lui. Cứ như vậy một hồi khiếp sợ căm phu, Kim Minh Ngông đều phải chết tại đối phương thủ hạ. Phản ứng lại sau đó, năm người Khẩn Trương, Kim Minh Ngông đối bọn hắn huyền tông trọng yếu vô cùng, sao có thể chết, lập tức năm người quát chói thai lên tiếng, trong nháy mắt chạy đến. "Chư vị sư huynh đệ, người này thực lực cực kỳ biến thái, chúng ta đồng loạt ra tay." Năm người tuy là nửa bộ thánh đế trưởng lão, nhưng mà luận đơn đả độc đấu, cũng liền so Kim Minh Ngông mạnh hơn một chút, tuyệt đối không nhiều, Kim Minh Ngông mấy chiêu bên trong đều rơi vào cái cái kia bước đồng, bọn hắn nào dám đơn độc tiến lên chiến. Bởi vậy người trưởng lão này vừa lên tiếng, Còn dư lại 4 người lập tức cũng đồng ý năm người trong ngáy mắt, vậy mà tổ hợp thành một cái loại trận pháp, một cố cùng bạo chi lực chạng ngập, cỗ này cùng bạo chi lực, dõng nhiên đạt đến thánh đế cấp bậc, hơn nữa tại thánh đế sơ kỳ ở trong, cũng tới gần trung đẳng. Diệp Hàn hí ngược đạo, cuối cùng chuẩn bị xong. Vậy ta cũng không có ý định nương tay, cho ta lại tuyệt vọng ở trong chết đi. Chu Tước Thần Kiếm, cựu Viêm Kình Thiên Trảm. Ở thời điểm này, Diệp Hàn không chút do dự lấy ra Chu Tước Thần Kiếm. Chu Tước Thần Kiếm vừa ra, đừng nói là thánh đế sơ kỳ bên trong đoạn, chính là thánh đế trung kỳ sơ đoạn, cũng muốn vất lạc. Cương đại chẳng kích rơi vào năm người tổ hợp trận pháp kết giới phía trên, tại năm người trận mắt hốc mồm ở trong, giống như cắt đầu hũ đồng dạng, dễ dàng phá vỡ bọn hắn tổ hợp trận pháp kết giới. đây không có khả năng, tiên tiểu tử này chiến lược sao lại mạnh mẽ như thế? không, ta không muốn chết ta. năm vị trường lão tràn ngập sự không cam lòng, cuối cùng vẫn bị ngọn lửa thôn vệ, trực tiếp biến thành tro tàn. phía dưới kim Minh ngông thấy vậy, gương mặt màu xám trắng, bọn hắn huyền tông 6 xong, hắn 6 cũng xong rồi. diệp hàn hạ xuống tới, lạnh lùng nói, đánh ta lão bà chú ý, ngươi có thể hối hận. kim Minh ngông phun ra một ngụm máu tươi. Quán hận nói: "Ta chỉ hận trước đây coi thường, sớm biết, ta hẳn là ngay từ đầu dùng hết toàn lực, ngươi tuyệt đối không sống tới hôm nay." Diệp Hàn mặt không biểu tình, "Phải không? Bất quá đáng tiếc, ngươi không trở về được khi đó." Một kiếm chặt xuống, Kim Minh Mông đầu người liền bay ra ngoài. Diệp Hàn hòa Kim Minh Mông đại chiến, cùng với cùng năm vị nửa bộ thánh đế đại chiến, đã sớm đưa tới Huyền Tông các đại đệ tử chú ý, lúc này những đệ tử này đều sợ hãi nhìn xem Diệp Hàn, đây quả thực là một vị đại sát tinh sớm biết người này lợi hại, bọn hắn hẳn là ngay từ đầu liền cùng nhau vây công, bây giờ không có đỉnh tiêm, cao thủ kiềm chế, bọn hắn cho dù là đi vây công, đó cũng là chết. Một chín không hồng Diễm sơn bất quá rất nhanh, huyền tông những người này đột nhiên ý thức được, bọn hắn cho dù là không đi vây công, cũng chưa chắc liền an toàn, ai biết đối phương có thể hay không đổi tận giết tuyệt. Diệp Hàn lạnh lùng quét mắt một nhóm người này, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi và phần. Thật lâu, Diệp Hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên, ai biết thủy cúc ở nơi nào? Diệp Hàn tinh thần lực đã sớm bao phủ huyền tông, lại không chút nào phát hiện thủy cúc thân ảnh, loại tình huống này, hoặc là thủy cúc bị vây ở huyền tông một chỗ, hoặc chính là không ở huyền tông bên trong. Lấy huyền tông nội tình, có nhiều chỗ có thể ngăn cản tinh thần lực của hắn tìm tòi cũng không kỳ quái. Đại sáu. Đại nhân nói thế nhưng là Thủy Cúc sứ muội. Một vị thánh hoàng tam tinh cao thủ nâm nớp lo sợ nói, hơn nữa đem Thủy Cúc dung mạo hơi nói ra, Diệp Hàn gật đầu, "Không tệ, nàng ở nơi nào?" Vị cao thủ này sắc mặt trong nháy mắt liền có coi. Diệp Hàn thấy vậy, trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ Thủy Cúc xảy ra chuyện gì? Dù sao trước đây Thủy Cúc có thể nói là trắng trận trợ giúp hắn, bị Huyền Tông cao tầng biết được, trong lòng làm sao lại không có khúc mắc. Nhưng tại Diệp Hàn xem ra, tối đa cũng liền đem Thủy Cúc cầm tù, Thủy Cúc huyền nữ chi thể, thế nhưng là Huyền Tông một mực hy vọng lấy được. Mà bây giờ nhìn sắc mặt của người nọ, e rằng cũng không đơn giản nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì xấu, Diệp Hàn con mắt thoáng qua nồng nặc sát khí, Hàn Tuyệt sẽ không nhường Huyền Tông những người này tốt hơn, định nhường Huyền Tông liền như vậy diệt môn. Thậm chí Diệp Hàn có chút hối hận, tại sao muốn như vậy dứt khoát xử lý Huyền Tông cái kia năm cái dưới bước thánh đế, như thế nào cũng phải cố gắng giày vò một phen. Huyền Tông vị tia thánh hoàng tam tinh cao thủ bị Diệp Hàn sát khí này cho kinh động, chỉ sợ Diệp Hàn làm ra cái gì không tốt cử động. Vội văn nói, Thủy Cúc sư muội nàng cũng không tại Huyền Tông, mà là bị một đầu thánh đế cấp bậc yêu thú bắt đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta nói kỹ càng một chút. Diệp Hàn sầm mắt lại. Quả nhiên nhất không hy vọng phát sinh sự tình xảy ra. Bất quá Diệp Hàn trong lòng cũng rất kinh ngạc, Thánh Đế cấp bậc yêu thú, Thương Lan Châu có thể nói là không có, đại bộ phận Thánh Đế cấp bậc yêu thú đều ở yêu châu, Hải Vực Thánh Đế yêu thú hoàn toàn là bởi vì này chút yêu thú thuộc về Hải thú, sinh hoạt tại ở giữa hải dương, xem như mặt khác một chỗ cao đẳng yêu thú trải rộng khu vực. Thánh Hoàng Ba Tinh cường giả run một cái, lập tức nói, một năm phía trước, có một đầu yêu thú không biết chuyện gì xảy ra lấy được thời kỳ viễn cổ một đầu Cự Long truyền thừa cùng huyết mạch truyền thừa, nhất cử từ Bát Gia yêu thú đột phá đến Cửu Giai, hơn nữa còn là Thánh Đế chu kỳ chính là thiên địa minh năm vị thánh đế đại nhân tiến đến, cũng bị cùng nhau đánh lui, một vị trong đó còn nhận lấy trọng thương. Đầu này thánh đế yêu thú cũng không có đi tới yêu Châu, mà là cứ như vậy ngốc tại lúc đầu sơn mạch. Hơn nửa năm phía trước, đầu này yêu thú hóa thành nhân hình đi tới Huyền Tông đòi hỏi đàn dược, kết quả coi trọng thủy cốc sư muội, liền đem thủy cốc sư muội cưỡng ép bắt đi. Nếu là tầm thường thánh đế sơ kỳ cường giả, chúng ta Huyền Tông thật cũng không sợ, có thể hết lần này tới lần khác đầu này yêu thú đột phá đến thánh đế trung kỳ 6. Diệp Hàn sắc mặt trầm, hoàn toàn chính xác, thánh đế trung kỳ so với trước mắt đại lục đồng dạng đủ khả năng đạt tới cấp bậc cao hơn một cái tiểu giai đoạn. Bình thường dưới tình huống, ai sẽ không có việc gì trêu chọc loại tồn tại này, Huyền Tông không có ngăn cản cũng là bình thường. Nhưng mà Diệp Hàn trong lòng như cũ khó chịu, đem thủy Cúc giành được là Huyền Tông, tùy ý thủy Cúc bị cướp đi vẫn là Huyền Tông, quả thực là quá ghê tởm. Diệp Hàn bay thẳng đến không trung, Chu Tước thần kiếm hung hăng đánh xuống, liên tiếp mấy chiêu, liền đem Huyền Tông triệt để phá hủy hầu như không còn. Huyền Tông mặt người sắc một đắng, đã như thế, bọn hắn thật là muốn bị ép rời đi Huyền núi. Phá hủy Huyền Tông, Diệp Hàn cũng không có tâm tình lại để ý tới còn giữ lại một đám người, bắt lấy cái kia thánh hoàng bà sao Huyền Tông tự đệ, phi tốc rời đi Huyền núi. Con yêu thú kia ngây ngô sơn mạch ở nơi nào, ngươi chỉ cho ta phương hướng. Thánh Hoàng Tam Tinh Huyền Tông tử đệ một mặt phiền muộn, cư nhiên bị ép buộc dẫn đường, bất quá vì mạng nhỏ nghĩ, người này còn không phải không lộ ra nụ cười xu nịnh, con yêu thú kia gọi là Ngọn Lửa Hồng Xích Long, Ngây Ngô Sơn Mạch gọi là Hồng Diễm Sơn, cái này Hồng Diễm Sơn nguyên bản cũng không gọi là Hồng Diễm Sơn, là ở Ngọn Lửa Hồng Xích Long và ở sau đó, hơn nữa ngoài dãy núi vây thiêu đốt khí ngọn lửa màu đỏ tham sau đó, mới đổi tên là Hồng Diễm Sơn 6. Ở nơi này tử đệ dẫn dắt phía dưới, rất nhanh, bất quá mấy ngày, liền đã đến Hồng Diễm Sơn. Lấy Diệp Hàn hiện nay tốc độ, toàn lực phi hành vượt phía dưới, Không bao lâu nhi công phu, liền có thể xuyên qua dơ cao thiên đế quốc quốc gia này lớn nhất đường tính pháp vi, như thế còn phi hành gần tới 10 ngày, có thể thấy được Hồng Diễm Sơn khoảng cách Huyền Tông cũng không gần. Đi tới Hồng Diễm Sơn, đầu tiên lộ ra tại diệp hàn ánh mắt chính giữa, chính là không ngừng tiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Thứ không trung nhìn lại, thật giống như một tòa hỏa diễm đảo. Đại nhân, ta đã đưa đến, không biết ta có hay không có thể rời đi." Huyền Tông chữ thứ thấp phòng nói. Nếu là bị ngọn lửa hồng xích long phát hiện là từ hắn mang tới cái này đã sát tinh, hắn nhưng là chết chắc. Cái này Huyền Tông tự đệ hết sức rõ ràng, bọn hắn Huyền Tông năm cái dưới bậc thánh đế trưởng lão. Một khi dùng cái kia tổ hợp trận pháp, bình thường Thánh đế sơ kỳ cũng là có thể chống lại, nhưng mà lại bị trước mắt người này lập tức tiêu diệt, như vậy trước mắt người này chiến lực chân chính, cho dù không phải Thánh đế trung kỳ, cũng là Thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, thực lực như vậy, hoàn toàn có thể cho đầu kia ngọn lửa hống xích long tạo thành một chút tổn thương. Lúc này không đi, đợi chút nữa nhưng là không đi được, sau đó càng là phải xong đợi. Diệp Hàn nhàn nhạt lườm người này một mắt, thì biết rõ trong lòng người này suy nghĩ, sao cũng được khoát khoát tay, ngươi đi đi. Diệp Hàn tinh thần lực liếc nhìn phía dưới, đã phát hiện sơn mạch trọng yếu nhất chỗ một đạo khí tức cường đại thậm chí còn phát hiện ở trong dãy núi Dương, cũng chính là bên trong dãy núi đầu, có một nơi vậy mà đã cách trở tinh thần lực của hắn. Nhưng mà Thủy Cúc như cũng không có thân ảnh, Diệp Hàn Sơ bộ lờ tới, cái kia cách trở tinh thần lực của hắn chỗ, rất có thể liền cầm tù lấy Thủy Cúc, thậm chí cái chỗ kia, nói không chừng chính là ngọn lửa Hồng Xích Long kế thừa viễn cổ cường giả cơ duyên chỗ. Nếu biết ngọn lửa Hồng Xích Long thật sự ở cái địa phương này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không nắm lấy cái kia huyền tông tử đệ không thả, chỉ là Thánh Hoàng Tam Tinh Sơ kỳ thực lực, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt, sau này cho dù là tới tìm hắn báo thù, cũng chỉ sẽ bị hắn xử lý hơn nữa thấy được thực lực của hắn, tại đã biết tuổi của hắn, chắc hẳn người này cũng sẽ không nao tàn như thế tiến hành cái gì trả thù, chỉ cần là người bình thường đều hiểu, cái này căn bản không có thể thành công, còn không bằng tha vứt bỏ hết thảy, tiếp tục sống sót, lấy thánh hoàng thực lực, coi như không còn huyền tông, bất kỳ địa phương nào đều có thể sống rất thoải mái. đa tạ đại nhân. huyền tông tử đệ nghe được có thể rời đi, sắc mặt đại hỉ, bài sau đó, trong nháy mắt thoát đi mà đi, giống như đằng sau có cái gì đáng sợ quái vật đang đuổi hắn đồng dạng. một một đại chiến ngọn lửa hồng xích long người kia vừa đi. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyển cùng U Minh Ma nhãn cấp tốc mở ra, thực lực trực tiếp tăng đến Thánh Đế sơ kỳ cấp bậc. Diệp Hàn biết, hắn đến, ngọn lửa hồng xích long nhất định là biết đến, Thánh Đế trung kỳ tinh thần lực, coi như không chủ động điều tra bốn phía, tại như vậy một khoảng cách, tình cảnh cũng sẽ chủ động phản ứng đến ngọn lửa hồng xích long ngay trong Tước Hải. Chỉ bất quá rất có thể là bởi vì hắn mặt ngoài tu vi bất quá là chỉ là Thánh Hoàng tam tinh, mới không có gì cả để ý tới, mà bây giờ thực lực tiêu thăng đến Thánh Đế sơ kỳ sáu. Diệp Hàn Thánh Đế sơ kỳ khí tức vừa ra, ngọn lửa hồng núi nơi trọng yếu liền xảy ra rung động dữ dội. Tiếp đó, kèm theo ngọn lửa màu đỏ thắm bay vụt đến bầu trời, hỏa diễm tán đi. Một đầu màu đỏ cự long xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, chính là ngọn lửa hồng xích long. Ngọn lửa hồng xích long hung ác, trưởng to lớn con người, thậm chí từ nơi này trong con mắt còn có thể nhìn thấy không ngừng chớp động ngọn lửa. Nhân loại, ngươi hiếu kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là tương đương với bát giai hạ vị khí tức của yêu thú, bây giờ lại nhảy lên mà tới cựu giai cấp bậc. À, suýt nữa mất. Nhân loại các ngươi thứ kỳ kỳ quái quái không thiếu, bất quá bực này tu vi còn không bị bản long để ở trong mắt nhân loại ngươi tới này chuyện gì chẳng lẽ cũng vậy vì tiêu diệt bản long từ bỏ đi chỉ ngươi chút thực lực ấy cho bản long nhét kẽ răng còn chưa đủ diệp han bất vi sở động nói thẳng đem thủy quốc giao ra thủy quốc cái gì thủy quốc ngọn lửa hồng xích long mê mang không thôi diệp han sầm mặt lại âm thanh lạnh xuống chính là nửa năm trước các hạ từ huyền tông bắt tới nữ tử kia cái gì là nữ sáu không ta chưa thấy qua ngọn lửa hồng xích long to lớn con ngươi nhất chuyển trực tiếp lắc đầu phủ nhận diệp han cười lạnh thành tiếng các hạ chẳng lẽ không dám thừa nhận Diệp Hàn trong lòng tức giận không thôi, Thánh đế trung kỳ yêu thú, cho dù là nhập môn, thực lực cũng có thể so với thánh đế trung kỳ đỉnh phong, thậm chí thánh đế hậu kỳ nhân loại cường giả, thực lực phi phàm, tiếp rằng ngoài ý muốn, Diệp Hàn cũng không muốn lập xuống bậc này đại địch, mà bây giờ đầu này yêu thú rõ ràng lộ ra sơ hở, còn nhất định phải nói không biết thủy quốc, hiển nhiên là không, có ý định giao ra, Diệp Hàn như thế nào sẽ bỏ qua. Ngọn lửa hồng xích long cũng giận, không có chính là không có, cho bản long cút đi, hôm nay bản lòng tâm tình không tệ, nếu không, nhất định phải ngươi cái này nhân loại dễ nhìn. Diệp Hàn không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đại tịch giật chỉ. Giữa hư không to lớn ngón tay xuyên qua tầng mây, trực tiếp quanh kích xuống. Ngọn lửa hồng xích long mặt mũi tràn đầy khinh thường, vậy mà không tránh không né, trực tiếp nện thẳng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, ngọn lửa hồng xích long phiêu phủ ở tại chỗ, một chút cũng không có chuyển động. Ha ha, nhân loại, bực này chiêu số cũng không cần dùng, cho bản long, củ lét cũng không đủ a. Ngọn lửa hồng xích long vây vây đuôi, dương dương đắc ý diệp hàn sắc mặt có chút vi diệu, cái này long nhìn thế nào, như thế nào đều cảm thấy có chút nhị quyết đâu. Đường đường thánh đế yêu thú, đỡ được một kích này, có cần thiết đắc ý vây đuôi sao? Cùng một câu mở dạng. Phía trước Diệp Hàn nhìn thấy Ngọn Lửa Hồng Xích Long ánh mắt chông tránh, còn tưởng rằng Ngọn Lửa Hồng Xích Long đối với Thủy Cúc làm chuyện gì đó không hay, mà bây giờ nhìn cái này Ngọn Lửa Hồng Xích Long biểu hiện, đầu óc rõ ràng thiếu thẳng thắn, loại trình độ này, Thủy Cúc hoàn toàn có thể bằng vào trí tuệ bảo vệ mình. Bất quá thời gian lớn nhưng là khó mà nói. Lập tức Diệp Hàn lấy ra Minh Long Thần Kiếm, mới vừa công kích là cho ngươi củ lét, bây giờ nhưng là khác rồi. Bạo Thiên Chân Viêm Trảm, bốn phía linh lực cùng bạo tràn vào đến Minh Long Thần Kiếm bên trong, Minh Long Thần Kiếm quang mang đại thịnh, cả phiến thiên địa đột nhiên bị đè nén xuống, một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn ra ngọn lửa hồng xích long cũng phát giác được không thích hợp. Thảo, thằng nhóc loài người này chiến lược sắp gần lần trước cái kia năm cái lao đầu. Lá chắn hỏa diễm, hung hồn màu đỏ hỏa diễm bay ra, trực tiếp biến thành một đạo che chắn, mà ở che chắn phía trên, thì lập loẹt ngọn lửa hồng xích long búng hoạ. Cùng lúc đó, bá thiên chân viêm chém chạm kích ở vang rơi xuống, lá chắn hỏa diễm trực tiếp lõm xuống dưới, nhưng mà lại cực kỳ đầy có dãn, như thế nào cũng kích không phá. Dù là như thế, ngọn lửa hồng xích long cũng lấy làm kinh hãi, sau đó móng đuốt một thân, cấp tốc rung vậy mà trực tiếp mái trèo lạnh bá thiên chân viêm chạm bắn ngược trở về. Diệp Hàn ác ma biến cấp tốc bày ra, một cái không gian tuấn di, rất xa né tránh. Diệp Hàn sắc mặt trịnh trọng, không hổ là đạt đến Thánh Đế trung kỳ yếu tố, chính là Thánh Đế sơ kỳ, cũng không khả năng trực tiếp bắn ngược trở về. Lúc này Diệp Hàn trực tiếp tuấn di đến ngọn lửa hồng xích long bầu trời, ác ma chi chào cấp tốc vô xuống. Tiếp đó Diệp Hàn sắc mặt đại biến, bằng vào ác ma chi chào sắc bén, vậy mà cũng không có đâm thủng ngọn lửa hồng xích long lân giáp, chỉ là cạo mất mấy miếng vảy giáp mà thôi. Ngọn lửa hồng xích long cái đuôi, chợt vung tới. Diệp Hàn lại lần nữa một cái chớp mắt rời, trốn tránh mà đi, lần này, Diệp Hàn trịnh trọng lấy ra Chu Tức thần kiếm. Thế sự vô thường, vốn cho rằng ta thực lực bây giờ tại đại lục vô địch, không nghĩ tới một cái lấy được viễn cổ truyền thừa hồng long, thực lực cũng lợi hại như thế, đại lục này thời kỳ viễn cổ không biết mai táng bao nhiêu cường giả, cũng không phải chỉ có ta một cái mới có thể có được kỳ ngộ, những người khác cũng giống vậy, sau này xem ra hay là muốn chú ý cẩn thận. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, Diệp Hàn trong tay Chu Tức thần kiếm hung hăng đâm về vùng tới đôi rồng. Lần này, Chu Tức thần kiếm trực tiếp đâm vào, kim sắc hỏa diễm, theo Chu Tức thần kiếm liền tràn vào ngọn lửa hồng xích long thể nội. Ngọn lửa hồng xích long sợ hết hồn, vẫy đuôi một cái, vội vàng bay khỏi. Đây là lửa gì? Vậy mà so với ta kế thừa hỏa diễm còn kinh khủng, còn có cái kia thần kiếm, không phải là thời kỳ viễn cổ thập giai trường kiếm a, tiểu tử này vậy mà cũng đã nhận được cơ duyên lớn. Đáng chết, xem nhẹ cái này nhân loại. Ngọn lửa hồng xích long cái này thật sự bắt đầu thận trọng đối đãi Diệp Hàn. Long chảo vạch một cái, một đạo màu đỏ ngọn lửa móng vuốt liền hướng Diệp Hàn chỗ tới. Cửu Viêm Kình Thiên Trảm. Đối mặt Cửu Viêm Kình Thiên Trảm, hỏa diễm cử chảo trực tiếp bị kích phá, ngọn lửa hồng xích long mặc dù trốn tránh kịp thời, một bên giáp nhưng vẫn bị đánh rơi không thiếu, tiên huyết chậm rãi thấu mà ra. Còn lại chạm kích rơi trên mặt đất, trực tiếp đem ngọn lửa hồng sơn biên giới đánh thành mảnh vỡ. Đại địa đều ở đây chấn động. Giống, lần giáp rơi xuống cùng máu tươi chảy ra đau đớn, nhưng ngọn lửa hồng xích long tức giận phát ra tiếng giống, sau một khắc, một đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức khủng, chợt từ ngọn lửa hồng xích long thể nội dạo rực mà ra. Toàn bộ không gian, tại này cổ khí tức phía dưới, cũng bắt đầu rung động vỡ tan. Diệp Hàn sắc mặt, triệt để ngưng trọng xuống, hắn lấy được to lớn cơ duyên, dẫn đến có thể phi tốc tăng cao thực lực, ngọn lửa hồng xích long cũng giống vậy. Lúc này ngọn lửa hồng xích long khí tức, trực tiếp tăng vọt đến rồi tiếp cận Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Không lối áp, Diệp Hàn đều cũng có chút không chịu nổi. Hào quang màu đỏ lóe lên, hoa lệ chu tức thần ý trong nháy mắt bám vào tại diệp hàn trên thân, có chu tức thần ý ngăn cản, diệp hàn mới rốt cục dễ chịu xuống. 192 gặp lại thủy cúc gần thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi, cái này ngọn lửa hồng xích long năng lượng trong cơ thể, e rằng nhân loại thời nay thánh đế hậu kỳ trung đoạn, thậm chí gần cao đoạn, nếu là lại kế thừa cái gì cường đại yêu thú bản mệnh kỹ năng, gần thánh đế hậu kỳ đỉnh phong chiến lực cũng không phải không có khả năng. Ta bây giờ thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ bắt chuyện, lại thêm u minh ma nhãn cùng ác ma biến cũng bất quá là gần thánh đế sơ kỳ cao đoạn mà thôi. cho dù có chu tức thần kiếm, nhưng ta có thể phát huy ra được thực lực có một năm thế là tốt rồi. thậm chí còn không có một năm, đối kháng thánh đế hậu kỳ không phải là không được, nhưng muốn nói chiến thắng sáu khả năng không đủ năm thành. diệp hàng trong lòng thầm mắng, vốn cho rằng liền muốn vô địch, lại đột nhiên xuất hiện một đầu ngọn lửa hồng xích long, vậy mà rất có thể so với hắn bây giờ còn lợi hại. một người một rồng, song phương đều có cực kỳ khủng bố chiến lực, từng mảng lớn vết nứt không gian từ hai người không gian phụ cận nứt ra, vô hình áp, nhường xung quanh không thiếu sơn mạch yêu thú trực tiếp nằm giảm trên mặt đất, tuyệt không dám lúp đít. có thể suy ra. Hai người tiếp xuống chiêu số đối bính, tạo thành lực phá hoại tuyệt không đơn giản. Mà nhiên vào thời khắc này, từng tiếng lạnh quát lạnh âm thanh truyền ra từ lòng, gục xuống cho ta đi. Một đầu màu đỏ thấm trường tiên, hung hăng đánh bại ngọn lửa hồng xích long trên thân, ngọn lửa hồng xích long gào một tiếng liền từ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Diệp Hàn nghe được thanh âm này, nhưng lại đột nhiên ngỡ ngơ, thanh âm này rõ ràng chính là Thủy Cúc ca Diệp Hàn kích động theo âm thanh nhìn lại, thân ảnh quen thuộc kia cuối cùng lộ ra tại Diệp Hàn trước mặt, Thủy Cúc tại Diệp Hàn trong lòng, tuyệt đối là mấy người nữ nhân ở trong nam nhất, thấy được thân ảnh quen thuộc, Diệp Hàn hận không thể lập tức tiến lên ôm nhưng mà Diệp Hàn biết bây giờ cũng không phải ôm thời điểm sắc mặt nghiêm túc nhìn qua trên mặt đất đất bụi ngập Diệp Hàn đang muốn ra tay Thủy Cúc càng là trực tiếp xuất hiện tại Diệp Hàn bên cạnh ngăn trở xuống Thủy Cúc ngươi Diệp Hàn nghi ngờ nhìn về phía Thủy Cúc Thủy Cúc mỉm cười không cần như thế con rồng kia đối với ta không có làm cái gì hơn nữa con rồng này cũng không phải cái gì rồng hư Diệp Hàn nhướng mày như cũ không rõ ngọn lửa hồng xích long đột nhiên bay lên tại Diệp Hàn trợn mắt hốc mồm phía dưới khóc lớn tiếng hô tôn quý nữ vương hạ dùng ngươi cái kia xinh đẹp đánh long rồi hung hăng trả đạm ta đi Ta đã hơn 10 ngày không, có như thế sáng khoái qua, ta nhịn không được. Nói, ngọn lửa hồng xích long thân thể to lớn còn tới trở về và nẹo. Nhìn về phía Thủy Cúc ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Cái này sao? Đây là có chuyện gì? Diệp Hàn trợn tròn mắt, chẳng lẽ đầu này ngọn lửa hồng xích long, cùng Chu Đông mở dạng, cũng là cái ở. Còn không đợi Diệp Hàn hỏi thăm, Thủy Cúc trong tay hồng roi hóa thành đầy trời bóng roi, dầm dầm rầm rơi vào ngọn lửa hồng xích long trên thân. Ngọn lửa hồng xích long phát ra liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết ở trong, lại xen lẫn nồng nặc hưng phấn. Trật, Diệp Hàn con ngươi co rút lại, Diệp Hàn hoảng sợ phát hiện ở nơi này bóng roi phía dưới, ngọn lửa hồng xích long phía trước sát thương nhiệt bảo. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thậm chí những địa phương khác lân phiến cũng biến thành càng thêm loài sáng, càng thêm ngưng thực. Rõ ràng độ cứng tại từ từ gia tăng. Diệp Hàn trong lòng toát ra một cái suy đoán to gan, con rồng này sẽ không phải thể chất đặc thủ, càng đánh thực lực càng mạnh a. Bất quá vì cái gì nhất định muốn tuyển chọn Thủy Cúc. Gặp được cảnh tượng trước mắt, Diệp Hàn đối với ngọn lửa hồng xích long cũng không có như vậy kỵ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thủy Cúc không chỉ không có sự tình, chả qua rất khá, các loại xấu. Diệp Hàn kinh ngạc nhìn thấy Thủy Cúc. Vừa rồi lực chú ý đều ở đây ngọn lửa hống xích long trên thân, Diệp Hàn còn không có như thế nào chú ý, bây giờ mới phát hiện, Thủy Cúc một thân thực lực, vậy mà trực tiếp đạt đến Thánh Hoàng Nhị Tinh đỉnh phong, khoảng cách Thánh Hoàng Tam Tinh cũng chỉ kém cách xa một bước. 4 năm trước gặp nhau thời điểm, hắn là Thánh Hoàng Nhị Tinh, Thủy Cúc mới vừa vận đột phá đến Thánh Vương, bất quá là Thánh Vương Nhất Tinh, hắn đã trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ, mới thật không dễ dàng đánh tới Thánh Hoàng Tam Tinh đỉnh phong, nếu không phải là có cái kia một giọt tinh huyết, hắn bây giờ đỉnh tiên đột phá đến Thánh Hoàng Nhất Tinh mà thôi. Mà Thủy Cúc, vậy mà đạt đến Thánh Hoàng Nhị Tinh đỉnh phong. Tốc độ này, quá nguy tiên. Sở so Kim Mên ngông mạnh nhiều lắm. Thủy Cúc tự nhiên biết Diệp Hàn vì cái gì ngạc nhiên, chuyến âm nói, đợi chút nữa ta lại cẩn thận nói với ngươi. Không bao lâu, đầy trời bóng roi tiêu thất, Thủy Cúc lạnh giọng nói, lần tiếp theo tại giám đối với Diệp Hàn bất lợi, nửa năm cũng sẽ không đánh ngươi. Không muốn a, quá tàn nhẫn. Ngọn lửa hồng xích long bi thiết một tiếng, tiếp đó xem Diệp Hàn, nhìn lại một chút Thủy Cúc, hoàn nhiên, ngay sau đó tặc hề hề đối với Diệp Hàn đạo, tham kiến nữ phu đại nhân, tiểu nhân không quấy rầy nữ vương cùng nữ phu hai người, này liền rời đi. Vừa dứt lời, ngọn lửa hồng xích long hóa thành một đạo quang, trực tiếp tiêu thất. Diệp Hàn im lặng, nữ phu cái danh xưng này cũng quá quỷ dị a thủy cúc ngược lại là nháo cái mặt to hồng rất lâu mới tiêu tan xuống diệp hàn bay lên phía trước nắm ở thủy cúc hồng cười nói bây giờ có thể nói a thủy cúc gật đầu liền đem sự tình từng cái nói tới tiểu hồng cũng chính là mới vừa ngọn lửa hồng xích long bản thân trên thực tế chỉ là một đầu nắm giữ long tộc huyết mạch A long địa long thôi mười năm trước tiểu hồng bất quá là tứ giai thực lực ngẫu nhiên lấy được thời kỳ viễn cổ một đầu ngọn lửa hồng xích long thực lực chuyển thừa cùng huyết mạch chuyển thừa tại không gian chuyển thừa ngẩn ngơ chính là trăm năm không gian chuyển thừa bên trong tốc độ chạy cùng chúng ta bên ngoài khác biệt bên ngoài một ngày bên trong chính là 10 ngày, trăm năm thời gian, tiểu hồng thực lực mặc dù phi tốc để thăng, thậm chí có trí tuệ của nhân loại, nhưng đến cùng không chút cùng bên ngoài tiếp xúc, tâm tính kỳ thực cũng liền cùng tiểu hai mở dạng. đừng nhìn tiểu hồng hung ba bang lãnh, trên thực tế cho đến bây giờ, tiểu hồng chỉ thương hơn người, nhưng xưa nay chưa từng giết người. mặc dù lấy được to lớn truyền thừa, nhưng toàn bộ thân thể cùng huyết mạch đều bị cải tạo, di chứng cũng không ít. thời kỳ viễn cổ ngọn lửa hồng xích long, bản thân không có chút nào tính năng lực, kế thừa phía sau tiểu hồng, tự nhiên cũng là như thế chỉ có bị trong tay ta đánh long roi quất mới có cảm giác tương tự hơn nữa tiểu hồng kế thừa năng lượng còn xa xa không có hấp thu chỉ có bị đánh long roi không ngừng quất mới có thể tiếp tục để thăng thực lực của ta để thăng nhiều như vậy chính là dựa vào tiểu hồng kế thừa có được tinh thạch cùng năng lượng nếu không ta bây giờ đạt đến thánh vương cao cấp đã là đế thiên nửa năm trước tiểu hồng căn cứ vào đánh long roi chỉ thị đi tới huyền tông, đánh long roi lập tức chọn chúng ta lúc này mới bị tiểu hồng bắt đi cũng không phải muốn xấu muốn làm loại sự tình này diệp hán nghe khiếp sợ không thôi đồng thời trong lòng chửi bậy hung hãn như vậy một đầu cự long vậy mà gọi là tiểu hồng Bất quá Diệp Hàn cũng rất muốn cười, đều nói long tính hảo, cái này ngọn lửa hồng xích long nhưng là bất lực, nhất định phải bị đánh long roi quất mới có giống khoái cảm cảm giác, đây cũng quá khổ cực. Nếu muốn là bị khác cường đại chân long biết được, nhất định sẽ điên cuồng mắng ngọn lửa hồng xích long ném đi bọn hắn long mật muối. 193 quá độ. 5 năm. Diệp Hàn, nếu là trở về dơ cao thiên đế quốc, tiểu hồng nhưng là muốn sáu." Thủy Cúc thận trọng nói, nói thế nào tiểu hồng cũng là công, liền xem như bất lực, đó cũng là công. Vạn nhất Diệp Lạnh để ý nhưng là không xong. Diệp Hàn cười khổ, bất quá là một đầu bất lực long thôi. Hắn còn không đến mức liền hồng như vậy Diễm Sích Long cũng tiếp nhận không được. Hơn nữa hồng Diễm Sích Long hành vi, cũng coi như là giúp Thủy Cúc thoát ly Huyền Tông bị khổ, càng là trợ giúp Thủy Cúc trong thời gian ngắn mùi thực lực đại tiến, hắn cảm kích còn không kịp đây. Yên tâm đi, ta sẽ tại Diệp nhà cho con rồng kia an bài một cái viện, bất quá ngươi quất con rồng kia thời điểm, cần phải bí mật một chút, không nên bị người nhìn thấy. Thủy Cúc trợn trắng mắt, yên tâm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, bị người thấy được, chẳng phải là muốn bị người khác hiểu lầm ta có ngược người khuynh hướng. Đúng, ngươi bây giờ còn cần tính thế sao? Diệp Hàn thở dài, đương nhiên cần. Bất quá ta bây giờ cần tinh thạch, ít nhất cũng là kim phẩm đẳng cấp, hiện tại cái này vị diện, kim phẩm đẳng cấp tinh thạch cũng không nhiều. Thủy Cúc lấy làm kinh hãi, tiếp đó mặt mũi tràn đầy cười khổ, vậy mà cần kim phẩm tinh thạch, mặc dù nhỏ Long kế thừa đích thật có một phần nhỏ kim phẩm tinh thạch, nhưng bất quá là mấy trăm quả, hơn nữa cũng là kim phẩm hạ trợ, theo ta được biết, ngươi cần bình thường đều là thượng đẳng, xem bộ dáng là không giúp được gì. Diệp Hàn cười ha ha một tiếng, tính toán, chuyện này không đổi, ngược lại ta đáp ứng Mâu thân muốn đi trước ác ma vị diện gặp một chút phụ thân, ác ma vị diện cấp độ kia cao đẳng vị diện chắc hẳn sẽ không thiếu khuyết kim phẩm tinh thạch, thậm chí là trí cao phẩm tinh thạch, chỉ sợ cũng không thiếu, đến rồi ác ma vị diện rồi nói sau. Ác ma vị diện. Thủy Cúc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Hàn lúc này mới phản ứng lại, Thủy Cúc cũng không biết mâu thân hắn cùng hắn thân mang ác ma huyết mạch sự tình, lập tức nói ra, Thủy Cúc nghe xong, một mặt phức tạp, thật lâu yếu ớt thở dài, xem ra chúng ta gặp nhau không mất bao nhiêu thời gian liền lại muốn tách ra. Diệp Hàn có chút ấy nãy, ác ma vị diện không phải đơn giản vị diện, nói không chừng vừa đi chính là hơn 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Trên trăm năm cũng không phải không thể nào. Uyển Nhi Kỳ thực coi như không có phụ thân ta nguyên nhân, ta cũng sẽ đi. Chúng ta đại lục này không biết chuyện gì xảy ra, thánh đế chỉ có thể sống một ngàn năm, một ngàn năm thời gian nhìn qua rất nhiều, nhưng ta không hài lòng, ta hy vọng chúng ta vinh viễn cùng một chỗ. Tại cái khác vị diện, thánh đế ít nhất cũng có thể sống vào năm, thánh tôn như không ngoại lệ, càng là nắm giữ vĩnh cửu sinh mệnh, ta hy vọng giải khai chúng ta đại lục bí mật, càng hy vọng chúng ta cùng một chỗ đột phá đến thánh tôn, vĩnh cửu cùng một chỗ, mà không phải ngắn ngủn một ngàn năm. Thủy Cúc há to miệng, sau đó cười nói, vậy ta chờ ngươi sáu. Ba ngày sau, khôi phục hoàn toàn hồng diễm xích long trong nháy mắt thu thọ thành chó con kích cỡ tương đương ngậy vào đến thủy cốc trong lực. Diệp Hàn kinh dị một tiếng, chẳng lẽ tiểu hồng sẽ không biến thành hình người? Ân, tiểu hồng kế thừa viễn cổ hồng diễm xích long, tại chân long trong huyết mạch, cũng là đỉnh tiêm, lại thêm hồng diễm xích long hay là thật long ở trong hỏa long biến chủng, chỉ có đột phá đến thánh tôn mới có thể hóa hình. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, phệ hồn báo cũng là như thế. Sau một khắc, hai người và một con rồng cùng nhau bay về phía giơ cao thiên đế quốc. 6. Thời gian yếu ớt mà qua, xuân đi đông tới, đông đi xuân đến, trong nháy mắt, thời gian 5 năm cứ như vậy đi qua. Lá dụng thành Diệp ra đã sớm xưa đâu bằng này bởi vì diệp hàn nguyên nhân lá dụng thành diệp ra, không ai dám trêu chọc nhất là ba năm trước đây diệp hàn đại hôn để lộ ra thánh hoàng thực lực càng làm cho dơ cao thiên đế quốc trên dưới tất cả thế lực lớn dần mình nhau nhau liềm vợ không tệ là đại hôn hơn 3 năm phía trước họ tư đồ yên mang theo âu dương Lăng Thành tử hư thường châu đi tới Liêu diệp nhà hơn nữa liền như vậy dự định ở lâu dài nơi này họ tư đồ yên càng là rất nóng lòng bắt đầu bố trí hôn lễ thủy quốc diệp Sảo san đêm Quynh thành âu dương bốn vị mỹ nữ cứ như vậy tại 3 năm trước đây gả cho Liêu diệp Lạnh. nói lên cái này bốn cái mỹ nữ Diệp Hàn Nhất bắt đầu thế, nhưng là chịu đựng không thuộc về mình dày vò. Tứ nữ Diệp xảo san cùng đêm khuynh thành liên hợp cùng một chỗ, cùng Thủy Cúc cùng với Âu Dương Lang thanh đối chọi gai gắt, đó là đủ loại thủ đoạn tế xuất. Chính là vì tranh đoạt Diệp Hàn, làm hại Diệp Hàn Nhất đoạn thời gian cũng không dám về nhà. Cũng may kèm theo thời gian rời đổi họ Tư đồ yên phát hiện đêm khuynh thành cùng Thủy Cúc cũng là cô gái tốt, lại phát hiện con của mình vô cùng đáng sau đó, bắt đầu tác hợp. Nửa năm sau, tứ nữ quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Lại nửa năm, tứ nữ liền thật sự giống như tỷ muội đồng dạng, trong lúc rảnh rỗi, bốn người vừa vận tạo thành một bàn mặt trưởng. đã như thế. Diệp Hàn xem như thất sủng, tứ nữ thường thường vì chơi mặt trực mà mái trèo lạnh xem nhẹ đến rồi một bên. Nhưng Diệp Hàn dở khóc dở cười sau khi lại có chút hai ván, cuối cùng vẫn là Diệp Hàn lão mụ phát hiện vấn đề, có thể lại không muốn để cho tứ nữ thật vất và sẽ khá hơn quan hệ vỡ tan, liền để Diệp Hàn trực tiếp bế quan đi. Dự định nhường tứ nữ quan hệ thật sự đạt đến cực điểm lại hòa Diệp Hàn tiếp tục phát sinh quan hệ. Diệp Hàn đành phải cười khổ sờ lỗ mũi một cái, suy nghĩ ngược lại sau này có vô số thời gian, cũng sẽ không quan tâm điểm này, lập tức bế quan, nhiều như dừng 5 năm. Diệp Hàn tu vi đạt đến Thánh Hoàng Ngũ Tinh đỉnh phong, thôn Thiên Tạo Hóa công đệ 8 tầng đã từ lâu đạt đến đại thành, tí phẩm vũ kỹ năng cũng toàn bộ nắm giữ. Chính là kiểu giai Minh Long thần kiếm, Diệp Hàn cũng nắm giữ sâu hơn một tầng, kích phát Minh Long thần kiếm chiêu số truyền thừa, cái này cũng nhờ có Liễu Diệp lệnh tinh thần lực tiến nhanh, còn có Tiểu Lưu trợ giúp, bằng không muốn kích phát chiêu số truyền thừa, nhưng không có đơn giản như vậy. Bất quá mặc dù đón nhận truyền thừa, nắm giữ đứng lên nhưng là không phải đơn giản như vậy, cho dù là đến bây giờ, cũng bèn bèn tiếp cận tiểu thành chi cảnh thôi. Thời gian 5 năm, đạt tới cái này loại trình độ đã cực kỳ tốt, nhưng mà Diệp Hàn lại cũng không hài lòng trực tiếp tiến vào bảo tháp lưu Ly tầng thứ chín không gian hai tháng sau diệp hàn từ tầng thứ chín không gian đi ra tu vi tăng vọt chí thánh hoàng lục tinh đỉnh phong nửa chân đạp đến vào đến thánh hoàng thất tinh cũng chính là thánh hoàng cao cấp cấp độ đồng thời còn nắm giữ liệt hoàng kim thân quyết đệ cửu truyền bởi vì ti đổ ra tổ huyết mạch linh chỉ cái kia một dọa tinh huyết nguyên nhân diệp hàn đối với liệt hoàng kim thân quyết nắm giữ cùng tu luyện cực nhanh lúc đi ra trực tiếp đạt đến liễu đệ cửu viên mãn chi cảnh chỉ là vẫn chưa hết đẹp không thôi thế nhưng bất quá là vấn đề thời gian bây giờ diệp hàn chỉ là vẹn vẹn thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ cửu viên mãn chi cảnh Tu vi liền sẽ trực tiếp tăng vọt đến gần Thánh Đế sơ kỳ đỉnh phong. Chứ những thứ này ra, đối với ác ma huyết mạch trưởng khống, không nói mười thành, bảy tám phần vẫn phải có. Phía sau mới thành, chỉ có thể càng lai việt khó mà nắm giữ, ít ra phải hơn mười năm. Diệp Hàn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí, lập tức quyết định đi tới ác ma huyết mạch bảy tám phần trưởng khống. Mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cẩn thận một chút, đã đủ để xé mở bốn châu đại lục cùng ác ma vị diện không gian nối tiếp điểm. Quyền thứ 7 tiến vào ác ma vị diện không không mở, tiến vào. Cùng một phen thân nhân tạm biệt sau đó, Diệp Hàn lưu lại phệ hồi báo cùng ngọn lửa hồng xích long cùng một chỗ thủ hộ diệp ra, Diệp Hàn liền đứng dậy bay khỏi. 6. Giờ cao tiên đế quốc một chỗ Sa Lâm, Diệp Hàn Phiêu phù ở giữa không trung, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lúc này, Diệp Hàn trong đầu không ngừng hồi tưởng đến mâu thân mình phía trước lời nói. Ác ma vị diện ác ma, đối với không phải ác ma hơi thở cảm ứng vô cùng nhạy cảm, nếu có có thể, tận lực chỉ thi triển ngươi ác ma huyết mạch. Nhưng nếu thật sự bất đắc dĩ thi triển thủ đoạt khác, vậy thì nhất định phải trong thời gian ngắn đem nhìn thấy tất cả ma toàn bộ xử lý, tiếp đó cấp tốc thu hẹp khí tức thoát đi. Ác ma vị diện thánh đế ác ma cùng thánh tôn ác ma, viện siêu tưởng tượng của chúng ta, nói không chừng một tòa thành trì bên trong, rất có thể thì có thánh tôn cao thủ. Nếu là bị cảm thụ như vậy cảm giác được không phải ác ma khí tức, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ phụ thân ngươi nói tới, trước đó thì có phong tướng cấp thánh tôn ẩn tàng khí tức tiến vào ác ma vị diện, nhưng tại khí tức bị phát hiện sau đó, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được, liền bị diệt sát. Tuy căn này người kia địa phương ẩn nút chính là thánh tôn Ác Ma căn cứ tương đối nhiều chỗ, nhưng là đủ để chứng minh Ác Ma vị diện nguy hiểm, cho nên tại không có hỏi rõ rõ ràng ngươi chỗ phủ xuống chỗ tình huống chung quanh thời điểm, nhất định muốn cẩn thận cẩn thận hơn. Liên Phong Tướng cấp thánh tôn tiết lộ không phải Ác Ma khí tức đều vẫn lạc, chúng chi hắn bây giờ nho nhỏ thánh hoàng. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn âm thầm thở dài, nếu là thi triển Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ cửu chuyển cộng thêm Vũ Minh Ma nhãn cùng Ác Ma huyết mạch, thực lực e rằng đủ để cùng thánh đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả chống lại. Thậm chí cùng thánh đế đỉnh phong cường giả chống lại cũng không phải không thể nào. Lại thêm Chu Tức Thần Kiếm lời nói, chém giết Thánh Đế đại viên Mãn Cường giả cũng có mấy phần có thể. Nhưng bây giờ tại Ác Ma Vị Diện chỉ có thể thận trọng thi triển Ác Ma huyết mạch, thực lực này nhưng là giảm xuống quá nhiều. Đoán chừng chỉ có thể chống lại một chút không quá lợi hại Thánh Đế sơ kỳ mà thôi. Thôi, coi như Ác Ma Vị Diện cường đại trở lại, Thánh Đế cấp bậc định cũng coi như là bình thường cao thủ, thực lực của ta cũng có sức tự vệ. Tuy Ác Ma huyết mạch cũng chia đẳng cấp, đối với thực lực đề thằng cao có thấp có, nhưng dựa theo mẫu thân nói tới, phụ thân ta Ác Ma huyết mạch đẳng cấp, tại Ác Ma Vị Diện thuộc về thượng đẳng, ta cho dù là không đạt được phụ thân trình độ, nhưng cũng sẽ không quá kém. Ác ma biến, Diệp Hằng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt Ác ma chi rực bảy ra, khổng lồ cánh chim hơi động một chút, bốn phía linh lực cấp tốc tuôn ra đứng lên. Ác ma ăn mòn khí tức, không ngừng chấn ngập. Giống, Diệp Hằng lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, Ác ma chi trả hướng hư không hung hăng xé rách mà đi. Không gian chấn động, trong khoảnh khắc, một đạo ước trường đạt đến hơn ngàn mét dáng dấp khe hở trầm trầm bầy ra, từ này khe hở ở trong, Diệp Hằng gửi được nồng nặc không gian ba động khí tức. Nhắm mắt lại, Diệp Hằng không ngừng vận chuyển trong cơ thể Ác ma huyết mạch, kèm theo Ác ma huyết mạch di động, Diệp Hằng từ khe hở ở trong, dần dần cảm nhận được một cũ quen thuộc ba động. Cô ba động này là thuộc về ác ma. Tìm được, Diệp Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, trong nháy mắt tiến vào đến rồi khe hở bên trong. 6. Vừa tiến vào đến khe hở bên trong, cuồn bạo không gian lực lượng để hướng Diệp Hàn, Diệp Hàn sắc mặt chấp nhận, tiếp đó toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, gắt gao ngăn cản không gian lực lượng áp bách. Không gian này lực áp bách mạnh như thế, bình thường thánh vương nếu là tiến vào, e rằng trực tiếp cũng sẽ bị áp bách thành mảnh vụn a. Liền xem như thánh hoàng, cũng có nhất định nguy hiểm. Cũng may ta bây giờ thi triển ác ma biến, một thân thực lực đủ để sánh ngang thánh đế sơ kỳ, không gian này áp bách, chỉ có ta có chuẩn bị, thật cũng không sợ bất quá tiếp xuống không gian chi nhận sẽ phải cẩn thận cảm ứng đến cùng thể nội huyết mạch tương giao hô ứng ba động diệp hàn trong nháy mắt bay đi cũng không lâu lắm diệp hàn liền gặp được không gian chi nhận lưu hỏa thánh la chắn diệp hàn trực tiếp lấy ra lưu hỏa thánh la chắn lưu hỏa thánh la chắn ngăn cản tại diệp hàn trước mặt đem đạo thứ nhất không gian chi nhận ngăn trở xuống nhưng mà kèm theo thời gian rời đổi không gian chi nhận càng lai việc nhiều lưu hỏa thánh la chắn đã dần dần chống đỡ hết nổi đang chạy hỏa thánh trên lá chắn mặt rõ ràng nhìn thấy không ít vết rách rõ ràng lại tiếp tục lưu hỏa thánh la chắn rất có thể liền như vậy vỡ tan diệp hàn mặc dù có chút lo lắng Nhưng nhiều như vậy không gian chi nhận, hắn cũng chỉ có thể ngăn cản. Không gian chi nhận liên tục không ngừng, hắn nếu là dây dưa ở đây ngăn cản, sớm muộn sẽ bị không gian chi nhận cắt chém thành khối thịt, chỉ có thể tận lực đang chạy hỏa thánh lá chắn triệt để vỡ tan phía trước, tìm được thông hướng ác ma vị diện lối vào. Không phải, cái này cũng không phải. Thiên, đã sớm biết cái vũ trụ này có thật nhiều vị diện, không nghĩ tới nhiều như vậy. Diệp Hán rất là giật mình, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đã gặp được 7-8 cái vị diện không gian cửa vào. Nếu thật không cách nào ngăn cản không gian chi nhận, nói không chừng hắn còn cần tiến vào những điều này mà tránh né một chút sau đó tiếp tục sẽ rách không gian, thông hướng ác ma vị diện. Lưu hỏa thánh la chắn không ngừng phát sinh tiếng vang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lưu hỏa thánh la chắn một góc, vậy mà trực tiếp phá tan tới. Không tốt, lưu hỏa thánh la chắn đã bắt đầu tan vỡ, ta đã cảm thấy, gần nhất một chỗ thông hướng ác ma vị diện lối vào đã không xa, thêm chút sức. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, thể nội linh lực điên cuồng tràn vào đến lưu hỏa thánh la chắn bên trong, lưu hỏa thánh la chắn phóng ra thảm thiết lộng lẫy, lưu hỏa thánh la chắn lung la lung lay chống đỡ một đoạn thời gian, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, vỡ ra, nổ tung mãnh liệt dư ba, vậy mà trực tiếp đem phủ cận một chút không gian chi nhận đánh tan. Nhưng mà lưu Hỏa Thánh lá chắn nổ tung, cũng làm cho Diệp Hàn bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy nội thương. Vì thế, Diệp Hàn lúc này đã thấy thông hướng ác ma vị diện một nơi nào đó lôi vào. Veo một cái, Diệp Hàn toàn lực nhanh chóng bay đi. Không gian chi nhận tràn đầy không cam lòng, nhanh chóng truy kích. Liên tại Diệp Hàn đụng chạm đến cửa vào thời điểm, đã có 2-3 đạo không gian chi nhận đụng vào Liễu Diệp lạnh trên thân. Diệp Hàn lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, sau đó bị nguồn sức mạnh này đánh vào đến rồi vào trong miệng, chật tiến vào ác ma vị diện. 6. Ác ma vị diện Bầu trời tràn đầy đỏ sậm, thảm đạm sắc nguyệt quang bao phủ đại địa. Ác ma vị diện xa xôi một góc, một đạo không gian vật vẹo xuất hiện. Sau một khắc một bóng người chật vật bay ra. Hô hô, may mắn chỉ là hai ba đạo, nếu là mấy chục đạo thậm chí là trên trăm đạo, chỉ sợ ta coi như không có bộ mạng lại ở đây, ít nhất cũng phải chịu đến trọng thương. Bây giờ mặc dù bị thương, còn nhận lấy phản vệ, nhưng cũng không nặng, hơn 10 ngày liền có thể khôi phục hoàn toàn. Đạo này lầm bầm lầu bầu thân ảnh, chính là tiến vào ác ma vị diện Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn quanh một tuần, tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù là ban đêm, nhưng bầu trời này còn có thể nhìn ra được lộ ra màu đỏ nhạt. Không biết ban ngày lại là tình huống gì, hơn nữa lại có ba cái mặt trăng, cũng đều là màu lam. Không không, Tắc Siêu hồn bên trên xem xong ác ma vị diện bầu trời, Diệp Hàn trực tiếp hạ xuống. Nhíu như mày, Diệp Hàn lẩm bẩm, ác ma này vị diện tối tối, vậy mà toàn bộ đều là màu đen kịt, hơn nữa để lộ ra một cố khí tức mục nát, mà kệ, trước tiên chữa thương à, chờ thương thế chữa khỏi, liền đến phụ cận tìm hiểu một phen, không biết mẫu thân nói tới phụ thân dòng họ, ở nơi này ác ma vị diện lại là dạng gì tình huống. Mặc dù mỗi một cái vị diện lối vào sẽ có rất nhiều, nhưng ta chạy xuôi chính là phụ thân huyết mạch, cảm ứng cửa vào khoảng cách phụ thân chỗ ở thế lực cho dù là có chút khoảng cách, cũng sẽ không quá xa. Vừa mới hạ xuống mặt đất bên trên, những cây cối này nhánh cây vậy mà trực tiếp rối rải, đột nhiên hướng Diệp Hàn đâm tới. Mặc dù cái này có chút ra Diệp Hàn đoán trước, nhưng những cảnh cây này uy hiếp một chút thông thường ác ma vẫn được, đối với thực lực cao tới thánh hoàng lục tinh tột cùng Diệp Hàn tới nói, cho dù là không thi triển ác ma biến, cũng đủ để ứng phó. Đi chết. Diệp Hàn khí thế tuôn trào ra, những cảnh cây này còn không có tới gần Diệp Hàn, liền bị Diệp Hàn khí tức trực tiếp đánh gãy. Đến không hết đứt gãy những cây, rơi xuống tới trên mặt đất, hoặc giả thuyết là trực tiếp cắm vào mặt đất. Diệp Hàn khí tức một phát huy, những cây cối này lập tức đàng hoàng đứng lên, cũng không còn dám đối với Diệp Hàn phát động công kích. Diệp Hàn tìm một cái chỗ, ngồi xếp bằng, ác ma vị diện quả nhiên nguy hiểm, bất quá là bình thường cây cối, vậy mà cũng tụ dị như vậy, ạt đủ để sánh ngang trắng ngân cường giả, hơn nữa nhiều như vậy liên hợp cùng một chỗ, đánh giết hoàng kim cũng đủ để. Không có những thứ này quỷ dị cây cối quái rầy, Diệp Hàn bắt đầu chữa thương. 6. Ngày thứ hai, bầu trời đỏ sầm dần dần chuyển thành huyết hồng, quỷ dị màu đỏ tím thái dương treo thật cao ở trên trời. Diệp Hàn chỗ ở sơ lâm, nhưng là nên đón hai vị khách không mời mà đến. Lao đầu những thứ này quái thụ thế nhưng là rất nguy hiểm chúng ta tại sao muốn mạo hiểm tới đây lên tiếng là tương tự với loài người người trẻ tuổi nhưng toàn thân khí tức nhưng là thuộc về ác ma khí tức ác ma cũng không phải một mực duy trì ác ma hình thái chiến đấu bình thường dưới tình huống cùng nhân loại cũng không bao lớn khác biệt hừ những thứ này quái thụ ặt cho dù là liên hợp lại cũng bất quá là có thể so với tứ giai ác ma mà thôi ngươi có gì phải lo lắng mà ta càng là cao giai ác ma chỉ là quái thụ còn không làm gì được chúng ta hai cái đêm qua ta cảm ứng được cái này quái thụ sơn lâm ở trong truyền ra một cổ khí tức cường đại Hơn nữa, cố khí tức này còn kèm theo hết tinh chi khí, nói không chừng là cái gì chịu đến trọng thương ác ma cường giả tới chỗ này. Nếu là tìm được người này, hơn nữa đánh chết, nói không chừng chúng ta lại có thể nhận được không ít đồ tốt, thậm chí nói không chừng còn có, có thể tăng cao thực lực đại lượng ma tinh, có ma tinh, ta đột phá đạt đến cấp tướng quân cái khác ác ma cũng không phải không có khả năng. Vừa nhắc tới ma tinh, trẻ tuổi ác ma trong ánh mắt cũng thoáng qua tham lam. Ác ma vị diện mặc dù không mệnh có một chút hiền lành ác ma, nhưng chính thành chín ác ma, cũng là cực kỳ tàn nhẫn, thờ phụng cường giả vi tôn, vì tăng cao thực lực, đốt giết cướp đoạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xuất thân cao quý còn chưa tính, một chút xuất thân bình dân ác ma muốn tăng cao thực lực, phải nhờ vào ăn cướp. Người trẻ tuổi tham lam đi qua, lo lắng nói, vậy vạn nhất thực lực của đối phương so với chúng ta còn mạnh mẽ hơn, làm sao bây giờ? Ha ha, yên tâm đi, chúng ta nơi này vắng vẻ vô cùng, chỉ có mấy cái nhỏ yếu thôn xóm, có thể có cái gì cường giả. Chúng ta ác ma chỉ cần thực lực cao tới thất dài, liền có thể kích phát ra chúng ta ác ma không gian thiên phú, cự ly ngắn chuyển tống căn bản không phải vấn đề. Tại 10 vạn dặm chỗ, thế nhưng là có một tòa lãnh chúa cấp bậc ác ma linh thành, khoảng cách này đối với chúng ta thực lực thế này ác ma tới nói. Đích xác có chút xa, nhưng đối với lục giai trở lên ác ma, mấy cái không gian truyền tống đã đến. Linh thành hoàn cảnh sống cùng điều trị thủ đoạn đủ để trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Ác ma này nếu là thực lực tại lục giai trở lên, chỉ sợ sớm đã truyền đến cái kia linh thành. Hà tất ở lại đây tự mình chữa thương? Cái này đủ để chứng minh, người này chỉ sợ là tướng quân thực lực trở xuống ác ma, mà, mà cấp tướng quân đường thực lực phía dưới. Khác hạc, ta thế nhưng là lục giai đình phong, khoảng cách cấp tướng quân đường ác ma chỉ còn kém nửa bước, đánh giết người này đủ đã. Nói, một lần trước trẻ tuổi đã tới quái thủ phạm vi lãnh địa. Những thứ này quái thủ đột nhiên hướng hai người phát động công kích. Lão giả khắc khặc phát ra cười lạnh, trong nháy mắt chuyển hóa thành ác ma hình thái chiến đấu, ác ma chi chào liên tục huy động, đem các loại quái thú công kích toàn bộ xe rách, những thứ này quái thú rõ ràng là lẫn yếu sợ mạnh, ý thức được lão giả không dễ trọc, dần dần không ở công kích. Rất nhanh, hai cái ác ma biến đi tới Liêu Diệp Lạnh tu luyện phụ cận. Lão giả liếc nhìn Liêu Diệp Lạnh, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, mặc quần áo như thế hoa lệ, e rằng ma tinh cũng không y ta. Bất quá sáu. Lão giả hiếp hí mắt, nhìn cái này áo, hẳn là con em đại gia tộc, làm sao lại một thân một mình xuất hiện ở đây sao địa phương vắng vẻ, coi như thực lực không đạt được lục giai trở lên. Như loại này con em đại gia tộc, chắc có trưởng bối tặng cho truyền tống phù mới đúng. Lão giả đột nhiên ý thức được không đúng. Tại lão giả xem ra, rơi xuống ở cái địa phương này át ma, hẳn là xuất thân từ bình dân ngũ gia thậm chí lục gia át ma, không phải mặc cái này sao hoa lệ mới đúng. Tại như vậy địa phương vắng vẻ, sẽ rất ít có mặc loại này y phục hoa lệ. Liên xem như bên ngoài 10 vạn dặm linh thành, cũng chỉ có nhân sĩ thượng tầng mới có thể như thế. Đột nhiên, ngay tại lão giả suy xét thời điểm, Diệp Hàn mở hai mắt ra, cùng lão giả mắt mắt tương đối. Hoa Diệp Hàn mắt chừng một cái xem. Lão giả toàn thân run lên, một cô khó có thể dùng lời diễn tả được nguy cơ từ lão giả đáy lòng dâng lên. Không tốt, mau lui lại. Người này không phải bình thường ác ma. Lúc này, lão giả cũng không lo được trẻ tuổi ác ma, trực tiếp bày ra ác ma chi dụ, liền muốn muốn bay đi. Nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Diệp Hàng thanh âm đạm mạc vang lên, hai tay một chảo, người trẻ tuổi cùng lão giả trực tiếp bị bắt xuống. Lão giả một mặt sợ hãi, dễ dàng như vậy đem hắn chụp tới, chính là bình thường cấp tướng quân ác ma cũng làm không được a, chẳng lẽ là cấp đứng đầu những tướng quân khác ác hay là hạ trên đại tướng quân vương ác ma? cương đại như vậy áma, tại sao đột nhiên xuất hiện ở như thế địa phương vắng vẻ, nơi này ma khí như thế mà manh, đối với khôi phục thương thế tuyệt không tốt. cái lao nhân này làm sao biết, diệp hàn căn bản không phải thổ sinh thổ trưởng áma, tự nhiên đối với mấy cái này không hiểu rõ, chỉ là tùy ý lựa chọn một chỗ. hơn nữa bốn châu đại lục linh khí cùng vị diện này ma khí so sánh, kém quá xa. như thế địa phương vắng vẻ, đối với lao giả tới nói ma khí nồng độ quá thấp, nhưng đã so bốn châu đại lục một chút cao linh khí chỗ còn muốn xuất sắc, diệp hàn đương nhiên sẽ không đối với lựa chọn ở đây khôi phục thương thế có cái gì bất mãn, hoặc có lẽ là Diệp Hàn quen thuộc tại loại này nồng độ phía dưới tu luyện, 003 siêu hồn phía dưới đại 6. Đại nhân, tha mạng à? Là tiểu bị lòng tham che đậy. Đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân đi. Ý thức được Diệp Hàn rất có thể là tướng quân cấp ác ma, thậm chí đại tướng quân vương cấp đường ác ma, lão giả đã sớm bị sợ bí mật. Lúc nào bọn hắn dạng này địa phương vắng vẻ, cũng sẽ có bậc này cường giả phụ xuống. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không nên tới a trẻ tuổi ác ma càng là trận tròn mắt, vừa rồi lao đầu tử còn tin thể mỗi ngày nói cái gì nhất định sẽ giải quyết đi đối phương, như thế nào chỉ chớp mắt liền cầu xin tha thứ. Diệp Hàn không để ý đến lão giả cầu xin tha thứ, lấy tinh thần lực của hắn, đã sớm phát hiện hai người, càng là biết hai người dự định giết người phải tài, chẳng qua là thực lực của hắn tương đại, hai người này đã trúng thiết bạn thôi, không phải vậy thực lực không đủ, bị giết chỉ có thể là hắn, bởi vậy Diệp Hàn không có chút nào một điểm mềm lòng. Diệp Hàn bày ra ác ma huyết mạch, một khí thế khổng lồ dạo dục mà ra, đến từ trên linh hồn chất ác bách, nhường lão giả không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất. Lão giả một mặt hoảng sợ, cái này sáu, bực này khí tức, quả nhiên là đại tướng quân vương ác ma, hơn nữa linh hồn này lên áp bách, lại là 89 trở ác ma. Người này nhất định là xuất thân ác ma chúa tệ gia tộc, kém cỏi nhất cũng là ác ma lãnh chúa cấp bậc hậu đại, xong, ta vậy mà treo chọc phải dạng này tồn tại. Diệp Hàn nhất rũi mong lưỡi, trực tiếp đem lão giả tổng lấy, một cỗ kỳ lạ linh hồn ba động, đâm vào đến lão giả đầu ở trong. Rõ ràng là linh hồn siêu hồn chi thuật, là Diệp Hàn thêm một bước trưởng không ác ma huyết mạch sau đó, có được một loại chiêu số. Mặc dù lao nhân này đến từ địa phương vắng vẻ, nhưng đối với ác ma vị diện hiểu rõ, vẫn viễn siêu hắn cái này ngoại lai hộ. Đến nỗi trẻ tuổi ác ma, gặp một lần tình huống như vậy, thì biết rõ sự tình không ổn, lập tức thoát đi. Diệp Hàn cũng không có để ý. Cái này trẻ tuổi ác ma thực lực, đỉnh thiên tương đương với hoàng kim nhất tinh cấp bậc, cũng không biết nguyên nhân gì, bày ra ác ma huyết mạch cũng bất quá là tương đương với hoàng kim hai ba tinh, thực lực thế này để thằng cùng hắn so sánh kém quá xa. Thực lực thế này, muốn từ quái thủ nơi trọng yếu chạy trốn tới bên ngoài, thật không đơn giản. Quả nhiên, không bao lâu, trẻ tuổi ác ma tiếng kêu thảm thiết, kèm theo quái thủ công kích từng trận truyền ra, chỉ chốc lát sau, liền không một tiếng động. 6. Sau một lát, Diệp Hàn đem lão giả vứt trên mặt đất, lão giả ma miệng sủi mép, đảo tròng trắng mắt, mắt thấy không sống nổi. Diệp Hàn chậm rãi lắc đầu. Ta siêu hồn chi thuật còn cần phải chờ đề cao a, chân chính siêu hồn chi thuật đạt đến đại thành, đối mặt thấp hơn nhiều thực lực mình tồn tại, hẳn là sẽ không để cho chết. Nhắm mắt lại, Diệp Hàn bắt đầu xem lão giả này ác ma ký ức. Thông qua những ký ức này, Diệp Hàn hiểu được không thiếu ác ma vị diện tri thức. Ác ma vị diện ác ma, bình thường dưới tình huống duy trì thân người, chỉ có tại chiến đấu dưới tình huống mới có thể biến thành ác ma hình thái, cái này khiến Diệp Hàn thở dài một hơi, hắn dù sao không phải là chân chính ác ma, chỉ là nửa ác ma, ác ma biến thời điểm, tất nhiên có thể tăng cao thực lực, nhưng cũng không phải không có thời gian hạn chế, làm năng lượng trong cơ thể tiêu hao đến một cái cực điểm liền sẽ hóa thành nhân hình. Như ác ma vị diện ác ma đều bảo trì ác ma hình thái, cái kia bại lộ cơ hội nhưng lớn lắm. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn phát hiện, ác ma vị diện ác ma, lúc chiến đấu dùng cũng là môngướt, trên cơ bản không dùng vũ khí, cái này khiến Diệp Hàn định dùng vũ khí phòng thân dự định cũng rơi vào khoảng không. A, ác ma huyết mạch còn phân cấp cấp. Tiếp tục tìm kiếm, Diệp Hàn đột nhiên kinh dị một tiếng. Ác ma huyết mạch, cùng chưa 12 đẳng, nhất đẳng thấp nhất, 12 đẳng cao nhất. Nói chung, đại bộ phận xuất thân từ bình dân ác ma, huyết mạch cũng sẽ không vượt qua 8 đẳng. Vượt qua tam đẳng đạt đến tứ đẳng thậm chí tứ đẳng trở lên, một vạn đệ bịu cũng khó ra một cái. Trước đây trẻ tuổi ác ma sở dĩ để thăng một chút như vậy thực lực, chính là bởi vì trẻ tuổi ác ma ác ma huyết mạch, chỉ là tam đẳng, tại bình dân ác ma ở trong, đã là cơ cao, nhưng Hỏa Diệp Hàn 89 trở ác ma huyết mạch so sánh, còn kém quá xa, tự nhiên không cách nào giống Diệp Hàn như thế để thăng nhiều như vậy thực lực. Đợi đến trẻ tuổi ác ma cấp bậc lại tăng lên nữa, chỉ là tam đẳng ác ma huyết mạch, cho dù là bày ra ác ma hình thái chiến đấu, cơ hồ cũng sẽ không để thăng thực lực gì. Tứ đẳng đến lục đẳng ác ma huyết mạch, nói như vậy, tiểu gia thân tại hạ phện giỡn nệ rồ thậm chí đại tướng quân ác ma hậu đại, hoặc có lẽ là ác ma lãnh chúa hậu đại chi thứ. Thất đẳng đến cựu đẳng ác ma huyết mạch, hoặc là xuất thân từ ác ma lãnh chúa hậu đại dòng chính, hoặc huyết thống tương đối tới gần chi thứ, hoặc chính là xuất thân từ ác ma chúa tể cấp bậc tương đối xa xôi chi thứ. Cựu đẳng trở lên, cơ hội đều xuất thân từ ác ma chúa tể dòng chính, hoặc cùng dòng chính huyết thống tương đối tới gần chi thứ. Mà thường thường bậc này ác ma, cơ hội đều không có áp lực chút nào sẽ trở thành ác ma lãnh chúa, chỉ cần hơi cố gắng một chút, trở thành ác ma chúa tể cũng không phải không thể nào. Diệp Hanser lên cầm suy tư, vừa mới đó lão gia hỏa nói ta là 8 9 trở ác ma huyết mạch. Vậy ta phụ thân cho ở thực lực, đến tuột cùng là ác ma lãnh chúa vẫn là ác ma chúa tể. Hy vọng là ác ma lãnh chúa, nếu là ác ma chúa tể, muốn đem phụ thân cứu ra cũng không phải đơn giản như vậy, căn cứ mẫu Thân nói tới, phụ thân hành vi đối với ác ma tới nói giống như phản bội, coi như thiên tư là thường, cũng chắc chắn cầm tù mấy trăm năm thậm chí ngàn năm. Lấy ác ma tuổi thọ tới nói, ngàn năm không coi là cái gì, có thể đối mẫu Thân tới nói, ngàn năm quá dài. Diệp Hàng tiếp tục lùng tìm, sau đó phát hiện, ác ma vị diện đối với linh khí gọi là ma khí, mặc dù cách gọi khác biệt, trên bản chất nhưng là giống nhau, mà bốn châu đại lục tinh thạch ở đây cũng bị gọi là ma tinh cùng bốn châu đại lục phân chia khác biệt ác ma vị diện ma tinh chính là bị xưng là nhất giai ma tinh nhị giai ma tinh bốn châu đại lục kim phẩm ma tinh ở đây chính là kiểu giai ma tinh tìm kiếm lao giả ký ức diệp hàn không thể không cảm thán ác ma vị diện chính là giàu có nơi này tại toàn bộ ác ma vị diện ở vào cực kỳ xa xôi có thể như cũ không thiếu ma tinh thất giai có lẽ ít một chút lục giai lại một đồng lớn mười vạn giang bên ngoài linh thành càng là nắm giữ cựu giai ma tinh mạch cái này khiến diệp hàn kích động không thôi kim phẩm tinh thạch cuối cùng có cơ hội quên có đủ thôn thiên tạo hóa công đệ chín tầng đang ở trước mắt. Cuối cùng, chính là ác ma vị diện ác ma cấp bậc thực lực. Thất giai phía trước cũng là đơn giản sưng hồ, nhất giai ác ma, nhị giai ác ma, tam giai ác ma, thẳng đến lục giai ác ma. Nhất giai ác ma cùng nhị giai ác ma thuộc về cấp thấp ác ma, tam giai ác ma cùng tứ giai ác ma thuộc về trung giai ác ma, ngũ giai ác ma cùng lục giai ác ma thuộc về cao giai ác ma. Tại xa xôi chỗ, còn lấy nhất giai ác ma nhị giai ác ma sưng hồ để phân chia, nhưng ở một chút ác ma đẳng cấp chỗ tương đối cao, nói ví dụ mười vạn giặm linh thành, bởi vì nhất giai ác ma đến lục giai ác ma quá nhiều, bởi vậy chỉ là mơ hồ lấy cấp thấp ác ma Trung giai ác ma cùng cao giai ác ma để phân chia. Cao giai ác ma phía trên chính là có thể so với nhân loại thánh vương thực lực cấp tướng quân đường ác ma. Cấp tướng quân đường ác ma phía trên là có thể so với nhân loại thánh hoàng thực lực đại tướng quân cấp bậc ác ma. Thánh đế đối ứng ác ma lãnh chúa, thánh tôn thì đối ứng ác ma chúa tể. Bất quá thánh tôn chia làm phong tướng cấp thánh tôn, phong vương cấp thánh tôn, phong hoàng cấp thánh tôn cùng phong đế cấp thánh tôn, cái lao nhân này liền không rõ ràng, nghĩ đương nhiên, ác ma chúa tể lại là như thế nào phân chia đối ứng loài người những thứ này thánh tôn cấp bậc, lão đầu tử cũng không biết. Bên ngoài 10 vạn giằm linh thành chính là ác ma lãnh chúa thế lực, nói cách khác Bên ngoài mười vạn dặm thì có một cái thực lực cao tới thánh đế cấp bậc ma. Không không bốn hoang thú, thiên mục quái căn cứ mâu thân của ta nói tới, phụ thân dòng họ vì dày Ula mục, lao ra hỏa này trong đầu cũng không có cái họ này, xem ra hay là ta bây giờ nhà chỗ tại ác ma vị diện quá vấn vẻ, bất quá bên ngoài mười vạn giảm tòa kia linh thành, lẽ chúa nếu là ác ma lẽ chúa thực lực, tương đương với đem nhân loại thánh đế, chắc hẳn hẳn là biết một chút. Liền đi tòa kia linh thành tìm hiểu một phen a. Nếu có có thể, còn cần vơ vét một chút cựu giai ma tính. Hạ quyết tâm sau đó, Diệp Hàn bắt đầu nghiêm túc chữa trị thương thế trong cơ thể. Trong đáy mắt, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, thương thế cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu. Bày ra ác ma cánh chim, Diệp Hàn nhất động, liền bay vào bầu trời, dựa theo lão gia hỏa trong đầu ký ức, hướng một phương hướng nào đó bay đi. Dần dần, Diệp Hàn phát hiện bốn phía ma khí nồng độ biến hóa. Xa xa tỏa kia linh thành, cho dù có ác ma lãnh chúa tỏa trấn, nhưng là thuộc về ác ma vị diện bên dưới, có thể hiện nay ta cảm nhận được ma khí nồng độ đã sớm vượt qua bốn châu đại lục, nếu là tại đây tu hành, tu hành tốc độ đủ để cao gấp mấy lần. Không hổ là cường đại nhất vị diện, chiếu loại ma khí này nồng độ, ác ma vị diện nơi trọng yếu. Ma khí nồng độ có thể so với nơi này mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn cũng không phải không thể nào. Tại loại này ma khí nồng độ phía dưới, đột phá Thánh Đế cấp bậc ác ma lãnh chúa cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, trở thành ác ma chúa thể khả năng cũng viễn siêu địa phương khác. Xem ra ác ma vị diện chỉ bằng một cái vị diện chi lực đối kháng khác đông đảo mấy trăm vị diện cũng không phải giả. Bốn châu đại lục thời kỳ viễn cổ mạnh nhất thời điểm, Thánh tôn cũng liền tại ngàn cái trở lên, ác ma vị diện tất nhiên có thể đơn độc một cái đối kháng mấy trăm vị diện, ác ma vị diện Thánh tôn, e rằng chừng 10 vạn nhiều. Nhưng mà này còn là ít nhất. Thiên. nếu thật có nhiều như vậy có thể so với thánh tôn thực lực ác ma chúa tể, ta nếu là bại lộ, trở về xác suất gần như linh. May ở nơi này chỗ thuộc về ác ma vị diện biên giới, phụ thân ta cho ở thế lực tại ác ma vị diện cũng hẳn là tiếp cận biên giới vị trí, ác ma chúa tể cũng không nhiều, thậm chí có thể là một chữ số, nếu thật bại lộ, chỉ cần kịp thời giải quyết đi phiền phức, chưa chắc không thể có thể còn sống thoát đi. Trước đây mẫu thân nói tới cái kia phong tướng cấp thánh tôn, thế nhưng là tại ác ma vị diện nơi trọng yếu bại lộ, cùng ta tình hình bây giờ hoàn toàn khác biệt, nguy hiểm chỉ số cũng không một dạng, 6. Lấy diệp hàn tốc độ Mười vạn dặm kỳ thực không cần bao nhiêu thời gian, bất quá khi bay qua 10 vạn dặm sau đó, Diệp Hàn cũng không có nhìn thấy thành trì cái bóng. Tại sao không có? Chẳng lẽ Lao gia Hỏa kia ký ức có vấn đề? Diệp Hàn vừa cẩn thận xem một chút, thật vẫn phát hiện vấn đề, lão đầu tử nói tới 10 vạn dặm, chỉ là nghe người khác nói, hắn cũng không có thể nghi qua. Ác ma vị diện cường đại ác ma nhiều vô số kể, thậm chí còn có không có lý trí hoang thú qua lại, những thứ này hoang thú thực lực, thấp nhất cũng có thể so với cấp tướng quân ác ma tồn tại, cao nhất, đủ để ngang hàng ác ma chủ thể. Nếu là ở bốn châu đại lục, Mười vạn dặm cũng không tính xa, lấy lao ra hỏa có thể so với nhân loại thánh quân cựu tinh tuột cùng thực lực, đủ để xông qua. Nhưng tại ác ma vị diện liền rất chi là nguy hiểm rồi, một khi gặp phải hoang thú, thập tử vô sinh. Lấy lao ra thực lực và đảm lượng, tự nhiên là không dám. Diệp Hàn nhíu mày suy xét, tuy mười vạn dằm trị số này có thể có sai lầm, đan phương hướng hẳn là đúng, cũng được. Ta ngay tại tiếp tục phi hành mấy ngày a, cũng không tin tìm không thấy một thành chỉ. Nếu không phải ác ma vị diện đẳng cấp quá cao, cực lớn áp chế tinh thần lực của ta tỷ vội, cũng sẽ không giống như bây giờ phiến thoái. Ác ma cánh chim vũ, Diệp Hàn nhanh chóng bay về phương xa. 6. Một ngày sau đó, tại Diệp Hàn tinh thần lực dưới sự cảm ứng, phát hiện nơi xa đang có nồng nặc linh lực ba đạo phát sinh. Ba cái ác ma, còn có một cái quái vật, đây chính là hoang thú. Tinh thần lực liếc nhìn dưới hoang thú, bộ dáng cực kỳ quái dị, căn bản nói không ra hắn hình dạng, duy nhất có thể nói chính là giữ tợn ác tâm. Có lẽ từ nơi này ba cái ác ma trong miệng, ta có thể biết cụ thể một chút tình huống. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tốc độ đột nhiên tăng tốc. 6. Nơi xa, ba cái ác ma, hai nam một nữ, đang cùng một đầu quái vật dây dưa. Đáng giận, cái này thiên mục quái đã đến sơ giai hoang thú đỉnh. Lập tức phải đột phá đến trung giai hoang thú, không phải chúng ta có thể đối phó, chạy mau. Trong đó một cái nam tính ác ma lớn tiếng gầm rú, một nam một nữ khác hai cái ác ma sắc mặt đại biến, cánh chim chấn động, liền lập tức triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, thiên mục quái mây trăm quạ con mắt đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói, tiếp đó mấy trăm đạo cột sáng che khuất bầu trời đánh về phía ba cái ác ma. Ba cái ác ma thực lực cũng không thấp, mạnh nhất cũng đã tiếp cận cấp tướng quân ác ma hậu kỳ, nhưng mà đối mặt thực lực mạnh hơn thiên mục quái, ba người vừa mới triệt thoái phía sau, liền bị cái này mấy trăm đạo cột sáng đánh chúng, thổ huyết bắn ngược mà ra. giống. Thiên mục không lạ biết từ chỗ nào phát ra quỷ dị tiếng giống, nếu là cẩn thận nghe, rõ ràng có thể phát hiện thanh âm này ẩn chứa hưng phấn. Hiển nhiên là đối kích đã thương ba cái ác ma cao hứng không thôi. Thiên mục kỳ quặc thế lớn trướng, ba cái ác ma hoảng sợ không thôi. Đột nhiên, ba cái ác ma chính giữa nữ tính ác ma phát hiện đang theo bọn hắn bay tới Diệp Hàn. Mau nhìn, có ác ma bay tới, chúng ta có trợ thủ. Cho dù có giúp đỡ lại như thế nào, đuổi giết chúng ta thiên mục quái thế nhưng là sắp đột phá đến trung giai hoang thú nhân vật mạnh mẽ, ngoại trừ đại tướng quân vương cấp cái khác ác mà, khác ác ma tới cũng là chịu chết. Đồ đần, có ác ma này cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Chúng ta liền có thể tốt hơn trốn. Nữ tính ác ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, đúng vậy à, chúng ta như thế nào không nghĩ tới sáu. Hai người nam tính ác ma nhãn bên trong lập loè không có hảo ý ngay tại ba cái ác ma dự định mái chèo lạnh lôi xuống nước thời điểm, Diệp Hàn trực tiếp thông qua không gian thủ đoạn, đem ác ma chi triệu chuyển tới thiên mục quái phía trên, một móng nuốt bắt xuống đi. Trong khoảnh khắc, to lớn thiên mục quái trực tiếp bị Diệp Hàn ác ma chi triệu xuyên thủ. T. Ba cái ác ma hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tính ác ma hoảng hốt, lại sáu. Vậy mà thật là đại tướng quân cấp bậc ác ma, may mắn chúng ta còn chưa kịp bắt đầu, bằng không sáu mặt khác hai cái ác ma liên tục gật đầu trong mắt không có hảo ý trong nháy mắt thu liễm tuy ác ma đốt giết cấp đoạt đã là bình thường cơm rau dưa nhưng đối mặt thực lực viễn siêu bọn họ ác ma bọn hắn nhưng là không có can đảm làm như vậy đẳng cấp cao ác ma đánh giết so với bọn hắn cấp bậc thấp căn bản sẽ không có người vì cấp bậc thấp ác ma ra mặt ngược lại sẽ đối với đẳng cấp cao ác ma gọi tốt trừ phi cấp bậc thấp ác ma hậu trường thực sự quá cường đại dưới mắt biết liêu diệp lạnh thực lực mạnh hơn bọn họ ba cái ác ma tự nhiên không dám đối với diệp hàn có cái gì không tốt ý nghĩ trong nháy mắt diệp hàn đi tới ba cái ác ma trước mặt ba cái ác ma một mặt vẻ cung kính Không không năm kéo phổ tư thành tham kiến đại nhân. Diệp Hàn nhất ngừng thân thể phi hành, ba cái ác ma cùng nhau tiến lên Vân An. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, lấy Diệp Hàn tinh thần lực, đã sớm biết ba cái ác ma trước đây dự định, mặc dù đối với ba cái ác ma không có gì hào cảm, nhưng ở ác ma vị diện, loại chuyện này nhiều vô số kể. Tại ác ma vị diện, liền muốn quen thuộc loại chuyện này, có đôi khi gặp gỡ một ít cường đại ác ma nhìn ngươi không vừa mắt, đánh ngươi một trầu cũng chỉ có thể nhận, đây vẫn là tốt, căn cứ vào lão gia ký ức, lão gia hỏa cũng bởi vì xem không ít người không vừa mắt mà trực tiếp ra tay đem các loại ác ma đánh giết dù là những thứ này ác ma cùng lao gia hỏa cũng không có mâu thuẫn gì đã xảy ra chuyện gì diệp hàn nhàn nhạt lên tiếng bộ dáng nhìn lớn nhất nam tính ác ma hướng diệp hàn bái một cái mới nói vãn bối mục địch bù ti chúng ta vốn định đi tới kéo phổ tư thành kết quả trên đường không biết chuyện gì xảy ra liền bị cái này thiên mục quái theo dõi nếu không phải đại nhân cứu rút e rằng vãn bối ba người đã sống chết Vãn bối mục lực tiểu nữ tử tư vận lúc này ba cái ác ma đều khôi phục hình người hình thái nhất là tư vận một mặt bị thái thỉnh thoảng hướng diệp hàn lật một cái mỹ nhãn cái kia một đôi tràn ngập dục hỏa mắt vừa nhìn liền biết nữ tử này đang suy nghĩ gì Diệp Hang tâm trung trận trắng mắt, từ lao ra hỏa trong trí nhớ vơ vét đi ra. Ác ma vị diện Ác ma đối với tính chất chuyện thấy không trọng, nữ tính Ác ma sủng bái thực lực cường đại nam tính Ác ma. Bình thường gặp được loại thực lực này cường đại nam tính Ác ma, đều sẽ chủ động dâng lên thân thể của mình. Nếu là nam tính Ác ma có hứng thú, nói không chừng thật vẫn sẽ đánh một pháo. Nếu là không có hứng thú, cũng sẽ tự tuyệt. đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, nam tính Ác ma cũng sẽ không tự tuyệt. Thậm chí đối với những thứ này nam tính Ác ma tới nói, đây là hiện lộ rõ ràng thực lực mình cùng nam tính vị lực thủ đoạn. Ngược lại cũng bất quá là một lần thôi. Xong việc sau đó. Bất kể là nam tính ác ma cùng nữ tính ác ma, cũng sẽ không đang dây dưa đối phương. Bất quá bởi vì như vậy một lần mà xem vừa mắt nam nữ ác ma cũng không phải không có. Cái này Tư Vận thực lực so mục lực cùng mục đích mụ tỷ còn yếu, có trời mới biết có phải hay không đã cùng hai cái này ác ma lên giường. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn Tâm trung liền chán ghét không được, hết lần này tới lần khác ác Ma đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen, Diệp Hàn cũng không thể lộ ra cái gì vẻ chán ghét, bằng không ngược lại sẽ có bại lộ nguy hiểm. Khoát tay áo, Diệp Hàn xem như cự tuyệt Tư Vận cầu gái. Quả nhiên, Tư Vận không lại dây dưa, đối với Tư Vận tới nói, Diệp Hàn cũng chính là hắn nhìn thấy thực lực cao cường ác ma phía sau thói quen mà thôi mới cầu gái, tất nhiên nhân gia không muốn, nàng cũng sẽ không dây dưa đến cùng lấy. Ngược lại là mục đích mụ tỷ cùng mục lực hai cái ác ma ngạc nhiên không thôi, cái này Tư vận tướng mạo mặc dù đang nữ tính ác ma ở trong không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng là tương đối xuất sắc, dáng người càng là không tệ, trước ngực hai thứ đủ để cho bình thường nam tính ác ma huyết mạch phụ trường, phía trước người đại nhân này vậy mà thở ơ. Mục đích mụ tỷ sửng suốt sau đó, tự cho là hiểu rõ, cái này đại nhân xem ra niên linh cũng không lớn, thì có thực lực như thế, chắc là xuất thân thế lực lớn. Khó trách chướng mắt tư vận, cô nàng này, nghe nói đại thế lực nữ tính ác ma, cũng là tựa thiên tiên tướng mạo, chất thượng, nếu là có một ngày ta có thể lên một lần những ngày này tiên giống như tướng mạo nữ tính ác ma, chết ta cũng nhận. Diệp Hàn lúc này do hỏi, ba người các ngươi thực lực đã vượt qua lục giai, mới có thể sử dụng ác ma bản mệnh thần thông a, chẳng lẽ còn không cách nào tự ly ngắn không gian thuần di đạo tẩu. Lời này vừa nói ra, Mục địch Mụ tỷ ba người lập tức một mặt quái dị, tư vận trực tiếp lên tiếng, đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, hoang thú chính là chúng ta ác ma thiên địa, tại hoang thú phủ cận, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng không gian bản mệnh thần thông. Bởi vì cái này Không biết bao nhiêu ác ma táng thân tại hoang thú trong miệng. Thậm chí đẳng cấp cao ác ma cũng có thể trưởng không cấp bậc thấp ác ma bốn phía không gian, nhưng đẳng cấp thấp ác ma không cách nào dựa vào bản mệnh thần thông truyền tống rời đi. Mục địch mù thị cùng mục lực hai người cũng hầu nghi nhìn thấy Diệp Hàn. Diệp Hàn tâm trung run lên, cái kia đang chết lao ra hỏa, trong trí nhớ vậy mà không có loại này sự tình, cũng là lao ra hỏa này lòng can đạm không lớn, vẫn luôn có đầu rút cổ tại biên giới vị trí, cái chỗ kia liền hoang thú trước mắt, tự nhiên gặp gỡ hoàng thú thì lệ tiếp cận với không. Hơn nữa lao ra hỏa bản thân cũng bất quá là lục giai ác ma, căn bản còn không có thức tỉnh ác ma bản mệnh không gian truyền tống thần thông. Diệp Hàn tâm trung nhất chuyện, mặt không biểu tình gật đầu, thì ra là thế, suýt nữa quên mất gốc dạ này nhi, dị vãng hoang thú trong tay ta cơ hồ đều chết hết rồi. Cái này giải thích bình luận rõ ràng có thiếu sót, nhưng bởi vì Diệp Hàn mặt không biểu tình, lại thêm Diệp Hàn thực lực cường đại, ba cái ác ma cũng chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích này, không dám nhắc tới ra dị nghị. Hơn nữa ba cái ác ma cũng không hướng có người giả mạo ác ma cái phương hướng này nghĩ, bởi vậy gốc dạ này nhi rất nhanh liền vạch trần đi qua. Mục đích mù tỷ trong lòng thậm chí là cho Diệp Hàn đã sớm tìm xong lý do, vị đại nhân này chỉ sợ là mới vừa từ thế lực lớn đi ra, trải qua không nhiều lại thêm thực lực cường đại, gặp hoang thú đều bị giải quyết đi, quên đi cũng không phải không có khả năng, trung gia hoang thú ở nơi này khu vực, dù sao cũng là không nhiều. Hơn nữa chỉ sợ cũng chính là bởi vì trải qua không nhiều, mới có thể chủ động giúp chúng ta giải quyết hoang thú à? Ác ma đại bộ phận cũng không phải hiền lành, đừng nói cứu người, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. 6. mục đích mù tỷ nghĩ thông suốt những thứ này, ngược lại là nghĩ hòa diệp hàn tạo mối quan hệ. nên Mặc nói, đại nhân tất nhiên lần thứ nhất đi ra ngoài rèn luyện, không biết có tính toán gì không. Diệp Hán nhất như mày, hắn lúc nào nói hắn là thế lực lớn từ đệ, hơn nữa lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Hàn vẫn là chấp nhận, dạng này cũng phù hợp hắn tình huống, hắn đối với Ác Ma Vị Diện hiểu rõ đích thật là không nhiều. lập tức Diệp Hàn vẻ mặt đau khổ nói, không sai, ta cũng không biết nên đi nơi nào, chúng ta Ác Ma Vị Diện quá lớn, muốn tìm một chỗ đặt chân cũng không dễ dàng. mục đích mua thì ba người hiểu gật đầu, Ác Ma Vị Diện có thể so sánh Vị Diện khác lớn gấp mấy trăm lần, lại thêm hoang thu không thiếu, nói như vậy, cách mỗi mấy chục vạn giảm, thậm chí trăm vạn giảm, có chút càng là cách nhau ngàn vạn giảm, mới có thể xuất hiện một tòa thành chỉ cung cấp Ác Ma đặt chân. Mục đích mụ tỷ sắc mặt vui mừng, lập tức nói, "Đại nhân, phía trước thì có một tòa kéo phổ tư thành, chúng ta có thể lại nơi đó đặt chân nghỉ ngơi, không biết đại nhân sáu. Mục lực cùng tư vận hai cái ác ma lúc này cũng biết mục đích mụ tỷ dự định, vẻ mặt tươi cười nói kéo phổ tư thành lời khen. Diệp Hàn cố ý lộ ra một chút do dự, tiếp đó gật đầu, "Tốt ta, ngược lại cũng bay thời gian không ngắn, liền đến kéo phổ tư thành nghỉ ngơi đi. Đại nhân, chúng ta dẫn đường, mời theo chúng ta tới a." Có mục đích mụ tỷ ba người dẫn đường, Diệp Hàn nhiên lòng, bất quá không lâu sau đó, Diệp Hàn tâm trung lại bắt đầu mắng này cái lão đầu. Bởi vì này lão đầu nói tới phương hướng, thật vẫn ngoại trừ vấn đề. Không không sợ ác ma vị diện tàn khốc lấy quái thụ sơn lâm làm điểm xuất phát tới nói, lại cũng không xa, cũng chính là không phải mấy độ vấn đề, nhưng phi hành xa như vậy, coi như trước đây góc độ chi lệch một chút như vậy, hơn 10 vạn dặm sau đó, trên lệch cũng tuyệt đối không ít. Nếu không phải gặp được mục đích mụ ti bọn người, không biết còn muốn phi hành bao lâu mới có thể gặp gỡ một tòa thành trì, bất quá lúc kia, gặp được thành trì cũng sẽ không là Lạp Phổ Tư thành. Trên đường, Diệp Hàn từ mục đích mụ tỷ bốn người trong miệng đã biết Lạp Phổ Tư thành một chút tin tức. Lạp Phổ Tư thành sở dĩ gọi là Lạp Phổ Tư thành, Chính là Lạp Phổ Tư thành thành chủ, dòng họ chính là Lạp Phổ Tư, đương nhiệm Lạp Phổ Tư thành thành chủ, không chỉ có là ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là ác ma lãnh chúa trung kỳ cao thủ, tương đương với loài người thánh đế trung kỳ. Nhưng mà vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, thánh đế trung kỳ mặc dù cường đại, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, dù là chỉ có thể sử dụng ác ma huyết mạch, cũng sẽ không e ngại. Nói thế nào hắn bây giờ đối với ác ma huyết mạch trưởng không đạt đến coi như tương đối sâu trình độ. Ác ma biến phía dưới, thực lực không chút nào thấp hơn thánh đế sơ kỳ phía sau đoạn, gần thánh đế sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà Lạp Phổ Tư thành đương nhiệm thành chủ không chỉ có là ác ma lãnh chúa trung kỳ thực lực, càng là nắm giữ bắt đẳng ác ma huyết mạch, hơn nữa toàn bộ nắm giữ, một khi biến thân ác ma hình thái chiến đấu, đủ để cùng bình thường ác ma lãnh chúa hậu kỳ cường giả chống lại. Thực lực như vậy, Diệp Hàn vẹn vẹn thi triển ác ma biến, đã có chút không đáng chú ý. Bất quá vì thế, Diệp Hàn đã từ mục đích mụ tỉ trong miệng biết được, Lạp Phổ Tư thành phương viên gần tới trăm vạn dặm bên trong, không, có tòa thứ hai thành trì, ngoài trăm vạn dặm thành trì, thành chủ thực lực và Lạp Phổ Tư không sai biệt nhiều, cũng là ác ma lãnh chúa trung kỳ, một số ít là ác ma lãnh chúa sơ kỳ, càng ít mới là ác ma lãnh chúa hậu kỳ. Đối với cái này chút ác ma lãnh chúa liền xem như phát hiện hắn tiết lộ không phải ác ma khí tức, trong thời gian ngắn cũng là đến không được nơi này, thật muốn là cùng lạm phổ tư thành thành chủ phát sinh mâu thuẫn, hắn tuyệt đối có thời gian buộc phát giải quyết lạm phổ tư thành thành chủ trốn nước cách. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến đấu không thể để cho lạm phổ tư thành bên trong ác ma biết, nếu không thì coi như hắn thực lực cường đại, cũng không cam đoan có thể đem các loại người toàn diện, chỉ cần chạy ra một cái, hắn liền triệt để nguy hiểm. lắc đầu, đem các loại ý nghĩ dằn xuống đáy lòng phía dưới, nghĩ xa như vậy làm gì? ta cũng không nhất định thật sự sẽ cùng lạp phổ tư thành thành chủ phát sinh mâu thuẫn, đến lạp phổ tư thành tìm hiểu một chút tin tức sau đó, nhiều lắm là lại nghĩ biện pháp nhận được một chút cựu giai ma tinh liền sẽ rời đi sáu. hai ngày sau đó, lạp phổ tư thành hình dạng cuối cùng lộ ra tại diệp hàn trong tầm mắt. một tòa thành trì thật lớn, vậy mà so với cao thiên đế quốc đều phải lớn hơn gấp 2-3 lần, mà ở thành trì trung quanh thì bị hình bầu dục kết giới vây quanh. xuyên thấu qua những thứ này kết giới, đại khái có thể nhìn ra, lạp phổ tư thành phía sau một nửa là một chỗ to lớn sơn mạch. mục địch mù tí lúc này lên tiếng giải thích, đại nhân, đây chính là Lạc phổ tư thành. Lạp Phổ Tư thành bốn phía kết giới, chính là Lạp Phổ Tư thành đời thứ nhất thành chủ bảy, chính là vì phòng ngừa hoang thú tập kích. Ban đầu đời thứ nhất Lạp Phổ Tư thành thành chủ, thực lực cao tới ác ma lãnh chúa đại viên mãn, bảy kết giới trừ phi ác ma chúa tệ bông xuống, bằng không là không đánh tan được. Bất quá kèm theo thời gian rời đổi, bây giờ kết giới tự nhiên không có gì vãng lợi hại như vậy, nhưng là đủ để ngăn chặn ác ma lãnh chúa sơ kỳ cường giả công kích. Chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, trung giai hoang thú đều rất ít, chớ nói chi là cao giai hoang thú. Coi như xuất hiện cao giai hoang thú, cũng tuyệt đối là tương đối kém tồn tại, mực này hoang thú Còn không, có thực lực bài trừ dạng này kết giới, tại Lạp Phổ Tư thành, vấn đề an toàn vẫn là rất tốt. Kết giới này là trực tiếp từ Lạp Phổ Tư thành chủ trưởng quản, bởi vậy tại Lạp Phổ Tư thành, tuyệt đối không thể trêu chọc Lạp Phổ Tư thành thành chủ, không phải vậy Lạp Phổ Tư thành thành chủ trực tiếp khống chế kết giới. Tại trong kết giới, tất cả ác ma bản mệnh không gian thần thông đều sẽ bị hạn chế, trừ phi thực lực vượt qua thành chủ, bằng không căn bản là không cách nào rời đi. Lạp Phổ Tư thành phía sau một nửa chính là Lạp Phổ Tư thành chiếm lĩnh Cửu Giai Ma tinh khoáng mạch, hơn nữa còn là to lớn Cửu Giai Ma tinh khoáng mạch, qua nhiều năm như vậy, hàng năm sản lượng như cũng vượt qua hơn ngàn Cửu Giai Ma tinh. Trong đó có một năm cũng là cựu giai thượng phẩm Ma Tinh. Cựu giai Ma Tinh dưới bắt giai Ma Tinh thì càng nhiều, mỗi năm đều có 2 vạn đến 3 vạn ở giữa. Bắt giai Ma Tinh dưới thất giai Ma Tinh, hàng năm sản lượng càng là vượt qua 10 vạn. Không biết bao nhiêu ác ma tranh cấp giành giật tiến vào phủ thành chủ cho thành chủ hi mệnh, chính là vì có thể kiếm lấy cựu giai Ma Tinh. Cựu giai Ma Tinh đối với ác ma lãnh chúa thực lực để thăng cũng rất có chỗ tốt, chớ nói chi là ác ma lãnh chúa phía dưới, nếu là từ cựu giai Ma Tinh, không nói đạt đến ác ma lên chúa, đạt đến cấp tướng quân đẳng, đại tướng quân vương cấp đẳng, vẫn có tỉ lệ rất lớn. Diệp Hàn nghe thấy thèm mặc dù hàng năm sản lượng kiểu giai ma tinh chỉ có hơn ngàn, nhưng đối với ác ma tới nói, thời gian không đáng kể chút nào, tùy tiện chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm, là phổ tư thành tồn tại ít nhất cũng có mười vạn năm, hàng năm dù là chỉ để lại một điểm, qua nhiều năm như thế, lưu lại tài phú cũng rất lớn. mục đích mù tỷ không có chú ý tới diệp hàn ánh mắt, bằng không nhất định sẽ lên một chút hoài nghi. tại mục đích ngủ tỷ xem ra, diệp hàn chỗ thế lực tuyệt đối phải mạnh hơn lạp phổ tư thành, hẳn là trướng mắt chỉ là kiểu giai ma tinh, bọn hắn như thế lấy lòng thân cận diệp hàn, không phải là vì đến lúc đó tách ra, có thể có được một chút cựu giai ma tinh sao? 6 Tới gần Lạp Phổ Tư Thành, Diệp Hàn chú ý tới Lạp Phổ Tư Thành thủ vệ, vậy mà toàn bộ đều là lục giai ác ma thực lực, đặt ở nhân loại vị diện, chính là thánh quân cường giả. Lạp Phổ Tư Thành lớn như vậy, chỉ một cái cửa thành, thủ vệ liền đạt tới hơn vạn, lại thêm Lạp Phổ Tư Thành những địa phương khác thủ vệ, chỉ là thủ vệ số lượng, chỉ sợ cũng chừng 10 vạn số. 10 vạn thánh quân a, bốn châu đại lục, cho dù là thiên địa minh dạng này siêu hung hăng lực, cũng không bỏ ra nổi đại thủ bút như vậy. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, không hổ là ác ma vị diện. Vào cửa thành miệng, đưa trước một vạn sáu giai ma tinh. Cửa thành một cái lục giai ác ma khẩu khí ác liệt hướng về phía một cái ngũ giai ác ma nói đại nhân ta bây giờ không có nhiều như vậy á bị dìm tắt ngũ giai ác ma một mặt cười khổ hừ không có ma tinh còn dám tới lạm phủ tư thành tự tìm cái chết sao cái này lục giai ác ma vậy mà trực tiếp ra tay một móng nuốt đem ngũ giai ác ma vụn nát phu cận ác ma hoàn toàn một bộ không cảm thấy kinh ngạc diệp hàn lần nữa thấy được ác ma vị diện tàn khốc nhân ra xa xôi ngàn dặm thật vất vả tìm được lạm phổ tư thành kết quả không tiến vào không nói còn không duyên cớ bị mất mạng lúc này Đánh giết ngũ giai ác ma vị kia, lục giai ác ma thủ vệ lại bắt đầu tiếp tục bắt chẹn tiếp xuống ác ma, không, có Martin, toàn bộ đều tránh được rất xa, mắt thấy phải không dự định tiến vào Lạp Phổ Tư Thành, có Martin, Thành Thành thật thật nộp lên, sau đó tiến vào Lạp Phổ Tư Thành. Diệp Hàn thấy rất rõ ràng, căn cứ vào thực lực khác biệt, cái này lục giai ác ma thủ vệ, vơ vét tài sản tinh thạch số lượng hoàn toàn khác biệt. Không không phải khách sạn phong ba gặp phải tứ giai ác ma, những thứ này lục giai ác ma thủ vệ cũng không để ý không để ý những thứ này ác ma phải muốn đi vào thành nội, trực tiếp yêu cầu toàn bộ tinh thạch, lục giai ác ma thủ vệ hài lòng thì sẽ bỏ qua những thứ này tứ giai ác ma, nếu là không hài lòng, trực tiếp ra tay đánh giết. Ngũ giai ác ma tình huống, ngược lại là cùng trước đây cái kia ngũ giai ác ma không sai biệt lắm. Đối lại cùng giai khác với lục giai ác ma thì chỉ yêu cầu 1000 lục giai ma tinh. Lục giai ma tinh đối với cấp tướng quân ác ma trở xuống ác ma mà nói thật là chân quý, vốn lấy ác ma vị diện trình độ, chỉ cần lục giai ác ma hơi cố gắng một chút, gia sản cũng sẽ không vẹn vẹn 1000 lục giai ma tinh. Nếu là dự định tiến vào kéo phụ tư thành chính là cấp tướng quân ác ma, cái này lục giai ác ma thủ vệ, không chỉ có không thu ma tinh, còn vẻ mặt tươi cười định hốt lĩnh những tướng quân này cấp ác ma. Lúc này, liền đến phiên cấp tướng quân ác ma lựa ba chọn bốn, một cái không vừa mắt, rất có thể liền đánh giết lục giai ác ma thủ vệ. Vừa rồi bắt chẹt ngũ giai ác ma hơn nữa đánh giết ngũ giai ác ma lục giai ác ma, lúc này liền đậm nạ, một đầu cánh tay đều xé xuống. Nhìn xem mới vừa rồi còn giễu võ dương oai hùng tàn lục giai ác ma thủ vệ lúc này thảm trạng như vậy, Diệp Hàn trong lòng cũng không biết nên nói những gì, báo ứng này tới quá nhanh. Mục địch mủ tỷ nhìn Liễu Diệp lạnh một mắt, biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì, cứ việc ác ma vị diện cường giả vi tôn, cường giả đánh giết cấp bậc thấp ác ở nơi nào đều tồn tại, nhưng những thứ này lục giai ác ma, dù sao cũng là kéo phổ tư thành thủ vệ. Cùng thông thường lục giai ác ma khác biệt, đánh giết những thứ này lục giai ác ma thủ vệ, có thể nói là đúng rồi phổ tư thành thành chủ bất kính. Đại nhân, những thủ vệ này hàng năm đều sẽ từ kéo phổ tư thành nhận được một số lớn ma tinh, bởi vì vì tiếp nhận thủ vệ, không biết bao nhiêu lục giai ác ma muốn gia nhập trong đó. Kéo phổ tư thành ác ma thật sự là nhiều lắm, nếu như liên tục không ngừng có ác ma muốn gia nhập thủ vệ, kéo phổ tư thành hàng năm ma tinh sản lượng nhiều hơn nữa, cũng có không chịu nổi thời điểm. Bởi vậy chỉ cần không phải quá phận, chết mấy cái lục giai ác ma thủ vệ cũng không phải cái đại sự gì. Chính là văn bối chỉ cần không mở lớn cỡ chống giết chết hơn 10 cái lục giai ác ma thủ vệ, kéo phổ tư thành cũng là không muốn đắc tội vãn bối người tướng quân này cấp ác ma. Đương nhiên, nếu là không biết thu liễm, thậm chí trong lời nói đúng rồi phổ tư thành thành chủ có chút bất tính, ở cửa thành phụ cận, còn có thống linh những thứ này, lục giai ác ma thủ vệ cấp tướng quân ác ma tồn tại, đến lúc đó, những thứ này ác ma liền sẽ ra tay, nhường khiêu khích người trả giá đắt. Diệp Hàn gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đối với ác ma vị diện một chút tình huống nhận thức càng xâm nhập thêm một cái tầng, những thứ này đều không phải là từ lao ra hỏa trong trí nhớ có thể biết đến. Làm Diệp Hàn nhất người đi đường đi vào kiểm tra miệng thời điểm, Mục địch mụ tỷ ba người hơi thả ra một chút cấp tướng quân ác ma khí tức, những thứ này lục giai ác ma thủ vệ đều sắc mặt đại biến, một mặt cung tính đón đưa Diệp Hàn nhất người đi đường. 6. kéo phổ Tư Thành bên trong, mục địch mụ tỷ thận trọng nói, không biết đại nhân bây giờ có thể hay không muốn tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, ngươi dẫn đường đi, những ngày này ta cũng đích xác là mệt mỏi. Mục địch mụ tỷ rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới đến kéo phổ Tư Thành, rất mau dẫn lính Diệp Hàn đi tới một chỗ tương đối khổng lồ khách sạn, khách sạn này rõ ràng tương đối nổi danh, bên trong ác ma cũng không biết bên trong khách sạn tiểu nhị, vậy mà cũng đều là trung giai ác ma tồn tại mục địch mục thì, phía trước nghe ngươi nói, kéo phổ tư thành bên trong kiểu Giai Ma tinh khoáng mạch rất lớn, chắc hẳn lực lượng thủ vệ cũng không nhỏ a không sai, kiểu Giai Ma tinh khoáng mạch đúng rồi, phổ tư thành quá trọng yếu, thành chủ đại nhân tự nhiên rất là xem trọng, nghe nói thủ hộ kiểu Giai Ma tinh phần mộ, toàn bộ đều là cấp tướng quân ác ma, thậm chí còn có hơn 10 cái đại tướng quân vương cấp bậc ác ma tồn tại. Hơn nữa cái này hơn 10 cái đại tướng quân vương cấp bậc ác ma, có một nửa đều có đại tướng quân vương hậu kỳ thực lực, liên hợp lại, chính là tầm thường ác ma chúa sơ kỳ cường giả, cũng đủ để ngăn chặn một hồi, này nháy mắt thời gian, thành chủ đại nhân đủ để đổi tới, đồng thời chế phục địch nhân. Diệp Hàn hiểu rõ khẽ gật đầu, trong lòng suy tư, xem ra âm thầm ăn cắp cửu giai ma tinh phải không quá có thể đi. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, chỉ thi triển ác ma biến giới tình huống, đích xác không có biện pháp trong nháy mắt giải quyết đi những cái kia thánh hoàng cấp bậc thực lực ác ma, hơn nữa những cái kia ác ma kém cỏi nhất cũng là lục đẳng huyết mạch, cao nhất đã là thất đẳng huyết mạch, biến thân ác ma hình thái chiến đấu đối với thực lực cũng có tăng phúc hiệu quả. Cái này kéo phổ tư thành thành chủ chính là ác ma lãnh chu trung kỳ tu vi, chốc lát thời gian đủ để cho thành chủ này đổi tới, trừ phi ta bại lộ một chút khác không phải ác ma thủ đoạn. Mới có năng lực tuân sát, nhưng mà một khi như thế, không chỉ kéo phổ tư thành thành chủ, toàn bộ kéo phổ tư thành bên trong tất cả ác ma, đều sẽ cảm ứng được khí tức của ta, chỉ cần bị một cái ác ma nhìn thấy ta bộ dáng, ta liền xong đời. Kéo phổ tư thành ác ma số lượng trừng hơn nữa, ta lại có thể giết, cũng không khả năng thật sự toàn bộ đổi tận giết tuyệt. Xem ra còn cần thủ đoạn khác, ta cần có kiểu dai ma tinh số lượng nhưng cũng không thiếu, như số lượng không nhiều, bằng vào ta năng lực cần ốc, thật vẫn có thể trộm ra một chút, đáng tiếc ít nhất mấy vạn kiểu dai ma tinh mới đủ. Mục địch mù tỷ ba cái ác ma cũng không biết diệp hàn tại đánh lấy kiểu giai ma tinh dự định bằng không ba cái ác ma chắc chắn phủ chết kéo phổ tư thành qua nhiều năm như vậy đánh kiểu giai ma tinh chủ ý ác ma cũng không ít lại toàn bộ đều chết trong đó còn bao gồm một chút ác ma lãnh chúa sơ kỳ cường giả diệp hàn nhất người đi đường vị trí chính là khách sạn tầng 3. khách sạn này cùng chia tầng 4, tầng thứ nhất là cung cấp sơ trùng cao giai ma tầng thứ hai là tướng quân cấp ác ma tầng thứ ba là đại tướng quân vương cấp bậc ác ma tầng thứ tư là chiêu đại ác ma lãnh chúa dạng này siêu cấp cao thủ hoặc định tiêm thực lực đại tướng quân ác ma hoặc tại kéo phổ tư thành địa vị cao quý một số người bởi vì Diệp Hàn nguyên nhân, mục đích mụ tỷ ba người tự nhiên là đi theo Diệp Hàn đi tới Liêu đệ tầng 3, làm Diệp Hàn thức ăn trên bàn dâng đủ sau đó, liền tại Diệp Hàn cách đó không xa trên mặt bàn, một tu vi rõ ràng đạt đến đại tướng quân vương sơ kỳ ác ma bỗng nhiên vô bàn một cái, cái bàn lập tức bị phải đổ. hỗn đản, vì cái gì cơm nước của bọn họ so lão tử lên trước. nói, này ác ma còn dùng tay chỉ vào Diệp Hàn bốn người, bị hỏi thăm tiểu nhị ác ma một mặt khủng hoảng. đại sáu, đại nhân, bên kia bốn vị đại nhân so ngài tới trước a, tự tìm cái chết. này ác ma đâu để ý tiểu nhị ác ma giảng giải, trực tiếp đem tiểu nhị ác ma xé rách. Mục đích mù tỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏng bét, vậy mà gặp Tà Phổ cái này rất không nói lý ác ma, nghe nói này ác ma có một ca ca, là kéo phổ tư thành đội tuần tra đội 2 đội trưởng, khu vực này chính là đội tuần tra đội 2 cùng một đội Phá vi, ỷ vào cái này hậu trưởng, này ác ma cực kỳ bá đạo. Diệp Hàn lông mày không tự chủ nhữ một cái, không nghĩ tới hắn không muốn gây chuyện, vẫn có sự tình trêu chọc phải tới. Không không tám đánh giết tuy chuyện như vậy, cùng bọn hắn hẳn là không có quan hệ gì, nhưng Diệp Hàn nhìn ra, Tà Phổ người này đã như vậy bá đạo, hơn nữa còn quen thuộc, e rằng chắc chắn giận lây đến bọn hắn. Mục đích tam nhân sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm, Tà Phổ người này không thích nhất lúc ăn cơm tiêu tốn thời gian chờ lấy trước đó cũng bởi vì cùng hiện tại tương tự nguyên nhân tạ phổ liền đem những người kia toàn bộ cho xé rách thành mảnh vụn ngẫu nhiên con tạ phổ ứng phó không được cũng sẽ toàn bộ giao cho tạ phổ ca ca tạ cốt dân ra khách sạn này tiểu nhị chỉ cần thấy được tạ phổ trước hết nhất đều sẽ đem đồ ăn cho tạ phổ dân đủ hôm nay cái này tiểu nhị nhất định là trong vòng 10 năm mới tới tạ phổ người này đã bế quan 10 năm bây giờ rõ ràng đột phá thành công từ cấp tướng quân ác ma đột phá đến đại tướng quân vương cấp đường attma năm này không có đến khách sạn này cái này tiểu nhị tự nhiên không biết đáng chết này đê tiện attma Tự tìm chết còn chưa tính, còn liên lụy chúng ta. Ta phổ sai bước đi tới, hừ lạnh nói, xem ra 10 năm chưa hề đi ra, còn có người nhận ra tại hạ. Tất nhiên nhận biết, liền biết tại hạ quy củ, vốn là muốn xé rách các người, bất quá hôm nay bản đại nhân tâm tình tốt, một người lưu lại một cái cánh tay cút đi. Nếu là ngày trước, ta phổ định lời gì cũng không nói trực tiếp đi tới xé rách, nhưng mà đại tướng quân vương tại kéo phổ tư thành địa vị khác biệt, bốn người này đều có thể đi lên tầng thứ ba, một người trong đó nhất định là đại tướng quân vương cấp cái khác các mà. Không khỏi, ta phổ đem tầm mắt phóng tại Diệp Hàn trên thân, bởi vì này bốn người chỉ có Diệp Hàn là hắn nhìn không thấu. Tả phổ không khỏi run lên, liền hắn cũng nhìn không đấu, tối thiểu nhất cũng là đại tướng quân vương sơ kỳ đỉnh phong hoặc trung kỳ, thực lực như vậy, cho dù là hắn cũng không dám thật sự tùy tiện liền ý vào bối cảnh đem người vào chỗ chết lộng, bởi vậy chỉ là nhường tự đoạn một tay. Này đối Tả phổ tới nói, đã là lòng từ bi, mục đích tam nhân thậm chí đã toát ra may mắn ánh mắt, rõ ràng ở tại bọn hắn ba người xem ra, đây đã là an vận cướp chó, đáng tiếc cái này cũng không phải Diệp Hàn có thể chịu được. Diệp Hàn sắc mặt lạnh lẽo, bảo ta tự đoạn một tay, các hạ có phần quá vọng. Mục đích tam nhân cực kỳ hoảng sợ, mục đích ngủ tỷ càng là đối với Diệp Hàn không ngừng máy mắt, nhìn thấy Diệp Hàn không để ý đến, không khỏi truyền âm, "Đại nhân, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta vừa rồi đã nói, người này sau lưng ca, ca Tà Cốt, thế nhưng là đại tướng quân Vương Hậu kỳ thực lực, hơn nữa tại Hậu kỳ ở trong, cũng đủ để đứng hàng thượng đẳng, chọc giận người này, trêu chọc ra Tà Cốt, cũng không hẳn chính là đánh gãy một tay, mất đi tính mạng cũng là rất có thể." Diệp Hàn không có chút nào để ý tới dạng này truyền âm, như cũng lạnh lẽo nhìn lấy tà phổ. tà phổ. giận dữ, cười gần nói, "Hảo tiểu tử, rất lâu không có ác ma dám dạng này đối bản đại gia." Xem ra bản đại gia bế quan 10 năm, đã có người không đem bản đại gia không coi vào đâu. Một cú khí tức khát máu tràn ngập toàn bộ tầng thứ 3. Song sáu, mục đích tam đệ vịu mặt sám như cho, sớm biết bọn hắn sẽ không định bợ Diệp Hàn, hiện tại xem ra, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn rất có thể chết tại đây cái địa phương. Ba cái ác ma rất muốn bắt bỏ Diệp Hàn, đều to chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng ba cái ác ma biết, hiện tại bọn hắn cho dù là hô, tà phủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, còn không bằng đi theo Diệp Hàn nhất lộ đến cùng. Ta phủ trong nháy mắt bày ra ác ma hình thái chiến đấu, giết lạnh giữ tợn ác ma chi chào trực tiếp hướng Diệp Hàn đầu chụp tới, đây nếu là chảo thực, chính là hốc vỡ toàn hạ trạng. Diệp Hàn nhất hơi một tí, cái này Tà Phổ tu vi, cũng chính là Thánh Hoàng Nhất Tinh sơ kỳ, ác ma huyết mạch chỉ sợ cũng là năm, 6 trở, biến thân chiến đấu ác ma hình thái sau đó, cũng bất quá tăng lên tới Thánh Hoàng Nhất Tinh hậu kỳ, với hắn mà nói, thật sự là không đáng chú ý, liên biến thân đều không cần, liền có thể giải quyết. Ngay tại Tà Phổ ác ma chi chảo sắp bắt được Diệp Hàn trên thân thể thời điểm, Diệp Hàn đột nhiên ra tay, một chỉ điểm hướng tà Phổ. Tà Phổ nhếch răng cười, chỉ bằng nho nhỏ ngón tay, cũng nghĩ giết được hắn nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tà phổ sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ sợ hãi. một chỉ này điểm vào tà phổ ác ma móng vuốt trung một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào đến tà phổ thể nội, trong nháy mắt tà phổ trong cơ thể các đại khí quan phát sinh băng liệt. không, tà phổ nổi giận gầm lên một tiếng, trật cả người đều vỡ ra, tiên huyết đem bốn phía đều nhuộm thành tinh hồng chi sắc. cái này sáu, cái này sáu, mục đích tam nhân trợn mắt hốt hổm, bọn hắn biết diệp hàn lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không giết trong nháy mắt sắp đột phá đến trung giai hoang thú cấp thấp hoang thú, như thế hoang thú thực lực đủ để uy hiếp lớn tướng quân vương cấp đường ác ma nhưng giết trong nháy mắt tà Phổ, nhưng vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình. Thực lực thế này, so với Đại tướng quân Vương hậu kỳ, cũng kém không được bao xa đi. Thật lâu, vẫn là mục địch mủ tỷ trước hết nhất phản ứng lại. Khẩn trương đạo, đại nhân, chúng ta mau mau rời đi à? tà Phổ vừa chết, tà Cốt chắc chắn lập tức biết hơn nữa tới trước. Diệp Hán như cũng không chút hoang mang, không gấp không gấp, ngược lại đã trêu chọc đối phương, không bằng duy nhất một lần đem phiền phức giải quyết đi tính toán. Mục địch tam nhân lại lần nữa giật mình, chẳng lẽ vị đại nhân này còn muốn đem Tả Cốt cũng tiêu diệt không thành? Cái này Tả Cốt tại kéo Phổ Tư Thành thực lực, tuyệt đối đứng hàng tốt A Kéo Phổ tư thành một chỗ bầu trời, một vị trẻ tuổi ác ma sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Tà Phổ cái kia không chịu thua kém vậy mà đã xảy ra chuyện, đáng chết, nếu để cho ta biết là ai, chắc chắn ngươi ăn sống một tươi." Tà Cốt lấy ra một khối đá, tảng đá lóe sáng lóe sáng. "Thì ra là thế, là cái phương hướng này." Trong nháy mắt, Tà Cốt mang theo thuộc hạ hơn 10 cái thành viên phi tốc mà đi. "6." Trong khách sạn, Diệp Hàn đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, "Tới." Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn đã rời đi trong khách sạn, bay đến giữa không trung, phát hiện tới trước có hơn 10 người, cầm đầu cùng Tà Phổ có chút tương tự. Đại tướng quân Vương Hậu kỳ thực lực, dùng nhân loại cảnh giới tu hành tới nói, chính là Thánh hoàng cựu Tinh sơ kỳ. Còn lại hơn 10 cái ác ma, cũng đều có nhân loại Thánh hoàng trung kỳ thực lực. Cũng không biết Tà cốt dùng phương pháp gì, vậy mà trước tiên nhận ra Liễu Diệp Lạnh chính là đánh giết Tà Phổ hung thủ, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, từ đâu tới cuồng vọng tiểu tử, dám can đảm ở kéo phổ tư thành vô tội giết người. Diệp Hàn cười lạnh, ít nhất nói nhảm nhiều như vậy, nhiều như vậy giết người sự kiện ngươi cũng mặc kệ, lại để ý tới ta, không phải liền là giết đệ đệ ngươi sao? Có cái gì chiêu số liền nói ra à, không nói chuyện đầu tiên nói trước, nếu là ngươi thực lực không đủ, Dứt khoát trực tiếp cùng đệ đệ ngươi làm bạn đi thôi." Tạ Cốt nghe răng cười lên tiếng, chỉ là trung kỳ tu vi đại tướng quân cấp bậc, cũng dám ở bổn đội trưởng trước mặt làm càn. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi tự tìm cái chết, bổn đội trưởng liền thành toàn ngươi. Tạ Cốt trong nháy mắt bày ra ác ma hình thái chiến đấu, tu vi từ Thánh Hoàng Cựu Tinh sơ kỳ nhảy lên mà chí Thánh Hoàng Cựu Tinh hậu kỳ, thậm chí gần Cựu Tinh đỉnh phong. Rõ ràng, Tạ Cốt ác ma huyết mạch so với Tạ càng hơn một bậc. Không không chính thành chủ mời kèm theo, Cốt bày ra ác ma hình thái chiến đấu, ta Cốt mang tới hơn 10 cái đội tuần tra đội viên, cũng cùng nhau bày ra riêng mình ác ma hình thái chiến đấu. Bất quá những người này ác ma huyết mạch không sánh được ta Cốt, cũng không sánh được ta Phổ, chỉ đề thăng một cái tiểu giai đoạn cảnh giới. Hơn 10 cái ác ma cùng nhau mái trèo lạnh vây quanh, mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên là muốn, muốn ngăn chặn Diệp Hàn chạy trốn. Diệp Hàn khinh thường lên tiếng, ta tất nhiên dám ở tại chỗ chờ lấy, tự nhiên là không sợ, cũng đừng đợi chút nữa trốn chạy là các ngươi. Diệp Hàn như thế một điểm ai, hơn 10 cái ác ma nhau nhau giận dữ. Chê cười, ta Cốt đội trưởng ở toàn bộ kéo phổ tư thành thực lực cũng đứng hàng trước 100, há lại ngươi cái này bao đầu tiểu tử có thể so sánh. Không sai, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Đội trưởng, thật tốt giao hơn cái này tiểu tử quân vọng. Ta cốt cánh chim mở ra, hai đạo ác ma chi trảo, trong nháy mắt hoa thành dậm đạp chẳng trị trảo ảnh, Phô Thiên, cái địa hướng Diệp Hàn chào tới. Ác ma biến. Diệp Hàn con mắt trong nháy mắt trừng một cái, thể nội ác ma huyết mạch toàn bộ bày ra. Một cổ khí tức cường đại, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, bắn mạnh mà ra, cuốn lên khí thế khổng lồ phong bạo. Diệp Hàn tu vi, cũng tại bây giờ liên tục tăng lên, vậy mà trực tiếp tăng đến thánh đế sơ kỳ chi cảnh. Cái gì? Ngươi sáu? Ngươi như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Ngươi vậy mà nắm giữ không giống như thành chủ đại nhân yếu mạch. Vừa mới còn một mặt giữ tợn tà cốt, sắc mặt kinh hãi, trở nên khó coi vô cùng, bao quanh Diệp Hàn hơn 10 cái ác ma, đã sớm bị cái này khí thế hất bay mở mấy ngàn mét xa, từng cái miệng phun tiên huyết. Thậm chí tà cốt phát ra đầy trời chảo ảnh, cũng toàn bộ bị phá, tà cốt trực tiếp bị phản vệ làm cho sắc mặt tái nhợt. Vẹn vẹn dự vào khí thế, tà cốt trở những thứ này ác ma đã bị nội thương. 6. Ân. Cố khí tức này 6. lại là ác ma lãnh chúa, lúc nào kéo phổ tư thành lại tăng thêm cường đại như vậy ác ma, ta phải đi xem một chút. Một tuổi trẻ ác ma bày ra ác ma chi dực, mấy cái tuần gì, biến mất không thấy gì nữa. 6, đều đi chết đi. Diệp Hàn song trảo liên tục vung ra, hơn 10 đạo tiếng tiêu thảm thiết sau đó, những cái kia bao quanh Diệp Hàn ác ma toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại Tà Cốt một cái. Tà Cốt khủng hoảng đến cực điểm, "Không Người không thể giết ta, coi như ngươi nắm giữ ác ma lãnh chúa thực lực, giết ta, thành chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi 6." A. Tà Cốt bối phía sau, không biết lúc nào xuất hiện một đạo cỡ nhỏ không gian, màu đen nhánh móng đuột đột nhiên cầm ra, xuyên qua Tà Cốt cơ thể, đem Tà Cốt trái tim đều đào lên. Tà Cốt trừng to mắt, "Hắn 6." Hắn vậy mà liền như vậy chết. Dù thế nào không cam tâm, trái tim bị móc xuống, hắn coi như có thể chống đỡ, giỏi cũng liền một hai ngày, cuối cùng vẫn trốn không thoát chết. Diệp Hàn vung ra một đạo kinh khí màu đen, Ta Cốt đã là trọng thương chi thể, tự nhiên là tránh không khỏi, lập tức bị văng vùi vạn, hóa thành cho tàn. Đánh chết Ta Cốt, Diệp Hàn cũng không hề rời đi, thản nhiên nói, không nghĩ tới lại tới một cái, ra đi. Không bao lâu, không gian ba động, vần vẹo, tiếp đó một cái rõ ràng so Ta Cốt càng cường đại hơn trẻ tuổi ác ma xuất hiện. Này ác ma hình thái chiến đấu, đạt đến nửa bước thánh đế. Van bối kéo phổ Tư thành đội tuần tra đại đội thứ nhất đội trưởng Trạch Tây tham kiến đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường đại nhân đánh chết Tả Cốt đội trưởng. Đối mặt không thua ác Ma lãnh chúa thực lực tồn tại, Trạch Tây nhân vật như vậy cũng không thể không cung kính. Diệp Hàn mặt không thay đổi đem lúc trước sự tình nói ra, Trạch Tây bộ mặt tức giận, Tả Cốt đội trưởng đây quả thực là tự thực các quả. Đại nhân yên tâm, chúng ta thành chủ đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm, tuyệt sẽ không ngụy khuất đại nhân. Diệp Hàn gật đầu, rõ ràng bởi vì Diệp Hàn thực lực cường đại, Trạch Tây lựa chọn gián xếp thỏa. Diệp Hàn có thể tưởng tượng, nếu là thực lực của hắn chỉ so với tà Cốt mạnh một chút, cái này gọi là Trạch Tây Ác Ma, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nói cho cùng, Ác Ma vị diện, cường giả Vi tôn khái niệm so nơi nào đều phải khắc cốt, thu hồi Ác Ma huyết mạch. Diệp Hàn khí tức trong nháy mắt hạ xuống đến Thánh Hoàng Lục Tinh đỉnh phong, Đại tướng quân vương trùng kỳ Ác Ma tu vi. Cái này, Trạch Tây càng thêm chấn kinh. Vậy mà từ Đại tướng quân vương trùng kỳ đỉnh phong trực tiếp tăng lên tới Ác Ma lăng chúa sơ kỳ, người đại nhân này Ác Ma huyết mạch không chút nào thấp hơn thành chủ. Xem ra ta mới vừa quyết định là chính xác. Nghĩ tới đây, Trạch Tây đối mặt Diệp Hàn càng thêm cung kính. 6. hết thảy giải quyết, trạch tây rời đi về sau, mục địch mũ tì ba người mới thận trọng bay ra. diệp hàn thản nhiên nói, cho ta quyết định gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. là, mục địch mũ tì ba người tận mắt nhìn đến diệp hàn đại phát thần uy, càng thêm dụng tâm định vợ diệp hàn. 6. phủ thanh chủ, kéo phổ tư thành thành chủ sắc mặt ngưng trọng nghe trạch tây báo cáo, không thua bắt đẳng huyết mạch các mà, ngươi xác định? là, thuộc hạ xác định. quá tốt rồi, căn cứ ta phải tới tin tức, trước mắt giống như có một chỗ cường đạo thế lực đang định đến đây tiến đánh ta kéo phổ tư thành. Trong đó cũng không khuyết thiếu ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ, trong phủ thành chủ, ác ma lãnh chúa cao thủ chỉ có ta một cái, giống như Trạch Tây ngươi thực lực như vậy, cũng chỉ có hơn 20 cái, đối mặt những cái kia cường đạo, còn có chút không bằng, nếu là có người này hỗ trợ, bảo vệ kéo phổ tư thành chắc chắn đem ra tăng thật lớn. Thành chủ nói là, nhưng nếu là đúng sự thật cáo chi, vị đại nhân kia nói không chừng sẽ rời đi, dù sao tại chúng ta ác ma vị diện, có thể tổ chức ra một đám cường đạo, trong đó ít nhất cũng có một vị ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc, thậm chí nhiều hơn, quá mức nguy hiểm. Cái này bổn thành chủ tự nhiên biết, Trạch Tây, truyền mệnh lệnh của ta. Tại kéo phổ tư thành, tận lực tìm kiếm cùng thực lực ngươi không kém nhiều ác ma cao thủ, chỉ cần những thứ này ác ma cao thủ đáp ứng trợ giúp buồn thành chủ thủ hộ kéo phổ tư thành, chống cự cường đạo công kích, mỗi cái ác ma đưa tặng một vạn kiểu giai hạ phẩm ma tinh, 1000 kiểu giai trung phẩm ma tinh, 190 trên bậc phẩm ma tinh. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói ác ma, liền đưa tặng 10 vạn kiểu giai hạ phẩm ma tinh, 3 vạn kiểu giai trung phẩm ma tinh, 1 vạn kiểu giai thượng phẩm ma tinh a. Cái gì? Thành chủ đại nhân, đây không khỏi có chút nhiều a. Cựu giai hạ phẩm ma tinh không nói, cựu giai thượng phẩm vậy mà ước chừng hơn vạn. Thành chủ khoát tay áo Tình huống bây giờ là thủ, không dưới trọng lễ, đối phương chưa chắc sẽ đồng ý. Dù sao cường đạo quá nguy hiểm. Hơn nữa người này có như thế huyết mạch, gia thế chắc hẳn cũng không phổ thông, cũng coi như là kết giao một chút đối phương. Là. Trạch Tây nhìn thấy thành chủ nói như vậy, cũng chỉ có thể đồng ý 6. Ngày thứ hai, Trạch Tây đi tới Diệp Hàn nơi ở, lấy Trạch Tây tại kéo phụ tư thành bồi lợi, muốn biết Diệp Hàn ở tại nơi nào quá đơn giản. Tham kiến đại nhân, đại nhân, đây là thành chủ thư mời. Một tháng sau, còn xin đại nhân đi tới phụ thành chủ. Không một công phụ thành chủ Diệp Hàn mở ra thư mời, con mắt nhất thời sáng lên, 10 vạn cựu gia hạ phẩm Martin tinh. 3 vạn cựu giai chúng phẩm Ma tinh, một vạn cựu giai thượng phẩm Ma tinh, 10 ngàn cựu giai thượng phẩm Ma tinh, đủ để cho hệ thống lên tới đệ tứ cấp, mà 10 vạn cựu giai hạ phẩm Ma tinh, 3 chục ngàn cựu giai chúng phẩm Ma tinh, cũng đủ để hối đoái một chút kim phẩm hạ chờ cùng trung đẳng võ khí. Chỉ bất quá, còn muốn hối đoái thôn thiên tạo hóa công đệ chín tầng, cựu giai thượng phẩm Ma tinh nhưng là có chút không đủ. Hơn nữa sáu. Diệp Hàn trong lòng trầm tư, muốn trợ giúp kéo phổ tư thành chống cự ác ma cường đạo. Diệp Hàn mặc dù không hiểu do ác ma vị diện muốn tạo thành một cái giác đại cường đạo đội cần gì dạng thức lực nhưng nhìn cái này kéo phổ tư thành thành chủ vì lôi kéo hắn mà trả giá nhiều như vậy ma tinh liền có thể nhìn ra những cường đạo này thực lực tuyệt không phải phổ thông như vậy đến cùng muốn hay không vì có thể nguy hiểm trợ giúp kéo phổ tư thành thành chủ đâu Giúp, nếu là cường đạo thực lực quá mạnh liền hắn cũng có một chút nguy hiểm nhưng nếu là không rút nhưng là không chiếm được nhiều như vậy cựu giai ma tinh nhất là cựu giai thượng phẩm ma tinh trạch tây tự nhiên nhìn ra liễu diệp lạnh do dự nhưng trạch tây cũng không thể nói cái gì chạy đến tiến đánh kéo phổ tư thành cường đạo ác ma chúa tuyệt đối không chỉ một cái do dự một phen tự nhiên là bình thường nếu là lập tức liền đáp ứng Trạch Tây ngược lại là muốn hoài nghi. Thật lâu, Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, vẫn là quyết định đáp ứng, vì nhận được kiểu giai Ma Tinh, điểm này hiểm, vẫn là đáng giá mạo hiểm. Trạch Tây đội trưởng, làm phiền nói cho thành chủ đại nhân. Một tháng sau, tại hạ nhất định đi tới phủ thành chủ. Trạch Tây vui mừng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thật to. Đa tại đại nhân tương trợ, văn bối còn có chuyện, liền như vậy cáo tử. Diệp Hàn khoát qua tay, Trạch Tây thân hình dừng lại, liền biến mất tại Diệp Hàn trước mặt. 6. Trạch Tây rời đi về sau, Diệp Hàn lập tức đem mục đích ngủ tỷ gọi tới, bắt đầu hỏi thăm một cái chuyện. Mục địch mục tì, ngươi có thể nghe qua ô lạp mục gia tộc. Đại nhân, văn bối tự nhiên nghe qua, trên thực tế, chúng ta nhà kéo phổ tư thành, liền thuộc về ô lạp mục gia tộc thống lĩnh khu vực, ô lạp mục gia tộc, càng là nắm giữ ác ma chúa tể cấp bậc cường giả, hơn nữa nghe nói, còn không phải bình thường ác ma chúa tể, ô lạp mục chủ thành ô lạp mục thành, khoảng cách kéo phổ tư thành, chứng hơn một tỷ bên trong khoảng cách. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi đi ra lịch luyện thời điểm, liền không có dò hỏi sao? Mục đích mù tị rất là nghi hoặc, dựa theo lệ thưởng, những thứ này xuất thân con em của đại gia tộc, bình thường đều sẽ trước tiên đánh nghe một phen sau đó, mới có thể lựa chọn đi cái nào đó khu vực rèn luyện A Diệp Hàn Ho một chút. Đạo, ta có một lần gặp trung giai hoang thú, đầu kia hoang thú thực lực cường đại, ta đánh không lại, đành phải hốt hoảng chạy trốn, dù là như thế, cũng nhận thương thế không nhẹ, thoát đi hoang thú truy sát sau đó, mới sử dụng không gian truyền tống, bất quá bởi, vì có thương thế, truyền tống thời điểm xảy ra sai sót, mơ mơ hồ hồ truyền đến ở đây, bởi vậy sáu. Diệp Hàn phía trước đã từ mục đích mù tỷ trong miệng giải được, ác ma tại trọng thương thời điểm rất có thể bởi vì không chế không làm mà chuyển tống phạm sai lầm. Dù sao dựa theo lẽ thường, chỉ có trở thành ác ma chúa thể thực lực cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ không gian. Mà ác ma tử vừa ra đời, liền trời sinh đối không gian có đặc thù cảm ứng, nhất là đột phá đến cấp tướng quân ác ma sau đó càng là hoàn toàn thất tỉnh, có thể căn cứ vào tu vi cao thấp, ác ma huyết mạch cao thấp, đối với ác ma huyết mạch trưởng không trình độ mà tiến hành khác biệt trình độ không gian tuấn di, có thể sớm không gian tuấn di đã cực kỳ biến thái, tự nhiên cũng sẽ có một chút khuyết điểm. Nói ví dụ chuyển thống thời điểm ý thức nhất thiết phải tin tưởng. Ma ác ma chúa tể thực lực cấp bậc lại khác biệt, bởi vì đối không gian trưởng không đến rồi một loại tương đối cao trình độ, cho dù là ý thức không rõ ràng, cũng sẽ theo bản năng truyền tống đối địa phương. Ác ma chúa tể phía dưới, bị thương nặng ý thức không rõ lắm, 89 phần 10 đều sẽ truyền tống đến địa phương khác. 6. Mục đích mù tí hiểu rõ gật gật đầu, không tiếp tục dây dưa chuyện này, hơn nữa hắn cũng không dám dây dưa. Diệp Hàn hỏi Ô lạp Mộc gia tộc một ít chuyện, lại hiểu Ô lạp Mộc thành đại khái phương vị cùng khoảng cách, đã rất hài lòng. Đến nội phụ thân sự tình, Diệp Hàn cũng không tin tưởng Mục Địch Mụ tỷ loại này ác ma sẽ biết, e rằng còn muốn đi tới Ô Lạc thành tiếp xúc ô lạp một gia tộc một chút thành viên mới được diệp hàn lại không để lại dấu vết hỏi tham ác ma vị diện khác tình báo sau đó lơ đáng hỏi tham gia cường đạo loại chuyện này mục địch mù tịt vội và nói chúng ta ác ma vị diện sát sát cấp thương cũng là bình thường trí cực sự tình nhưng loại này bình thường đều chỉ là nhóm không coi là cái gì cường đạo chỉ có thành công cướp đoạt qua một tòa thành tri đội mới dám tự xưng cường đạo bởi vậy nói như vậy yếu nhất cường đạo thế lực coi như không có ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ đại tướng quân cấp bậc cũng tuyệt đối không thiếu nhất là ở trong một chút đứng đầu ác ma huyết mạch cũng nhất định không thấp liên hợp phía dưới nhất định có cùng ác ma lãnh chúa chống lại thực lực Hơi mạnh một chút, chính là nắm giữ một hai cái ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ. Thậm chí một chút cường đại cường đạo, ác ma lãnh chúa nhiều đến mấy chục cái cũng không phải không có, ngược lại là chưa nghe nói qua cái nào cường đạo đội sẽ có ác ma chúa tệ cấp bậc cường giả, loại này cường giả, căn bản không cần thiết lập cường đạo đội, chỉ là tùy tiện vừa xuất hiện thì có bo lớn thế lực lôi kéo. Diệp Hàn mặc dù đã sớm biết cái nào cường đạo thế lực thực lực không kém, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại này trình độ. Hơi yếu một ít cường đạo thế lực, ma lãnh chúa cũng không vẹn vẹn là một cái. Diệp Hàn nhíu mày, hy vọng đến đây tiến đánh cường đạo đội không cần quá lợi hại bằng không kéo phổ tư thành nhất định nguy hiểm 6. trong nháy mắt thời gian một tháng cứ như vậy đi qua mang theo thư mời diệp hàn bay thẳng hướng phủ thành chủ những thủ vệ kia vừa thấy được diệp hàn trong tay thư mời tuyệt không dám ngăn trở rất cung kính phủ thành chủ đại điện trạch tây đã sớm thủ hộ ở bên ngoài vừa nhìn thấy diệp hàn lập tức tiến lên phía trước nói đại nhân ngài rốt cuộc đã đến thành chủ đại nhân trước kia liền gọi đến ha ha làm phiền thành chủ đại nhân chờ lâu như vậy đều là của ta tội lỗi lấy trạch tây đội trưởng thân phận hẳn là không cần đến đứng ở chỗ này tiếp đại a Bình thường cường giả, tự nhiên không cần vãn bối tự mình chiêu đãi, nhưng đại nhân như thế nào bình thường cường giả có thể so sánh? Trạch Tây chụp liễu Diệp lệnh một phen mông ngựa, liền dẫn Diệp Hàn đi tới phủ thành chủ đại điện. Diệp Hàn nhất tiến vào bên trong, đủ loại yếu kỳ, xen lẫn đủ loại háo hức, ánh mắt liền rơi vào liễu Diệp lệnh trên thân. Lần này thành chủ mời nhiều người như vậy, từ đại danh đỉnh đỉnh Trạch Tây đội trưởng tự mình tiếp đái, đây chính là người đầu tiên. Tại Diệp Hàn trong cảm ứng, một thân xuyên hoa lệ của áo nam tử trung niên, xài bước hướng hắn đi tới. Vị này chính là đêm lệnh lão à, lão đại nguyện ý đến đây hỗ trợ, lão ca vô cùng cảm kích. Đêm lạnh, tự nhiên là Diệp Hàn để lộ cho mục đích mũ thì cùng trạch tây đám người giả danh. Diệp Hàn nghe vậy, trong nháy mắt minh mạch, nam tử trung niên này chính là kéo Phổ Tư thành thành chủ. Không một một ác ma huyết quả bên trên thành chủ đại nhân đừng nói như vậy, thành chủ đại nhân cũng đã bỏ ra thủ lao cao như vậy, tại hạ nào có không đáp ứng đạo lý. Diệp Hàn chậm rãi lắc đầu nói, Lạp Phổ Tư thành thành chủ sụ mặt, đêm lạnh lão đệ quá khắc khí, kêu cái gì thành chủ đại nhân, bảo ta bật liền có thể. Lạc Phổ Tư là thành chủ giống họ, bắt, tự nhiên là thành chủ tên. Diệp Hàn cũng không giả mồm, trực tiếp tiêu một tiếng bắt Lạc Ca. Bắt băng bó mặt của lập tức cười, ngay sau đó lại thở dài lên tiếng. Tuy láo đệ là xem ở phong phú thủ lao phía trên, nhưng kể cả như thế, cũng có rất nhiều đồng đạo cũng không dám đáp ứng. Chuyện này, Trạch Tây là hiểu rõ nhất. A, Diệp Hàn đem tầm mắt chuyển hướng Trạch Tây. Trạch Tây cung kính nói, phụ thành chủ giống ván bối cao thủ như vậy, trưởng hơn 20 cái, bình thường lớn bình thường tướng quân vương cũng chỉ có mấy ngàn hơn van thôi. Đối mặt những cái tiêu cường đại cường đạo, thấp trung cao cấp a hoàn toàn là phá hôi. Cấp tướng quân cái khác mới hơi có chút sức mạnh, nhưng chân chính trụ cột vững vàng vẫn là lớn bình thường tướng quân vương cấp đường a dựng lên tính quyết định tác dụng, nhưng lại ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc cùng giống van bối xa như vậy siêu bình thường đại tướng quân vương cấp đường ác ma chiến lực, toàn bộ lạm phổ tư thành ngoại trừ phủ thành chủ còn có hơn trăm cái cao thủ như vậy, nhưng cuối cùng đáp ứng tới trước không đủ một nửa, cái tiêu cự tuyệt một nửa, càng là có một nửa lúc nghe lát nữa có cường đạo đến đây sau đó đi thẳng lạm phổ tư thành, diệp hàn nhất xứng sở, sau đó xem thường những cái tiêu cường đạo thực lực lợi hại như vậy, luôn có chút là tính mệnh tầm quan trọng lớn hơn ma tinh ác ma không dám tùy ý mạo hiểm, rời đi cũng bất quá là vì tính mạng của mình thôi, nếu không phải hắn là đáp ứng trước xuống. Về sau mới biết được cường đạo thực lực, không thích đổi ý, hắn thật vẫn cũng nghĩ rời đi. Vốn cho rằng cường đạo lợi hại hơn nữa có ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc coi như tốt, không nghĩ tới hơi mạnh một chút cường đạo đội, thực lực sẽ không vẹn vẹn như thế. Trạch Tây thanh âm lại nói, cho dù là những thứ này tới trước, cũng chỉ là đánh cược, đánh cược những cái kia cường đạo sẽ không dốc hết toàn lực, bằng không xấu. Trạch Tây không khỏi lắc đầu, Bạn cũng đầy khuôn mặt phiền muộn chi sắc, cái này buồn bực không chỉ là khai ra cao thủ không đủ mong đợi ở trong nhiều như vậy, cũng có đối với Lạp Phổ Tư Thành lo nghĩ. Lạp Phổ Tư Thành chính là hắn tiên tổ khai sáng thành trì, xem như hậu bối không chỉ không có đem hắn phát dương quan đại, còn rất có thể để cho bị hủy diệt. Cho dù là ác ma bản tính dù thế nào ích kỷ, vẫn cảm thấy thẹn với tổ tông. Đối mặt bặt mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu, Diệp Hàn ngoại trừ gượng cười, cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may không bao lâu, bặt rời đi. Không sai biệt lắm người đến cùng sau đó, bạt thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, bổn thành chủ cảm tạ các vị thông đạo nguyện ý hiệp đồng bổn thành chủ thủ hộ làm phổ tư thành, tại hạ hứa hẹn cho mọi người ma tinh, tuyệt đối sẽ không bội ước Hơn nữa vì cảm tạ đại gia, bổn thành chủ dự định tại mọi người vốn có thủ lao phía trên, lại thêm thêm gấp đôi, hôm nay sẽ cho các vị một nửa, một nửa khác đợi đến lạp phổ tư thành an toàn, tại hạ sẽ lại cho lại ra. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, vốn có thủ lao đã quá phong phú, bây giờ lại lại tăng thêm gấp đôi, đây chính là tương đương với vốn có gấp hai. Bây giờ cho dù là trước tiên cho một nửa, cũng tương đương với vốn có tất cả thủ lao. Đông đảo ác ma giật mình đi qua, chính là đại hỉ, nhiều như vậy Ma Tinh, đầy đủ để cho bọn họ thực lực lại lần nữa để cao một tầng, thậm chí có cơ duyên tại không một lúc phía sau đột phá đến ác ma lãnh chúa cấp bậc. Diệp hàng càng là đại hỉ, tăng thêm gấp đôi, nếu là đấu thủ, cái kia nhiều hơn một vạn cự thượng phẩm Ma Tinh đủ để hối bái thôn thiên tạo hóa công đệ trí tầng đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc đồng thời diệp hàn cũng minh bạch bạt đột nhiên tăng thêm thủ lao dự định vốn là thủ lao này liền càng thêm phong phú nhưng đông đảo ác ma biết rõ cường đạo đáng sợ vẫn là vì ma tinh mà mạo hiểm thử một lần bây giờ thủ lao lại một tăng thêm đã bị tham lam chiến thắng đông đảo ác ma vì ma tinh sợ rằng sẽ càng thêm thủ hộ lạp phổ tư thành duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy ma tinh xem ra cái này là phổ tư thành nội tình quả nhiên phong phú 6 ngay trước mặt mọi người bạt đem ma tinh từng cái lấy ra lúc này. Diệp Hàn ý thức được không thích hợp, những thứ này ác ma thủ lao, chỉ là một vạn cựu dai hạ phẩm ma tinh, 1000 cựu dai trung phẩm ma tinh, 190 trên bậc phẩm ma tinh. So với thủ lao của hắn, cần phải thiếu đi quá nhiều. Hơn nữa lớn như vậy tòa đám đông phía dưới, đợi chút nữa hắn đón nhận cùng rất nhiều ác ma hoàn toàn khác biệt số lượng ma tinh, chắc chắn gây nên xung đột. Cái này bạn, đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là sáu? Một cái phòng đoán đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu, Diệp Hàn khoe miệng lộ ra một cái đường cong, thôi, nếu thật sự là như thế, xem ở nhiều như vậy ma tinh mặt trên, liền giúp người thành chủ này một cái tốt, hơn nữa cũng có thể bằng này thật tốt dựng nên những thứ này ác ma chống cự cường đạo một chút lòng tin. Quả nhiên, chờ đến viên liễu diệp lạnh, đông đảo ác ma cao thủ nhìn thấy Diệp Hàn Tú lao, cả đám đều không hài lòng. Đáng giận, tiểu tử này rõ ràng chỉ là tầm thường trung kỳ đại tướng quân vương thực lực, như thế nào nhiều như vậy ma tinh? Thanh chủ đại nhân, ngươi có phải hay không cho sai rồi? Thanh chủ đại nhân, chuyện này ngài không muốn cho chúng ta một cái công đạo. Ha ha, chư vị không nên tức giận, bổn thành chủ làm như vậy, tự nhiên cũng có bổn thành chủ lý do, đêm lạnh lão đệ, ngươi xem xấu. Diệp Hàn khép cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng, chư vị tất nhiên không hài lòng, chỉ cần đánh bại ta, tại Hạ nguyện Ý đem các loại ma tinh giao ra. Ác ma biến. Lập tức, thuộc về ác ma lẫm chúa sơ kỳ khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Không lỗi ác, nhưng không thiếu ác ma hoảng sợ không thôi, những thứ này ác ma cũng là tương đương với nhân loại thánh hoàng cựu tinh tuột cùng thực lực, lại thêm huyết mạch cũng đều là lục đẳng, thi triển ác ma hình thái chiến đấu sau đó, đều có có thể so với nửa bước thánh đế thực lực. Nhưng đối mặt tiếp cận thánh đế sơ kỳ đỉnh phong thực lực Diệp Hàn, lúc này đều có chút thở không ra hơi. Một chút nguyên bản chuẩn bị khiêu chiến Diệp Hàn ác ma Lập tức không còn âm thanh. Chật, Diệp Hàn Ác Ma hình thái biến mất, toàn bộ đại điện khí thế ác liệt biến mất không thấy gì nữa, cũng rốt cuộc không có một cái nào ác ma dám phản đối thậm chí xem nhẹ Diệp Hàn, ngược lại từng cái mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Không chỉ có như thế, không thiếu ác ma càng là một mặt vui mừng, tại đối phó cường đạo cái này trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cái có thể có thể so với ác ma lãnh chúa cao thủ, thật sự là quá may mắn. Bắt nhưng là những mày, mới vừa khí tức, kẻ này thi triển ác ma huyết mạch, như thế nào có chút vấn đề. Giống như sáu, cũng không có trưởng khống hoàn toàn, chẳng lẽ kẻ này không phải bắt đẳng huyết mạch? rất nhanh, bạc khôi phục bình thường, cười ha ha một tiếng, chư vị, bây giờ còn có vấn đề sao? thành chủ đại nhân anh minh, chúng ta không có ý kiến, vị đại nhân này có như thế chi lực, sao có thể cùng chúng ta các ngươi đánh đồng, từ nên có như thế phong phú ma tinh thủ lao, không một hai ác ma huyết quả phía dưới ha ha, có vị đại nhân này tương trợ, chúng ta lần này nhất định có thể đủ thủ hộ kéo phổ tư thành, đủ loại đỉnh hót âm thanh vang lên, không có người nào dám đối với diệp hàn bất kính, diệp hàn khoe miệng khẽ nứt, quả nhiên vị thành chủ này là quyết định này, cũng may mắn là như thế, nếu là đối hắn có cái gì không tốt tính toán, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bắt lại nói, bổn thành chủ đã sớm ăn bài các món ăn ngon chiêu đái chư vị, chư vị thỏa thích hưởng dụng à. mặt khác, những cái tiêu cường đạo không biết lúc nào sẽ đột kích, bởi vậy còn làm phiền phiền chư vị trong khoảng thời gian này ở tại phụ thành chủ, tại hạ đã vì chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, như sách chư vị có đề nghị gì, có thể hướng tại hạ đưa ra. nói ví dụ mỹ nữ cái gì, lập tức trong đám người truyền ra cả cả tiếng quái khiếu. đối với ác ma tới nói, thương thú cao cùng nữ tính ác ma tới một phát căn bản không coi là cái gì. Mà nữ tính ác ma không chỉ có không phản kháng, còn lấy đây là vinh phục vụ nam tính ác ma thực lực càng cao, các nàng càng tự hào đương nhiên nếu là nữ tính ác ma thực lực cường đại tự nhiên cũng có đông đảo nam tính ác ma cường giả tranh nhau chen lấn phục dịch vị này nữ tính ác ma nói tóm lại những thứ này ác ma hết thảy đều là vì hưởng thụ sau đó trước mặt mọi người nhiều ác ma chuẩn bị rời đi thời điểm diệp hàn trong đầu nhưng là nhớ tới bật truyền âm đêm lệnh lão đệ còn xin lưu một chút sáu bận lao ca có chuyện gì diệp hàn lòng sinh cảnh giác chẳng lẽ là mới vừa biến thân đưa tới vị thành chủ này hoài nghi khả năng này không quá lớn như vậy là vì cái gì bận một mặt trông đợi nói đêm lệnh lão đệ không ngại lão ca ta muốn kiểm tra cẩn thận phía dưới đêm lệnh lão đệ cơ thể. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn đã không phải là lòng sinh cảnh giác, mà là mắt lộ ra cảnh giác. Bạn thấy vậy, đột nhiên ý thức được lời nói mới rồi có chút không đúng, liền vội vàng giải thích, đêm lệnh lão đệ yên tâm, lão ca cũng không phải muốn đối lão đệ bất lợi, vừa rồi lão đệ biến thân thời điểm, lão ca ta phát hiện lão đệ đối bản người ác ma huyết mạch trưởng không chỉ có 7, 8 phần, cho nên muốn xem lão đệ rốt cuộc là đẳng cấp gì huyết mạch thôi. Diệp Hàn hơi buông lỏng một hơi, do dự một chút, liền đồng ý, nói thật, bản thân hắn đối với mình huyết mạch rốt cuộc là đẳng cấp gì cũng là rất tò mò. Phía trước chỉ biết là cùng bản không sai biệt lắm, bạn chính là bất đẳng bởi vì Diệp Hàn ngờ tới mình cũng là bất đẳng, bây giờ nhìn bạn biểu lộ, cái suy đoán này rất có thể là sai. Bắt tay đắp Diệp Hàn cái chán, ác ma khí tức bao phủ Diệp Hàn, Diệp Hàn toàn thân căng cứng, gắt gao chèn ép bên trong thân thể nhân loại huyết mạch, chỉ vận chuyển ác ma huyết mạch. Không bao lâu, bạn thu tay lại, cũng không có nhìn ra Diệp Hàn thể bên trong dị trạng. Diệp Hàn nói thầm một tiếng quả nhiên, mâu thân nói qua, nửa nhân loại nửa ác ma nếu không phải mình chủ động nói ra, ác ma rất khó coi ra. Phía trước ta còn có chỗ hoài nghi, hiện tại xem ra thật sự, nếu không như vậy, ta cũng không dám nhường người thành chủ này điều tra trong cơ thể ta ác ma huyết mạch. Diệp Hằng nhìn về phía bạn, bạn một mặt kích động nói, quả nhiên như ta suy đoán, lão đệ ngươi là cựu đẳng huyết mạch, mà lại là cựu đẳng ở trong đứng đầu huyết mạch, khoảng cách cấp 10 huyết mạch cũng kém không được bao xa, lão đệ trong nhà nhất định có ác ma chúa thể tiền bối chấn giữ. Diệp Hằng nghĩ tới dời Ula một vị kia ác ma chúa thể, liền gật đầu. Bạn lập tức một mặt thơ mộng, tiếp đó thận trọng lấy ra một cái trái cây màu đỏ ngòn. Không biết lão đệ biết được không biết được ác ma huyết quả bực này trái cây. Diệp Hằng tự nhiên là không nghe nói, nhưng là không biết ác ma huyết quả tại ác ma vị diện là cái gì tình huống, vạn nhất là hàng thông thường sắc, hắn lại nói không biết, vậy coi như không xong, lập tức. Diệp Hàn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, đương nhiên nhận biết. Cái khác nhưng là không chịu nhiều lời, cũng may mặt cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà là chủ động nói ra, lão đệ xuất thân đại gia tộc, nghe nói qua ác ma huyết quả cũng là bình thường, bình thường ác ma, nhưng cũng không biết loại vật này. Nói thật, lão Kata cũng là ngẫu nhiên nhận được hai quả ác ma huyết quả, nhiều phiên cẩn thận tìm hiểu phía dưới, mới hiểu ác ma huyết quả công dụng. Chúng ta thân là ác ma, nhưng trong cơ thể ác ma huyết mạch, đẳng cấp thấp còn tốt, cao đẳng nhưng là không tốt nắm trong tay, có ác ma này huyết quả, nhưng là rút ngắn thật nhiều thời gian này, trừ cái này bên ngoài, còn có thể để thăng người dùng thực lực. Tốt nhất chính là Loại này phục dụng, có thể lựa chọn bế quan chuyên tâm luyện hóa, cũng có thể lựa chọn để cho tại thể nội chậm rãi luyện hóa, không cần bế quan cũng được, bế quan bất quá là rút ngắn thời gian mà thôi. Lão đệ ngươi đối tự thân huyết mạch chỉ nắm trong tay bảy tám phần, phục dụng viên này ác ma huyết quả, nhất định có thể trong vòng một tháng trưởng không đến 10 tầng, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực. Lao ca ta lúc đầu chính là phục dụng trong đó một khỏa, mới hoàn toàn nắm giữ bắt đẳng ác ma huyết mạch, đồng thời nhất cử đột phá đạt đến ác ma lãnh chúa tu vi. Cái này một khỏa đối với lão ca đã không có tác dụng gì, liền để cho lão đệ ngươi. Nhờ có lão đệ huyết mạch còn không có đạt đến cấp 10 trở lên không phải vậy trong lúc này phẩm ác ma huyết quả còn chưa đủ nhường lao đệ lập tức đạt đến 10 tầng trưởng khống diệp hàn nhất nghe cảm tình ác ma này huyết quả còn có phẩm cấp phân chia khoát khoát tay diệp hàn cự tuyệt lao ca tiểu đệ có tài đức gì nhận lấy vật trọng yếu như vậy ma tinh thủ lao đã rất phong phú bận nhưng là kiên định nói lao ca nói thật bình thường thời kỳ lao ca chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế giao cho lao đệ người, nhưng bây giờ kéo phổ tư thành chính diện gặp nguy cơ lao đệ thực lực có thể có chỗ để thăng kéo phổ tư thành cũng liền càng an toàn như lão đệ thực sự cảm thấy không được sau này chỉ cần trở về tới gia tộc hơi nhắc nhở một chút lao ca liền tốt Diệp Hàn đây mới thật sự là minh bạch bạc dự định. Diệp Hàn trong lòng buồn cười, vậy mà đều cho là hắn xuất thân từ đại gia tộc. Cũng là, tuổi của hắn tại Ác Ma ở trong, trẻ tuổi quá mức, bằng chương ấy tuổi đạt đến tu vi như thế, chẳng thể trách cũng hoài nghi hắn là đại gia tộc xuất thân. Ác Ma vị diện ma khí nồng độ tuy cao, Ác Ma tu luyện cũng là cực kỳ cấp tốc, nhưng thiên đạo cho Ác Ma đã đủ nhiều, tự nhiên cũng sẽ có những thứ khác hạn chế. Nói ví dụ, Ác Ma tuổi thọ cùng yêu thú một dạng, cực kỳ dài dòng buồn chán, như vậy tu luyện mà nói, tự nhiên cũng yêu thú một dạng, cũng cần thời gian dài dặng dặng. Ác Ma tu luyện cực kỳ nhanh chóng, chỉ là nhằm vào yêu thú bực này tồn tại tới nói cùng nhân loại so sánh vẫn là quá chậm bằng không chính giữa nhân loại thiên tài mấy trăm năm đột phá đến thánh đế ác ma chẳng phải là muốn mấy chục năm chỉ là đột phá đến thánh tôn điểm này ác ma mạnh hơn chủng tộc khác quá nhiều mà thôi diệp hàn gặp bạn đã nói đến đây loại cấp độ cũng không có cự tuyệt nhận 6. rời đi về sau diệp hàn lập tức liên lạc tiểu thí hải ác ma huyết quả hiệu quả đúng như cái thành chủ kia nói tới sao ác ma huyết quả chủ nhân ngươi vậy mà lấy được loại vật này ngươi có phần số quá may đi tiểu thí hải khoa trương kêu lên Không một ba lại lần nữa tấn cấp diệp hàn đem lúc trước sự tình từng cái nói ra, tiểu thí hài rất nhanh hồi đáp đạo, ác ma huyết quả, kỳ thực tại ác ma vị diện cũng là hàng hiếm, hạ phẩm đệ vực dược vật cũng không như thế nào trọng yếu, dù sao tứ đẳng đến lục đẳng ác ma huyết mạch, đối với ác ma giải dòng sinh mệnh tới nói, kỳ thực cũng không khó chưởng khống. Nhưng tất đẳng đến cựu đẳng, nhất là cựu đẳng, thậm chí cựu đẳng trở lên ác ma huyết mạch, liền tương đối khó nắm giữ, tuy tiêu phí một chút thời gian cũng có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng nếu có đường tắt có thể đi mà nói, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn đường tắt, ác ma này huyết quả chính là như thế. Trung phẩm ác ma huyết quả Đối ứng thấp đẳng đến cựu đẳng ác ma huyết mạch, thượng phẩm ác ma huyết quả, đối ứng cấp 10 đến 12 đẳng ác ma huyết mạch. Đến nỗi cực phẩm ác ma huyết quả, nhưng là có thể làm cho ác ma huyết mạch siêu phát huy, đạt đến siêu hạng. Giống nắm giữ siêu hạng ác ma huyết mạch ác ma cường giả, cũng là ác ma vị diện cường giả đỉnh cao, trước đây lão chủ nhân sở dĩ sẽ vlạc, cũng là được loại này ác ma cường giả tập kích. Hắc mặc dù chủ nhân bây giờ trong tay chỉ là trung phẩm ác ma huyết quả, nhưng nếu như chủ nhân hoàn toàn luyện hóa, rất có thể đột phá đến nửa bước thánh đế, ít nhất cũng là thánh hoàng cựu tinh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cần bế quan hảo một đoạn thời gian mới được. Bất quá ác ma huyết quả cũng không phải cần phải bế quan mới có thể luyện hóa, chủ nhân trước tiên cũng có thể luyện hóa một chút tái suất quan trợ giúp kéo phổ tư thành đối phó cường đạo. Có tiểu thí hài đề nghị, Diệp Hàn biết tiếp theo nên làm gì. Có lẽ bà cũng biết Diệp Hàn nhất định sẽ luyện hóa ác ma huyết quả, cho Diệp Hàn lựa chọn chỗ ở, là tương đối vững vẻ, không dễ bị người quấy rầy. 6. Diệp Hàn chậm rãi thở ra một hơi, đem tất cả trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Đem ác ma huyết quả lấy ra, Diệp Hàn mấy cái, trong nếm mắt, ác ma huyết quả hóa thành năng lượng khổng lồ tràn vào đến Diệp Hàn thể bên trong. Diệp Hàn thể bên trong ác ma huyết mạch, tại lúc này ầm vang bạo động lên điên cuồng vận chuyển thôn thiên tạo hóa công đệ tám tầng liên tục không ngừng năng lượng bị diệp hàn luyện hóa tiếp đó diệp hàn lại lần nữa cắn lên mấy ngụm ác ma huyết quả cũng không lớn không có mấy cái liền bị diệp hàn hoàn toàn nuốt trong cửa vào kèm theo luyện hóa diệp hàn bắt đầu bế quan 6. trong nháy mắt thời gian hơn một tháng cứ như vậy đi qua một ngày này diệp hàn xung quanh vây quanh đỏ như máu sắc quang mang dần dần trở nên nhạt cuối cùng hoàn toàn thu hồi đến diệp hàn thể bên trong bây giờ diệp hàn tu vi quả nhiên nhất cử đột phá thánh hoàng lục tinh đã đến thánh hoàng thất tinh cấp bậc hơn nữa còn là thánh hoàng thất tinh đỉnh phong không hổ là ác ma huyết quả ngắn ngủi hơn một tháng liền để ta đạt đến trình độ như vậy, đương nhiên, cái này cùng kéo phổ tư thành bên trong ma khí tương đối nồng đậm cũng có quan hệ. Diệp Hàn nhất khuôn mặt vẻ mừng rỡ, hơn nữa lúc này mới bắt quá luyện hóa trong đó một năm thôi, chắc hẳn không bao lâu nữa, liền có thể thuận lợi bước vào Thánh Hoàng Bất Tinh. Đáng tiếc hơn một tháng đã qua, cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là gì tình huống, hay là trước xuất con a, chờ giải quyết những cái kia cường đạo, lại tiếp tục bế quan luyện hóa. Phụ thân xuất thân từ Dày U một các ma gia tộc, trong đó còn có ác ma chúa tể cao thủ cấp bậc, thực lực của ta cần mạnh, gia phụ thân chắc chắn cũng liền lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không còn tiếp tục luyện hóa chuẩn bị xuất quan. 6. Vừa đến phủ thành chủ đại điện, Diệp Hàn liền cảm nhận đến một cỗ trọng bầu không khí. Lúc này, trong đại điện, bản thanh âm đã truyền đến, đêm lạnh lao đệ xuất quan, không biết 6. Diệp Hàn mỉm cười, may mắn mà có Lao Ca, ta bây giờ đã đem thể nội cựu đẳng huyết mạch hoàn toàn trừ khống, tu vi càng là lại lần nữa lấy được đột phá. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn liền đi vào đến rồi đại điện, đồng thời triển khai ác ma biến. Cường áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Phía trước Diệp Hàn đối tự thân cựu đẳng ác ma huyết mạch, nắm trong tay bất quá là bảy tám phần, bản thân tu vi cũng chỉ là Thánh Hoàng Lục Tinh đỉnh phong, bởi vậy ác ma biến sau đó, tu vi chỉ là tiếp cận Thánh Đế Sơ Kỳ đỉnh phong, ở vào khoảng giữa Thánh Đế Sơ Kỳ phía sau đoạn cùng Thánh Đế Sơ Kỳ đỉnh phong ở giữa. Mà bây giờ, cựu đẳng ác ma huyết mạch hoàn toàn trưởng khống, tu vi càng là đột phá đến Thánh Hoàng Thất Tinh đỉnh phong, lại lần nữa bày ra ác ma biến, vậy mà đạt đến Thánh Đế Trung Kỳ chi cảnh. Không sai, bây giờ Diệp Hàn bằng vào tu vi, đủ để cùng bình thường ác ma lãnh chúa trung kỳ ác ma chống lại. Đương nhiên nếu là ác ma này lãnh chúa trung kỳ cao thủ bản thân ác ma huyết mạch tại thất đẳng còn tốt nếu là đạt đến bát đẳng mà nói diệp hàn liền không chiến thắng được trừ phi lộ ra khác không phải ác ma át chủ bài 6. ha ha ha đêm lạnh lao đệ quả nhiên không để cho lão ca ta thất vọng có lao đệ tương trợ lần này ta kéo phổ tư thành nhất định có thể đủ trải qua cửa ải khó khăn này các ma bao quát chạch tây ở bên trong nhau nhau đại hỉ đúng lúc này kéo phổ tư thành bầu trời lập tức âm vũ xuống một đạo không gian thật lớn thông đạo xuất hiện ở trong cao không đây là sáu đông đảo ác ma nho nhau, nhau cực kỳ hoảng sợ bạn sắc mặt nghiêm túc, bọn này cường đạo, rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy bạn hơi vung tay, hơn ngàn đạo màu đen cổ sáng tuôn ra, ngay sau đó, cả tòa kéo phổ tư thành trung quanh cực lớn kết giới phát sáng lên. rõ ràng, kết giới này, cuối cùng triệt để triển khai. chỉ bất quá kết giới mặc dù bày ra, cảnh tượng bên ngoài, bên trong thành đông đảo ác ma còn có thể nhìn thấy, từng cái lộ ra vẻ kinh hoàng, những thứ này ác ma cũng là bình thường ác ma, làm sao biết có cường đạo đột kích tin tức như vậy, đều vội vàng không kịp chuẩn bị. cái này cũng là bạn cố ý không nói, không phải vậy chắc chắn có gần tới một ba ác ma cao thủ rời đi, mà bây giờ loại tình huống này bọn hắn chính là không muốn rút, cũng nhất định phải rút, bọn cường đạo cũng sẽ không hảo tâm buông tha bọn hắn. Dâm dạp chằng chịt ác ma cường đạo, từ không gian thông đạo bên trong trực tiếp truyền tống tới, khoảng chừng mấy và nhiều. Cái này mấy vạn, nhìn qua cùng kéo phổ tư thành số lượng so sánh kém quá xa, nhưng cái này đem gần 10 vạn ác ma cường đạo, nhưng không có một cái là cấp tướng quân ác ma phía dưới. Trong đó có 3 phần 5 cũng là cấp tướng quân ác ma, còn dư lại 2 phần 5 mới là đại tướng quân vương cấp đường ác ma. Nhưng mà 3 phần 5 chính giữa cấp tướng quân ác ma, vậy mà toàn bộ đều là hậu kỳ tu vi cấp tướng quân, sơ kỳ cùng trung kỳ một cái không có. Loại này số lượng kinh khủng cùng chất lượng, nhường bật đám người sắc mặt đại biến. Lần này bọn hắn cho dù là chiến thắng, sợ rằng cũng phải trả giá giá cao thảm trọng. Bắt sắc mặt tâm trầm, thật chặt chành thị trời cao màu đen nhánh thông đạo. Bây giờ không có ra sân, chỉ còn lại ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ, cấp tướng quân cùng đại tướng quân cấp nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lực lượng trung tiên, Chân chính lên tính quyết định tác dụng, vẫn là ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc. Nếu là ác ma lãnh chúa số lượng quá nhiều, kết quả của bọn hắn sáu. Không bao lâu, ba đạo ác ma thân ảnh chậm rãi hiện thân, bật trong lòng đột nhiên vui mừng. Vậy mà chỉ có ba cái, cái này quá nhường bật hứng phấn hơn nữa trong đó chỉ có một là ác ma lãnh chúa trung kỳ, hai cái khác, toàn bộ đều là ác ma lãnh chúa sơ kỳ, không một buôn giết. nếu là không có diệp hàn, cái này ba cái ác ma lãnh chúa xác thực đầy đủ đánh giết bạn, nhưng mà diệp hàn thực lực bây giờ cũng là có thể so với ác ma lãnh chúa trung kỳ cường đại tồn tại. hai đại ác ma lãnh chúa trung kỳ cao thủ còn có thể e ngại một cái ác ma lãnh chúa trung kỳ, hai cái ác ma lĩnh chủ sơ kỳ. ha ha ha, ông trời phù hộ ta kéo phổ tư thành a bận trong lòng cười ha ha, càng thêm may mắn đem ác ma huyết quả đưa cho liễu diệp lệnh. nếu là trước kia còn có chút đau lòng, bây giờ cái kia một chút thì đau, liền hoàn toàn không có. 6. Phía ngoài ác ma cường đạo nhưng không biết bà suy nghĩ trong lòng, căn cứ vào bọn hắn có được tình báo, kéo phổ tư thành chỉ có một ác ma lênh chúa, hơn nữa cũng chỉ là ác ma lênh chúa trung kỳ, cho dù là nắm giữ bắt đẳng ác ma huyết mạch, biến thân ác ma hình thái chiến đấu, cũng bất quá là vượt ra khỏi ác ma lênh chúa trung kỳ đỉnh phong một chút thôi, xa xa còn không đạt được ác ma lênh chúa hậu kỳ. Không có đột phá đạt đến ác ma lênh chúa, vĩnh viễn không biết ác ma lênh chúa mỗi một cái tiểu giai đoạn trên lệch thật lớn. Bắt đẳng huyết mạch ác ma, hoàn toàn không chế Đủ để cho tu vi từ ác ma linh suất sơ kỳ sơ đoạn trực tiếp tăng lên tới ác ma lãnh chúa trung kỳ sơ trung đoạn, nhưng nếu là đạt đến ác ma lãnh chúa trung kỳ, đỉnh thiên đạt đến ác ma lãnh chúa trung kỳ phía sau đoạn thế là tốt rồi, thậm chí có thể còn có chút không bằng. Bản cũng là bản thân tu vi đã tiếp cận ác ma lãnh chúa trung kỳ phía sau đoạn, biến thân ác ma hình thái chiến đấu, mới có vượt qua ác ma lãnh chúa trung kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng nếu nói đạt đến ác ma lãnh chúa hậu kỳ, trừ phi là cựu đẳng ác ma huyết mạch phía trước thịnh truyền cái gì bạt nắm giữ có thể so với ác ma lãnh chúa hậu kỳ tu vi, bất quá là đông đảo ác ma không biết ác ma lãnh chúa trinh lệnh thật lớn còn đối với bạt thực lực có chỗ khuyết đại thôi. 6. ba cái ác ma lãnh chúa cường đạo, một vị trong đó tu vi rõ ràng là vừa mới đột phá ác ma lĩnh chủ sơ kỳ trẻ tuổi ác ma cười quái gì nói, tứ thúc, thập thúc, đợi chút nữa nếu là nhìn thấy cái gì đẹp một chút ác ma cần phải cho chất tử lưu một chút đã ha ha ha, đứa cháu này ngươi không cần phải nói, tứ thúc cũng đều vì ngươi chuẩn bị xong, cường đại nhất vị kia ác ma lãnh chúa trung kỳ ác ma cười to nói một vị khác ác ma linh chủ sơ kỳ đỉnh phong trung niên ác ma cũng là cười khẳng khạc quái dị vài tiếng mới nói chất tử đợi chút nữa ngươi tùy tiện đối phó một chút là được rồi đại ca bất quá là để cho ngươi tới gặp thức một chút cái này kéo phổ tư thành thành chủ cũng không dễ trọng nếu là thương tổn tới chất tử nhưng là không xong trẻ tuổi ác ma mặt mũi tràn đầy bất mãn thập thúc ngươi quá coi thường ta cũng quá đánh giá cao cái kia kéo phổ tư thành thành chủ a hắc hắc chất tử đừng nóng giận ngươi thập thúc ta có thể một chút cũng không có khoa trương cái này kéo phổ tư thành thành chủ thế nhưng là bắt đẳng ác ma huyết mạch nhìn qua tu vi và tứ ca không sai biệt lắm Nhưng tứ ca ác ma huyết mạch chỉ là thất đẳng hạ phẩm, thật muốn chiến đấu, tứ ca vô luận như thế nào cũng là không thắng được, bất quá lại thêm ngươi thập thúc ta nhưng là khác rồi, đừng nhìn ngươi thập thúc ta mới ác ma lĩnh chủ sơ kỳ đỉnh phong, ta thế nhưng là thất đẳng thượng. Phẩm ác ma huyết mạch, đủ để cùng bình thường ác ma lãnh chúa trung kỳ cường giả chống lại, ngươi thập thúc cùng tứ thúc cộng lại, đủ để giết cái thành chủ kia. Dù là như thế, không nhận một điểm thương cũng là không được, chớ nói chi là chất tử, chất tử nhất định là phải thừa kế đại ca vị, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh, thương tổn tới nơi nào nhưng là không xong, đáng tiếc đại ca lần này động tác có chút lớn muốn duy nhất một lần đối phó mấy cái tương tự với kéo phổ tư thành dạng này thành trì nhân thủ không quá đủ bảng sáu trẻ tuổi ác ma nghe được thập thúc cùng tứ thúc tiểu nói này đành phải đồng ý tứ thúc thấy vậy thở dài một hơi vị này chính là đại ca bà bối nếu là bị cái gì thương, bị phạt vẫn là bọn hắn khắc khắc chỉ là năng lượng sắp hao hết kết giới cũng nghĩ ngăn trở bản đại gia trung niên ác ma cười lạnh vài tiếng chợt bày ra ác ma cánh chim trong miệng gầm nhẹ vài tiếng trong nháy mắt một đạo cường đại năng lượng màu đen trụ bắn ra uùng xuất tại kết giới phía trên kết giới này nhiều nhất ngăn cản được ác ma lĩnh chủ sơ kỳ công kích Mới vừa năng lượng màu đen trụ, tại ác ma lanh chúa trung kỳ ở trong, cũng là cực kỳ nguy hiểm, kết giới như thế nào ngăn cản được. Vẹn vẹn nhất kích, kết giới thật giống như đã nước ra kẽ hở tầm gương, bò đầy vết rách. Lam vết rách đạt đến số lượng nhất định sau đó, ầm vang bạo liệt. Giết! Trẻ tuổi ác ma hưng phấn gầm rú một tiếng, dẫn theo số lượng khổng lồ ác ma cường đạo liền bay vào đến kéo phổ tư thành bên trong. 6. Đêm lạnh lao đệ, cái kia hai cái khó dây dưa nhất giao cho ta. Chúng ta bên này ưu thế là đối phương cũng không biết đêm lạnh lão đệ ngươi tồn tại, chỉ cần đêm lạnh lão đệ ngươi xuất kỳ bất ý đem cái kia yếu nhất đánh chết, hai chúng ta liên thủ, cái này lợi hại nhất hai cái cũng coi như không thể cái gì. Diệp Hàn gật đầu nhận xuống cái chủ ý này, chậm nhanh chóng bay về phía trẻ tuổi ác ma. Lúc này, Song Vương đã giao chiến đứng lên, bạc càng là cùng đối phương hai cái mạnh nhất ác ma lãnh chúa giao thủ. 6. Đều đi chết đi. Trẻ tuổi ác ma lần thứ nhất kết đoạn, hưng phấn vô cùng, một đôi ác ma chi chảo liên tục huy động, mỗi một lần huy động đều có từng mảng lớn ác ma bị xé nứt thành mảnh vụn. Không bao lâu Trên mặt đất khắp nơi đều là từ không trung rất xuống thi thể, tiên huyết hàng ngang, rất là dữ tợn. Bầu trời núi cũng tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí. Ân đánh chết một vòng, trẻ tuổi ác ma đột nhiên phát hiện còn có một cái ác ma hoàn hảo phiêu phù ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức dữ tợn cười lạnh, "Hắc hắc, lập tức liền chết cũng quá không có gì vui, tiểu tử, ngươi cần phải chống đỡ thêm một chút ta. Lúc này, trẻ tuổi ác ma chỉ thấy đối phương lộ ra một tia quái dị nụ cười, không biết sống chết. Trẻ tuổi ác ma lập tức giận dữ, ác ma chi chảo từ trên trời giáng xuống. Mang theo bén nhọn thế công sẽ rách hướng đối phương. Làm sao biết, đối phương đột nhiên bỗng phát ra một cổ khí tức cường đại. Mà trẻ tuổi ác ma mong lướt cũng bị đối phương vững vàng bắt lấy. Trẻ tuổi ác ma chừng to mắt, làm sao có thể? Ngươi như thế nào xấu? Trẻ tuổi ác ma vạn vạn không nghĩ tới, nhiều như vậy cấp bậc thấp ác ma, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy. Không đợi trẻ tuổi ác ma lời nói xong, đối phương trong nháy mắt xuyên phá trẻ tuổi ác ma cơ thể. Sau đó đối phương móng lướt khé động, trẻ tuổi ác ma toàn bộ thân thể càng là trực tiếp vỡ ra, đánh chết trẻ tuổi ác ma cao thủ, dĩ nhiên chính là diệt hàn trẻ tuổi ác ma thực lực không thấp, ác ma huyết mạch cũng là bất đẳng. mặc dù cùng bắt bực này bất đẳng thượng phẩm trên lệnh có chút khoảng cách, đỉnh thiên bất đẳng hạ phẩm trình độ, nhưng nói thế nào cũng là bất đẳng. dựa theo đạo lý sẽ không bị diệp hàn dễ dàng như vậy xử lý. nhưng cái này trẻ tuổi ác ma hiển nhiên là trải qua không nhiều, bị trưởng bối hoàn hảo thủ hộ lấy, bất đẳng huyết mạch, nắm giữ vẫn chưa tới năm thành, biến thân ác ma hình thái chiến đấu, đừng nói tu vi bạo tăng đến ác ma lăng chúa trung kỳ, chính là cách ác ma lĩnh chủ sơ kỳ đỉnh phong cũng có một khoảng cách. cùng ác ma phía sau diệp hàn so sánh, kém nhau quá xa. Không một năm thôn Tiên tạo hóa công đệ 9 tầng Diệp Hàn chính là cựu đẳng đứng đầu ác ma huyết mạch, lại hoàn toàn trưởng khống, tu vi bạo tăng đến nước trường đạt đến thánh đế trung kỳ trung đoạn. Một cái là tiếp cận thánh đế sơ kỳ lĩnh phong, một cái là thánh đế trung kỳ trung đoạn, to lớn tu vi chênh lệch, lại thêm trẻ tuổi ác ma xem nhẹ Liễu Diệp lạnh, tạo thành bị Diệp Hàn miểu sát hạ trạng. Nếu là trẻ tuổi ác ma ngay từ đầu liền đem Diệp Hàn để ở trong lòng, coi như tu vi chênh lệch quá lớn, cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy xử lý, làm gì cũng có thể ngăn cản một chút thời gian, nhưng thời giờ này bên trong, nếu là bị mặt khác hai cái cường đại ác ma chú ý tới, Phân ra tới một người trợ giúp Diệp Hàn, đến lúc đó bị giết, rất có thể chính là Diệp Hàn. Trẻ tuổi ác ma bị giết, mà khác hai cái ác ma cực kỳ hoảng sợ, vốn là ánh mắt đỏ thắm, càng thêm tinh hồng. Một cú bạo ngược khí tức, từ hai cái ác ma trên thân dạo rực mà ra. Hỗn đảo. Hai cái ác ma phẫn nộ trong lòng, đạt đến cực điểm, đây chính là đại ca nhi tử a, thôi bị chút tổn thương, bọn hắn liền sẽ lọt vào đại ca trừng phạt, bây giờ tốt hơn, trực tiếp bị giết chết, lấy bọn hắn tính cách của đại ca, không chỉ biết giết bọn hắn, còn có thể tại giết bọn hắn phía trước thật tốt dạy dỗ bọn hắn một phen, sống không bằng chết ra 10, người đi xử lý tên hôn đạo kia. Hai cái ác ma thừa dịp cùng bạt giao chiến thở dốc xé hở, ác ma lãnh Chúa trung kỳ cao thủ phân phó nói, Bạt cũng không có ngăn cản, hai người đối phó hắn, áp lực của hắn quá lớn, phân đi một cái vừa vặn. Có bạt tận lực lường, ác ma lãnh Chúa sơ kỳ đỉnh phong ác ma tự nhiên rất dễ dàng thoát ly khỏi vòng chiến đấu tử, thẳng hướng Diệp Hàn. Ở đây ác ma xem ra, Diệp Hàn có thể giết trẻ tuổi ác ma, hoàn toàn là may mắn, nhưng thật sự giao thủ, ma này mới phát hiện Diệp Hàn thâm bất khả chắc, mặc dù hắn thực lực đủ để cho Diệp Hàn rơi vào hạ phòng, nhưng nếu muốn giết Liêu Diệp Lạnh, quá khó. Càng đánh này ác ma càng lo lắng, hắn bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy hòa diệp Hàn dây dưa, càng lo lắng, này ác ma làm lỗi tỷ lệ lớn lớn, Diệp Hàn đại lớn nhỏ tiểu chiến đấu trải qua cũng không ít, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt không phải phía trước được bảo hộ quá tốt trẻ tuổi ác ma có thể so sánh, thừa dịp ác ma này làm lỗi mấy cái chiêu số, lập tức tương chiến đấu đánh ngang, hận đến này ác ma nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác không làm gì được liêu diệp lạnh, kéo phủ tư thành bầu trời, khắp nơi đều là chiến đấu, bất kể là cường đạo, vẫn là kéo phủ tư thành bên trong ác ma bị rất nhiều vô số kẻ kéo phủ tư thành công trình kiến trúc đều bị tiên huyết nhiễm đỏ. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ kéo phổ tư thành, tức thì bị hủy một năm. Toàn bộ kéo phổ tư thành, tổn thất nặng nề đến cực điểm. A a a. Một tiếng hét thảm trợt vang lên, bắt thực lực rốt cuộc là so với đối phương càng thêm trên tường một bậc, chiến đấu thời gian dài như vậy, bắt cuối cùng dần dần chiếm cứ thượng phòng, cho đối phương một kích chí mạng. Hòa Diệp Hàn chiến đấu ác ma luôn uống, bắt nếu là cũng tới tương trợ, hắn chẳng phải là xong. Nghĩ đến chỗ này, này ác ma không còn dám dây dưa, ngược lại là dự định tuột tay rời đi, đáng tiếc Diệp Hàn cũng không nguyện ý ác ma này dễ dàng như vậy rời đi, đè lên hắn đánh lâu như vậy, Diệp Hàn trong lòng nói không biết quất là giả. Rõ ràng có ác chủ bài có thể xử lý đối phương, hết lần này tới lần khác cũng không dám dùng đến, Diệp Hàn trong lòng tràn đầy nộ khí, thật vất vả nhìn thấy bật liền muốn chiến thắng, rảnh tay trợ giúp tự tay giải quyết đi đối thủ, Diệp Hàn nơi nào sẽ làm cho đối phương dễ dàng đảo tẩu? Không gian lực lượng dạo dục mà ra, làm rối loạn phụ cận, làm cho đối phương không có chút nào biện pháp phá ổn rời đi. Chúng ta đều đi chết đi. Bị Diệp Hàn dây dưa, này Ác Ma ước chừng là phát hiện mình không đường có thể trốn, bị tới cực điểm, lập tức toàn thân lên, muốn tự bạo hòa Diệp Hàn đồng quy vu tận. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, Ác Ma chúa cấp bậc tự bạo, hắn không chết cũng muốn lỗ ra. Hừ muốn tự bạo, nghĩ hay lắm." Bạn đột nhiên lạnh rên một tiếng, kéo phổ tư thành kết giới, tại lúc này vậy mà lại lần nữa mở ra, kết giới không gian lực lượng cùng nhau đè hướng đối phương, làm cho đối phương vốn là bành trướng, cơ thể trong chốc lát dừng lại một chút, sau đó bạt trực tiếp mở ra một đạo không gian thông đạo, đem đối phương đưa đi vào, ngay sau đó không gian thông đạo đóng lại. Diệp Hàn thấy vậy, thở dài một hơi, ác ma này tự bạo nhất định là tự bạo định rồi, chỉ là tại không gian trong thông đạo tự bạo, tổn thương gì cũng không tạo được. Diệp Hàn hiếu kỳ nói, "Bạt vừa rồi kết giới không phải là bị phá vỡ sao, như thế nào xấu? Hơn nữa kết giới này uy lực 6." Diệp Hằng chấn kinh phát hiện, hiện tại cái này kết giới vi lực đủ để ngăn chặn bình thường Ác Ma Lăng Chúa Trung Kỳ Cao Thủ Nhất Kích. Bất cười ha ha một tiếng, ha ha, đây là ta kéo phổ tư thành bí mật. Bất quá bây giờ tất nhiên bại lộ cũng không có cái gì tốt che giấu. Trên thực tế mới vừa kết giới, còn có bên ngoài tường truyền kết giới cũng là chính ta bố trí, vì chính là mê hoặc, ta không sánh được Lão Tổ, bố trí kết giới chỉ có thể ngăn cản bình thường Ác Ma Lăng Chúa sơ kỳ cường giả Nhất Kích. Lão Tổ bố trí kết giới, mặc dù hoàn toàn chính xác tiêu hao đại bộ phận năng lượng, nhưng vẫn là có thể ngăn cản được bình thường Ác Ma lãnh Chúa Trung Kỳ Cao Thủ Một Kích. Diệp Hàn trong nháy mắt bình tĩnh. Cường đạo ác ma không có ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc, tự nhiên toàn bộ hoảng loạn rồi, bây giờ kết giới mở ra, ở đây, không gian đều chịu đến bật trường khống, những thứ này ác ma cường đạo căn bản là không có cách lợi dụng không gian rời đi, chỉ có thể tại Diệp Hàn cùng bản thực lực cường đại phía dưới từng cái bị chém giết. Rất nhanh, những thứ này ác ma cường đạo, toàn bộ đều tội. Kéo phổ tư thành còn sót lại ác ma, lập tức hoan hô lên. Sau đó, bà gọi hứa hẹn một nửa khác Ma Tinh, giao cho Liễu Diệp Lạnh, đồng thời hướng Diệp Hàn phát ra mời, "Lao đệ, nếu là ngươi nguyện ý lâu dài ở tại Kéo phổ tư thành" Lão ca ta nhất định hứa hẹn ngươi phó thành chủ chức vị. Diệp Hàn chậm rãi lắc đầu, đa tạ lão ca hảo ý, bất quá ta lần này đi ra, chính là vì giải luyện, cũng không thể thời gian dài ở tại một chỗ, còn xin lão ca thứ lỗi Diệp Hàn tràn đầy xin lỗi. Bạch khoát tay lia liếc, là lão ca đừng đột, nếu là lão đệ thật sự lưu lại lão ca trong thành, e rằng lão đệ trưởng bối liền muốn tức giận lão ca ta. Nói xong lời cuối cùng, bạn tự dễ một chút. Diệp Hàn không nói, liền để cái hiểu lầm này tiếp tục nữa a không bao lâu, Diệp Hàn liền rời đi kéo phổ tư thành, hướng Dợi U La mục thành phương hướng bay đi. Bởi vì đường đi qua xa Diệp Hàn trước tiên đánh tính toán ở nửa đường tìm một chỗ bế quan, đem ác ma huyết quả toàn bộ luyện hóa, tăng cao thực lực. Đồng thời, bởi vì tinh thạch đầy đủ, Diệp Hàn lập tức đem hệ thống lên tới chín cấp, hồi nói ra thôn thiên tạo hóa công đệ chín tầng. Thôn thiên tạo hóa công đệ chín tầng, cần mở ra 10 vạn cái luồng khí xuối, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Diệp Hàn âm thầm tắt lưới, phía trước thôn thiên tạo hóa công bỏ ra thời gian mấy năm mới đạt tới đại thành chi cảnh, cái này thôn thiên tạo hóa công, e rằng ít ra phải mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm á Diệp Hàn nhất quyết đi, một đường tu luyện thôn thiên tạo hóa công đệ chín tầng rất nhanh liền tìm được một chỗ thích hợp bế quan nơi trốn. Không một sao thực lực tăng vọt Diệp Hàn tìm kiếm chỗ, là một chỗ sơn cốc, bất quá sơn cốc này có chút hoang vu. giống. Liên tại Diệp Hàn chuẩn bị hạ xuống đi xuống thời điểm, trong sơn cốc đột nhiên truyền ra một tiếng quái dị tiếng giống, ngay sau đó một đầu quái dị quái vật đống nhiên bò ra. Hoang thú, Diệp Hàn đánh chết quá một đầu, bất quá một đầu kia hoang thú thực lực quá kém, bởi vậy Diệp Hàn căn bản không có cảm nhận được hoang thú cường đại chỗ, mà bây giờ đối mặt hoang thú, rõ ràng là trung gia tiếp cận cao cấp hoang thú, chuyển đổi thành nhân loại tu vi đẳng cấp, ít nhất cũng là thánh hoàng 89 tinh tồn tại. Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện, đầu này hoang thú dựa vào một chút tới, chính mình trung quanh không gian liền rối loạn, ở thời điểm này muốn tiến hành không gian truyền tống, không phải là không được, nhưng 89 phần 10 đều sẽ xuất hiện sai lầm. Diệp Hàn cánh chim bỗng nhiên mở ra, khí tức trong nháy mắt bạo tăng đến thánh đế chu kỳ, ngay sau đó Diệp Hàn phi tốc lui lại, nhường đầu này trung giai hoang thú vô hộ, lúc này, Diệp Hàn mới có rảnh đánh giá đầu này hoang thú cụ thể bộ dáng. Đầu này trung giai hoang thú toàn thân lộ ra màu vàng nâu, tứ chi tiếp cận xanh, cái đuôi nhưng là tương tự với thần đầu lâu khổng lồ, rõ ràng là giữ tận lạc quái, ngoại trừ tứ chi cùng cái đuôi, toàn bộ thân thể hiện đầy lần tiến mà ở cơ thể phần lưng đứng thẳng lấy nhọn gai nhọn ác ma này vị diện hoang thú chẳng lẽ đều như vậy quá gì Diệp Hàn khỏe miệng co giật nhìn xem đầu này hoang thú yêu thú mặc dù có thời điểm khiến người sợ hãi thế nhưng thân hình tối thiểu nhất vừa nhìn liền biết là thuộc về loại hình gì hơn nữa coi như hình thể lớn để cho người ta kinh khủng nhưng nói câu lời thật lòng đại bộ phận yêu thú cường đại cũng là rất có khí thế nhưng hoang thú nhất là đầu này hoang thú nhìn qua liền cho người cảm thấy chán ghét hoang thú không có trí tuệ không cảm ứng được Diệp Hàn hòa nó trên lệch thật lớn nước ra giữ tận miệng lộ ra giữ tận răng nanh từng mảng lớn nước bọt từ trung gai hoang thú trong miệng nhỏ xuống nhỏ xuống tới trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang, rất nhanh, trên mặt đất liền bị ăn mòn ra từng khoảng lỗ lớn. giống, hoang thú lại lần nữa gầm rú một tiếng, phóng tới diệp hàn, diệp hàn nhất móng nuốt vung xuống, tương đương với ác ma lanh chuỗi trùng kỳ lực lượng cường đại, trực tiếp đem đầu này trung dài hoang thú chảo đến rồi trên mặt đất, to lớn hoang thú cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra một tiếng gầm vang tiếng vang. sau đó, sau lưng hai mảnh cực lớn cánh chim chất động, hai đoàn màu đen nhánh đoàn năng lượng tụ tập tại cánh chim phía dưới, bắn mạnh mà ra, trong khoảnh khắc rơi vào trung giai hoang thú trên thân thể, giống như đạn đạo đánh về phía mặt đất, một tiếng to lớn nổ tung âm thanh vang vọng cả phiến thiên địa, mặt đất càng là cuộn lên to lớn sương ngủ. Ầm ầm thanh âm kéo dài mấy phút mới dần dần bình ổn lại, Diệp Hàn cánh chim lại khẽ huy động, đầy trời bụi mù trực tiếp bị Diệp Hàn tản ra, lộ ra tại Diệp Hàn trong mắt đã là máu thịt bè bè trung giai hoang thú. Rõ ràng, tại Diệp Hàn chiêu số phía dưới, đầu này cường đại trung giai hoang thú đã mất mạng. 6. Hóa thân thành người hình, Diệp Hàn không để ý đến máu thịt bè bè trung giai hoang thú, lập tức tiến vào sân cốc, nhẹ như điên ra một đạo sơn động, tiến vào bên trong bế quan. Diệp Hàn tin tưởng, đầu kia hoang thú chiếm cứ ở đây đã có không ít thời gian, chỉ cần là ở nơi này một dãy ác ma Hắn phải biết đầu này hoang thú tồn tại, sẽ không dễ dàng tới gần nơi đây, như vậy hắn bây quan, trong thời gian ngắn liền sẽ không có người quấy rầy. 6. Trong sân động, Diệp Hàn yên lặng vận chuyển Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ 9 tầng, chỉ chốc lát sau, mấy cái luồng khí xoáy liền bị Diệp Hàn trùng kích ra tới. Thôn Thiên Tạo Hóa Công mỗi một tầng, muốn xung kích tiểu thành chi cảnh cũng không khó, khăn, khó thì khó đang trùng kích đại thành chi cảnh. Đem Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ 9 tầng sơ bộ trưởng không thông thảo sau đó, Diệp Hàn tự hỏi, bằng vào ta bây giờ cự giai ma tinh số lượng, hồi đó kiếm phẩm hạ chờ trung đẳng võ khí đều đầy đủ. Đang tiếc cửu giai thượng phẩm ma tinh đã không có bao nhiêu, hệ thống tăng cấp cùng hối đoái thôn thiên tạo hóa công đều cần số lượng không rẻ thôn thiên tạo hóa công để chí tầng. Còn giữ lại cửu giai thượng phẩm ma tinh đã không đủ để hối đoái kim phẩm thượng trở công pháp. Như vậy, ta hiện tại có không cần hối đoái kim phẩm hạ trung đẳng công pháp tu luyện. Cuối cùng, Diệp Hàn vẫn là tiếc nuối lúc đầu, tính toán, tại ác ma vị diện, bộc lộ ra không phải ác ma đồ vật vốn là nguy hiểm, tạm thời vẫn là không đổi, đợi đến tương lai rời đi ác ma vị diện lại nói. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn cũng sẽ không lại soán võ kia vấn đề phương diện này, nghiêm túc luyện hóa trong cơ thể ác ma huyết quả còn xuất lại năng lượng. Phía trước Diệp Hàn đã cắm ở Thánh Hoàng Tất Tinh Đỉnh Phong, lúc này một tăng cường luyện hóa, không đến nửa tháng, liền thành công đột phá đến Thánh Hoàng Bát Tinh Đỉnh Phong. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng rất là hưng phấn, kể từ đột phá đến Thánh Hoàng, ngoại trừ tại Ti đổ ra huyết mạch linh chỉ hấp thu cái kia một giọt tinh huyết nhanh chóng tăng cao thực lực sau đó, Diệp Hàn rất lâu chưa từng cảm thụ loại này tăng cường nhanh chóng. Tại Bốn Châu đại lục 5 năm kia, ước chừng 5 năm, mới từ Thánh Hoàng Tam Tinh Đỉnh Phong tăng lên tới Thánh Hoàng Ngũ Tinh Đỉnh Phong, bình quân 2 năm rưỡi mới tăng lên một cái tính cấp, đối với quen thuộc nhanh chóng tăng cao thực lực Diệp Hàn tới nói, 5 năm kia tư vị thật là không dễ chịu. Từ Thánh Hoàng Ngũ Tinh Đỉnh Phong đột phá đến Thánh Hoàng Lục Tinh Đỉnh Phong cũng là tại Bảo Tháp Lưu Ly tầng thứ 9 trong không gian có một phen kỳ ngộ. Hơn nữa vì phần kia kỳ ngộ cũng không ít chịu dày vò, giống bây giờ không có cái gì thống khổ nhanh chóng tăng cao thực lực, Diệp Hàn thật là rất lâu chưa từng cảm thụ. Nhưng mà đột phá đến Thánh Hoàng Bát Tinh, ác ma huyết quả năng lượng còn có không ít, lại là một tháng, Diệp Hàn lần nữa đạt đến bình cảnh, tu vi đạt đến Thánh Hoàng Bát Tinh Đỉnh Phong. Từ Thánh Hoàng Bát Tinh Đỉnh Phong đột phá đến Thánh Hoàng Cửu Tinh có thể so sánh từ Thánh Hoàng Thất Tinh đột phá đến Thánh Hoàng Bát Tinh muốn khó khăn rất nhiều. Lần này ước chừng bỏ ra một tháng thêm ra mấy ngày. Diệp Hàn mới thuận lợi đột phá đến Thánh Hoàng Cựu Tinh. Từ đó, Diệp Hàn bế quan đã có 2 tháng tiếp cận 20 ngày, gần tới 3 tháng. Diệp Hàn như cũ không có xuất quan, tiếp tục luyện hóa, Diệp Hàn cảm thụ được thể nội còn xuất lại ác ma huyết quả, lần này ít nhất cũng sẽ đột phá đến nửa bước Thánh Đế cấp độ 6. Thời gian chuyển tới 3 tháng trước, ác ma vị diện xa sôi một thung lũng bí ẩn, tòa sơn cốc này, từ bên ngoài nhìn qua bình thản không có gì lạ, không, có ai biết, ở nơi này dưới sơn cốc, cất giấu một đại hình cường đạo đội, bên trong cường đại ác ma cường đạo nhiều vô số kể, càng là không thiếu khuyết ác ma lãnh chúa cấp bậc cao thủ. Nam Sớp một vị trên mặt có mấy đạo vết sẹo dữ tợn nam tử trung niên bóp nát chén rượu trong tay, mặt mũi tràn đầy sát khí. Con ta linh hồn ấn ký, vậy mà tiêu tán. Ai? Rốt cuộc là ai giết con ta? Con ta hẳn là đi theo láo tứ bọn hắn tiến đánh kéo phổ tư thành, chẳng lẽ sao? Nam tử trung niên đỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng tới một chỗ không gian vặn mèo chỗ, nhắm mắt cảm ứng, thật lâu mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, thông hướng kéo phổ tư thành không gian phụ cận thông đạo bị đánh rối loạn, đây chính là hao tốn thời gian thật dài thật vất vả mới tạo dựng lên. Nếu là kéo phổ tư thành bị công phá cái lối đi này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, như vậy con ta cùng lao tứ bọn hắn, quả nhiên là tại kéo phổ tư thành nội gặp nạn, mà không phải nửa đường xảy ra vấn đề, không một bá chiến ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ trên đáng hận, cái lối đi này bị phá vỡ, coi như thực lực của ta cao tới ác ma lãnh chúa đại viên mãn, muốn trong thời gian ngắn đạt đến kéo phổ tư thành cũng là không thể nào. Trật, trung niên ác ma khỏe miệng bạch ra một đạo tàn nhẫn đường cong, kéo phổ tư thành, trung niên ác ma sau lưng không gian và mẹo, sau một khắc, trung niên ác ma liền biến mất không thấy. 6 kéo phổ tư thành, trải qua hơn 4 tháng thời gian, phía trước phá hủy chỗ lúc này đã khôi phục hơn phân nữa. một người trung niên ác ma không biết lúc nào xuất hiện ở kéo phổ tư thành cửa thành phụ cận, làm cho người hoảng sợ là, trung niên này ác ma liền tùy tiện đứng ở chỗ này, tất cả ác ma vậy mà giống như cũng không nhìn thấy ác ma này tựa như, trung niên ác ma hiếp hi mắt, một mặt tâm tàn, kết giới này lại có thể ngăn cản ác ma lanh chúa trùng ký nhất kích, tình báo vậy mà phạm sai lầm, xem ra con ta cùng lao tứ bọn hắn sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, chính là xuất hiện ở đây cái kết giới phía trên, như cũng vua ác ma thủ vệ phát hiện dưới tình huống, trung niên này ác ma thân hình lõi lên, biến mất không thấy gì nữa. 6 phù chủ bát chính xử lý lấy bên trong thành một chút văn kiện, nói thế nào kéo phổ tư thành bị khổng lộ như vậy thiệt hại, phải làm quá nhiều thứ, dẫn đến hắn cái này ngày bình thường không có việc lớn gì thành chủ, bây giờ cũng giúp đứng lên. nhưng vào lúc này, bà sắc mặt đại biến, các ác ma có thể không cảm giác được, bát nhưng là ác ma lãnh chúa cao thủ, hơn nữa còn là ác ma lãnh chúa trung kỳ, tự nhiên phát hiện chính mình không gian phụ cận đều bị phong tỏa, tầm thường ác ma lãnh chúa tuyệt đối không có thực lực như vậy, coi như ácma trời sinh đối không gian cũng không giống bình thường cảm ứng cùng trưởng không cùng một dạng. muốn vô thanh vô tức làm đến bước này, tu vi tuyệt đối là tiếp cận ma chúa thể. Khoảng cách Gác Ma Chúa Tể chỉ còn kém nửa bước Gác Ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ. Bạn hại nhiên đứng dậy, vừa nghiêng đầu, bạn có tới hay không được đến làm cái gì, cổ đã bị một lợi chào bắt lấy. Cái này xấu. cái này vị tiền cùng thế hệ xấu. Bạn thực sự không biết, lúc nào chọc tới một cái như vậy cường đại ác ma. Trung niên ác ma cái mũi giật giật, trong mắt hơi híp, trên người của ngươi cũng không có giết chết con ta khí tức, bất quá lại có giết chết ta tứ đệ cùng thập đệ khí tức, nói, giết chết con ta đến thực chất là ai? Lúc này, Bạt làm sao không biết trước mắt ác ma này rốt cuộc là tại sao đến? Bạt trong lòng hoảng hốt, phía trước cường đạo chỉ ba cái còn tưởng rằng đã xuất động cường đạo chính giữa ít thấy cường giả tới một cái nữa lợi hại cũng lợi hại không đến đi đâu đỉnh thiên tầm thường ác ma lãnh chúa hậu kỳ lại không nghĩ rằng lại là ác ma lãnh chúa đại viên mãn ác ma lãnh chúa một cấp này đừng mỗi một tiểu giai đoạn trên lệnh đều ở đây mở rộng ác ma lãnh chúa đại viên mãn nhìn qua chỉ so với hắn mạnh hơn ba cái tiểu giai đoạn trên thực tế hoàn toàn có thể miểu sát hắn bắt chật vật nuốt nước miếng một cái lúc này hắn nơi nào còn chú ý phải hòa diệp hàn giao tình chỉ hy vọng nói ra hết thảy đối phương có thể tha hắn một mạng nhưng mà không đợi bật mái trèo lạnh giao ra trung niên ác ma lại thấp giọng lẩm bẩm thôi Hỏi thăm cái gì quá phiền toái, trực tiếp siêu hồn a. Bạt Hoàng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn phản kháng, nhưng mà song phương tu vi chênh lệch quá lớn, bạc căn bản không có tới kịp phản kháng, liền bị trung niên ác ma siêu hồn. Bạt khuôn mặt bóp méo, cơ thể cũng cứng ngắc, bất quá chỉ chốc lát liền mềm nhũn ra, sủi lơ tới địa bên trên, lồng ngực yếu ớt phập phồng, còn có sinh mệnh, linh hồn nhưng là tiêu tan, cứng rắn trở thành người thực vật. Đêm lạnh. Đại gia tộc, Cửu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch. Hừ, quặn ngươi đến từ nơi nào, giết con ta, coi như ngươi là giầy u la gia tộc xuất thân, cũng phải vì con ta trả giá đát thân hình nói lên, trung niên ác ma biến mất ở trong gian phòng, không gian khóa chặt cũng hủy bỏ. đến lúc này, như cũ không có ai phát hiện trung niên ác ma tồn tại, bắt đường đường kéo phổ tư thành thành chủ, cứ như vậy vô thanh vô tức trở thành người thực vật, thẳng đến rất lâu về sau chạy tây cũng nhịn không được nữa xông vào, bắt tình hình mới bạo lộ ra, toàn bộ kéo phổ tư thành lập tức xôn xao. có thể vô thanh vô tức nhường bạn người cao thủ này trở thành người thực vật, cái kia phải là nhân vật mạnh cỡ nào mà dạng tồn tại lại theo dõi kéo phổ tư thành? liên tưởng đến 4 tháng trước cường đạo đột kích ở giữa, kéo phổ tư thành bên trong ác ma kinh hoàng không chịu nổi một ngày, càng nhiều ác ma chọn rời đi kéo phổ tư thành. Không bao lâu, kéo phổ tư thành hoàn toàn xuống dốc. 6. Đương nhiên, vậy cũng là hơn mấy tháng thậm chí mấy năm sau sự tỉnh, lúc này Trung niên ác ma đi tới kéo phổ tư thành bên ngoài, chỉ thấy Trung niên ác ma trong hư không hoạch xuất ra mấy đạo phù văn thần bí. Thi triển như thế bí pháp, mặc dù đối với tu vi có chút ảnh hưởng, lại có thể thật to kích phát ta đối với con của ta lưu lại khí tức cảm ứng, con ta bị giết đã qua thời gian 4 tháng, để lớn nữa, hung thủ trên thân, con ta khí tức sẽ triệt để tiêu tan, không lo được nhiều như vậy. Tuy cảm ứng tăng cường rất nhiều, nhưng dù sao qua 4 tháng thời gian, Trung niên ác tìm kiếm độ khó, gia tăng thật lớn. Thật nhiều thời điểm đều cảm ứng sai lầm. Dù là như thế, hơn một tháng thời gian, Trung niên Ác Ma vẫn là tiếp cận Liễu Diệp Lạnh Bế Quan Trô ở Sơn Cốc. 6. Sơn Cốc một chỗ trong sơn động, Diệp Hàn chậm rãi kết thúc công việc, cảm ứng một phen, Diệp Hàn nhất vui, quả nhiên thi triển thôn tiên tạo hóa công đệ 9 tầng luyện hóa ác ma hết quả có thể nhanh chóng trưởng khống thôn tiên tạo hóa công đệ 9 tầng, luồng khí xoáy đã mở ra hơn 7 vạn, khoảng cách 10 vạn không có nhiều, cố gắng nữa nửa năm, nhất định có thể đủ đạt đến tiểu thành chi cảnh. Hơn nữa tu vi của ta 6. Diệp Hàn đứng dậy, toàn thân đùng đùng phát ra một hồi âm thanh, giống như Diệp Hàn đoán như thế. Quả thật đột phá đến nửa bước thánh đế cấp độ, mặc dù chỉ là nửa bước thánh đế ở trong hơi thấp cấp độ, nhưng khoảng cách chân chính thánh đế đã cực kỳ tiếp cận. Nhân loại cùng ác ma khác biệt, ác ma là không có có cái gì nửa bước thánh vương, nửa bước thánh hoàng, nửa bước thánh đế loại này phân chia. Ác ma huyết quả đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, là thời điểm đi tới dậy Ula một thành. Đi ra sơn động, Diệp Hàn bày ra ác ma cánh chim, trong nháy mắt bay khỏi. Nơi xa, trung niên ác ma trao mày một cái, ra hỏa này đột nhiên động, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn luyện hóa ác ma huyết quả? Không hổ là cựu đẳng đứng đầu ác ma huyết mạch so với ta cái này bắt đẳng hạ phẩm huyết mạch mạnh quá nhiều, bất quá thì tính sao, chỉ là một khỏa trung phẩm ác ma huyết quả, nhiều lắm là nhường tiểu tử kia đột phá đến ác ma lãnh chúa sơ kỳ, hơn nữa khả năng rất lớn là đại tướng quân hậu kỳ đỉnh phong, cho dù có cựu đẳng đứng đầu huyết mạch, nứt vỡ trời cũng đánh không đến ác ma lãnh chúa hậu kỳ, cùng ta cách biệt quá xa. Trung niên ác ma đột nhiên tăng thêm tốc độ, minh mông ác ma khí tức dạo dược mà ra, giống như phi đạn đồng dạng, nhanh chóng hướng diệp hàn tiếp theo. đang tại phi hành diệp hàn, toàn thân làn ra bỗng nhiên phát lệnh, không một tám chiến ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ phía dưới a. Ta như thế nào toàn thân phát lạnh, đến rồi ta đây loại cảnh giới, hẳn là sẽ không bị tầm thường thời tiết cảm thấy nóng hổi rét lạnh mới đúng. Diệp Hàn kinh dị một chút, nhưng rất nhanh, Diệp Hàn phát hiện, đó cũng không phải bởi vì rét lạnh, mà là bị một câu nguy cơ bao phủ lấy. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, tinh thần lực trong nháy mắt bày ra, thoáng một cái, Diệp Hàn cuối cùng phát hiện trung niên ác ma tồn tại, nhất là trung niên ác ma cái kia một thân sát khí cùng tu vi, lại là tương đương với loài người thánh đế đại viên mãn đỉnh phong cao thủ. Khoảng cách thánh tôn cấp cao thủ, chỉ thiếu chút nữa xa. Hoàng Bét, tại sao có thể có bực này cường giả truy sát ta, ta vừa mới tới ác ma vị diện chẳng lẽ là 6, tám phần 10, người cường giả này hẳn là cùng cái kia cường đạo có liên quan trừ cái này cái ta muốn không ra ta treo chọc cái gì cường đại tồn tại không nghĩ tới cái kia cường đạo đội còn có bậc này cường giả tồn tại cao thủ như vậy ở đâu đều sẽ chịu đến hoan nghênh như thế nào hết lần này tới lần khác đi làm cường đạo đối phương rõ ràng phát hiện liễu diệp lệnh tinh thần lực tinh thần lực cấp tốc hòa diệp hàn chạm vào nhau thoáng một cái diệp hàn tinh thần lực liền nhận lấy trọng thương một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra diệp hàn tinh thần lực bất quá là miễn cưỡng đạt đến át ma lãnh chúa sơ kỳ thôi cùng đối phương chênh lệnh thực sự cực lớn chịu đựng đầu góc đau đớn, Diệp Hàn đung nhiên đập cánh chim, nhanh chóng hướng nơi xa bầy khỏi mà đi. hừ, muốn chạy trốn. Trung niên Ác Ma nhè răng cười lên tiếng, hòa Diệp Hàn khoảng cách không chỉ không có kéo dài, ngược lại là tại từ từ giảm bớt. đáng chết, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Diệp Hàn âm thầm lo lắng, kèm theo không gian và mẹo. Diệp Hàn lựa chọn không gian Thuấn Di. không gian Thuấn Di, không biết tự lượng sức mình. Trung niên Ác Ma khinh thường lên tiếng, đồng dạng lựa chọn không gian Thuấn Di truy sát. Trung niên Ác Ma tu vi vượt qua liếu Diệp lệnh cũng không phải một chút điểm, Thuấn Di khoảng cách cũng viễn siêu Diệp Hàn. Diệp Hàn phát hiện điểm này, sắc mặt tái xanh, biết vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, đã như vậy, còn không bằng một trận chiến. Diệp Hàn đột nhiên dừng lại, lực lượng toàn thân tràn vào đến móng phải, chậm nhanh chóng hướng đối phương trục tới. Tại Diệp Hàn phía trước xuất hiện một đạo vặn vẹo không gian, Diệp Hàn móng đuốt vừa tới. Tại trung niên ác ma phía trước, một chảo này chợt duỗi ra. Hừ, không chịu nổi một kích thủ đoạn. Trung niên ác ma hừ lạnh lên tiếng, nhẹ bông liền tránh thoát một kích này, đồng thời một móng nuốt chảo tại Diệp Hàn trên cổ tay, đồng nhiên kéo một phát, vậy mà thông qua hai cái tương liên vặn vẹo không gian, trực tiếp mái chèo lạnh kéo tới. Diệp Hàn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì trung niên ác ma một cước đá vào liễu diệp lạnh trên thân. Làm Diệp Hàn lại lần nữa lung lay thời điểm, đột nhiên phát hiện, không gian bốn phía đã phong tỏa. Không hổ là ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Bình thường ác ma, đẳng cấp cao ác ma, thậm chí hai cái C xích không nhiều ác ma, chỉ có thể ảnh hưởng không gian bốn phía ba động, ngăn cản đối phương rời đi. Nhất tu chỉ có đạt đến phong tướng cấp thánh tôn, mới sẽ sử dụng ra không gian khóa chặt loại chiêu số này, đem đối phương kẹt ở tọa định trong không gian, khiến cho đối phương không cách nào thoát đi. Ác ma không hổ là trời sinh đối không gian có không giống bình thường chưởng khống, vẹn vẹn nửa chân đạp đến vào thánh tôn, liền có thể sớm sử dụng ra phong tướng cấp thánh tôn sử dụng ra không gian quá chặt. Mặc dù phạm vi không có ác ma chúa tể cùng phong tướng cấp thánh tôn dùng ra đại, xem ra tỏa định không gian cũng không có ổn định như vậy, nhưng là không phải ta có thể đột phá. Xem ra, muốn đột phá thành công, ta chỉ có thể đánh giết người trung niên này ác ma. Diệp Hàn Nguyên bản hơi có chút tâm tình kinh hoàng lập tức ổn định lại. Cùng lắm thì bộc lộ ra không phải ác ma thủ đoạn ngược lại nơi này cách gần nhất ác ma thành trì cũng có gần tới trăm vạn dặm phạm vi, cái phạm vi này cho dù là những cái kia ác ma cảm ứng được không phải ác ma khí tức cũng không cách nào dùng tinh thần lực phát hiện ta, tại những này ác ma chạy đến phía trước, ta đã sớm rời đi, đỉnh thiên về sau những thứ này ác ma sẽ có chút cảnh giới thôi. nghĩ tới đây Diệp Hàn tâm tình triệt để ổn định lại, này ngược lại là nhường trung niên ác ma trong lòng ngạc nhiên, trợ tâm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử tốt tâm tính, nếu là bình thường gặp phải như ngươi loại này ác ma, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi, thậm chí hấp dẫn ngươi tiến vào ta đội. đáng tiếc ngươi ngàn vạn lần không nên giết chết con ta, chịu chết đi. Trung niên ác ma bày ra ác ma hình thái, bởi vì bắt đẳng hạ phẩm ác ma huyết mạch duyên cớ, chiến lực vượt qua bình thường ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong, bất quá khoảng cách ác ma chúa tể, như cũ có rất lớn trên lệnh. Bất quá so với Diệp Hàn ác ma lãnh chúa trung kỳ, như cũ mạnh hơn quá nhiều. Trung niên ác ma một móng vuốt chụp tới, Diệp Hàn chỉ tới kịp né người sang một bên, trước ngực trực tiếp được trung niên ác ma gảy ra một vết máu đỏ sẫm, huyết nhục sôi trào, tiên huyết chảy ngang, Diệp Hàn sắc mặt càng lả tái đi. Sớm biết ác ma lãnh chúa mỗi một giai đoạn chênh lệch đều rất lớn, lại không nghĩ rằng đạt đến tình trạng như thế, ở đây ác ma trước mặt, ta ngay cả nhất kích chi lực cũng không có gia phải tìm nhàn rũi mở ra U Minh Ma nhãn. Diệp Hàn không lo được thương thế, lại lần nữa chống tránh, có lẽ trung niên ác ma cũng đánh nục nhã Diệp Hàn ý tứ, hoặc có lẽ là dự định nhường Diệp Hàn sống không bằng chết, bởi vậy không có nhanh chóng đánh giết Diệp Hàn, cái này cho Liễu Diệp Lệnh cơ hội rất tốt. Tại lần thứ ba bị bắt thương sau đó, Diệp Hàn thừa dịp cái này chỗ chống lao nhanh lui lại, U Minh Ma nhãn lập tức mở ra. U Minh Ma nhãn, mở. Liên Hoàng Kim thân quyết đệ tiểu truyện, ngưng. Diệp Hàn khí thế chợt bạo tăng. Sau đó Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện, bình thường đồng thời vận chuyển Liệt Hoàng Kim thân Quyết cùng U Minh Ma Nhãn liền có thể trên phạm vi lớn gia tăng tình hình chưa từng xuất hiện, cứ việc Diệp Hàn cảm ứng được thân thể lực lượng bạo tăng đến rồi một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh, so trước đó vượt ra khỏi một màn lớn, thậm chí có thể nói là gấp mấy lần chiến lực. Nhưng vẫn cũng ở vào Thánh Đế hậu kỳ cấp bậc, xa xa không có đạt đến Thánh Đế đỉnh phong, chớ nói chi là Thánh Đế đại viên mãn. Đây cũng không phải nói Liệt Hoàng Kim thân Quyết đệ cửu chuyển cùng U Minh Ma Nhãn tăng phúc không nhiều, kỳ thực hai thứ này cộng lại, tuyệt đối vượt qua ác ma biến, nhưng giống như phía trước nói, Thánh Đế một cấp này đừng, mỗi một tiểu giai đoạn trên lệch đều ở đây mở rộng nếu như nói thánh đế sơ kỳ cùng thánh đế trung kỳ trên lệnh là 10 lời nói, thánh đế trung kỳ cùng thánh đế hậu kỳ trên lệnh chính là 100, thánh đế hậu kỳ cùng thánh đế tuẫn cùng trên lệnh rất có thể trực tiếp đạt đến 500, thánh đế đỉnh phong cùng thánh đế đại viên mãn đạt đến 1.000 ngàn cũng không phải không thể nào trình độ. mặc dù đây chỉ là một ví dụ, nhưng là đủ để chứng minh thánh đế mỗi một tiểu giai đoạn trên lệnh thật lớn. trước đó diệp hàn vẹn vẹn nghe nói qua cũng không có tự mình trải qua, bây giờ phát hiện tam đại át chủ bài tam phúc cũng bất quá là đạt đến thánh đế hậu kỳ sơ trung đoạn, để nhường diệp hàn tự thể nghiệm một cái đêm, cái này chênh lệnh cực lớn, nhường diệp hàn đều cảm thấy sợ hãi cũng càng thêm hưởng diệp hàn ý thức được trung niên ác ma lợi hại. Không một chín minh long diện hồn chém lên trung niên ác ma nguyên bản mặt giữ tận bàng đột nhiên ngưng lại. Cố khí tức này, ngươi không phải thuần túy ác ma. nửa ác ma nửa những chủng loại khác, trung niên ác ma loại thân phận này, tự nhiên cũng là biết đến. Trung niên ác ma cũng không có ngờ tới, sẽ ở đây cái địa phương gặp phải một cái. Phải biết, chỉ có được nửa cái ác ma huyết mạch, thời điểm thức tỉnh rất dễ dàng bị thôn vệ trở thành triệt đầu triệt đuôi quái vật. trong cái bên trong, mới có một cái thành công. Hơn nữa một khi thành công, cơ hồ cũng sẽ không thừa nhận mình ác ma thân phận. Bởi vậy, ác ma vị diện giống diệp hàn dạng này, cực kỳ thừa thớt. Ha ha ha. Vốn là muốn giết ngươi, bây giờ ta thay đổi chủ ý. Nếu là đưa ngươi bắt lấy dao cho Ác Ma Chúa Tể lại nhân, nhất định có thể có được phần thưởng phong phú. Dựa vào những phần thưởng này, đột phá Ác Ma Chúa Tể không thành vấn đề. Hơn nữa rơi xuống những cái kia Ác Ma Chúa Tể trong tay, tiểu tử ngươi hạ trạng, chỉ có thể so trong tay ta thảm hại hơn. Trung niên Ác Ma toàn thân khí thế tăng mạnh, mới vừa trung niên Ác Ma, vậy mà cũng không dùng hết toàn lực. Lúc này Trung niên Ác Ma toàn thân trên dưới toàn bộ uy áp bắn mạnh mà ra, dù là Diệp thực lực bây giờ bạo tăng, nhưng cũng cảm nhận được một cú cảm giác hít thở không thông, ép Diệp Hán hô hấp đều khó khăn. Cái này 6. Đây chính là có thể so với Thánh Đế Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Ác Ma, Lãnh Chúa Đại Viên Mãn Đỉnh Phong Cao Thủ sao? Thật không ngờ cường đại. Tại Cỗ uy áp này phía dưới, thân thể của ta đều cứng ngắc lại không thiếu. Hoàng Bát, nếu là lấy tư thế này cùng đối phương chiến đấu, chết nhất định là ta. Kinh Thường, Bốn Châu Đại Lục cũng không có quá mức lợi hại Thánh Đế Cao Thủ. Ta đối với Thánh Đế một cấp bậc này thực lực nghiêm trọng tính ra sai lầm, khó trách trước đây Ngọn Lửa Hồng xích Long ta đều ứng phó như vậy phí sức. Hơn nữa lúc trước Ngọn Lửa Hồng xích Long cũng chưa chắc thi triển toàn lực, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cũng không như thế nào phong phú. Trung niên ác ma cánh chim vỗ một cái động, linh lực khổng lồ ba động trong nháy mắt ba động mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, đi tới Liêu Diệp lệnh trước mặt. Diệt Thế Hỏa Luân. Như là đã bại lộ, Diệp Hàn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục che giấu biết vô kỹ năng truyền thực. Bởi vì đối với Diệt Thế Hỏa Luân nắm giữ được đại thành chi cảnh, lại thêm Diệp Hàn thực lực bây giờ tăng vọt đến thánh đế hậu kỳ chi cảnh, căn bản là hạ bút thành văn, cơ hồ không chút tốn sức, nam đạo hỏa luân trong khoảnh khắc xuất hiện tại Diệp Hàn bầu trời, oanh kích bên trên đối diện linh lực ba động, đồng thời Diệp Hàn lao nhanh lui lại. Tiếng nổ thật to vang dội, từng đạo gọn sóng năng lượng hướng bốn phía quét tán mà đi nhưng mà bởi vì trung niên ác ma đã tạm thời đối với chúng quanh đây không gian tiến hành quá chặt, bởi vậy những năng lượng này gợn sóng bị vây ở tòa định trong không gian cũng không có đối với phụ cận quá xa chỗ tạo thành ảnh hưởng. không phải vậy, e rằng ít nhất có mười mấy vạn mét sẽ hóa thành cho tàn. dù là như thế, diệp hàn hòa trung niên ác ma ngây nô khu vực đã sâu đậm loang đi một tảng lớn. thi triển diện thế hòa luân đã là diệp hàn tay không giới trạng thái chiêu thức mạnh nhất, thế nhưng là một kích toàn lực này cũng bất quá là miễn cưỡng cùng trung niên ác ma tùy ý phát động linh lực ba động chống lại. bởi vậy có thể thấy được trung niên ác ma lợi hại đến trình độ nào cũng làm cho Diệp Hàn đối với ác Ma lãnh chúa đại viên mãn giai đoạn này biết càng thêm khắc sâu. vốn là Diệp Hàn liền nhận lấy nội thương, lại bị Tan Ra bốn phía gợn sóng năng lượng xung kích, Diệp Hàn lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. ngay tại chiếc thứ hai tiên huyết cũng muốn nổ ra thời điểm, Diệp Hàn cứng rắn đem hắn ép xuống, trong miệng quát chói thay lên tiếng, U Minh Ma nhãn Ma Thần triệu gọi ngạo mạn Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần triệu gọi Tham Lam Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần triệu gọi dục Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần triệu gọi nổi giận Ma Thần, U Minh Ma nhãn Ma Thần triệu gọi bạo thực Ma Thần, U Minh ma, ma, ma, ma nhãn Ma Thần triệu gọi đấu kỵ Ma Thần. Tú Minh ma nhãn ma thần triệu gọi lười biếng ma thần. Bảy đại ác ma, kèm theo vận vẹo không gian, tại Diệp Hàn hai bên chậm rãi hiện thân. Diệp Hàn lúc này tu vi, kỳ thực là ở vào khoảng giữa Thánh đế hậu kỳ sơ đoạn cùng Thánh đế hậu kỳ trung đoạn ở giữa, nhưng mà cái này bảy cái ma thần, mỗi một cái ma thần thực lực cũng là Thánh đế hậu kỳ trung đoạn. Trung niên ác ma lông mày nhíu lại, hứng "Thú, thật là kỳ lạ chiêu thức, mặc dù thuộc về Hắc ám khí tức, nhưng cùng ác ma khí tức hoàn toàn khác biệt, bất quá cứ như vậy, tiểu tử này giá trị nghiên cứu cũng liền cao hơn. Bất quá, liền xem như bảy cái, về số lượng chiếm cứ hữu thế, nhưng khi chênh lệch lớn đến một loại trình độ, Số lượng ưu thế căn bản không tính là cái gì. Như bảy cái toàn bộ đều là ác ma lãnh chúa đại viên mãn sơ đoạn, ta còn có thể cố kỵ mấy phần, chỉ là bảy cái ác ma lãnh chúa hậu kỳ trung đoạn, thứ 6. Cũng được, tất nhiên muốn sống chào tiểu tử này, liền để ta và tiểu tử này thật tốt chơi chơi a, cũng đẹp mắt nhìn tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn ở gì, đến lúc đó bán đi giá tiền cũng sẽ cao hơn một chút. Diệp Hàn không có thời gian suy nghĩ vì cái gì trung niên ác ma còn không ra tay, trực tiếp hạ mệnh lệnh nhường bảy đại ma thần dung hợp. Dung hợp phía sau bảy đại ma thần, hình thể bạo tăng, Thực lực cũng là cấp tốc tăng cường, trực tiếp đột phá Thánh Đế hậu kỳ đỉnh phong đủ khả năng đạt tới cấp độ, nhưng là bất quá là miễn cưỡng đạt đến Thánh Đế tuột cùng cánh cửa thôi, thậm chí còn có chút chút không bằng. A, dung hợp, còn có thủ đoạn như vậy, Trung niên Ác Ma lại lần nữa ngạc nhiên một phen, đáng tiếc Ác Ma lãnh chúa tuột cùng thực lực, tại Trung niên Ác Ma trong mắt như cũng chẳng là cái thá gì. Giống, lúc này bảy đại ma thần gầm rú một tiếng, to lớn nắm đấm ầm vang đập về phía Trung niên Ác Ma. Trung niên Ác Ma cười nhạo một tiếng, vẹn vẹn đưa ra một đầu ngón tay, vậy mà cứng rắn đem bảy đại ma thần dung hợp thể một quyển cho ngăn cản xuống. Bảy đại ma thần dung hợp thể sắc mặt đại biến, không kịp lùi lại, trung niên ác ma trong miệng đã phun ra màu đen nhánh nở thì bản, lập tức tại bảy đại ma thần dung hợp thể trước ngực nổ tung. Bảy đại ma thần dung hợp thể thân thể to lớn, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. U Minh ma quang, Diệp Hàn không biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời, màu tím đen chùm sáng che khuất bầu trời bắn ra, liên tục không ngừng tự sắc quang trụ, phảng phất muốn đem trung niên ác ma bao phủ tự như. Ở nơi này bị tập trung trong không gian, U Minh thông đạo cùng U Minh vòng xoáy thậm chí là U Minh luân hồi cũng là cùng không gian có liên quan, căn bản là không cách nào phá vỡ trung niên ác ma không gian áp chế, tự nhiên là không thi triển ra được. Điều trùng tiểu kỹ, trung niên ác ma như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, ác ma song chảo mở ra, không chút nào thấp hơn u minh ma mà quang màu đen của sáng, từ trung niên ác ma song chảo ở trong bắn ra. Trên bầu trời, khắp nơi đều là liên tiếp không ngừng nổ tung. Thanh âm điếp thai nhức óc, cho dù là đạt đến liêu diệp lạnh cảnh giới này, cũng có trong thời gian ngắn mất thông dấu hiệu. Diệp Hàn nhất cắn răng, biết dạng này chiêu số không làm gì được đối phương, một thanh kiếm thần ẩm vàng xuất hiện tại diệp Hàn trong tay, chính là Minh Long thần kiếm không không minh long diệt hồn chém xuống trước đây diệt thế hỏa luân mặc dù không có thể nói không cường đại nhưng là vẹn vẹn tím phẩm thượng chờ võ kỹ đối với đạt đến thánh đế hậu kỳ cùng ác ma linh chủ đại viên mãn dạng này đẳng cấp cao thủ liền có vẻ hơi không đáng chú ý nhưng mà minh long thần kiếm bên trong truyền thừa chiêu số nhưng là khác rồi minh long thần kiếm thân là kiểu dai bên trong phẩm vũ khí chính là tầm thường thánh đế trung hậu kỳ thậm chí là cảnh giới đỉnh cao cũng là cực kỳ khao khát dạng này mà minh long thần kiếm bên trong truyền thừa võ kỹ cũng là cao tới kim phẩm trung chờ mặc dù diệp hàn đối với truyền thừa như vậy kim phẩm trung chờ võ kỹ cũng không có nắm giữ được đại thánh chi cảnh nhưng lại xa xa vượt qua tiểu thành chi cảnh, trên thực tế khoảng cách đại thành chi cảnh cũng chỉ kém một hai tầng mà thôi. Cựu giai bên trong phẩm vũ khí tăng thêm kim phẩm trung trở võ kỹ, cứ việc cũng không có trưởng không đến đại thành, chỗ tăng phúc thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Cơ hồ sánh ngang ác ma biến lại thêm liệt hoàng kim thân quyết đệ cựu truyền cùng u minh ma nhãn, minh long diệt hồn trạng. Minh long diệt hồn trạng chính là diệp hàn từ minh long thần kiếm bên trong truyền thừa võ kỹ, cao tới kim phẩm trung chờ. Diệp hàn trong tay minh long thần kiếm hung hăng chém xuống, một đầu to lớn minh long gào thét lên tiếng, trong nháy mắt ngưng nhẹ ra, to lớn minh long. Phạng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều nuốt vào trong miệng tựa như trực tiếp mở ra giữ tận răng nan, đánh về phía Trung Niên Ác Ma. Một cái này, nhường Diệp Hàn chiến lực trực tiếp có thể so với Thánh Đế Đỉnh Phong Sơ trung đoạn. Trung Niên Ác Ma vẻ mặt biến đổi, cũng không phải nói Diệp Hàn một kích này nhường Trung Niên Ác Ma cảm nhận được uy hiếp, mà là Trung Niên Ác Ma biết, Diệp Hàn bản thân tu vi tuyệt đối không có đạt đến Ác Ma lãnh chúa cấp bậc. Nhưng không có đạt đến Ác Ma lãnh chúa cấp bậc tu vi, chiến lực nhưng là tăng lên một bậc, bây giờ đã tăng tới Thánh Đế Đỉnh Phong Sơ trung đoạn, loại này trên phạm vi lớn hơn trăm lần thậm chí càng nhiều tăng phúc, nhường Trung Niên Ác Ma chấn kinh. Trước đây bảy đại ma thần dạng dung hợp mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là triệu hoán mà đến, đối với trung niên ác ma tới nói, điểm ấy không đáng chú ý, lấy trung niên ác ma lịch duyệt cùng nhãn lực, thấy thế nào không, ra, bảy đại ma thần dạng dung hợp một khi tổn thương, chỉ sợ cũng sẽ có một vài vấn đề, nhưng lúc này Diệp Hàn biểu hiện ra chiến lực, chỉ cần không có thương thế gì, cũng có thể một mực bảo trì. Giống. không biết lúc nào, bảy đại ma thần dạng dung hợp lại lần nữa trong chiều năm ác ma đánh tới, cùng to lớn minh long vừa vặn kêu gọi lẫn nhau. Trung niên ác ma rất mau đem chấn kinh thu lại, hai trảo ra. Trong mắt, trung niên ác ma hai cái mắt phân biệt chặn lại minh long cùng bảy đại ma thần dạng dung hợp chủ nhân ác ma này thật lợi hại dùng mạnh mẽ nhất thủ đoạn a tiểu thí hài tỉnh táo âm thanh trong khoảnh khắc truyền ra diệp hàn nhất cắn răng lắc đầu không được ta muốn tự mình thể nghiệm một phen cùng thánh đế đại viên mãn cường giả chính lệnh chỉ có đã biết chính lệnh có giáo huấn kế tiếp ta mới có thể càng thêm cẩn thận sau này gặp lại ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc cũng sẽ có so sánh sẽ không xuất hiện cái gì số liệu sai lầm nếu là ta bây giờ hay dùng ra lớn nhất át chủ bài vĩnh viễn không biết ác ma lĩnh chủ đại viên mãn cao thủ mạnh đến cái gì trình độ sau này nếu là gặp lại dạng này cường giả như cũ sẽ bối rối. Tiểu Thí Hải nghe được Diệp Hàn nói, cũng liền cho mặc, hồi lâu mới nói, chủ nhân như là đã quyết định, liền hảo hảo chiến đấu một phen A, Chủ nhân nói cũng đúng, tại Bốn Châu Đại Lục, chủ nhân sở dĩ năm năm mới tăng lên hai cái tinh cấp, mặc dù cùng Thánh Hoàng cấp bậc đề thăng khó khăn có liên quan, nhưng càng lớn, vẫn là chủ nhân ngươi tại Bốn Châu Đại Lục không có cái uy hiếp gì, không có áp lực, động lực liền giảm bớt. Thấy được các ma lĩnh chủ đại viên mãn đỉnh phong cao thủ cường đại, nói không chừng chủ nhân thật vẫn lại bởi vì áp lực mà thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi. Chu Tước Thần Ý trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trên thân, xinh đẹp hỏa hồng sắc áo giáp, uy vũ an mặc tại Diệp Hàn bên ngoài thân, sau lưng hai đạo to lớn áo giáp cánh chim, hơi động một chút, liền có mảng lớn hỏa diễm tràn ra. Trong tay cũng là xuất hiện Chu Tước Thần kiếm. Chu Tước Thần kiếm cùng Chu Tước Thần Ý nguyên bộ, phẩm cấp cao tới thập giai thượng phẩm. Đến rồi hiện nay, Diệp Hàn như cũ không có đem Chu Tước Thần kiếm cùng Chu Tước Thần Ý trưởng không đến tiểu thành chi cảnh, thậm chí khoảng cách tiểu thành chi cảnh, còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, dù là như thế, Diệp Hàn chiến lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Cảm thụ được quanh thân lực lượng cường độ Diệp Hàn đoán sơ qua, chừng cùng trung niên ác ma đánh một trận sức mạnh. Bây giờ, Diệp Hàn trước nay chưa có không kịp chờ đợi muốn đem Chu Tức Thần ý cùng Chu Tức Thần Kiếm triệt để trưởng khống. Cho dù là vẹn vẹn tiểu thành chi cảnh cũng đủ làm cho hắn tại bài tẩy gì cũng không có dưới tình huống nắm giữ cùng Thánh Đế Đại Viên Mãn chống lại thực lực. Nếu là toàn bộ nắm giữ, miểu sát cũng là cực kỳ nhạy nhõm. Chủ nhân, ngươi vẫn là đừng nghĩ xa như vậy. Thập giai vũ khí, chỗ nào là tốt như vậy nắm giữ? Đoán chừng chủ nhân liền xem như đạt đến Thánh Đế hậu kỳ định phong chi cảnh, đỉnh thiên cũng chính là nắm giữ được tiểu thành chi cảnh, đạt đến Thánh Đế Đại Viên Mãn có thể nắm giữ so tiểu thành chi cảnh hơi lợi hại một hai tầng, muốn đạt đến 10 tầng, hoàn toàn nắm giữ chu tức thần y cùng chu tức thần kiếm, chủ nhân ngươi ít nhất cũng phải đạt đến thánh tôn cấp độ mới được, cái này thánh tôn khoảng cách chủ nhân ngươi vẫn còn có chút xa, vẫn là suy nghĩ một chút bây giờ, trước tiên đem trung niên ác ma xử lý a. Chủ nhân bại lộ thời gian dài như vậy, chắc hẳn gần nhất những thành trì kia thành chủ cấp bậc các ma đã chú ý tới chủ nhân tiết lộ ra ngoài khí tức, coi như khoảng cách này rất xa, đối phương sử dụng không gian thuần gì, không bao lâu liền sẽ đạt tới cái này bên trong. Tiểu thí hai lời nói, Dương Diệp Hàn chú ý của lực trở lại chiến trường. Chỉ thấy trung niên ác ma hai móng nuốt nắm chặt, to lớn minh long, phát ra rên rỉ một tiếng, toàn bộ thân thể giữa sát na này, đột nhiên biến thành cho bụi, Diệp Hàn không còn dám nhường bảy đại ma thần thụ trọng thương. Diệp Hàn phát hiện, kèm theo địch nhân tăng cường, bảy đại ma thần thụ trọng thương cần thiết thời gian khôi phục cũng liền tăng dài. Bị ác ma lĩnh chủ đại viên mãn đỉnh phong cao thủ đánh chết bảy đại ma thần, Diệp Hàn không chút nghi ngờ, không có thời gian 10 năm, tuyệt đối sẽ không lại thành công triệu hồi ra bảy đại ma thần. Ác ma vị diện nguy hiểm như thế, Diệp Hàn cũng không muốn mất đi chiến lược như vậy. Tại trung niên ác Ma ra tay đánh giết bảy đại ma thần dạng dung hợp phía trước, Diệp Hàn liền thu hồi bảy đại ma thần. Đồng thời trong tay Chu Tức thần kiếm hung hăng bổ ra. Cựu viêm kình thiên trạng, Cựu viêm kình thiên trạng cũng chưa mấy trọng, Diệp Hàn bây giờ nắm giữ cấp bậc đủ để đem Cựu viêm kình thiên trạng phát huy ra có thể so với Kim phẩm vũ kỹ năng uy lực. Màu đỏ thâm chẳng kích phản phất muốn phá vỡ toàn bộ ngân hà. Đối với Trung niên ác Ma tới nói, bây giờ thấy cả phiến thiên địa chỉ còn lại màu đỏ thâm chẳng kích. Trung niên Áp Ma không hổ là Áp Ma lĩnh chủ đại viên mãn đỉnh phong cao thủ, rất nhanh bị Cựu viêm kình thiên trạng mang tới ảnh hưởng thoát ra khôi phục. Nhưng lúc này cựu viêm kình thiên chạm đã tiếp cận trung niên ác ma. Trung niên ác ma sắc mặt đại biến, đồng thời hai cái to lớn cánh chim nhanh chóng đem trung niên ác ma toàn thân cao thấp bao khỏa, tạo thành rất tốt phòng ngự. Không hai một bảo tháp lưu ly lại hiện lộ uy diệp hàn bây giờ bỗng phát ra chiến lực, ước chừng đạt đến có thể so với ác ma lãnh chúa đại viên mãn cấp bậc, cấp bậc như vậy chiến lực đủ để uy hiếp được trung niên ác ma. Trung niên ác ma trợt hét thảm một tiếng, bởi vì kinh thị, cũng bởi vì trung niên ác ma vẫn muốn bắt sống đêm lạnh, bởi vậy trung niên ác ma ra tay lúc đều giữ lại một chút tình. Lúc này diệp hàn đột nhiên bạo phát đi ra mạnh mẽ như vậy chiến lực. Trung niên Ác Ma bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể phòng thủ. Nhưng mà Ác Ma lãnh chúa đại viên mãn nhất kích, như thế nào như vậy mà đơn giản có thể phòng thủ ở nhất kích đi qua, toàn bộ mặt đất bị chém ra sâu không lường được vượt sâu, đại địa đều còn tại tiếp tục chấn động, không ngừng nứt ra khe hở. Thậm chí Trung niên Ác Ma chỗ tỏa định mệnh không gian này, mới vừa rồi diệp hàn nhất kích phía dưới đều có lắc lư vỡ tan xu thế. A, ta muốn ngươi chết. Một nửa Ác Ma cánh chim bị chém dụng, máu tươi văng tung tóe mà ra. Trung niên Ác Ma hoàn toàn bị chọc giận, cũng không muốn cái gì bắt sống diệp hàn. Giờ khắc này ở Trung niên Ác Ma trong lòng chỉ muốn mái trèo lạnh dầy vào lại tìm mải. Cuối cùng, nhường Diệp Hàn thống khổ chết đi. Diệp Hàn quanh thân đột nhiên bóp méo hơn vạn thông đạo. Sau một khắc, hơn vạn ác ma chi chảo cầm ra, mỗi một cái móng đốt đều lập loè rát lạnh lén quang. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, không ngừng huy động trong tay chu tức thần kiếm, kèm theo ken ken ken tiếng vang, từng đạo ác ma chi chảo bị chu tức thần kiếm chặt đuổi. Nhưng mà ác ma chi chảo số lượng nhiều lắm, hơn nữa mỗi một đạo vặn mèo không gian, tràn ra ác ma chi chảo cũng không vẹn vẹn một cái. Trung niên ác ma nhè răng cười lên tiếng, rát rưởi, ngay tại ta vạn chảo phía dưới bị xé nứt thành mảnh vụn a. Dần dần, cho dù là có chu tước thần kiếm, Diệp Hàn cũng ngăn cản không nổi. Một cái sơ sẩy, cuối cùng có một ác ma chi chảo công phá liêu Diệp lệnh phòng tuyến, lập tức chảo tại Diệp Hàn trên thân, nhưng là va chạm ra vài tia hỏa tinh. Chu Tức thần y cường đại đẹp, tại lúc này cuối cùng phát huy ra tác dụng. Ân. Trung niên ác ma cũng phát hiện không thích hợp, sau đó cười lạnh, có thể ngăn cản Liễu đệ một cái, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hơn 10 cái? Trên trăm cái, hơn ngàn cái. Kèm theo thứ nhất ác ma chi chảo đột phá Diệp Hàn phòng tiến, càng lai việt nhiều ác ma chi chảo kích tại Diệp Hàn trên thân. Cứ việc ác ma chi chảo chảo không phá Chu Tức thần y hết, thế nhưng từng cái va chạm thế nhưng là thực sự lần lượt va chạm, luôn có thể Diệp hàn thể bên trong tạo thành một chút thương tổn, lúc này, Diệp Hàn cũng nhịn không được nữa, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hàn tái nhợt đi mặt, xem ra, đây chính là ta mức cực hạn, ta cũng kiến thức ác ma lẫn chúa đại viên mãn đỉnh phong thực lực cường đại, là thời điểm sử dụng lớn nhất ác chủ bài đem cái này ác ma tiêu diệt. Thở một hơi, thể nội linh lực tràn vào đến thể nội một chỗ, sau một khắc, thiêu đốt lên ánh vàng rực rỡ ngọn lửa kim sắc bảo tháp, trong nháy mắt hiện chèo lạnh bao phủ ở bên trong. Đến gần ác ma chi chảo, còn không có đụng chạm lấy kim sắc bảo tháp, liền bị phía ngoài kim sắc hỏa diễm thiêu đốt trở thành cho tàn cái này màu vàng bảo tháp chính là bảo tháp lưu ly li, hơn nữa còn là vật thật tu vi đạt đến loại tình trạng này diệp hàn sử dụng bảo tháp lưu ly li, đã sẽ không hao hết thể nội linh lực tế chịu diệp hàn nuốt vào khôi phục linh lực đan dược liên tục không ngừng linh lực tràn vào đến bảo tháp lưu ly li bên trong sau một khắc bảo tháp lưu ly li phóng ra một hồi sáng chói ánh sáng đây là 6. thiên thiên chi vật trung niên ma mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể ngươi chỉ là một tên tiểu tử tại sao có thể có loại vật này thiên thiên chi vật à toàn bộ thiên địa tiên thiên chi vật thế nhưng là có số lượng hạn chế liền xem như toàn bộ ác ma vị diện nắm giữ tiên thiên chi vật cũng là lác đác không có mấy ác ma cơ thể tiên tiên cường hãn bởi vậy ác ma chưa bao giờ tiết vu loài người vũ khí cũng chỉ có thập giai mới có thể để bọn hắn hơi mở ra một chút mắt nhưng là sẽ không vì cái gì thập giai vũ khí đi tranh đoạt bởi vì ác ma thực lực đột phá đến ác ma chúa thể tại ác ma chúa thể bên trong lần nữa nhận được đột phá cái tia lợi chảo cùng cường độ thân thể liền không chút nào thấp hơn thập giai vũ khí nhưng tiên thiên chi vật nhưng là bất đồng rồi tiên thiên chi vật tại mỗi cái vị diện đủ loại trùng tộc bao quát ma cũng là tranh đoạt bảo vật. Nơi nào một khi xuất hiện tiên thiên chi vật, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Trung niên ác ma trong mắt đầu tiên là thiểm quá nhất ti nóng bỏng cùng tham lam, nhưng rất nhanh bị kiêng kỵ cùng với sợ hãi thay thế. Không được, tiên thiên chi vật cường đại. Ta mặc dù không có được chứng kiến, thế nhưng thế nhưng là nhường ác ma chúa tể cấp bậc ở trong tương đối cao chờ tồn tại đều tương đối sợ hãi đồ vật. Mặc dù ta không biết tiểu tử này có thể phát huy ra mấy thanh lũy lực, chắc hẳn giết ta, thậm chí trọng thương ta là tối đủ. Bây giờ là tam thập lục kế, chạy là thượng sách, chỉ cần ta đảo tàu thành công, đồng thời đem tin tức thả ra, tiểu tử này tuyệt đối xong. Quyết định chủ ý. Trung niên ác ma giải khai không gian quá chặt, lập tức nghĩ muốn trốn khỏi, móng vuốt xé ra nước, nước ra đường hầm to lớn, trung niên ác ma nửa người đều bước vào. Lúc này, Diệp Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, kim sắc hỏa diệm bắn ra mà ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, muốn chạy trốn. Nam mơ giữa ban ngày, đi. Bảo tháp lưu ly li kim sắc quang mang nở rộ mà ra, màu vàng ánh sáng, chẳng khác nào đã có sinh mệnh, trong khoảnh khắc đi tới trung niên ác ma đằng sau, cuốn lấy trung niên ác ma hai chân, càng là trực tiếp đem trung niên ác ma từ không gian thông đạo bên trong cho lôi kéo trở về. Sau một khắc, bảo tháp lưu ly li trực tiếp hướng trung niên ác ma đánh tới vẹn vẹn nhất kích trung niên ác ma liền bị đâm đến thể nội xương cốt đứt gãy lỗ thay lỗ mũi trong miệng các vị trí cơ thể cũng là tiên huyết văng khắp nơi Dây lát phút chốc trung niên ác ma khí tức liền xuống tới cực điểm sau đó bảo tháp liu ly kim sắc quang mang bắn tới trung niên ác ma trên thần, liền đem trung niên ác ma nhận được bảo tháp liu ly bên trong diệp hàng tái nhận gương mặt cười khổ cường đại là cường đại bất quá ta linh lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại hơn một phần mười cũng là đối phương dù sao cũng là ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ nếu là không dùng nhiều chút linh lực cũng không đạt được nhiều suất. Kim sắc bảo tháp trôi nổi tại Diệp Hàn bầu trời, mái cheo lạnh cũng bao phủ ở bên trong, tiếp đó Diệp Hàn đồng dạng bị hút vào đến rồi bảo tháp ly li bên trong, bảo tháp ly li nhất chuyển, vỡ ra không gian, trực tiếp vượt qua không gian truyền tống rời đi. Có bảo tháp ly li thủ hộ, Diệp Hàn cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện thậm chí đợi kịp, trừ phi là có thể so với thánh tôn Ác Ma Chúa Tể đích thân đến. Nhưng mà phía trước địa phương chiến đấu, khoảng cách có Ác Ma Chúa Tể chỗ xa tới cực điểm, e rằng Dây Ula một khu vực duy nhất một cái Ác Ma Chúa tể, còn không biết tình hình nơi này. 6. Dây Ula một khu vực một chỗ sân mạch, không gian sẽ ra, ngay sau đó Một đạo cỡ nhỏ kim sắc bảo tháp bắn ra, kim sắc lượn lên, kim sắc bảo tháp tiêu thất, thay vào đó, nhưng là một cái sắc mặt tái nhợt gầy gò thanh niên. Không trách siêu hồn cái mặt này sắc tái nhợt gầy gò thanh niên, dĩ nhiên chính là Diệp Hàn. Dựa vào bảo tháp lưu ly, Diệp Hàn rất dễ dàng liền xuyên qua 2 300 vạn bên trong, lúc này những cái tiếc ác ma liền xem như chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, tinh thần kia lực quét xem phạm vi, cũng quét hình không đến nơi này. Nói cách khác, Diệp Hàn bị phát hiện có thể, gần như linh. Bất quá lập tức xuyên qua 300 vạn bên trong, đối với Diệp Hàn tiêu hao cũng là to lớn cho dù là trên đường diệp hàn nuốt xuống không ít năng dược, lúc này linh lực cũng chỉ còn dư hơn nửa phần 10. Không lo được nhiều như vậy, Diệp Hàn trực tiếp ngồi xuống đất, lấy ra Cửu giai ma tinh, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Thông thiên tạo hóa công đệ chín tầng cường hạn thôn thiên chi lực, vận chuyển tại kiểu giai ma tinh bên trong, trong chốc lát, liên tục không ngừng nồng đẫm ma lực, từ kiểu giai ma tinh bên trong tuôn ra, bị Diệp Hàn hút vào đến thể nội luyện hóa. Từng khối kiểu giai ma tinh bị hao hết, Diệp Hàn dần dần khôi phục lại, sắc mặt lại lần nữa khôi phục trở thành hồng nhuận chi sắc. Hô, nếu là ta thực lực có thể lại đột phá tiếp, lần tiếp theo sử dụng Bạo Tháp lưu ly li thời gian còn có thể kéo dài chờ ta đột phá đến thánh tôn chi cảnh liền có thể sơ bộ nắm giữ bảo tháp liu ly li, hướng tiểu thành chi cảnh nắm trong tay a bất quá cũng không thể sơ suất bảo tháp liu ly li tuy là tiên thiên trí bảo nhưng là có mấy cái tiên thiên trí bảo xếp hạng tại bảo tháp liu ly li phía trên hướng chi tiên thiên trí bảo phía trên còn có hỗn độn trí bảo tồn tại tu vi khôi phục không sai biệt lắm diệp hàn mới có rảnh đánh giá đến phụ cận phụ cận sơn mạch hòa diệp hàn lần đầu phụ xuống sơn mạch có chút giống nhau cũng không có hoang thú tồn tại cây cối nhiều đáng tiếc toàn bộ đều là huyết hồng chi sắc tạm thời không có phát hiện nguy cơ gì diệp hàn nhất cái lét mình tiến vào bảo tháp liu ly li không gian 6 Bảo Tháp Lưu Ly li Không Gian, Tiểu Thí hài chỉ chỉ trên đất Trung Niên Ác Ma, đạo, chủ nhân vừa rồi vì cái gì hạ lệnh không giết này Ác Ma? Lấy Bảo Tháp Lưu Ly li ban đầu lúc buộc phát ra quy lực, đủ để đánh giết Trung Niên Ác Ma, lại tại thời khắc xuống còn, bị Diệp Hàn Hạ lệnh ngăn cản, bằng không Trung Niên Ác Ma lúc này cũng không phải là giống một bãi đống bùn nhão một dạng nằm ở ở đây, mà là thật sự trở thành một cục thịt nát. Diệp Hàn thẳng như nói, này Ác Ma Tu Vi đã đạt đến Ác Ma Lãnh Chúa Đại Viên Mãn Đỉnh Phong, khoảng cách Ác Ma Tể cũng kém không được bao lâu, chắc hẳn tiếp tục như vậy nữa, không xuất thiên năm, liền có thể đột phá trở thành Ác Ma Chó Tể. Nhân vật như vậy, đối với cái này giày Ula một khu vực hiểu rõ sâu hơn, bởi vậy ta muốn ở nơi này ác ma trên thân sử dụng linh hồn siêu tác. Tại kéo phổ tư thành, đối với mục đích mù tị bọn người, Diệp Hàn cũng là đánh qua siêu hồn chú ý, bất quá vừa nghĩ tới mục đích mụ tỷ đám người thực lực vẹn vẹn cấp tướng quân ác ma, mặc dù sẽ hiểu rõ một chút Diệp Hàn không biết đồ vật, nhưng chắc chắn cũng chỉ là Liêu Vu biểu diện đồ vật, chân chính chỗ sâu đồ vật chưa hẳn biết, Diệp Hàn liền từ bỏ. Đến kéo phổ tư thành thành chủ bát, nói thế nào nhân gia cũng cho Liễu Diệp lạnh một cái chỗ cực tốt, Diệp Hàn cũng không tốt ra tay, còn giữ lại dĩ nhiên chính là trung niên ác ma. Tiểu thí Hải Liễu nhiên gật gật đầu, cũng đối, chủ nhân siêu hồn à, ta theo lấy lao chủ nhân. Đối với ác ma vị diện mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng qua thời gian dài như vậy, ngoại trừ những cái kia ở vào cấp đứng đầu cái khác ác ma chúa tể có thể sẽ không có biến, những thứ khác biến hóa chắc chắn không nhỏ. Tối thiểu nhất ta lúc đó cũng không hiểu rõ dày ula mộc gia tộc này, chắc là ác ma vị diện gần nhất mới qua khởi, từ chỉ có một ác ma chúa tể liền có thể nhìn ra được. Ác ma vị diện chân chính thế lực lớn, làm sao có thể chỉ có chỉ là một cái ác ma chúa thể, hơn nữa còn ở vào như thế địa phương vắng vẻ. Diệp Hằng kéo trung niên ác ma, lúc này trung niên ác ma đã khôi phục một chút thần trí, mặt mũi tràn đầy kiêu hận cộng thêm hoảng sợ nhìn xem Diệp Hàn. Không sáu, người không thể giết ta sáu. A, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Chẳng lẽ chỉ có thể để cho ngươi giết ta không thành? Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy dẻo cận. Cái này sáu. Trung niên Ác Ma nghẹn một cái, không biết nên nói gì. Thật lâu, Trung niên Ác Ma thở dốc nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ nói ra một bí mật lớn. Diệp Hàn bất vi sở động, lục soát ngươi hồn, ta như cũ có thể biết, ngược lại là thả ngươi, ta mới nguy hiểm. Trung niên Ác Ma sắc mặt chấp nhận biết cũng không còn cách nào đào thoát, lập tức sắc mặt mãnh liệt. đã như vậy, chúng ta cùng chết à? Trung niên Ác Ma muốn thôi động thể nội còn xuất lại đệ để vự Forge, tự bạo hòa Diệp Hàn Đồng Quy vu tận. bất quá rất nhanh Trung niên Ác Ma một cái lộ bộ, Diệp Hàn càng là lộ ra tự tiếu phi tiếu khuôn mặt. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy niệm ai, xem ra đầu của ngươi có vấn đề. nơi này chính là của ta pháp bảo không gian bên trong, trong này có pháp bảo chấn áp, ngươi ngay cả một điểm linh lực đều không thể khống chế, còn nghĩ tự bạo, không biết tự lượng sức mình. Trung niên Ác Ma thần sắc hải nhiên, hắn cũng không biết tiên thiên chi vật còn kèm theo không gian còn tưởng rằng chỉ là bị vây ở một cái nào đó đẳng cấp cao bên trong không gian trữ vật, cấp bậc thấp không gian trữ vật chỉ có thể chứa đựng tử vật, mà cao đẳng không gian trữ vật, liền vật sống cũng có thể chứa đựng. Trung niên ác ma liền có loại này không gian trữ vật, phía trước muốn bắt sống diệp hàn, chính là đánh lấy đem diệp hàn giam ở trong đó chủ ý. Trung niên ác ma sắc mặt sám xỉ, lúc này đã biết, hắn sớm đã là diệp hàn trong tay dưới đao thị cá. Trung niên ác ma hiện tại trong lòng còn dư lại là chậm hối hận, sớm biết diệp hàn có tiên thiên chi vật, nhất định nhanh chóng ra tay mái trèo lạnh đánh giết hoặc bắt sống, mà không phải chơi ừa, dẫn đến bây giờ rơi vào cục diện như vậy. Diệp Hàn nhìn ra Trung niên Ác Ma ý nghĩ trong lòng, đã kết đạo, nếu là ngươi vừa ra tay liền muốn đánh giết ta, ta cũng sẽ sớm hơn lộ ra ta Tiên thiên Chí Bảo, vô luận như thế nào, ngươi muốn giết ta, kết quả đều chỉ có một, phía trước để cho ngươi xính này lâu như vậy vi phong, bất quá là muốn nhìn một chút Ác Ma lén chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ đến cùng mạnh đến cái gì trình độ thôi. Không quan tâm Trung niên Ác Ma biểu lộ, Diệp Hàn nhất trường đập vào Trung niên Ác Ma trên trán. Trung niên Ác Ma cho dù là tinh thần lực bị hao tổn, cường đại kia tinh thần lực, như cũng không phải Diệp Hàn có thể chống lại, nếu là ở bên ngoài Diệp Hàn siêu hồn định không cách nào thành công, nhưng ở bảo tháp lưu ly li trong không gian, nhưng là khác rồi. Trung niên Ác Ma trong thứ hải, Diệp Hàn tinh thần lực vừa mới xâm nhập hóa thành Diệp Hàn dáng vẻ, Trung niên Ác Ma tinh thần lực biến thành bóng người, liền mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng Diệp Hàn lao thẳng tới mà đến. Liên tại đây cái bóng người sắp tới gần Diệp Hàn thời điểm, Diệp Hàn quanh thân đột nhiên phóng ra sáng chói kim sắc quang mang, những ánh sáng này tạo thành dây thừng, lập tức đem người ảnh buộc chặt, khiến người ta ảnh không thể động đậy. Tinh thần lực Diệp Hàn đưa tay thăm dò vào đến bóng người thể nội, tương đạo quỷ dị phù văn tràn vào đến tinh thần lực Diệp Hàn trong thân thể cùng lúc đó bị trói lây bóng người đại hống đại thiếu cuối cùng dần dần hư hỏng tựa như trong chốc lát liền từ trắng niên bước vào tóc trắng lao niên không bao lâu bóng người hoàn toàn biến thành cho tàn điều này đại biểu Diệp Hàn siêu hồn đã kết thúc không hai ba huyết mạch khôi lỗi chi thuật bảo tháp Liuli trong không gian trung niên ác ma cơ thể ẩm ẩm ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Diệp Hàn con mắt đung nhiên mở ra mặt mũi tràn đầy vui mừng ha ha ha không nghĩ tới a không nghĩ tới ma này lại có nhiều như vậy đồ tốt thực sự là đáng tiếc gia hỏa này vậy mà cũng có cường đại ác chủ bài đáng tiếc tại bảo tháp liu li công kích đến còn chưa kịp thi triển liền bị cho biến thành trọng thương, lại bị nắm vào đến bảo tháp liều ly li bên trong. Diệp Hán đưa tay trong triệu năm ác ma bốn phía thân thể quan sát, liền phảng phất vươn vào đến rồi cái gì không biết tên không gian một dạng, làm Diệp Hán tay lại rối trở về thời điểm, từng mảng lớn đồ vật chất đầy bảo tháp liều ly li không gian, đủ loại đủ tiểu thiên địa linh vật tràn ngập tại Diệp Hán trước mặt, trong đó không thiếu những ác ma lãnh chúa cấp bậc tăng cao thực lực thiên địa linh vật. Loại này ngày tháng địa linh vật có thể đối với trung niên ác ma không có tác dụng gì, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngoại trừ thiên địa linh vật, chính là ma tinh hơn nữa không có một khỏa thấp hơn kiểu giai ma tinh. suy nghĩ một chút cũng phải trung niên ác ma thế nhưng là tướng cướp giá trị bản thân tự nhiên phong phú vô cùng làm sao lại cho phép chính mình mang theo người tinh thạch đẳng cấp quá thấp cho mình ném đi mán muối chính là tùy ý ban thưởng một chút trung niên ác ma chỉ sợ cũng không muốn dùng kiểu giai ma tinh trở xuống tinh thạch ngược lại tinh thạch nhiều như vậy thậm chí kiểu giai tinh thạch đối với trung niên ác ma tới nói đã không có gì tác dụng ai chật chẽ chẳng lẽ cường đạo cũng là phong phú như vậy nếu là như vậy khó trách nhiều như vậy ác ma tình nguyện làm tại ác ma vị diện cũng là có tiếng xấu cường đạo cũng không nguyện ý làm cái gì thành chủ kiểu dây hạ phẩm ma tinh, ước chừng vượt qua trăm vạn số kiểu dai trung phẩm martin cũng có hai ba chục vạn kiểu dai thượng phẩm cũng tại mười vạn trở lên thậm chí cái kia chí cao phẩm martin cũng chính là nhân loại trong miệng chí cao phẩm tinh thạch ở đây cũng có bất quá không nhiều chỉ có mấy ngàn mà thôi chắc hẳn đây là trung niên ác ma dùng để tu luyện đột phá đến ác ma chúa tể cấp bậc dùng đây vẫn là trung niên ác ma mang theo người tại cường đạo đại bản doanh ít nhất là trung niên ác ma mang theo người mấy chục lần thậm chí là gấp trăm lần trở lên diệp hàn nước bọt chảy ròng chí cao phẩm martin Thế nhưng là liên quan đến hệ thống lên tới 10 cấp, hơn Nữa hối đoán Thuần Thiên Tạo Hóa Công Đệ 10 tầng nổ chốt. Thuần Thiên Tạo Hóa Công Đệ 7 tầng mở ra U Minh Ma Nhãn, đã là cựu phẩm thần thông, cái kia Thuần Thiên Tạo Hóa Công Đệ 10 tầng mở ra đâu? Rất nhanh, Diệp Hàn đệ xuống phần kia rung động, chỉ là mấy ngàn trí cao hạ phẩm mà tinh, còn chưa đủ thăng cấp, bất quá cũng từ khía cạnh nói rõ, ác ma vị diện ác ma cao thủ, giá trị bản thân đều hẳn là tương đối phong phú, nếu là ta lại đánh cướp tương tự với ác ma kia cao thủ mấy chục lần, chỉ sợ cũng gộp đủ à? Rất nhanh, Diệp Hàn lại bắt đầu, không đúng. Ác ma kia thế nhưng là cường đạo mới có loại này phong phú trình độ, những thứ khác ngang cấp cao thủ, chưa chắc đã có, hơn nữa ác ma kia chính là đơn độc tới tìm ta, mới bị ta dễ dàng chém giết, những thứ khác loại kia đẳng cấp cao thủ, nhất định có thủ hạ đông đảo, coi như ta có bảo tháp lưu ly, ác ma lánh chúa quá nhiều, ta cũng không chịu nổi, coi như không bị giết chết, ta cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó liền nguy hiểm. Tôi thôi, hết thể vẫn là nhìn cơ duyên A gặp phải lạc đàn liền lên, không có gặp phải vẫn là an phận thủ thường. Diệp hàng tu luyện đến nay tâm tính so với tuổi trẻ thời điểm mạnh quá nhiều, mặc dù trong lúc nhất thời bị đột nhiên này tới khổng lồ bảo tàng nhanh chóng hoa mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Biết muốn ăn cấp cùng trung niên ác ma cùng loại đẳng cấp cao thủ, có chút ý nghĩ hao huyền. Trừ phi loại đẳng cấp này ác ma là đàn. 6. hít thở sâu một hơi, Diệp Hàn lật bàn tay một cái, một cái cổ quái khô lâu mâm tròn xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. căn cứ vào ác ma kia ký ức, cái này khô lâu mâm tròn bên trong chính là huyết mạch khôi lỗi chi thuật, tu luyện cái này khôi lỗi chi thuật liền có thể đem giết chết ác ma luyện chế thành khối lỗi, bất quá chỉ có thể khống chế thi thuật giả huyết mạch trở xuống ác ma. Huyết mạch của ta là cựu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch, như vậy phàm là cựu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch trở xuống ác ma, ta đều có thể đếm thử luyện hóa không chế. Cái tiêu trung niên ác ma huyết mạch cũng bất quá là bắt đẳng hạ phẩm, vừa vặn có thể thử một phen. Diệp Hằng từ đống lớn bảo vật ở trong, bắt đi ra năm cái ác ma khối lỗi, cái này năm cái ác ma khối lỗi, cũng là trung niên ác ma chế tạo. Cái này năm cái ác ma, là trung niên ác ma một phen át chủ bài, nếu là gặp mấy cái ngang cấp ác ma cao thủ, hoàn toàn có thể đem cái này năm cái ác ma khối lỗi phong xuất ngăn cản một đoạn thời gian, ngang cấp phía dưới. Đối phương căn bản là không, có cách vây khốn trung niên ác ma, chỉ cần hơi ngăn cản một đoạn thời gian, trung niên ác ma liền có thể thoát đi. Đáng tiếc phía trước bảo tháp Lưu Ly li bộc phát quá nhanh, trung niên này ác ma không kịp thả ra, không, có lẽ là trung niên ác ma ý thức được, cho dù là thả ra rồi, năm cái khối lỗi cộng lại cũng liền một vệt kim quang đều ngăn cản không nổi, cho nên mới không có lấy ra đi, dù sao phía trước bảo tháp Lưu Ly li bộc phát ra huy lực, cũng có thể miễn cưỡng cùng phong tướng cấp thánh tôn chống lại. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy tức ngược lại là tiện nghi ta, cái này năm cái khối lỗi, mạnh nhất cũng đã là tương đương với ác ma lãnh chúa đỉnh phong đỉnh núi yếu nhất cũng là ở vào khoảng giữa ác ma lãnh chúa hậu kỳ cùng ác ma lãnh chúa đỉnh phong ở giữa căn cứ cái kia trung niên ác ma nhớ được biết trung niên này ác ma mấy trăm năm trước còn có một cái tương đương với ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ khôi lỗi đáng tiếc mấy trăm năm trước trung niên này ác ma còn không có đạt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong bị một cái ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ truy sát cuối cùng bỏ ra một cái như vậy cường đại ác ma khôi lỗi trung niên ác ma mới thành công đem đối thủ đánh giết diệp han rất muốn lập tức từ khô lâu mâm tròn bên trong kế thừa huyết mạch khôi lỗi chi thuật nhưng nghĩ nghĩ diệp han vẫn là cứng rắn dừng lại lại lần nữa lật tay một cái lần này xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay, nhưng là một khối quỷ dị mạnh vụn. căn cứ cái kia trung niên ác ma trong trí nhớ, đây là Ly Thiên lệnh bài mạnh vụn một trong. Một vạn năm trước, cái này giày U La một khu vực, kỳ thực là bị một cái cường đại ác ma chúa tể trưởng khống, người xưng Ly Thiên chúa tể. Ác ma chúa tể cùng nhân loại thánh tôn một dạng, chia làm cấp tướng chúa tể, vương cấp chúa tể, hoàng cấp chúa tể, đế cấp chúa tể. cái này Ly Thiên chúa tể, liền đem cấp chúa tể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa, linh ngộ thời gian phát tác, liền có thể đột phá đến vương cấp chúa tể. căn cứ vào siêu hồn ký ức, hiện nay giày U La một ác ma chúa tể chỉ là cấp tướng chúa tể trung kỳ đỉnh phong, nói cách khác, tương đương với phong tướng cấp thánh tôn trung kỳ. Bất quá phong tướng cấp thánh tôn cùng cấp tướng chúa tể so sánh, nâng cấp lúc nào cũng hơi yếu một bậc, cái này dày ưu la một các ma chúa tể thực lực, đủ để có thể so với bình thường phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ nhân tu. Vạn năm trước, cái này Ly Thiên chúa tể chọc giận càng Cường đại hơn vương cấp chúa tể, bị cái này vương cấp chúa tể phái mấy cái cấp tướng chúa tể hậu kỳ cao thủ truy sát, cuối cùng vẫn lạc, chỉ để lại một cái bí cảnh liền buông tay mà đi. Không bốn ly thiên chúa tể cái này ly thiên chúa tể lưu lại bí cảnh cực kỳ bí mật. Vạn năm qua dày u la một khu vực nhiều như vậy ác ma cường giả tìm kiếm cũng không có nhận được, không nghĩ tới cũng là bị trung niên này ác ma phát hiện, mảnh vụn này lại làm mở ra ly thiên chúa tể lưu lại bí cảnh chìa khóa mảnh vụn một trong. Mảnh vụn này ở trong ghi lại cái kia bí cảnh một chút tin tức, lại có thời gian mấy năm, liền sẽ mở ra. Hơn nữa mỗi khi có các mảnh vụn bị phát hiện, từ nơi này mảnh vụn ở trong liền có thể cảm giác được. Dưới mắt mảnh vụn đã thể tụ, mấy năm sau tất cả lấy được ma e rằng đều sẽ tiến đến bí cảnh địa điểm. Ác Ma này xem ra là dự định mấy năm sau dây vào tìm vận may, cũng là Ác Ma Lanh Chúa Đại Viên mãn đỉnh phong cao thủ, trở thành cuối cùng người thắng trận sát xuất cực lớn. Nếu là lấy được một chút truyền thừa cùng chí cao phẩm ma tinh, đột phá đến Ác Ma Chúa Tể thời gian càng sẽ đại đại giảm bớt. Đáng tiếc lại tiện nghi ta, mấy năm sau ta cũng đi xem một chút đi. Bất quá trước đó còn cần tăng cao thực lực bế quan một phen, làm chút chuẩn bị. Bí cảnh này địa điểm càng là Ác Ma đằng sơn mạch. Quét mắt trung niên Ác Ma ký ức, Diệp Hàn lấy làm kinh hãi. Kể từ tìm tòi trung niên Ma ký ức, Diệp Hàn đã biết Ác Ma vị diện sơn mạch hai loại tình huống một loại là hoang thú tụ tập sơn mạch, một loại chính là đủ loại kỳ quái thực vật tụ tập sơn mạch. Hoang thú cũng không cần nói, phàm là có hoang thú tồn tại sơn mạch đều cực kỳ nguy hiểm. Cỡ nhỏ hoang thú sơn mạch cũng không phải bình thường ác ma có thể là cùng. To lớn hoang thú sơn mạch chính là ác ma chúa thể, cũng vô cùng có khả năng vững lạc. Cái này thực vật loại hình sơn mạch, mặc dù lớn thể bên trên không sánh bằng hoang thú sơn mạch nguy hiểm, nhưng là có số ít sơn mạch, tính nguy hiểm không thua cỡ trung thậm chí là to lớn hoang thú sơn mạch. Diệp Hân lần thứ nhất buông xuống ác ma vị diện sơn mạch, chính là thực vật loại giữa núi non cực kỳ hạ đẳng, đối với tứ ngũ giai ác ma có nguy hiểm. Diệp Hằng bây giờ nhà sơn mạch, là khát máu cây sơn mạch, cây cối lộ ra huyết hồng sắc, cũng là trải qua thời gian dài hút lấy phải huyết, tại thực vật loại giữa núi non xem như trung thượng đẳng, hơn nữa có một chút linh trí, đủ để đối với lục giai thậm chí cấp tướng quân ác mà tạo thành tổn thương. Diệp Hằng tới chỗ này thời điểm, cái này khát máu cây đã từng dục dịch qua, bất quá bởi vì bảo tháp liu ly li phủ xuống trước tiên bại lộ ra khí tức khủng bố, cái này khát máu cây đến cùng vẫn là rút lui. Nhưng mà khát máu cây linh trí không cao. Không bao lâu liền sẽ quên trước đây sợ hãi, bởi vậy lúc này Diệp Hàn nhất sáng rời đi bảo tháp Lưu Ly li Không Gian, những cái kia khát máu cây chắc chắn đối với Diệp Hàn phát động công kích. Đến nội An Ma Đẳng, tên như ý nghĩa, chính là chuyên ăn ác ma cây mây, tại toàn bộ thực vật loại giữa núi non, ở vào đỉnh tiêm, đủ để uy hiếp ác ma lãnh chúa cao thủ. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc xuống, xem ra mấy năm sau, có thể tới nơi đó, ít nhất cũng là ác ma lãnh chúa cao thủ, đến nỗi ác ma chúa tể khả năng không lớn, Dậy U La một khu vực U La một ma chúa tể, cùng Ly Thiên chúa tể, cùng là cấp tướng chúa tể. điểm nào nhất truyền thừa, U La một chúa chắc hẳn mắt. Nhưng nếu là một chút ác ma lãnh chúa đỉnh phong thậm chí đại viên mãn cấp bậc cao thủ, ta liền nguy hiểm, đem cái kia trung niên ác ma luyện chế thành khối lỗi, bắt buộc phải làm. Một phen suy xét, Diệp Hàn liền chế định xuống kế tiếp mấy năm nhiệm vụ. Diệp Hàn đầu tiên cầm lấy khô lâu mâm tròn, tinh thần lực tiến vào bên trong, huyết mạch khôi lỗi chi thuật liền bị Diệp Hàn kế thừa. Thật lâu, Diệp Hàn mở mắt ra, có ác ma trong trí nhớ tu luyện ký ức, không ra một, hai năm, ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ, kế tiếp chính là thí nghiệm, rời đi trước bảo tháp Liuli, không thể cuối cùng ở lại đây. Một cái lát mình, Diệp Hàn rời đi bảo tháp Lulia không gian. Quả nhiên, những thứ này khát máu cây phóng lên trời, công kích về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn sớm đã có chuẩn bị, ác Ma chi chảo ngưng nhẹ ra, xoát xoát mấy lần, liền đem những thứ này khát máu cây cao thành mạnh vụn. Khát máu cây mạnh nhất cũng liền có thể so với cấp tướng quân hậu kỳ ác Ma. Hòa Diệp Hàn trên lệnh quá lớn, chính là Diệp Hàn đứng tại chỗ bất động, cái này khát máu cây cũng đừng hòng hút lấy Diệp Hàn tiên huyết. Không bao lâu, Diệp Hàn phụ cận liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Hàn tìm một cái chỗ, voanh ra một cái sơ động, tiến vào bên trong, bắt đầu tiếp xuống mấy quan. Cựu giai thượng phẩm ma tinh đầy đủ, Diệp Hàn trực tiếp đổi cựu giai thượng phẩm luyện đan sư cựu giai thượng phẩm trận pháp sư cùng cựu giai thượng phẩm luyện khí sư kinh nghiệm truyền thừa. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu luyện đan. phía trước Diệp Hàn cũng không định đổi ý tứ, mặc dù có kinh nghiệm, nhưng không có thí nghiệm một phen lời nói, căn bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ. mà muốn luyện chế cựu giai đan dược, cần có dược liệu cùng thiên địa linh vật cực kỳ trân quý. Diệp Hàn cũng không có cái kia nhàn rỗi đi sưu tập. đồng dạng không hối đoái luyện khí sư, cũng là đạo lý này. nhưng bây giờ bất đồng rồi. Vervet trung niên ác ma mang bên mình bảo vật, luyện chế đủ loại vũ khí cùng đan dược đồ cần đều đầy đủ mọi thứ, hao tốn hơn phân nửa. Diệp Hàn cuối cùng đem mấy năm gần đây cần có cựu giai đan dược luyện chế được. Tương lai trong vòng 10 năm, cũng không cần lo lắng khuyết thiếu cựu giai đan dược. Minh Long Thần Kiếm vốn là cựu giai chú phẩm, Diệp Hàn đầu tiên là lấy một chút tài liệu luyện chế, luyện chế ra mấy món cựu giai vũ khí thông thạo, xác định hoàn toàn trưởng không sau đó, liền bắt đầu cải tạo Minh Long Thần Kiếm. Cuối cùng, Minh Long Thần Kiếm bị Diệp Hàn thành công cải tạo thành cựu giai thượng phẩm đỉnh tiêm thần kiếm. Cho nên, Minh Long Diệt Hồn Trảm mặc dù không có đạt đến kim phẩm thượng trở võ khí đẳng cấp, nhưng cũng so ban đầu đẳng cấp mạnh hơn một chút, đạt đến kim phẩm trung trở vũ khí đứng đầu, phía trước chỉ là bình thường kim phẩm trung trở. Đến nỗi trận pháp sư kinh nghiệm, nắm trong tay liền càng thêm dễ dàng. Cứ như vậy, Diệp Hàn bắt đầu tu luyện bế quan, đầu tiên là bảy gia gia cựu gia tụ tập ma khí chất pháp, cần có cũng là cựu gia hạ phẩm ma tinh, cả cái sơn động bên trong ma khí, đậm đà đều nhanh nguồn hóa lỏng. Có đậm đà như vậy ma khí, lại thêm cựu gia đan dược phụ trợ, cộng thêm thôn thiên tạo hóa công, Diệp Hàn tu vi tiến triển cực nhanh. đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, Diệp Hàn có rảnh chính là học tập huyết mạch khôi lỗi chi thuật, luyện hóa minh long thần kiếm. Minh long thần kiếm chính là dùng Diệp Hán tinh huyết cải tạo, bởi vậy khống chế trong tay tiến triển cực nhanh, không bao lâu, Diệp Hán vậy mà trực tiếp nắm giữ được đại thành chi cảnh. Đây chính là bản thể tu vi đạt đến thánh đế đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn mới có thể đạt tới hoàn cảnh, cái này cũng là luyện khí sư chỗ tốt chỗ, bản mệnh tinh huyết luyện chế ra vũ khí, chính mình không chỉ có khống chế trong tay cực kỳ dễ dàng, thậm chí vượt cấp đường trường khống, dù là người khác có lấy, cũng không cách nào luyện hóa. Hơn 2 năm phía sau, ngoại trừ Minh Long thần kiếm, huyết mạch khôi lỗi chi thuật cũng bị Diệp Hàn nghiên cứu không sai biệt lắm, cái này cũng may mắn mà có trung niên ác ma trong trí nhớ kinh nghiệm nhắc nhở. Còn dư lại, chính là tự thể nghiệm luyện chế, đem các loại kinh nghiệm hóa thành thực chất. Thời gian hơn 2 năm, Diệp Hàn tu vi càng là đạt đến nửa bước thánh đế đỉnh tiêm kỳ tiếp cận thánh đế sơ kỳ cũng chính là ác ma lãnh chúa sơ kỳ nếu không phải thánh đế bình cảnh quá mức khó khăn diệp hàn nói không chừng chỉ dựa vào ma khí nồng nặc cùng đan dược thành công đột phá không hai năm ác ma khôi lỗi tướng cấp hô hơn hai năm tu vi của ta không chỉ có tiến triển cực nhanh càng là hoàn toàn nắm trong tay minh long thần kiếm lúc này ta tổng hợp chiến lược nâng cao một bước huyết mạch khôi lỗi chi thuật cũng nghiên cứu trên để, là thời điểm bắt đầu thí nghiệm diệp hàn cũng không có lựa chọn trung niên ác ma thi thể cơ hội chỉ có một lần một khi thất bại diệp hàn đi đâu lại đi tìm một ác ma lãnh chúa đại viên mãn thi thể bởi vậy diệp hàn suy nghĩ nửa ngày quyết định cuối cùng ra ngoài tìm mấy cái ác ma. Cái này làm rất dễ, Diệp Hàn đi ra 2 tháng, trở về thời điểm đã có hơn trăm đệ vụ thi thể. Từ lục giai đến lớn tướng quân vương cấp đừng cái gì cần có đều có. Huyết mạch khôi lỗi chi thuật cũng có hạn chế, tối thiểu nhất ác ma chúa tể liền không luyện chế được, dù là có ác ma chúa tể cấp bậc thi thể cũng giống vậy. Ác ma chúa tể cấp bậc phía dưới, thực lực càng cao, chỗ chạy mất sức mạnh cũng càng nhiều, nói cách khác, trung niên ác ma thực lực là ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong, nhưng một khi luyện hóa trở thành ác ma khôi lỗi, là không thể nào còn duy trì ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong thực lực. Diệp Hàn Sở Dĩ phải dùng khác ác ma thi thể thí nghiệm, cũng là vì càng thêm thuần thục sử dụng huyết mạch khôi lỗi chi thuật, nhường trung niên ác ma luyện hóa thành khôi lỗi sau đó, tận lực giảm nhỏ lưu lạc sức mạnh. Dựa theo huyết mạch khôi lỗi chi thuật, Diệp Hàn đem lục giai ác ma huyết mạch làm ra, rất nhanh, lục giai ác ma liền trở thành khô đét thi thể. Thở ra một hơi, Diệp Hàn hai tay liên tục kết ấn sáu. Mấy ngày sau, thứ nhất ác ma khôi lỗi cuối cùng xuất thế, có kinh nghiệm cũng không có nghĩa là liền thật sự có thể thành công, Diệp Hàn luyện chế thứ nhất ác ma khôi lỗi, không chỉ có bộ dáng khó coi, cùng chân chính ác ma trên lệnh cực lớn, thậm chí thực lực đều chỉ có ngũ giai hơn nữa còn là ngũ giai sơ kỳ đẳng cấp, từ lục giai hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp hạ thấp loại trình độ này, tổn thất sức mạnh có thể tưởng tượng được. Đây vẫn là lục giai đẳng cấp 6. Diệp Hàn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tràn đầy may mắn, may mắn không có ngay từ đầu hay dùng trung niên ác ma thi thể, không nói trước thành công không thành công, coi như thành công, liền cái này chạy mất sức mạnh trình độ, đoán chừng rơi xuống chí ác ma lãnh chúa sơ trung kỳ cũng không phải không thể nào. Nói như vậy, thiệt hại quá lớn. Hơn nữa, 89 phần 10 căn bản sẽ không thành công. 6. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Diệp Hàn hai tay tốc độ kết ấn, cơ hồ khiến người không nhìn thấy Diệp Hàn hai tay. Cùng nửa năm trước so sánh, Diệp Hàn chế tác Ác Ma Khôi Lỗi tốc độ nhanh tới cực điểm. Lục giai Ác Ma Khôi Lỗi, cơ hồ đã thiệt hại không là cái gì sức mạnh, cấp tướng quân cũng giống như thế, chỉ có đại tướng quân cấp bậc sẽ thiệt hại nửa thành đến một thành chi ở giữa. Đây đã là cực hạn. Huyết mạch Khôi Lỗi chi thuật bản thân liền có khuyết điểm, đặt đến trình độ như vậy, đã là hoàn mỹ đến cực điểm. Như thế nào đi nữa rèn luyện, đã không cách nào để thăng. Cuối cùng, có thể thử luyện chế trung niên Ác Ma Cái này Khôi Lỗi. Bất quá rốt cuộc là ác ma lãnh chúa cấp bậc, cùng trước đây đại tướng quân vương cấp đừng hoàn toàn khác biệt, nhưng ta lại không thể thật sự xâm lấn thành trì, giết chết ác ma lãnh chúa cao thủ, vạn nhất xảy ra vấn đề 6 Không khỏi, Diệp Hàn ánh mắt đặt ở trung niên ác ma luyện chế được năm cái khôi lỗi phía trên. Cái này yếu nhất một cái, thực lực vẫn chưa tới ác ma lãnh chúa đỉnh phong, liền lấy cái này yếu nhất thử xem a, đem hắn một lần nữa luyện hóa. Nghĩ đến liền làm, nhưng mà cái này khôi lỗi dù sao đã là khôi lỗi, làm Diệp Hàn đem hắn khôi phục thành thi thể thời điểm, thực lực đại giảm, lập tức rơi vào ác ma chúa trùng kỳ trung đoạn. Diệp Hàn không biểu tình, Có bốn cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong chi cảnh khôi lỗi ở phía trước, Diệp Hàn không chút nào đau lòng tổn thất một cái như vậy khôi lỗi. Diệp Hàn luyện chế lại một lần, ngắn ngủn 10 ngày, liền đem hắn lại lần nữa luyện chế thành khôi lỗi, thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì tại ác ma lãnh chúa trung kỳ, kém một chút liền rất xuống xuống. Thấy vậy, Diệp Hàn nét vui, thở dài một hơi, xem ra ta nắm giữ cũng không tệ lắm, ác ma lãnh chúa đại viên mãn mặc dù hoàn toàn không phải ác ma lãnh chúa trung kỳ có thể so sánh, nhưng bằng ta kỹ thuật hiện tại, tối thiểu nhất sẽ không để cho hắn từ ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh rơi xuống. Ác ma lãnh chúa đại viên mãn Diệp Hàn chế tác luyện hóa thời điểm cũng chậm rất nhiều, Diệp Hàn thần tình nghiêm túc, cảnh giác vô cùng, chỉ sợ ra một chút xíu sai lầm. Mồ hôi theo Diệp Hàn cái chán chảy xuống, Diệp Hàn cũng không dám lấy tay đi lau sạch. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian một tháng đi qua. Trung niên ác ma cuối cùng thành công hiện ra thế. Hơn nữa so Diệp Hàn dự đoán còn muốn thành công. Tại Diệp Hàn ban sơ nghĩ đến, có thể miễn cưỡng bảo trì lại ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh đã coi như là không tệ, lại không nghĩ rằng cuối cùng luyện chế thành công sau đó, thực lực đạt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn trung đoạn, vẹn vẹn thấp xuống hai cái đoạn ngắn. Bất quá suy nghĩ một chút ác ma lệnh chúa đại viên mãn ở giữa trên lệnh thật lớn, dù là vẹn vẹn hai cái đoạn ngắn, cũng không giới tại mở ra U Minh Ma nhãn cùng liệt hoàng kim thân quyết đệ cửu chuyển tăng phúc, Diệp Hàn cũng liền bình thường trở lại. Người vốn chính là tướng cướp, về sau rựa nạm liền kêu là tướng cướp a. Diệp Hàn vỗ vỗ luyện chế thành công ác ma khôi lỗi, cho một cái tên. Nếu là trung niên ác ma biết, chính mình chẳng những chết, còn bị luyện chế thành ác ma, thậm chí tên vẫn là để người bật cười tướng cướp, e rằng chết cũng không yên ổn. Diệp Hàn không có chút nào thèm quan tâm cái này buồn cười tên. Diệp Hàn biết, nếu là mình bị bắt, lấy Trung Nguyên Ác Ma đã từng nói để cho ngươi tàn nhẫn chết đi, chỉ sợ sẽ là dự định đem hắn sống sờ sờ luyện chế thành ác ma khôi lỗi. Dùng thi thể luyện chế ác ma khôi lỗi, cùng dùng còn sống cơ thể luyện chế thành ác ma khôi lỗi, tàn nhẫn đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ luyện chế khôi lỗi phương pháp, Diệp Hàn không khỏi dùng mình một cái. 6. Tương cấp là Diệp Hàn tự mình luyện chế, trưởng khống lên buông lòng rất nhiều, vẹn vẹn 4 năm tháng, liền hoàn toàn trưởng khống, còn dư lại bốn cái khôi lỗi nhưng là khắp rồi, khống chế trong tay, so trưởng khống tướng cấp còn muốn khó khăn, cộng lại tổng cộng 2 năm, mỗi một cái theo thứ tự là thời gian nửa năm mới đem triệt để trưởng khống. Một cái ác ma lênh chúa đại viên mãn khối lỗi, bốn cái ác ma lênh chúa đỉnh phong khối lỗi, thực lực như vậy, cách chúa trời làm thị trong bí cảnh, đủ để tự vệ. Nửa năm sau chính là bí cảnh mở ra thời gian, là thời điểm xuất phát. Thu thập một phen sau đó, Diệp Hàn bày ra ác ma cánh chim, trong nháy mắt bay hướng ăn ma đằng sân mạch. 6. Diệp Hàn không biết, tại hắn vì tiến vào Ly Thiên chúa tệ lưu lại bí cảnh mà chuẩn bị thời điểm, bốn châu đại lục, Diệp gia cũng xảy ra vấn đề. Bốn châu đại lục, Diệp gia. Bây giờ, liền xem như tại bốn châu đại lục địa phương khác, Diệp gia cũng nổi danh nhất là bốn châu đại lục nhất lưu cùng đỉnh tiêm thực lực, làm sao không biết, Diệp gia xuất hiện một vị có thể so với thánh đế tồn tại hậu bối, điều này cũng coi như vẫn còn có một đầu thực lực cao tới thánh đế trung kỳ ngọn lửa hồng xích long yêu thú. Nghĩ đến 2 năm gần đây vừa mới đột phá một vị tán tu thánh đế Miệt thị Diệp gia, cuối cùng bị ngọn lửa hồng xích long xử lý, những thế lực này cao tầng im lặng. Liên thiên địa minh 5 vị thánh đế cũng đối Diệp gia dùng lời kéo. Không phát sáu gì biến, ngày sau thiên địa minh 5 vị thánh đế, thế nhưng là tại ngọn lửa hồng xích long trên tay bị nhiều thua thiệt, nào dám chọc giận cái này ngọn lửa hồng xích long, liền ngọn lửa hồng xích long đều có thể thu phục. Trung chi vị kia truyền luôn vô cùng thần bí diệp gia thánh đế hậu bối. Năm vị thánh đế thậm chí muốn tham kiến thần này bí diệp gia thánh đế, đáng tiếc lại biết được vị này thần bí diệp gia thánh đế không biết đi địa phương nào, nhường năm vị thánh đế tiếc nối vô cùng. Mà như vậy sao một cái diệp gia, lúc này lại người người khẩn trương tụ tập ở một cái việt tử. 6. Họ tư đồ yên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm một cái phòng, xảo san đứa nhỏ này tại tiểu Hàn trước khi rời đi đã đã thức tỉnh hai lần, bây giờ đã là lần thứ 3, không biết thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào, hy vọng không muốn đạt đến thánh đế, căn cứ tiểu Hàn nói tới, một khi đột phá đến thánh đế Sảo San đứa nhỏ này thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh, bị kiếp trước linh hồn chiếm giữ. Lúc kia, Sảo San cũng sẽ không là Sảo San. Diệp Tiêu phàm mặt mũi tràn đầy phức tạp, như thế nào cũng không có nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ có khủng bố như vậy lai lịch. Luân hồi giả tin tức, Diệp Hàn đã sớm cáo chi chính mình thân cận người, không gì khác, kèm theo thời gian đưa đẩy, Diệp Sảo San thức tỉnh số lần sẽ càng lai về cao, ở giữa trên lệch thời gian cũng sẽ càng lai về ngắn, đó căn bản không đạt được, còn không bằng công bố ra. Cũng may mắn bốn châu đại lục đã sớm xuống dốc, nếu là ở vị diệt khác, Diệp Sảo San chỉ sợ sớm đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Thủy quốc, đêm kinh thành. Âu Dương Lăng Thanh Tu Vi cũng đã đột phá đến Thánh Hoàng, lúc này cũng đầy khuôn mặt cười khổ, bọn hắn đã cảm ứng được, bên trong căn phòng khí thế, Lm sắp đột phá đến Thánh Hoàng. Tam nữ đối với Diệp Sảo San tràn đầy lo nghĩ. Đệ nhất thứ giác tỉnh, tư chất lấy được tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn cũ không sánh bằng tam nữ, hơn 3 năm trước thức tỉnh, Diệp Sảo San tư chất đã cùng bọn hắn ngang hàng, nhưng tu vi như cũ cùng bọn hắn có chút chiến lệnh, ở nơi này đệ tam thứ giác tỉnh phía trước, bất quá là Thánh Vương Thất Tinh. Mà bây giờ đệ tam thứ giác tỉnh, tam nữ biết, tư chất chỉ sợ cũng muốn vượt qua bọn hắn, tu vi hiện tại xem ra, cũng muốn đột phá đến Thánh Hoàng. Kinh cũng như vậy tư chất, chẳng phải là muốn không được bao lâu liền có thể đột phá đến thành đế. Diệp Hàn A Diệp Hàn, hy vọng ngươi nhanh lên trở về, bằng không sáu. Thủy Cúc thấp giọng tự nói. Mấy ngày này, tứ nữ quan hệ thân cận hơn, tam nữ tự nhiên không hy vọng Diệp Sảo San hoàn toàn liền trở thành một người khác. Tam nữ chỉ có thể mong đợi Diệp Hàn thời gian ngắn có thể trở về, giải quyết vấn đề này, nhưng mà, tam nữ cũng biết, khả năng này quá thấp. E rằng Diệp Hàn cũng không biết, đệ nhất thứ giác tỉnh cùng đệ nhị thứ giác tỉnh thời gian chênh lệnh trừ 10 năm, lần thứ hai cùng lần thứ ba vậy mà chỉ có chỉ là hơn 3 năm một điểm, thời gian trực tiếp rút ngắn gần tới gấp hai. Hòa Diệp Hàn dự chủ, rút ngắn quá nhiều. 6. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phong ốc cầm vang vang tạt ra, một cú cường hãn khí tức lan tràn ra. Toàn thân tản mát ra lạnh nhạt hơi thở nữ tử chậm rãi đạm không mà ra. Nữ tử ánh mắt lạnh như băng đảo qua một vòng, đầu tiên là một phen mê mang, thật lâu mới dần dần khôi phục một chút nhiệt độ, lạnh lùng khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong ngay mắt, nữ tử buông xuống tới trên mặt đất, mẫu thân, phụ thân, ta sáu. Nàng này chính là lần thứ ba vừa mới thức tỉnh Diệp Sảo San. Sảo San, ngươi sáu, cảm giác như thế nào? Họ Tư Đồ yên chần chờ một chút mới nói mới vừa lạnh nhạt khí tức, dù là nàng thực lực này cao tới thánh hoàng lục tinh sơ kỳ cường giả, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, cái kia ánh mắt lạnh lùng, phảng phất các nàng những người này cũng là sâu kiến một dạng. Diệp Sảo San cười khổ nói, vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả mình cơ thể cũng không chế không nổi, đơn giản không giống như là chính mình, ta cảm thấy, ta kiếp trước linh hồn tại từng bước tăng cường đối ta không chế. Đám người trầm mặc, tình huống này, ai cũng không biết nên làm cái gì. Ngoại trừ An ủi đám người cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. 6 một năm rơi phía sau, Diệp Sảo San đệ tứ thứ giác tình đến, mà lần này. Diệp Sảo San tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến Thánh Hoàng ngũ tinh. Lại là nửa năm, đệ ngũ thứ giác tỉnh đến, mà lần này, tu vi tăng vọt đến rồi Thánh Hoàng cửu tinh. Cái này hai thứ giác tỉnh, Diệp Sảo San thần sắc càng lai việt băng lãnh, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cùng đám người gặp mặt cũng không nguyện. Đám người kinh hãi, biết Diệp Sảo San linh hồn càng lai việt bị áp chế, nhưng mà đám người có thể như thế nào? Coi như vây khốn liêu Diệp Sảo San, nên thời điểm thức tỉnh, vẫn sẽ thức tỉnh. Mọi người ở đây lo nghĩ lúc, vẹn vẹn qua 3 tháng, đệ lục thứ giác tỉnh đến. Trọng uy áp tràn ngập Diệp gia cả khoảng không. Lá dụng thành tất cả mọi người tốc tốc phát run. Giống. Ngọn lửa hồng xích long cơ thể chợt bị lớn, đem cỗ này uy áp cường đại ngăn cản ra. Cố khí tức này 6. đang đại từ từ gần thành đế. Ngọn lửa hồng xích long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, diệp ra một nửa viện tử, tại lúc này đều bị nổ thành phế tích, cũng may đám người sớm đã coi đón trước, diệp ra rất nhiều người, cách diệp xảo san chỗ phòng ốc xa xa, ngược lại cũng không có cái gì người thủ thương. Xoẹt một tiếng, một bóng người trong nháy mắt bay đến không trung, một thân lạnh lùng khí tức, cả phiến thiên địa nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ xuống. Diệp xảo san liếc nhìn lại địa, đây chính là ta chuyển thế người nhà. Đột nhiên, Diệp Sảo San sắc mặt giận dữ, "Hôm nay sao cơ thể vậy mà xấu? Đáng chết." Diệp Sảo San vỗ tay một cái, một đạo trưởng ấn đột nhiên hạ xuống. "Giống." Ngọn lửa hồng xích long cơ thể cấp tốc tiến lên, một tiếng ầm vang, trưởng ấn rơi vào ngọn lửa hồng xích long trên thân thể, ngọn lửa hồng xích long hét thảm một tiếng, cơ thể lại như cũ vững vàng ngăn tại Diệp Sảo San trước mặt, không cho đối phương đánh giết Diệp gia mọi người cơ hội. Diệp Tiêu Phàm bọn người trong lòng khổ tâm, "Đây là nữ nhi của mình à, con gái ruột, vậy mà hướng bọn họ hạ sát thủ." Họ Tư Đồ Yên trầm giọng nói, "Đây cũng không phải là Sảo San cái kia hài tử hiền lành, bây giờ thân thể này là vị diện khắc thánh tôn cao thủ. Diệp Tiêu phàm khẽ giận mình, thật lâu hoảng hốt tới, giọng căm hận nói, không sai, cũng là đáng chết này thánh tôn, giết chết xảo san, ta muốn vì xảo san báo thù. Loại tình hình này, đám người đã sớm đoán trước, nhưng trong lúc nhất thời, thật vẫn khó mà tiếp thu, tại Diệp Xảo San lý trí vẫn còn ở thời điểm, tất cả mọi người không muốn ra tay, nhưng bây giờ tất nhiên Diệp Xảo San linh hồn bị diện, bọn hắn cần gì phải lưu thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị ra tay lúc, Diệp Xảo San khí tức lại lần nữa bạo tăng. Thánh đế trung kỳ. Ngọn lửa hồng xích long con người co rú lại. Hừ. Xuất sinh cũng dám mạo phạm hôm nay phía sau, đi chết đi. Thực lực đạt đến thánh đế trung kỳ, Diệp Sảo San chiến lực đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng, đừng quên, Diệp Sảo San thế nhưng là thánh tôn cao thủ, cái kia một thân cường đại chiêu số, sao lại là chỉ là Ngọn Lửa Hồng Xích Long có thể so sánh. Ngọn Lửa Hồng Xích Long hoảng sợ phát hiện, thân thể của nó lúc này vậy mà không thể động đậy. Sau đó, thấu xương đau đớn từ Ngọn Lửa Hồng Xích Long thể nội truyền ra, cũng không biết đối phương là làm sao làm được, Ngọn Lửa Hồng Xích Long bên ngoài thân, từng mảng lớn dụng, lộ ra tiên huyết lan tràn thân thể. Không hai bị ăn ma đằng sơn mạch từ diệp xảo san triệt để thức tỉnh lại sau đó, lá dụng thành phương viên mấy vạn mét bên trong, cũng đã bị màu đen nhánh mây đen bao phủ, bây giờ, cái này màu đen nhánh mây đen ở trong, đột nhiên cuốn lên một đạo rực rỡ vòng sáng trắng, mà ở vầng sáng này ở trong, khổng lồ trùm sáng màu trắng trong nháy mắt hạ xuống, đem diệp xảo san toàn bộ thân thể vây quanh. Cung nên ngọc phượng thiên hậu quay về. Quay về. Quay về. 6. Hừ, tính ngươi xuất sinh này hảo vận. Những cái kia thanh âm cung nên truyền ra, diệp xảo san sắc mặt đột nhiên thay đổi, không, bây giờ phải nói là ngọc phượng thiên hậu. mũi chân điểm một cái. Ngọc Phượng Thiên hậu bước vào vòng sáng bên trong, sau một khắc, ánh sáng màu trắng vòng tiêu thất, màu đen nhánh mây đen cũng hóa thành hư không, quay về trời trong, cái kia bao phủ toàn bộ lá dụng thành uy áp kinh khủng, ước hiệp đông đảo tu luyện giả không đứng dậy nổi tới uy áp, chậm rãi tiêu thất. Đám người sợ hãi nhìn xem diệp ra, cái này diệp ra 6. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mặc kệ phát sinh cái gì, đám người đối với diệp ra càng thêm cung kính. Bởi vì không biết chuyện nguyên nhân, đám người đem lúc trước cảnh tượng, toàn bộ xem như liễu diệp nhà có người đột phá, là đột phá mà sinh ra thiên địa dị tượng. 6. Diệp ra Diệp Tiêu Phàm thần sắc nhỏ túng, lập tức tê liệt trên mặt đất, thật lâu tại đau khóc thành tiếng, "Ta xảo san a." Âu Dương Lăng Thanh khói nhọc nói, "Xảo san nàng sáu. Họ Tư Đồ Yên đột nhiên đánh gãy, "Nàng đã không phải là xảo san, vừa rồi các ngươi không nghe thấy sao, nàng là Ngọc Phượng Tiên Hậu." Đám người trầm mặc. Thật lâu, họ Tư Đồ Yên cũng là cười khổ nói, "Thôi, hết thảy chờ tiểu Hàn trở lại hẵng nói a, chúng ta chính là muốn báo thù, cũng có tâm bất lực." Thủy Cúc đây là đem xúc tiểu ngọn lửa hồng xích long cẩn thận từng ly từng ôm. Ngọn lửa hồng xích long bị thương nói lớn cũng lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Toàn thân Lân Phiến bị tức đoạn, cái kia một thân tiên huyết, vô cùng chật vật. Khó khăn mở mắt ra, ngọn lửa hồng xích long đức quang đạo, sáu sáu. Sảo San còn chưa chết, chỉ sáu. Chỉ là linh hồn bị sáu. Áp chế thôi, chỉ cần tiêu diệt sáu. Ngọc Phượng tiên hậu, sáu sáu. Sảo San liền có thể một lần nữa trưởng không cơ thể. Thật sự, Diệp Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu, vô cùng chờ đợi. Ngọn lửa hồng xích long chật vật chút đầu, đây là ta từ truyền thừa trong trí nhớ biết đến, bất quá đây hết thảy, còn phải xem Phu Sama, chúng ta là không có cái năng lực này sáu. Ác ma vị diện, An ma đằng sơn mạch. Diệp Hàn vừa bước vào dãy núi này, cái tia tinh hồng sắc cây mây, trong nháy mắt xung kích hướng Diệp Hàn, mà cây mây gốc thì liệt khai giữ tận miệng rộng. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, cùng những thứ này xông tới cây mây cứng đối cứng. Diệp Hàn liên tiếp lui về phía sau, thật là lớn lực đạo, không hổ là có thể đối với ác ma lệnh chúa tạo thành ý hiếp an ma đằng. May mà ta thực lực bây giờ đạt đến nửa bước thánh đế đỉnh tiêm, lại thi triển ác ma biến, những cây mây này đối với ta mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là không coi là cái gì. Bay ra cánh chim, Diệp Hàn hướng an ma đẳng ở giữa dãy núi bay đi, trên đường cây mây, toàn bộ bị Diệp Hàn xé rách bất quá cây mây uy lực cũng không đủ trên nửa đường diệp hàn đã có chút thở hổn hện, cây mây nhiều lắm nếu là bình thường ác ma lãnh chúa xâm nhập ở đây e rằng đã vẫn là cả. ta không có thể ở ở đây lãng phí quá nhiều thể lực cũng được liền để ta thử xem ác ma lãnh chúa đỉnh phong chi cảnh ác ma khôi lỗi có bao nhiêu lợi hại à vỗ tay một cái một đạo ác ma khôi lỗi xuất hiện ác ma này khôi lỗi thực lực đạt đến ác ma lãnh chúa đỉnh phong sơ đoạn là trước mắt chiến lược xếp hạng đệ ngũ ác ma khôi lỗi xếp hạng thứ tư khôi lỗi thực lực đạt đến ác ma chúa đỉnh phong trung đoạn cùng phía sau đoạn ở giữa xếp hạng đệ tam khôi lỗi vượt qua ác ma chúa đỉnh phong phía sau đoạn một chút Xếp hạng thứ 2 khối lỗi là Ác Ma Lãnh Chúa đỉnh phong đỉnh phong. Vì dễ nhớ, Diệp Hàn dứt khoát trực tiếp để bọn hắn lão nhị, lão tam, lão tứ cùng lão ngũ. Đến nơi tối cường, đứng hàng thứ nhất khối lỗi, dĩ nhiên chính là tướng cướp, thực lực cao tới Ác Ma Lãnh Chúa đại viên mãn trung đoạn. 6. Có lão ngũ mở đường, trên đường quả nhiên buông lỏng không thiếu. Những thứ này ăn ma đằng, có thể diệt sát bình thường Ác Ma Lãnh Chúa sơ kỳ, có thể làm cho bình thường Ác Ma Lãnh Chúa trung kỳ thở hộ, đối phó Ác Ma Chúa đỉnh phong chi cảnh, nhưng là không làm gì được một chút. Tại lão tứ ra tay phía dưới, Diệp Hàn tốc độ đi tới đột nhiên tăng thêm. 6. Ác Ma Đằng Sơn mạch một chỗ đất trống, tám đạo bóng người lẫn nhau ngưng thị. Hắc hắc, không nghĩ tới Hù Kình Lão Ca cũng đã nhận được Lôi Thiên Chúa Tể chìa khóa một trong, xem ra cuối cùng thu được chuyển thừa, rất có thể chính là Lão Ca người à? Tiểu đệ ở đây trước tiên nói tiếng chúc mừng. Một thực lực đạt đến Ác Ma Lãnh Chúa đỉnh phong chi cảnh Ác Ma, đối với một vị khác Ác Ma cười nói. Hù Kình sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nhìn thấy đối phương, loại lời này vừa nói ra, e rằng đám người trước hết nhất xa lành đúng là hắn. Hù Kình thực lực, bỗng nhiên đạt đến Ác Ma Lãnh Chúa đại viên mãn chi cảnh. Đa đặc Lão đệ nói đùa, người nào không biết đa đặc Lão đệ hoạt nhiều gian trá, kết quả như thế nào? còn chưa biết được. Đem so sánh đa đặc, Hu Gilden nói lời rõ ràng liền không có như vậy mịn mờ cùng khách khí, đa đặc sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặt khác hai cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong chi cảnh, liếc nhìn nhau, cũng cười nói mấy câu, nhưng câu câu tằng nào. Cuối cùng bốn cái ác ma lãnh chúa hậu kỳ chi cảnh ác ma, không biết lúc nào đã đứng chung một chỗ, hiển nhiên là tạo thành vụn trộm liên hợp. Tám cái ác ma cứ như vậy ở lại đây, ngẩn ngơ chính là đã vài ngày công vu. Hu có chút nhịn không được, cái này thứ chín gia hỏa thế nào còn không có đi ra, rõ ràng căn cứ vào mảnh vụn tin tức biết được, chín khối mảnh vụn đã tê tụ, kể từ nhận được cái mảnh vỡ này đã hơn 2000 năm. Ta có thể nhịn không được, nhịn nữa, thứ này cũng liền đối với ta vô dụng. Đa đặc cũng có chút đắn đo bất định, bọn hắn mặc dù lẫn nhau nhằm vào, nhưng cũng là vì tiến vào cái kia bí cảnh, một khi vào cũng không vào được, ai không có việc gì sẽ hướng về nhiều cao thủ như vậy vào chỗ chết đắc tội. Sẽ không phải nhận được cái này thứ chín mảnh vụn ra hỏa thực lực quá kém, đã vẫn lạc tại An Ma Đằng Sơn mà đi. Trong đó một cái ác ma lãnh chúa hậu kỳ chi cảnh cao thủ, đột nhiên âm dương quái khí nói: "Đa đặc lập tức lắc đầu, không có khả năng, nếu như chết, chúng ta hẳn là đã sớm căn cứ vào mảnh vụn nhận được tin tức, chúng ta chờ một chút đi. Lại là mấy ngày công phu." Tam cái Ác Ma đột nhiên phát hiện bầu trời bay tới hai thân ảnh, đông đảo Ác Ma hai mặt nhìn nhau, như thế nào là hai cái? Một cái mảnh bụng thế nhưng là chỉ có thể mang một cái, coi như tìm tới giúp đỡ, vào không được cũng giống như vậy à? Chẳng lẽ là vì cốt đoạn? Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời du lên, cùng nhau cảnh rất lên, trong mắt càng là bắn ra hàn quang. Rất nhanh, hai thân ảnh hạ xuống, đa đặc ngương thần nhìn một hồi, kinh dị đạo, Ác Ma khôi lỗi. Các Ác Ma nghe xong, nhau nhau nhìn kỹ lại, phát ra tiếng nghị luận. Quả nhiên là Ác Ma khôi lỗi, hơn nữa Ác Ma này khôi lỗi chủ nhân cũng chỉ là chỉ là Ác Ma lãnh chúa trung kỳ chi cảnh không hai tám tiến vào đầm nước tám cái ác ma nhau nhau lấy làm kinh hãi, có thể lấy ác ma chung kỳ thực lực điều động ác ma đỉnh phong chi cảnh ác ma khôi lỗi đủ để chứng minh ác ma này chung kỳ chi cảnh ác ma đến từ đại gia tộc bởi vì diệp hàn nhất hiện thân liền triển khai ác ma biến là lấy tám cái ác ma cũng không biết diệp hàn bản thể tu vi còn chưa đạt đến ác ma lãnh chúa chi cảnh haha ha, vị tiểu huynh đệ này rốt cuộc đã đến chúng ta chín cái cũng coi như là thể tụ a kim tư cười tủm tỉm nói đáng tiếp diệp hàn nhưng là nhìn ra được này ác ma ánh mắt cũng không nhiệt độ hơi chút nghĩ Diệp Hàn liền hiểu rõ ra, này ác ma thực lực chính là bây giờ mạnh nhất, ước chừng đặt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh, có thể nói là công địch, muốn nghĩ được đến trong bí cảnh vị kia ly Thiên chúa tể ác ma truyền thừa, trước hết nhất muốn xử lý chính là người này. Ba cái ác ma đỉnh phong, tăng thêm bốn cái ác ma hậu kỳ, liên hợp cùng một chỗ, đủ để đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, bây giờ lại tới hắn ác ma này lãnh chúa trung kỳ, cộng thêm ác ma lãnh chúa đỉnh phong khối lỗi, đối nó uy hiếp cao hơn một tầng, một khi bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, như vậy sao? Minh mạch những thứ này, Diệp Hàn cũng không để bụng, coi như tiêu diệt người mạnh nhất này, còn dư lại còn có thể là lẫn nhau tranh đấu. Tất nhiên chúng ta chín người tề tụ, liền đem chìa khóa khôi phục hoàn toàn a." Đa đặc đột nhiên nói. Còn thừa ác ma nhao nhao gật đầu, Diệp Hàn cười nhạt nói, "Không tệ, cần phải như thế." Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn trước hết nhất đem chìa khóa mảnh vụn bước xuống trên không, A Kim Tư chờ 8 cái ác ma, cũng sắp riêng mình chìa khóa mảnh vụn bước xuống trên không. Sau một khắc, chín khối chìa khóa mảnh vụn trên không chúng lẫn nhau ngưng kết, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Dung hợp phía sau chìa khóa, âm vang chiếu xạ đến An Ma Đằng Sơn mạch một nơi nào đó, khoảng cách Diệp Hàn bọn người bất quá khoảng cách mấy trăm mét. Không bao lâu, một đạo vật mèo, tàn mát ra nhàn nhạt hào quang màu bạc màn bạc xuất hiện. Đa Đặc lắc đầu nói, căn cứ vào chìa khóa mảnh vụn khí tức, ít nhất còn có nửa tháng, lối đi này mới có thể mở ra, chúng ta tạm thời đợi chút đi. Đối với ác ma mà nói, nửa tháng thật vẫn không tính là gì, chớp mắt liền đi qua. 6. Trong nháy mắt, nửa tháng mất đi, màn bạc đột nhiên run run. Toàn bộ ăn ma đằng sơn mạch tại lúc này đều chấn động đứng lên, chợt hợp thành chìa khóa mảnh vụn, lại lần nữa hóa thành chín cái mảnh vụn, mỗi một mảnh vụn phân biệt bắn về phía Diệp Hàn bọn người, ngân sắc quang mang mái trèo lạnh chờ bao trùm, sau một khắc, chín người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. 6 Diệp Hàn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền đã đến một cái chỗ u ám không gian. Bên cạnh, nhưng là A Kim Tư bọn người. Cuối cùng tiến vào, ta biết đại gia lẫn nhau đều rất cảnh giác, nhưng muốn đến điểm cuối thu được truyền thừa, ở giữa chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm, cái này nguy hiểm, cho dù là ác ma lãnh chúa đại viên Mãn Tri cảnh chỉ sợ cũng phải vỡ lạc, lấy tại hạ đề nghị, tại đến điểm cuối phía trước, chúng ta vẫn là liên hợp cho thỏa đáng. Đa đặc hướng Diệp Hàn bọn người chắp tay, đề nghị. Hừ, đến rồi điểm kết thúc, còn không phải thực lực các ngươi cao cường định đoạn, ta cũng không tán thành liên hợp. Một đặt đến ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong thực lực ác Ma thản nhiên nói đa đặc một mặt tiếc nuối, đã như vậy, coi như đề nghị của ta không có nói quá a. hừ, a kim tư lạnh rên một tiếng, a kim tư biết, ở đây không có khả năng có người cùng hắn liên hợp, lập tức cánh chim khẽ động, trực tiếp hướng về chỗ sâu bay đi. đa đặc bọn người thấy vậy, cũng đồng loạt lên đường. trên đường diệp hàn phát hiện, bọn hắn trên cái ba cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong một cái tập thể, bốn cái ác ma lãnh chúa hậu kỳ một cái cảnh giác, hắn cùng a kim tư cũng là đơn độc một cái, tổng cộng tứ phương thế lực, dưới mắt nhìn thế nào, mặt ngoài hắn đều là yếu nhất. Dù sao hắn bây giờ trong tay Ác Ma lẫnh chúa đỉnh phong khối lỗi, chỉ là Ác Ma lẫnh chúa đỉnh phong sơ đoạn thôi, thật muốn cùng bốn cái Ác Ma lẫnh chúa hậu kỳ đỉnh phong thực lực chống lại, chưa chắc có thể chiến thắng. Chỉ cần trong đó 3 cái dây dừa kéo lại Ác Ma khối lỗi, một cái khác đều đủ để đem hắn đánh giết. Đương nhiên, Diệp Hàn biết, đây là khác tám cái Ác Ma ý nghĩ trong lòng, sự thật đến cùng sẽ như thế nào? Chỉ có Diệp Hàn đã biết. 6. Diệp Hàn bọn người phi hành ước chừng 1 khắc đồng hồ, rốt cuộc đã tới một chỗ không gian quỷ dị, ở nơi này không gian, phía dưới là một cái đầm cỡ lớn ao nước, phạm vi liền vô cùng rộng lớn, khoảng chừng phương viên mấy ngàn mét. Nói là một mảnh hồ nước cũng không đủ, bốn phía đều là bị kín, ngoại trừ lúc tới thông đạo, căn bản không có phát hiện địa phương khác có cái gì mở miệng. Diệp Hàn nhướng mày, tinh thần lực liếc nhìn ra, như cũng không thu hoạch được gì, nhưng mà có một chút quỷ dị, Diệp Hàn vẫn là phát hiện, nói không chừng sáu. Đa đặc bây giờ cũng là là một mặt như có điều suy nghĩ. A Kim Tư thấy, lạnh lùng nói, Đa đặc lao đệ thế nhưng là phát hiện cái gì? Diệp Hàn xoay chuyển ánh mắt, chuyển tới Đa đặc trên thân, này ác ma chẳng lẽ cũng phát hiện. Cũng đối, muốn phát hiện điểm ấy cũng không khó, khăn, chỉ nhìn có hữu dụng hay không tâm. Đa Đắc cười nhạt nói, A Kim Tư lão ca Các người có hay không hướng phía dưới hồ nước tìm kiếm? Nếu như dò xét, đại gia liền sẽ phát hiện, tinh thần lực của chúng ta, căn bản là xuyên bất quá phía dưới hồ nước. Bình thường hồ nước, làm sao có thể ngăn cản chúng ta thực lực thế này tinh thần lực? Nếu như ta không có đoán sai, mở miệng rất có thể ở nơi này hồ nước bên trong. A, A Kim Tư cả kinh, bởi vì ngay từ đầu A Kim Tư theo bản năng cho là mở miệng lúc tương tự với cửa hàng hoặc những cơ quan khác, bởi vậy cũng không có hướng về hồ nước phương diện muốn đi. Bây giờ tinh thần lực tìm kiếm, quả nhiên dò xét không thấu dưới mặt nước, thậm chí tinh thần lực còn bị bắn ngược trở về. Vào thời khắc này mặt nước sóng lớn mạnh liệt lên, trong ngáy mắt, từng đầu thủy long gào thét mà ra. Xem ra đây là khảo nghiệm. Đa đặc sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Giống giống. thủy long gào thét lên tiếng, sau đó trong ngáy mắt phóng tới liễu diệp lạnh bọn người. Phá! Diệp Hàn nhất móng nuốt bắt xuống đi, thủy long trong ngáy mắt bị kích phá, hóa thành đầy trời nước mưa, một lần nữa hạ xuống mặt nước. Những thứ khác cát ma cũng nhao nhao đem thủy long đánh giết. Những nước này lòng chỉ là tương đương với ác ma lệnh chúa sơ kỳ sơ đoạn thời gian, chỉ là không biết kế tiếp là còn có hay không thủy long, thủy long uy lực thì không sẽ tăng lên. Diệp Hàn sờ lên cầm suy tư nói, Đến nỗi ác ma khôi lỗi, bởi vì Diệp Hàn tạm thời còn có thể ứng phó, ác ma khôi lỗi chỉ là yên lặng thủ hộ tại Diệp Hàn bên cạnh, cũng không có ra tay. Đa đặc chú ý của lực, nhưng là tập trung ở mặt nước, rất nhanh phát hiện một điểm, các vị mau nhìn, ở giữa là không xoay tròn. Diệp Hàn cũng bị hấp dẫn, không sai, phía trước nơi đó hẳn là bình tĩnh không lay động, bất quá xoay tròn rất chậm, khoảng cách vòng xoay còn hơi có chút khoảng cách, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chúng ta đánh giết những cái kia thủy long sở trí? Ta có cái ngờ tới, cái này xoay tròn lấy mặt nước, phải cùng mở miệng có liên quan, đến nỗi có phải như vậy hay không? Kế tiếp lại có thủy long công kích chúng ta liền có thể xem đa đặc trong mắt tiềm quá nhất đạo tinh quang quả quyết nói không hay chín lại là ác ma khôi lộ những thứ này ác ma sống nhiều năm như vậy kiến thức lạ thường mặt nước này vừa mới lộ ra một điểm dị trạng đông đảo ác ma liền có sơ bộ ngờ tới quả nhiên cũng không lâu lắm lại là chín đầu thủy long gào thét mà ra lần này thủy long thực lực đặt đến ác ma lãnh chúa sơ kỳ bên trong đoạn làm diệp hàn bọn người đem thủy long kích phá thời điểm trong mặt nước xoay tròn quả nhiên tăng tốc đám người vui mừng cuối cùng khẳng định nở tới không khỏi mấy cái ác ma cười lên ha ha kế tiếp thủy long không ngừng đột kích Thực lực cũng không ngừng để cao, từ ác ma lẫnh chúa trung đoạn tăng lên tới cao đoạn, lại từ cao đoạn tăng lên tới đỉnh phong. Lại tiếp đó, thủy long thực lực liền tăng lên tới ác ma lẫnh chúa trung kỳ chi cảnh. Bên trong kỳ sơ đoạn 6, trung kỳ trung đoạn 6, trung kỳ cao đoạn 6, trung kỳ đỉnh phong. Tại sơ trung đoạn, Diệp Hàn còn có thể ứng phó, nhưng đến rồi cao đoạn đỉnh phong, Diệp Hàn liền từ từ chống đỡ hết nổi đứng lên. Lúc này, ác ma khôi lỗi lão ngũ cuối cùng ra tay, có là ngũ, Diệp Hàn áp lực giảm nhiều. Lúc này, trong mặt nước, hoàn toàn chính là lớn hình vòng xoáy. đa đà quá to, mở miệng mở ra. Đang khi nói chuyện, Đa Đặc trước tiên phóng tới mở miệng, thứ yếu lại phản ứng lại chính là các kim tư. Các kim tư thực lực so đa đặc mạnh không thiếu, tốc độ càng nhanh, bởi vậy đa đặc mặc dù là phản ứng đầu tiên, nhưng là người thứ hai tiến vào mở miệng. Diệp Hàn thân hình khẽ động, cũng hướng mở miệng chạy tới. Đi chết. Đột nhiên, một vị ác ma lanh chúa hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh ác ma một trưởng vô hướng Diệp Hàn, rõ ràng ác ma này đối với ác ma khôi lỗi lão tứ kiêng dè không thôi, không dám đối phó lão tứ, chỉ dám thừa dịp thời khắc mấu chốt này lén lén. Diệp Hàn biến sắc, lão ngũ còn tại đằng sau, lại thêm người này đột nhiên tập kích, hắn vậy mà không có thời gian nhường lão ngũ ngăn cản. Đối với ác ma lênh chúa cao thủ, một phần ngàn giây đủ để đánh chết hắn. Trừ phi hắn lập tức bộc lộ ra không phải ác ma át chủ bài. Diệp Hàn sắc mặt mấy liệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ác ma khôi lỗi lao tứ liền bị triệu hoán đi ra, cứng rắn ngăn cản đối phương nhất kích. Lúc này, Diệp Hàn đã không có không đi phản kích, tiến vào mở miệng. 6. Xuyên qua mở miệng, một đoàn người đi tới một chỗ khác, nơi này không gian lớn hơn nữa. A! Một tiếng hét thảm vang lên, đám người trong nháy mắt run lên, theo âm thanh nhìn lại, cái kia ra tay đánh lén ác ma chúa hậu kỳ đỉnh phong, đột nhiên bị ác ma khôi lỗi lao tứ đánh giết. Tiểu tử ngươi cũng dám sáu. một cái khác ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong ác ma giận tí mặt. diệp hàn cười lạnh, như thế nào? chẳng lẽ chỉ cho phép người này đánh lén, ta lại không được? tất nhiên muốn đánh lén thậm chí giết ta, tự nhiên cũng phải có bị ta giết rất mộ. nếu là ngươi cảm thấy bất mãn, có thể cùng ta hai cái khôi lỗi lãnh giáo một chút. người sáu, ác ma này ngẹt một cái, nói không ra lời, lại nhìn thấy diệp hàn bên cạnh hai bên hai cái ác ma khôi lỗi, trên mặt vẽ kiêng rẻ lé lên một cái rồi biến mất, cuối cùng vẫn không hề nói gì. ha ha ha, vị này lao đệ thực sự là ngoài dự liệu a. đa đặc giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trầm nói. Diệp Hàn cười khẽ, không so được Đa Đặc Lão Ca. Đa Đặc thực lực thế nhưng là ác ma lãnh chúa đỉnh phong đỉnh phong, thật muốn đánh nhau, hai cái ác ma khôi lỗi lão ngũ cùng lão tứ, thật vẫn không phải Đa Đặc đối thủ. Đa Đặc tự nhiên nghe ra Liễu Diệp lạnh ý tứ, cũng không có lại nói, trong lòng đối với Diệp Hàn cảnh giác nhưng là cao hơn một tầng, xuất hiện Liễu đệ hai cái khối lỗi, ai biết có thể xuất hiện hay không, cái thứ ba mà bốn cái khối lỗi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm hẳn lại. Thật lâu, các Kim Tư mới lên tiếng nghi ngờ nói, như thế nào an tĩnh như vậy? Đám người run lên, đúng vậy à, vừa rồi tại trên mặt nước hoàng không, cũng là không đến bao lâu liền có thủy long tập kích. Các kim tư thoại âm rơi xuống không đi lâu, ầm ầm thanh âm lập tức vang lên. Bốn phía trên vách tường, không biết lúc nào, đột nhiên mở ra vô số cổng tò vò. Sau một khắc, dầm dạp chẳng chịt ác ma hiện thân, ở nơi này ác ma trên thân, một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có, các kim sắc biến sắc, lại là ác ma khôi lỗi, hơn nữa sáu. vẫn là ác ma lãnh chúa hậu kỳ chi cảnh khôi lỗi. Những thứ này ác ma khôi lỗi mái trèo lạnh bọn người vây quanh, số lượng cao tới một vạn. Ba cái ác ma lãnh chúa hậu kỳ thực lực ma Sắc mặt đã trắng bệnh đứng lên, mặc dù những thứ này Ác Ma khôi lỗi chỉ là Ác Ma lãnh chúa phía sau kỳ sơ đoạn, nhưng đây chính là có 10000 số lượng a, trải phẳng đến 8 người trên thân, một cái liền muốn đối phó 1.2 năm không cái. Ác Ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong dù là vượt ra khỏi Ác Ma lãnh chúa phía sau kỳ sơ đoạn không thiếu, cũng nhất định là không có năng lực đối phó 1500 đệ vịu lãnh chúa phía sau kỳ sơ đoạn khôi lỗi. Những khôi lỗi này cũng không có cho bọn hắn bao nhiêu phản ứng thời gian, liền reset đi lên. Nhiều như vậy khôi lỗi, Diệp Hàn nào dám ra tay, nhường lao tứ bảo hộ tại chính mình bên cạnh la ngủ nhưng là đối phó những thứ này ác ma lãnh chúa phía sau kỳ sơ đoạn ác ma khôi lỗi. A a a. Không bao lâu, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba cái kia ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong thực lực các ma, hoàn toàn vẫn lạc. Toàn bộ đất trống, ầm ầm không ngừng bên tai, các kim tứ cùng đa đắc chờ ác ma chiêu số kỳ ra, đủ loại cường đại ác chủ bài, nhưng ác ma khôi lỗi mạnh lớn chết đi. Cái thằng này giết, tướng trường tiến hành gần tới một giờ mới kết thúc, các kim tứ còn tốt một chút, cũng không lo ngại, đa đặc cũng là thở hững hờ, cũng không quá nhiều thương thế. Còn thừa hai cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong, nhưng là thụ một chút tổn thương. Ác ma khôi lỗi lao tứ vì bảo hộ Diệp Hàn, trên thân cũng khắp nơi đều là vết trảo, bất quá khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không có mệnh khái niệm, bởi vậy ngược lại là so bị thương hai cái ác ma lênh chúa đỉnh phong tốt. Lão Ngũ liền tương đối thảm rồi, một đầu cánh tay đều gãy. Diệp Hàn sầm mặt lại, xem ra, lão Tam là thời điểm muốn thả đi ra, hy vọng lão Tam cùng lão Ngũ hai cái có thể ứng phó được cửa này. Không có quá nhiều thời gian khôi phục, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, sơn động lại lần nữa mở ra, lần này xuất hiện ác ma khôi lỗi, thực lực cao tới ác ma lênh chúa hậu kỳ trung đoạn. Bất quá số lượng thiếu mất một nửa, chỉ có 5000 số. Tự nhiên, lại là một fan chuyên viết. Tiếp tiếp, Ác ma lênh chúa hậu kỳ cao đoạn khối lõi, 2500 số lượng. Ác ma lênh chúa hậu kỳ đỉnh phong khối lõi, 1000 số lượng. Ác ma lênh chúa đỉnh phong sơ đoạn khối lõi, 100 số lượng. Ác ma lênh chúa đỉnh phong trung đoạn khối lõi, 25 số lượng. Ác ma lênh chúa đỉnh phong cao đoạn khối lõi, mười mấy lượng. Ác ma lênh chúa đỉnh phong đỉnh phong khối lõi, 5 số lượng. Một fan phiên đại chiến, sân bãi đầy đất nước ra tới Ác ma tản chi, mặc dù cũng là ác ma khối lõi, nhưng nhiều như vậy tản chi trồng chất tại một cái, loại tình cảnh này cũng là rất rung động. Lúc này Các kim tư cũng bị thương nhẹ, đa đặt cánh tay phải máu me đầm địa, mà khác hai cái ác ma lãnh chúa đỉnh phòng đã vẫn lạc một cái, một cái khác cắt ra một cái cánh tay. Diệp Hàn tại lão tứ thủ hộ phía dưới coi như không việc gì, nhưng lão tứ cũng nhận trọng thương, lão tam còn tốt một chút, lão ngũ trực tiếp là bị hỏng, coi như một lần nữa luyện hóa, nhiều lắm là cũng chỉ có ác ma lãnh chúa sơ kỳ thực lực. Dạng này khối lỗi, Diệp Hàn không dùng được, tự nhiên cũng không có một lần nữa luyện hóa dự định. Không ba không huyết ma chỉ nói tóm lại, mới bắt đầu chín cái ác ma, bây giờ chỉ còn lại 4 cái, hơn nữa trừ liễu Diệp Lệnh, người người mang thương, Diệp Hàn mặc dù không ngại tổng hợp chiến lược cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hô hô sáu, sẽ không còn có đi, lại có mà nói, sợ là chúng ta liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Đa đặc sắc mặt trắng mới đến, cùng nhiều như vậy ác ma khôi lỗi giao chiến, không chỉ có trên thân thể mệt mỏi, trong nội tâm cũng là có rất nặng gánh vác, không, có ai biết, cái này khôi lỗi công kích được thực chất lúc nào là đầu. A Kim Tư bây giờ cũng không có ngạo khí, là, hắn là so Diệp Hàn bọn người cường đại, nhưng là vẹn vẹn ác ma lãnh chúa đại viên mãn, duy nhất một lần tới mấy cái cùng là ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ, hắn cũng có rơi xuống có thể. Diệp Hàn cũng có chút chịu không được. Tiếp tục như vậy nữa, ác ma khôi lỗi lao nhị cùng tướng cấp cũng muốn bị triệu hoán đi ra. Đồng nhiên, trên mặt đất đột nhiên truyền đến ầm ngùng tiếng vang, mặt đất rung động, ngay sau đó đã nứt ra vô số khe hở, không bao lâu, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Hố to thâm bất khả chắc, nhưng có trước đây kinh nghiệm, Diệp Hàn nhất người đi đường làm sao không biết, đây chính là thông quan mở miệng a. A Kim Tư cùng đa đặc mấy người cũng không khỏi lộ ra vẻ may mắn. Lập tức, Diệp Hàn hòa ba ác ma đã hai cái ác ma khôi lỗi lao tam cùng lao tứ nhảy vào trong đó, lão ngũ đã báo hỏng, không cần dùng. 6. Lần này xuất hiện chỗ, không gian sẽ không như thế nào lớn. Đám người nhìn khắp bốn phía, rất nhanh ánh mắt tập trung vào phía trước một cái cỡ nhỏ tinh hồng sắc cao. A Kim Tư lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ha ha ha, đây là huyết ma chỉ, đây là cấp tướng chúa tể lưu lại huyết ma chỉ à. Đa Đặc cùng ác ma kia lãnh chúa đỉnh phong ác ma cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Căn cứ vào trung niên ác ma lưu lại ký ức, diệp hàn nơi nào sẽ không biết huyết ma chỉ là cái gì. Cường đại ác ma tại tử vong lúc, đều sẽ lưu lại thân thể mình huyết dịch, một phen luyện hóa về sau, liền trở thành huyết ma chỉ, vừa làm vì chuyển thừa. Tại huyết ma trong ao, không chỉ có thể gột rửa tự thân ác ma huyết mạch, còn có thể kế thừa một chút lưu lại huyết ma chỉ cường đại ác ma tồn tại một chút huyết mạch, tiến tới nhuỡng tự thân ác ma huyết mạch đẳng cấp để thăng. Trừ cái đó ra, còn có thể để thăng ác ma thực lực. Ly Thiên Chúa Tể là đem cấp Chúa Tể hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nửa chân đạp đến vào vương cấp Chúa Tể cường giả, nghe nói cái này Ly Thiên Chúa Tể ác ma huyết mạch đẳng cấp ước chừng cao tới 11 đẳng, nếu là ở máu này ma chỉ ngâm một chút, hấp thu huyết ma trong giao tinh hoa, bằng vào ta hiện nay cựu đẳng đỉnh tiêm ác ma huyết mạch, e rằng đủ để đột phá đến cấp 10 ác ma huyết mạch đẳng cấp, nếu là ta lại hoàn toàn chưng hống, ác ma biến sau đó Tăng lên thực lực còn có thể tăng cường rất nhiều. Hơn nữa lấy ly thiên chúa tể thực lực, máu này ma trong ao ẩn chứa năng lượng cũng không ít, nguyên bản dựa theo tình hình của ta, cho dù có đan dược và ma tinh, muốn từ nửa bước thánh đế đỉnh tiêm đột phá đến thánh đế, cũng cần thời gian 2-3 năm, nhưng nếu là ta luyện hóa máu này mà trong ao năng lượng, nhất định có thể đủ trong thời gian ngắn đột phá đến thánh đế. Hơn nữa còn không phải tầm thường thánh đế sơ kỳ sơ đoạn. Máu này ma chỉ, ta nhất định được. Diệp Hàn trong mắt lấp lóe mấy đạo quan mang, âm thầm hạ quyết định. A Kim Tư cùng Đa đặc cũng là đồng dạng tình hình, sau một khắc, đám người lẫn nhau cảnh giác người người trong mắt lập loè tham lam cùng không có hảo ý đa đặc cười nói, tiểu huynh đệ, a kim tư thế nhưng là ác ma lãnh chúa đại viên mãn thực lực, không bằng chúng ta liên hợp cùng một chỗ. diệp hàn nhất cười đồng ý. a kim tư sắc mặt tăm trầm, hừ, chỉ bằng các ngươi bây giờ một đám cát bã. Nằm mơ giữa ban ngày, trong máy mắt a kim tư nói lên, ác ma chi chào trực tiếp chụp vào diệp hàn, lão tứ đột nhiên chặn lại tại diệp hàn trước mặt, lão tứ thực lực chỉ là ở vào khoảng giữa đỉnh phong trung đoạn cùng cao đoạn ở giữa, a kim tư một móng vuốt phía dưới, càng là trực tiếp đem lão tứ đầu người xoay đi đương nhiên, cái này cũng cùng lao tứ bản thân liền hư hại không ít có quan, nếu là toàn thịnh thời kỳ, a kim tư tuyệt đối làm không được tình trạng này. diệp hàn lao nhanh lui lại, lao tam thủ hộ lấy diệp hàn, diệp hàn đại âm thanh quát chói tai, hai người các ngươi còn không ra tay, ta chỉ còn lại một cái ác ma đỉnh phong khói lỗi, có thể ngăn cản không được cái này a kim tư. đa đặc ánh mắt lóe lên, cùng một cái khác ác ma đỉnh phong trong nháy mắt ra tay, tam đại ác ma đỉnh phong cùng a kim tư đối kháng, một cổ vô hình khí lãng xung kích ra, mái trèo lạnh hung hăng xung kích đến rồi một bên khác, đục vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, ta bây giờ cùng ác ma vị diện một số cao thủ chênh lệch vẫn là lớn quá mức, huyết ma chỉ ta nắm chắc phần thắng, có huyết ma chỉ, sau này coi như vẹn vẹn thi triển ác ma biến, ta tại ác ma vị diện nhất lưu cao thủ ở trong, cũng cũng có thể đứng hàng trung thượng, không đến mức giống như bây giờ, liền nhúng tay đều không được. Đi chết đi. A Kim Tư sắc mặt dữ tợn, đem lão Tam cùng đa đặc cùng với một cái khác ác ma đỉnh phong ác ma đánh bay. Lão Tam một cái chân đều gãy, đa đặc phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, đến nơi cái cuối cùng ác ma đỉnh phòng, đã là thở ra thì nhiều, nhân khí thiếu, mắt thấy không bao lâu liền muốn vỡ lạc. Ác Ma lãnh chúa đại viên mãn cùng Ác Ma đỉnh phong ở giữa trên lệ thật lớn, bởi vậy có thể thấy được. Bất quá A Kim Tư lúc trước chiến đấu cũng không phải không có thụ thương, lần này lại là liều mạng phát huy, trong thời gian ngắn cho lão Tam trở tạo thành trọng thương, thương thế trong cơ thể càng thêm tăng thêm, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra, cứng rắn lại bị A Kim Tư nuốt xuống, cho nên từ bên ngoài nhìn vào cũng không lo ngại dáng vẻ. Cái này hiển nhiên lừa gạt đa đặc, lúc này đa đặc đã không có bao nhiêu đấu trí, chỉ còn lại từ từ kinh hãi cùng không cam lòng. Nhưng đối với một mực giữ vững tỉnh táo dưới trạng thái diệp hàn tới nói, nhưng là nhìn ra A Kim Tư không đúng, càng là đã sớm làm ra hứng đối không tốt. A Kim Tư vừa mới đẻ bên trong nội thường, một cơn gió lớn từ sau lưng đánh tới. Hơn nữa nhìn cái kia cường độ, vậy mà không chút nào thấp hơn thời kỳ toàn thịnh ác ma lãnh chúa đỉnh phong đỉnh phong chi cảnh. A Kim Tư giật này cả mình phía dưới, hoàn toàn không có thời gian chống tránh, bằng không tốt lắm không dễ dàng áp chế xuống thương thế, lại sẽ phản vệ, thậm chí càng thêm tăng thêm. lập tức A Kim Tư cứng rắn đã nhận lấy một kích này. A Kim Tư rốt cuộc là coi thường lão nhị, hoặc có lẽ là A Kim Tư đánh giá cao hắn bây giờ dưới trạng thái bị thương năng lực chịu đựng, lập tức bị lão nhị đánh bay ra ngoài, tiên huyết của vốn. lúc này A Kim Tư hoảng hốt phát hiện phía trước hắn, không biết lúc nào lại xuất hiện một cái khôi lỗi, hơn nữa vậy mà đạt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn trung đoạn chi cảnh. cái kia sáu, tiểu tử kia lại có mạnh mẽ như vậy khôi lỗi. lúc này, a kim tư làm sao không biết, đây đều là diệp hàn tay bút. a kim tư đối với diệp hàn khôi lỗi, sớm đã có chỗ cảnh giác, nhưng ở phía trước một cửa ải kia, rõ ràng trong đó một cái đều phải bị hỏng. diệp hàn như cũ không có lấy ra, khiến cho a kim tư theo bản năng cho là diệp hàn đã không có ác ma khôi lỗi. hiện tại xem ra, 10 phần sai. a kim tư hối hận không ngã, không bao một ly thiên tàn hồn lúc này. A Kim Tư cũng không lo được áp chế thương thế trong cơ thể, một trưởng vô ra, mà tướng cấp cũng là một quyền đánh đi lên. A Kim Tư sắc mặt trắng nhợt, thổ huyết bay ngược mà ra, hung hăng mới ngã xuống đất. Sau một khắc, lão nhị cùng tướng cấp lại lần nữa bỗng nhiên ra tay, nếu là A Kim Tư toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phòng, mà bây giờ, nhưng là khắc rồi, không bao lâu, A Kim Tư liền chết tại tướng cấp trong tay, một mặt không cam lòng, hai mắt trừng tròn xoe, thậm chí có thể nhìn thấy trong hai mắt tơ máu. Nhiều đặc biệt một mặt khủng hoảng, hắn mặc dù bị trọng thương, cũng không có chết, nhìn thấy dưới mắt tình huống này, khóc lớn tiếng hô, vị tiểu huynh đệ này Ta tuyệt đối không cùng ngươi tranh đoạt huyết ma chỉ, cầu ngươi tha ta một mạng a." Diệp Hàn cười lạnh, phía trước bảo là muốn liên thủ, nhưng thẳng đến ta khôi lỗi lao Tư báo hỏng ngươi mới ra tay, không phải liền là muốn suy yếu lực lượng của ta, tại đánh chết ta Kim Tư sau đó mới xử lý ta sao? Ta làm sao có thể bỏ qua đã từng đối với ta có sát tâm lợi, huống chi, thả ngươi sau khi ra ngoài, đem ta nhận được cách thiên chủ tệ truyền thừa tin tức lan rộng ra ngoài sao? Lao Tam, đem hắn xử lý." Lao Tam cứ việc cũng có chút tổn hại, nhưng đối phó với đã là nọ hết đài nhiều đặc biệt, cũng là đủ rồi. Mấy cái dưới móng đuốt đi, nhiều đặc biệt đánh mất tính mệnh. 6 Diệp Hàn đem nhiều đặc biệt cùng A Kim Tư cùng với Ác Ma kiên Lãnh Chúa đỉnh Phong chi cảnh thi thể kéo tới cùng một chỗ. Lão Tư cùng lão ngũ đều bị hỏng, bất quá có cái này ba cái, không chỉ có thể bổ sung lão tứ cùng lão ngũ ở giữa sức mạnh, thậm chí lại có thể thêm ra một cái Ác Ma Lãnh Chúa Đại Viên Mãn chi cảnh khối lỗi, coi như có thể có chút sức mạnh trôi qua, kém nhất cũng là ở vào khoảng giữa Ác Ma Lãnh Chúa đỉnh Phong cùng Ác Ma Lãnh Chúa Đại Viên Mãn ở giữa. Có những khối lỗi này, chỉ cần không phải gặp gỡ chúa tệ cấp bậc các ma, ta đều có tự bảo chi lực. Ác ma vị diện chúa tệ tuy nhiều, nhưng giày một khu vực vẹn vẹn ma vị diện khu vực bên chỉ có dậy ula một chúa tể một cái như vậy ác ma chúa tể vẫn chỉ là cấp tướng chúa tể trung kỳ ta tính nguy hiểm đại đại giảm nhỏ đang lúc diệp hàn chuẩn bị đem nhiều hạng nhất ác ma luyện chế thành khôi lỗi thời điểm toàn bộ không gian đột nhiên vang lên khạc khạc tiếng quái kiếu khạc khạc không nghĩ tới cuối cùng thông quan chỉ là khu khu không đến ác ma lãnh chúa tiểu gia hỏa diệp hàn sắc mặt đại biến hắn bây giờ thế nhưng là duy trì ác ma biến trạng thái tại không có tán trừ ác ma biến thời điểm làm sao có thể bị nhìn ra bản thân tu vi trừ phi 6 nghĩ đến chỗ này diệp hàn thốt ra ngươi là cách tiên chủ tể trật trật xem ra ngươi đoán ra tới Bất quá ngươi cũng chỉ đã đoán đúng đồng dạng, bản tọa đã cách tiên chủ thể, cũng không phải cách thiên chủ thể, bản tọa vẹn vẹn cách tiên chủ thể trước đây tản hồn sinh ra mới cá thể thôi. Ngày đó cách tiên chủ thể đã bị đánh chết linh trí thiệt hại gần như chín thành, vội vàng thoát đi sau đó, chỉ là thô sơ giản lược làm ra cái bí cảnh này, liền hoàn toàn ngủ say, chỉ còn lại một chút linh trí tàn hồn, dần dần giống như yêu vật đồng dạng, sinh ra duy nhất thuộc về linh trí của mình, Bởi vậy, nói là cách tiên chủ tể tàn hồn, không bằng nói là kế thừa cách tiên chủ thể tản hồn một chút trí nhớ độc lập cá thể. Khắc khắc, bản tọa cho dù là lại tu luyện như thế nào, chung quy chỉ là linh hồn thể có cực lớn hạn chế, bây giờ tốt, có người thân thể này, bản tọa ngày khác thành tựu, nhất định không thua cách thiên chủ tể, thậm chí may mắn còn có thể vượt qua cách tiên chủ thể. Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây chẳng lẽ là muốn đoạt xá? Sau một khắc, Diệp Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại như cũ khủng hoảng vô cùng. Không biết lúc nào, Diệp Hàn trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người mơ hồ, một mặt dữ tợn hướng hắn đánh tới, cái kia một thân khí tức, dõng nhiên vượt qua Ác Ma Lãnh Chúa đại viên mãn đỉnh phong, ở vào khoảng giữa Ác Ma Chúa đại viên mãn đỉnh phong cùng cấp tướng chúa tể ở giữa. Đã ngươi tự tìm cái chết, thì trách không thể ta. Bảo Tháp Lưu Ly cho ta chân áp. Bảo Tháp lưu ly lập tức hiện thân, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, cách Thiên chủ tể tàn hồn nhào về phía Diệp Hàn cơ thể, trong khoảnh khắc bị ổn định ở tại chỗ. Cái này 6. Đây là Tiên Thiên chí bảo, ngươi nho nhỏ một cái liền ác ma lãnh chúa đều không phải là rất rợi, tại sao có thể có loại này nghịch tiên bảo vật? Cách Thiên chủ tể tàn hồn tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng ý thức được, hắn nhắc tới tâm sát. Không Người Ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Nhận ta làm chủ nhân? Đáng tiếc, ta cũng không nguyện ý tiếp nhận ngươi cái này tôi tớ, nếu là ngươi một mực bảo trì linh hồn trạng thái thực lực cũng chưa chắc liền có thể giúp ta bao nhiêu, ác ma lanh chúa đại viên mãn khôi lỗi chỉ cần thêm, không kém ngươi. Trừ phi cho ngươi một cái thân thể, ngươi mới có thể dựa vào thâm hậu tích lũy nhất cử đột phá đến cấp tướng chúa tể, thậm chí bởi vì này vạn năm qua ngươi khổng lồ nội tình, duy nhất một lần ổn định cấp tướng chúa tể sơ kỳ chi cảnh, hơn nữa đạt đến sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải không thể nào. Chỉ khi nào ngươi đột phá đạt đến loại trình độ kia, hoàn toàn có thể phản vệ làm chủ. Bảo tháp Lưu Ly tuy là tiên chí bảo, thực lực của bản thân ta nhưng là không mạnh, chưa chắc có thể làm gì được ngươi, còn không bằng bây giờ liền đem ngươi triệt để xử lý. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy lãnh cốc đạo, Cách Thiên Chủ Tể tàn hồn một mặt giữ tợn, tốt tốt tốt, đã ngươi như thế ép bản tọa, bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể đủ đẹp tiên tiên trí bảo tôi phát tới trình độ nào? Một cỗ kinh khủng khí lãng, lấy Cách Thiên Chủ Tể làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía dao động, cái tiêu bảo tháp lưu ly li dạo dực mở ra huy áp kinh khủng, cư nhiên bị Cách Thiên Chủ Tể đỡ ra một chút. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, không hổ là tiếp cận chúa cấp bậc cường giả, bằng vào ta trình độ bây giờ, thôi phát bảo tháp lưu ly li đánh giết hắn thật có chút độ khó. Như vậy sáu, U Minh Ma nhãn mở ra, liệt hoàng kim thân quyết đệ cửu truyền, ngưng. Diệp Hàn khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt. Bảo tháp lưu ly li kim sắc quang mang đại lượng, liền uy thế đã gia tăng gấp mấy lần, cách thiên chủ tể tàn hồn bộ phát ra khí thế, trong nháy mắt bị áp chế. Cách thiên chủ tể tàn hồn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngươi không phải thuần túy ác ma, mà, mà là nửa ác ma, nhìn ngươi cái kia thi triển pháp môn, lại là nhân tu thiên phú thần thông thần nhãn, ngươi lại còn nắm giữ nhân loại huyết mạch, khó trách, khó trách ngươi linh trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có nhân tu mới có thể tại chúa tể phía dưới đột phá nhanh chóng như vậy. Đi." Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, chỉ một ngón tay, bảo tháp lưu ly li trong nháy mắt bay về phía cách thiên chủ tể tàn hồn bầu trời. Vòng sáng màu vàng lầm vàng bắn ra, đem Cách Thiên Chủ Tệ tàn hồn trói chặt lại. Đối mặt bị Diệp Hàn bây giờ toàn lực thôi phát Bảo Tháp Lưu Ly, Cách Thiên Chủ Tệ tàn hồn vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Không, Cách Thiên Chủ Tệ tàn hồn kêu to lên tiếng. Diệp Hàn lạnh giọng nói, Bảo Tháp Lưu ly, cho ta tiêu diệt linh trí của hắn. Cách Thiên Chủ Tệ tàn hồn, cho ta hóa thành thuần vị linh hồn chi lực a. Không ba hai đột phá, Thánh Đế Trung Kỳ Chi Cảnh. Diệp Hàn nhất âm thanh ra lệnh sau đó, Bảo Tháp Lưu Ly dưới đáy đột nhiên bắn ra một đạo nồng nặc kim quang. Sau một khắc Cách Thiên Chủ Tệ tàn hồn tiếng kêu gen lên hồi. Không, tha ta, cầu ngươi tha ta. Ta trải qua mấy ngàn năm, thật vất vả mới sinh ra linh trí. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đáng tiếc, mặc kệ cách thiên chủ tể tàn hồn như thế nào kêu thảm cầu xin tha thứ, Diệp Hàn đều mặt không biểu tình, không có chút nào để ý tới. Cách thiên chủ tể tàn hồn thấy vậy, bắt đầu chửi mắng lên tiếng, đáng chết tạp trùng, rắc rưỡi, bản tọa nguyên rủ ngươi lập tức thân phận bại lộ, bị chúa tể cường giả diệt sát, được luyện chế sống được khôi lỗi, vĩnh sinh chịu đến nghiêm khắc cực hình. Sống khôi lỗi cùng chết khôi lỗi không giống nhau. Diệp Hàn luyện chế, chính là chết khôi lỗi, sống khôi lỗi là đem người luyện chế thành khôi lỗi sau đó nhưng là duy trì linh hồn người này bất diệt, bị vây ở khôi lỗi bên trong, vĩnh vĩnh viễn viễn nhìn thân thể của mình bị người lợi dụng, loại đau khổ này so giết người còn tàn khốc hơn. Đồng dạng, sống khôi lỗi luyện chế chi thuật, so chết khôi lỗi luyện chế chi thuật cao hơn quá nhiều. Trước mắt mà nói, chỉ có một bộ phận chúa tể cấp bậc mới có thể. dạng này vừa rửa đã rất nghiêm trọng. Diệp Hàn lông mày nhướng lên, hư lệnh nói, thực sự là xin lỗi, ta không biết ta sẽ sẽ không bị luyện chế thành sống khôi lỗi, nhưng ta biết, không bao lâu nữa, ngươi liền triệt để chết chắc. thân là tháp lưu ly chủ nhân, Diệp Hàn rõ ràng phát hiện, cách tiên chủ tể tàn hồn lý trí đang bị từ từ tước đoạt không, ta không cam tâm, ta còn không có đoạt giá, ta còn không có trở thành chúa tể, tương lai của ta không chỉ là cấp tướng chúa tể, mà là vương cấp chúa tể, hoàng cấp chúa tể, đế cấp chúa tể, ta còn không có trưởng không toàn bộ ác ma vị diện, cách thiên chủ tể tàn hồn âm thanh không cam lòng vang vọng toàn bộ không gian. Diệp Hàn kinh thường nở nụ cười, chỉ bằng ngươi chỉ là tàn hồn, cho dù là đoạt xá, có thể đạt đến cấp tướng chúa tể hậu kỳ đỉnh phong đã là thiêu cao hương, ngươi còn nghĩ trở thành vương cấp chúa tể, thậm chí hoàng cấp chúa tể thậm chí là đế cấp chúa tể, dạ tâm lớn như vậy, thực sự là được cười, ngươi. Cách thiên chủ tể tàn hồn bị Diệp Hàn như thế mà trị, tức giận nói không ra lời, không bao lâu, cách thiên chủ tể tàn hồn kêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua một giờ, Diệp Hàn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thẳng xuống dưới, bảo tháp lưu ly li mới chậm rãi thu hồi. Cũng may mà ta thực lực bây giờ lại có tăng cường, hơn nữa cũng không phải duy nhất một lần bộ phát, bằng không ta là tuyệt đối không cách nào kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá cái này cách thiên chủ tể tàn hồn cũng thực sự là lợi hại, cứng rắn giữ vững được thời gian dài như vậy, linh trí mới hoàn toàn bị xóa đi, biến thành tinh khiết lực lượng linh hồn. Đáng tiếc, tinh khiết sau đó chỉ có ở vào khoảng giữa ác ma lênh chúa đỉnh phong chi cảnh lực lượng linh hồn, ta hấp thu sau đó, cũng không khả năng không có một chút lãng phí, linh hồn của ta chi lực, xem bộ dáng là không cách nào tăng lên tới ác ma lênh chúa đại viên mãn chi cảnh. Chủ nhân, phải chăng bây giờ tiến vào bảo tháp lưu ly li hấp thu. Cách thiên chủ tể tàn hồn hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn, bây giờ đã bị hút vào đến rồi bảo tháp lưu ly li không gian bên trong. Diệp Hàn khoát khoát tay, trước tiên bỏ xuống à, ta trước tiên hấp thu huyết ma trong ao năng lượng, cũng tương tự có thể để thăng linh hồn của ta chi lực. Diệp Hàn cởi trên thân thể của áo, nhảy lên một cái, nhảy vào đến rồi huyết ma trong ao. 6 Ngày một cái vào đến huyết ma trong ao, liên tục không ngừng tinh hồng sát huyết ma chỉ tình tuy tràn vào đến Diệp Hàn cơ thể, tẩy Diệp Hàn cựu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch, không chỉ có như thế, càng là từng bước tăng cường lấy Diệp Hàn thể bên trong cựu đẳng huyết mạch. Nay liên phản phất tại cho Diệp Hàn thay máu một dạng. Rõ ràng, đây nhất định là cực kỳ thống khổ. Diệp Hàn trên mặt không khỏi bóp méo mấy phần, nhưng Diệp Hàn cứng rắn nhịn xuống, một khi từng nhịn đi, thành công, huyết mạch nhất định có thể có được thăng cấp, thực lực đại tiến. Kèm theo huyết ma trong ao tinh túy bị hấp thu, Diệp Hàn thể bên trong ác ma huyết mạch dục dịch, thể nội linh lực cũng là đang không ngừng gia tăng, đồng thời Diệp Hàn trong thức hải tinh thần lực cũng đồng dạng lấy chậm rãi tốc độ tăng thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết ma trong ao tinh hồng chi sắc tại từ từ yếu bớt, huyết ma chỉ biên giới bộ phận đã có một chút hóa thành tinh khiết ao nước. 6. Không biết lúc nào, đột nhiên, Diệp Hàn cơ thể chấn động, thể nội ác ma huyết mạch sôi trào đến rồi điểm cao nhất, phảng phất muốn nứt vỡ mạch máu, xông phá ra tự như. Diệp đại giật mình, thôn thiên tạo hóa công đệ 9 tầng nhanh chóng vận chuyển, chen ép gắt gao lấy loại này xúc động. Diệp đầu đầy mồ hôi, khẩn trương tới cực điểm cứa chừng qua vài ngày công phu loại này xúc động mới chậm rãi hạ xuống cũng liền tại lúc này Diệp Hán nội thị thể nội huyết mạch phát hiện huyết mạch khác biệt nhìn bề ngoài không sai biệt lắm cùng trước đây cựu đẳng đỉnh tiêm ác ma huyết mạch không có gì khác biệt nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng lời nói sẽ phát hiện trước sau khác biệt đó là một loại chất chính lệ từ đó cựu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch nhất cử đột phá đạt đến cấp 10 huyết mạch ma huyết mạch đẳng cấp cũng không có vì vậy mà đạt đến cực hạn ngừng tăng thêm 6 ngoại trừ huyết mạch Diệp Hán tu vi cũng là từng bước tăng thêm cuối cùng đạt đến nửa bước thánh đế cực hạn khi tiến vào huyết ma chỉ 2 năm sau một ngày Cuối cùng chính thức đột phá đến Thánh Đế sơ kỳ chi cảnh. Nhưng huyết ma trong ao tinh hoa như cũ có không ít. Như thế, Diệp Hàn như thế nào sẽ xuất quan, tự nhiên là tiếp tục luyện hóa. Thời gian cực nhanh, trong ngay mắt, thời gian 10 năm cứ như vậy đi qua. Tại huyết ma trong ao, Diệp Hà nước chừng ngây người thời gian 10 năm. Mười năm sau, huyết ma chỉ đã giống như thông thường ao đồng dạng, trong nước hồ thủy thông suốt có thể từ mặt nước trực tiếp nhìn thấy đáy nước. Một ngày này, giọt cuối cùng tinh hoa bị hút vào thể nội, Diệp Hàn hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo ánh sáng bắn thẳng đến mà ra. Một tiếngầm vang, đối diện vách tường liền bị hoành ra hai đạo hồ sâu một cỗ cồn bạo mạnh mẽ khí tức từ diệp hàn thể bên trong điên cuồng tuân ra lấy diệp hàn làm trung tâm tạo thành cỡ nhỏ phong bạo huyết ma trong ao ao nước trong nháy mắt đã bị cuốn ra ngoài một giọt không dư thừa diệp hàn nhất thể ra mặt mũi tràn đầy vui mừng ha ha ha không hổ là chúa tể lưu lại huyết ma chỉ vậy mà để cho ta nhất cử đột phá đến thánh đế trung kỳ sơ đoạn chi cảnh nếu là bình thường coi như thân ta là nhân tu không có trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian cũng là không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến loại cảnh giới này thậm chí phần lớn người tu đều đước trường hao tốn ngàn năm mới có thể đột phá trừ cái đó ra Trong cơ thể ta ác ma huyết mạch cũng đạt tới cấp 10 huyết mạch đỉnh tiêm. Nếu là cách Thiên chủ tệ không phải bị thương nặng đội vàng chuẩn bị, mà là nghiêm túc toàn lực chuẩn bị, nói không chừng ta tăng lên không chỉ có như thế. Diệp Hàn rất nhanh lắc đầu, nghĩ gì thế, có thể có như thế kỳ ngộ, đã rất đáng gầm rồi, sao có thể còn chưa đầy đủ, không biết ta bây giờ tổng hợp chiến lực tăng lên tới trình độ gì. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn quát trói hai lên tiếng, ác ma biến. Trong nháy mắt, ác ma chi chảo giữ tận rối ra, hai đạo khổng lồ ác ma cánh chim, từ Diệp Hàn sau lưng bày ra, mạnh mẽ ác ma khí tức, dạo dục mà ra. Không ba ba thánh đế đỉnh phong đỉnh phong linh hồn chi lực tại cấp 10 đỉnh tiêm ác ma huyết mạch phía dưới, Diệp Hàn Tu Vi, trong nháy mắt từ thánh đế trung kỳ sơ đoạn trực tiếp tăng vọt đến rồi thánh đế hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Như vẫn như cũng là trước đây cựu đẳng đỉnh tiêm huyết mạch, giỏi cũng chính là từ trung kỳ sơ đoạn tăng lên tới trung kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ không bằng, căn bản đừng nghĩ đột phá đến hậu kỳ, chớ nói chi là hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Hít thở sâu một hơi, Diệp Hàn tiếp tục quát chói hai, U Minh Ma Nhãn, mở ra. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ tiểu truyện, ngưng. Hai đại tăng phúc cát chủ bài vừa ra, Diệp Hàn Tu Vi lại lần nữa thắc vọng, trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, đặt đến ác ma lãnh chúa đỉnh phong sơ đoạn. Hô, nguyên lai like đây chính là ta bây giờ cực hạn, đáng tiếc bình thường chỉ có thể ác ma biến. Nói cách khác, ở bên ngoài, ta có thể biểu hiện ra thực lực mạnh nhất, cũng chính là ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh thôi. Loại thực lực này, tại ác ma lãnh chúa cấp bậc ở trong cũng coi như là trung thượng, mặc dù không cách nào xưng bá, nhưng là không phải tùy tiện liền có thể bị khi phụ. Đóng lại bên trên u minh ma nhãn, khôi phục bình thường, Diệp Hàn Tu Vi lại lần nữa hạ xuống đến ác ma chúa bên trong kỵ sơ đoạn. Tay ném đi. Kim sắc bảo tháp phiêu phù ở giữa không trung, bay đến Diệp Hàn bầu trời. Là thời điểm hút lấy cái kia ly Thiên Chúa tể tàn hồn lưu lại tinh khiết lực lượng linh hồn, hiện nay linh hồn của ta lực lượng là thánh đế trung kỳ sơ đoạn, không biết hấp thu cái này thánh đế đỉnh phong sơ trung đoạn lực lượng linh hồn, linh hồn của ta chi lực sẽ tăng lên tới trình độ nào. Liên tục không ngừng lực lượng linh hồn, từ kim sắc bảo tháp ở trong chậm rãi chạy ra, chậm rãi mái trèo lạnh bao khỏa, cuối cùng bị Diệp Hàn hút vào đến trong thức hải luyện hóa. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đầu càng lai Việt thanh minh, một cảm giác mát mẻ dâng lên. Cái này nhất luyện hóa, chính là ước chừng thời gian 20 năm. Đây chính là tương đương với Thánh đế đỉnh phong sơ đoạn lực lượng linh hồn, loại kia thâm hậu tới cực điểm lực lượng linh hồn, chỗ nào là có thể dễ dàng hấp thu. 20 năm sau, Diệp Hàn lực lượng linh hồn đột nhiên bạo tăng đến rồi Thánh đế đỉnh phong đỉnh phong chi cảnh. Thánh đế đỉnh phong đỉnh phong tinh thần lực, lại thêm Thánh đế trung kỳ sơ đoạn thực lực, dưới mắt ta tại tương đương với Thánh đế thực lực ác ma lãnh chúa ở trong, trung kỳ là có sức tự vệ. Kế thừa trung niên ác ma ký ức, Diệp Hàn tự nhiên biết, chỉ có tu vi đạt đến Thánh đế, cũng chính là ác ma lãnh chúa, mới xem như chân chính tại ác ma vị diện đứng vững gót chân, xem như cường giả hàng nhất. Nhưng ở ác ma lãnh chúa ở trong Chỉ có tu vi đạt đến đỉnh phong trở lên, tại nhất lưu cảnh giới, cũng chính là ác ma lãnh chúa ở trong mới coi như cường giả. Tại ác ma vị diện, ác ma lãnh chúa thật sự là nhiều lắm, cả ở ác ma lãnh chúa sơ kỳ càng là nhiều vô số kể. Ác ma lãnh chúa trung kỳ miễn cưỡng có một chút sức tự vệ. Ác ma lãnh chúa hậu kỳ, không chỉ có sức tự vệ, càng là tính là nhất lưu chính giữa tiểu cao thủ. 6. Tại huyết ma trì, ta ngây người 10 năm, hấp thu cái kia linh hồn chi lực, ta lại tốn 20 năm, bây giờ, ta xem như chân chính thể ngộ đến rồi thời gian như cầu phân, đối với ta mà nói, bất quá là hai lần chớp mắt, đã vượt qua 30 năm. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy cởi khổ, nhanh lên đem công tác chuẩn bị làm tốt, kế tiếp chính là muốn đi trước Ô Lạc Mục Thành, tận lực tại trong vòng 10 năm cứu ra phụ thân, chia liệt thời gian dài như vậy, mẫu thân bọn hắn nên lo lắng. Đem nhiều đặc biệt cùng hộ gìn cùng với ác ma kia lãnh chúa đỉnh phong thực lực ác ma dọn xong, Diệp Hàn bắt đầu chế tác ác ma khôi lỗi. Hai tháng sau, ba cái mới khôi lỗi ra lò, nhiều đặc biệt thực lực bảo trì tại ác ma lãnh chúa đỉnh phong trung đoạn cùng cao đoạn ở giữa, ác ma kia lẫnh chúa đỉnh phong thực lực ác ma, bảo trì tại ác ma lẫnh chúa đỉnh phong sơ đoạn. Đến nỗi hộ gìn, quả nhiên từ ác ma lẫnh chúa đại viên mãn chi cảnh rơi mất xuống. Thực lực ở vào ác ma lãnh chúa đỉnh phong cùng ác ma lãnh chúa đại viên mãn ở giữa. Nhiều hơn 3 cái ác ma khối lỗi, Diệp Hàn một lần nữa mệnh danh, tướng cấp vẫn như cũ là tướng cướp, xếp tại lão đại. Lão nhị đổi thành hộ vệ, lại có thể nói là khôi hai. Ban đầu lão nhị liền trở thành lão tam, ban đầu lão tam liền trở thành lão tứ, lão ngũ là nhiều đặc biệt, lão lục là ác ma kia lãnh chúa đỉnh phong ác ma. Ta bây giờ sử dụng ác ma biến, thực lực cũng là ác ma lãnh chúa đỉnh phong, như thế, tăng thêm ta thì có 6 cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong thực lực, lại thêm tướng tước, tầm thường ác ma lãnh chúa đại viên mãn bên trong cao đoạn. E rằng đối đầu ta cũng là rơi xuống hạ trạng, chỉ có ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong mới có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Là thời điểm xuất phát, 6. Ô Lạc một Thành, khoảng cách Diệp Hàn chỗ có không gần khoảng cách, thậm chí nghe nói, Ô Lạc một Thành xem như Ô Lạc Mộc khu vực ma khí rồi giàu nhất, thực lực mạnh nhất thành trì, bốn phía hoang thú nhiều, trong đó không thiếu cao dài hoang thú. Nếu là lúc trước, những thứ này cao dài hoang thú đủ để đối với Diệp Hàn tạo thành uy hiếp rất lớn, nói không chừng muốn né tránh, thậm chí tụ tập một bộ phận ác ma, liên hợp mới có thể vượt qua. Nhưng đối với bây giờ Diệp Hàn tới nói, chỉ cần không phải đứng đầu cao dài hoang thú Đối với hắn cũng không có uy hiếp quá lớn. 6. Giống. Một đầu tương tự với con giết, sau lưng lại mở ra 18 đạo cánh chim hoang thú gào thét lên tiếng, đầu lâu khổng lồ bên trên tuét ra giữ tận răng nanh, nước bọt chậm rãi nhỏ xuống. Cao giai hoang thú. Đáng tiếc, vẹn vẹn cao giai hạ đẳng ở đây chờ, ác ma lênh chúa sơ kỳ có thể sẽ vất lạc, ác ma lênh chúa trung kỳ ứng phó cũng có chút khó khăn, thế nhưng là đối với ta 6. Ác ma biến. Trong nháy mắt, diệp hàn thực lực bạo tăng đến ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong. Hoang thú trong nháy mắt khé động, kinh khủng hấp lực từ dự tận miệng rộng ở trong hốc dạ đến không hết cây cối bị hút vào hoang thú trong miệng, đến cuối cùng cả tòa sơn mạch đều trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn ra, cuối cùng bị hoang thú hút vào trong miệng. Chỉ bằng điểm ấy hấp lực, muốn hút ta còn không đủ tư cách. Ác ma chi chảo. Hoang thú sau lưng 18 phiến cánh chim phía trên, đột nhiên đã nứt ra vạn vẹo không gian. Sau một khắc, mỗi một cái vạn vẹo không gian đều có hơn 10 đạo ác ma chi chảo hạ xuống, trong nháy mắt liền đem hoang thú cánh chim chảo nát bấy. Dùng. Hoang thú kêu lên thảng thiết, tinh hồng sắc con ngươi thoáng qua sát ý đi cuồng. Đại địa chấn động, hoang thú cơ thể hất lên mặt đất nứt ra vô số khe hở, sau đó hoang thú trực tiếp nhào về phía Diệp Hán, miệng rộng mở ra, phản phất muốn đem Diệp Hán nuốt vào trong miệng. Diệp Hán cười lạnh, há miệng ra, điên cuồng màu đen nhánh đạn năng lượng từ Diệp Hán trong miệng bắn mạnh mà ra, kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang vọng cả bầu trời, kèm theo hoang thú bất lực tiêu thảm, cuối cùng đầu này thực lực cường hãn cao giai hoang thú, chết thảm ở đạn năng lượng nổ tung phía dưới. Diệp Hán thân hình khẽ động, cánh chim bỗng nhiên vũ, không để ý đến đầu này hoang thú, tiếp tục tiến lên, cái này vẹn vẹn hắn trên đường gặp phải trong đó một đầu thôi. kế tiếp, Diệp Hán càng là gặp không thiếu hoang thú, kém nhất cũng có trung giai hoang thú thực lực tại đánh chết hơn 20 đầu hoang thú sau đó diệp hàn rốt cuộc đã tới ô lạp một thành không ba bốn ô lạp một thành ô lạp một thành không hổ là ô lạp một chúa tể nắm trong tay thành trì cả tòa thành trì phạm vi so kéo phổ tư thành không chỉ lớn hơn gấp trăm lần cho dù là diệp hàn từ không trung nhìn lại cũng giống như trông không đến phần cuối đồng dạng to lớn thủ hộ kết giới đem trọn tòa ô lạp một thành bao khỏa kết giới bầu trời ma khí nồng nặc đã thực chất ngưng hóa thành mây đen giống như thật là mạnh kết giới chi lực chỉ là nhìn một chút liền để người cảm thấy cực kỳ chấn động Kết giới này hẳn là ô lạp một chúa tể tự mình bày, lại thêm ô lạp một chúa tể khỏe mạnh. kết giới này một mực bảo trì tại cường thịnh nhất trạng thái, bình thường cấp tướng chúa tể sơ kỳ cũng không nhất định sẽ đem hắn đánh tan. Hơn nữa thủ vệ này sáu. Diệp Hân ánh mắt đảo qua, cái này ô lạp một thành trung quanh thủ vệ, nhưng lại không có một cái tại cấp tướng quân phía dưới. Cứ việc cũng là cấp tướng quân ác ma sơ kỳ, nhưng tăng thêm khủng bố như vậy số lượng, hao tổn cũng có thể cứng rắn đem một vị tu vi tiếp cận ác ma lãnh chúa sơ kỳ nhân vật máy chết. đương nhiên, đây là song phương đều liều mạng kết quả. Không phải vậy, nếu là một vị tu vi tiếp cận ác ma lãnh chúa sơ kỳ cường giả muốn chạy trốn, những người này tuyệt đối là ngăn không được. Diệp Hàn triển lộ một chút ác ma lãnh chúa trung kỳ tu vi, những thủ vệ này thần sắc lập tức thay đổi, cung kính tránh nhún ra, nhường Diệp Hàn tiến vào. Trung quanh đông đảo ác ma, cũng lấy ánh mắt kính sợ nhìn về phía Diệp Hàn. 6. Mặc dù đi tới Ô Lạp Mộc thành, nhưng muốn làm thế nào ta mới có thể tiếp xúc ố Lạp Mộc gia tộc dòng chính? Phụ thân ta thân là Ô Lạp Mộc gia tộc người, cùng mẫu thân kết hợp, đoán chừng là bị giam cầm. Đối với ác ma mà nói, đóng lại mấy chục năm trên trăm năm mấy trăm năm không coi là cái gì liền cùng bốn châu đại lục con em đại gia tộc bị nốt mấy tháng một năm ở dạng, loại này trừng phạt thật sự là không có ý nghĩa. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân ta tại Ô Lạp Mộc gia tộc địa vị cũng không thấp, kém cỏi nhất cũng là cấp 10 ác ma huyết mạch, không phải vậy ta cũng sẽ không chỉ kế thừa một chút, thì có cựu đẳng đứng đầu ác ma huyết mạch. Nhưng mà này còn là kém nhất, nói không chừng phụ thân ta thể nội huyết mạch là 11 đẳng thậm chí cao hơn. Nhưng ta cũng không thể tùy tiện tiến đến cùng Ô Lạp một gia tộc dòng chính nhờ và chút quan hệ, nói ra phụ thân ta à, thật muốn cái dạng kia, e rằng Âu Lạp gia tộc cường giả nhất định sẽ truy sát cùng ta. Tính toán, vẫn là tạm thời tìm khách sạn hỏi thăm một chút Âu Lạc Mục Thành bên trong đại thể tin tức nghĩ tới đây Diệp Hàn trực tiếp bày ra cánh chim hướng Âu Lạc Mục Thành trung tâm bay đi Âu Lạc Mục Thành lớn như vậy thật muốn rửi vào hai cái đuôi đi đường không muốn biết đi đến bao giờ bởi vậy tại Âu Lạc Mục Thành kỳ thực là có thể tiến hành phi hành đương nhiên căn cứ vào tu vi cao thấp có thể cho phép phi hành độ cao cũng khác biệt thấp trung cao giai ác ma hiện nhiên là không cho phép phi hành cấp tướng quân ác ma chỉ cho phép ngàn mét bên trong phi hành đại tướng quân cấp vạn mét bên trong ác ma lãnh chúa liền không có hạn chế cho dù là tại Âu Lạc Mục Thành ác ma lãnh chúa địa vị cũng là không hề tầm thường. Diệp Hàn mặc dù không biết cái quy củ này, nhưng hảo tại Diệp Hàn bản thân tu vi đã đạt đến ác ma lanh chúa trung kỳ, bất kể thế nào bay, cũng là không có chuyện gì. 6. Buông xuống đến tới gần Ô Lạp Mộ thành trung tâm chỗ, Diệp Hàn đi vào một cái tráng lệ đắt tiền khách sạn. Khách sạn cùng chia tầng ba, nhưng mỗi một tầng độ cao đều đủ để nhường người bình thường ngước nhìn. Tiến vào khách sạn, Diệp Hàn ngạc nhiên phát hiện, trong này có chút huyền huyễn, có nhiều chỗ còn cho người mông lung cảm giác, cùng bốn châu đại lục đơn sơ khách sạn so sánh, đơn giản một cái là trên trời, một cái là dưới mặt đất. Khách sạn này, nói là hoàng cung cũng không kém. Đâm đầu vào là khách sạn Đông Đảo Tiểu Nhị một trong. Vị đại nhân này, ngài là ác ma lãnh chúa Tu Vi, có thể tiến vào tầng 3 dùng cơm, nếu là muốn dừng chân lời nói, cũng có thể ở tại tầng 3. Diệp hàng thần sắc không thay đổi, ngựa khí nhưng là lạnh nhạt, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tu vi của ta? Cái này tiểu nhị chỉ có lục giai đỉnh phong thực lực, nghĩ như thế nào cũng không khả năng nhìn ra tu vi của hắn. Tiểu nhị này rõ ràng không phải lần đầu tiên đối mặt vấn đề này, sắc mặt không có một chút khủng hoảng, cười nhạt nói, vị đại nhân này là lần đầu tiên đi tới chúng ta Ô Lạp Mộc Thành a, khách sạn chúng ta, tại Ô Lạp Mộc Thành chính là đứng hàng thứ nhất tồn tại, tại khách sạn chúng ta Giống tiểu nhân bọn người mỗi người trong tay đều sẽ phân phát xuống chắc đệ thạch, căn cứ vào chắc đệ thạch phản ứng, tiểu nhân bọn người có thể đoán được khách sạn chúng ta khách hàng tu vi. Nói, tiểu nhị còn lấy ra một khối tuyệt không thu hút tảng đá, nhưng bây giờ trên tảng đá, nhưng là không ngừng lập lẹo một đống con số, từ 600 vạn đến 610 vạn ở giữa không ngừng bồi hồi. Diệp Hàng trong lòng đung xuống một chút cảnh giác, hiếu kỳ nói, thì ra là thế, cái này hơn 6 triệu, đại biểu cho thực lực của ta cấp độ. Tiểu nhị gật đầu, đạo, đúng vậy đại nhân, cấp tướng quân tầng thứ a ma, con số là 70 vạn đến 140 vạn, đại tướng quân cấp cấp độ, từ 150 vạn đến 300 vạn. Ác Ma lãnh chúa sơ kỳ cấp độ là từ 400 vạn đến 500 vạn, Ác Ma lãnh chúa trung kỳ cấp độ là từ 600 vạn đến 800 vạn, Ác Ma lãnh chúa hậu kỳ cấp độ là từ 1.000 vạn đến 1.400 vạn, Ác Ma lãnh chúa đỉnh phong cấp độ là từ 1.800 vạn đến 2.400 vạn, Ác Ma lãnh chúa đại viên mãn cấp độ là từ 3.200 vạn đến 4.000 vạn. Đến nỗi Ác Ma chúa tể cấp bậc đã không phải là chắc đệ thạch năng đủ đo đạc đi ra ngoài. Bất quá loại này đẳng cấp tưởng giả, chỉ có lao tổ tông một cái, chúng ta định sẽ không nhận sai. Tiểu nhị nhìn thấy Diệp Hàn hiếu kỳ, rất là cẩn thận giải thích. Đến nỗi lao tổ tông kia. Tự nhiên là Ô Lạp Mộc lĩnh vực duy nhất chúa tể Ô Lạp Mộc chúa tể, cấp tướng chúa tể trung kỳ đỉnh phong thực lực. Biết những thứ này sau đó, Diệp Hàn đạo: "Mang ta đi tới tầng 3 a." Tầng thứ 3, là ác ma lãnh chúa mới có thể đi ăn cơm chỗ, ở nơi đó, chắc hẳn lấy được tin tức không phải ít. Lấy hắn hiện nay ác ma lãnh chúa đỉnh phong đỉnh phong tinh thần lực, chỉ cần tầng thứ 3 không có ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ, coi như tầng thứ 3 ác ma âm thanh nhỏ đi nữa, hắn cũng là có thể nghe được. Trên con đường này, Diệp Hàn đã từ tiểu nhị trong miệng biết, cái này tầng 3, mỗi một tầng chỉ có một nửa là dùng cơm, một nửa khác nhưng là chỗ ở. Mỗi cái gian phòng đều tương đương với một tòa cỡ nhỏ cung điện. 6. Tầng thứ 3 trong phòng chung, ăn cơm dâng đủ sau đó, tiểu nhị như cũ không núc đích, Diệp Hàn nhíu mày, ngươi còn không xuống? Không cần chiêu đãi người khác. Tiểu nhị một mặt ý cười đạo, chúng ta cái này khách sạn, chỉ cần giống đại nhân như ngươi vậy, đều sẽ đơn độc phối hợp một cái tiểu nhị toàn trình phục dịch, nếu là đại nhân quen thuộc đơn độc dùng ăn, tiểu nhân có thể đứng ở ngoài cửa chờ, đại nhân nếu là có cái gì nhu cầu, cứ gọi tiểu nhân liền có thể. Nghe vậy, Diệp Hàn khoát tay áo quên đi, ngươi vẫn là ở lại đây a. Hắn lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Tiểu nhị ở tại bên cạnh phục dịch cùng ở tại bên ngoài phục dịch đều là giống nhau. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn tinh thần lực đã lan tràn ra ngoài. Không ba năm ma thuê thấp sớm tại tinh thần lực lan tràn ra ngoài phía trước, Diệp Hàn đã từ tiểu nhị trong miệng điều tra được. Trước mắt cái này khách sạn tầng thứ ba chỉ có mười mấy phòng tại dùng, mạnh nhất cũng là ác ma lãnh chúa hậu kỳ, cũng không cao hơn ác ma đến đây dùng cơm. Bởi vậy Diệp Hàn không có quá nhiều cố kỵ. đã như thế, bên trong phòng một chút nói chuyện, liền bị Diệp Hàn biết được. Nhưng mà ước chừng qua nửa giờ, lấy được tin tức cũng vẹn vẹn không trọng yếu thôi. Thôi chút nghĩ, Diệp Hàn tỉnh, túi này ở giữa ở giữa cũng không có cách trở tinh thần lực công năng, ở đây thương thảo sự tình, rất dễ dàng bại lộ, khó trách không có cái gì đồ trọng yếu, xem ra ta lúc ban đầu dự định là không được, nhưng được đến một chút phổ thông tin tức, dù sao cũng so cái gì không biết hảo. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đạm nhiên dùng cơm, tinh thần lực nhưng là không có lùi về. Làm Diệp Hàn sắp dùng hết ăn cơm sau đó, Diệp Hàn lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tại một cái khách phòng Hai cái ác ma lãnh chúa trung kỳ cường giả nói chuyện với nhau, ngươi có nghe nói hay không, ma thuê tháp ban bố mới nhất lãnh chúa cấp nhiệm vụ, muốn tuyển nhận 100 ác ma lãnh chúa cấp cao thủ đi tới Hoang Vu Sơn mạch tìm hiểu tin tức, giống như Hoang Vu Sơn mạch xảy ra chuyện gì vấn đề. T. Hoang Vu Sơn mạch, đây chính là chúng ta ô lạc một thành phụ cận hoang thú nhiều nhất chỗ, bên trong hoang thú vô số, liền xem như ngoại vi, ngẫu nhiên cũng sẽ có trung giai hoang thú qua lại, trung bộ cùng nội vi, càng là cao giai hoang thú vô số, ai sẽ xác nhận nhiệm vụ như vậy? Căn bản là tự tìm cái chết ta. Người nói cũng không sai, triệu tập 100 ác ma lãnh chúa cao thủ cấp bậc, xem xét liền không phải là so tầm thường nhiệm vụ, nhất định là phải thâm nhập hoang vu bên trong dãy núi vây nơi trọng yếu, liền xem như ác ma lãnh chúa đại viên mãn cao thủ cấp bậc, cũng là kiểu tử nhất sinh. Nhưng nếu là không có người báo danh, huynh đệ ngươi thế nhưng là nói sai rồi, trên thực tế, đi danh rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận cũng là ác ma lãnh chúa hậu kỳ cùng đỉnh phong chi cảnh, chính là ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh, cũng là không ít. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ chết? Ai, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng thủ lao thật sự là quá phong phú. Một lần này thủ lao chỉ cần có thể còn sống trở về, liền sẽ nhận được 100 vạn cửu giai thượng phẩm ma tinh, 10 vạn chí cao hạ phẩm ma tinh, 1 vạn chí cao trung phẩm ma tinh, 1000 chí cao thượng phẩm ma tinh cùng 100 quả đế hoàng đan. Cái gì? Nhiều như vậy cửu giai thượng phẩm ma tinh, thậm chí còn có chí cao phẩm ma tinh, liền đế hoàng đan đều có. Một cái ác ma cực kỳ hoảng sợ, lãnh chúa cấp ngũ tinh nhiệm vụ, thủ lao cũng không đủ 1 phần 10, mà cấp năm sao nhiệm vụ, càng là ngàn năm có gặp, đột nhiên này nô ra nhiệm vụ, thật không ngờ phong phú, khó trách, khó trách có nhiều như vậy ác ma tranh nhau chen lấn ra nhập vào. Đối với ác ma lãnh chúa sơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ Cựu giai Ma Tinh, nhất là cựu giai thượng phẩm Ma Tinh, đích xác rất trọng yếu. Nhưng đến rồi Ác Ma Lăng Chúa đỉnh phong thậm chí là đại viên mãn chi cảnh, muốn tiếp tục đột phá tu luyện, liền cần chi cao phẩm Ma Tinh. Đến nô Đế Hoàng đan, đây chính là nhân loại thánh tôn cấp cao thủ vì Thánh Đế luyện chế nửa thập giai đan dược, dược hiệu xa không phải bình thường cựu giai đan dược có thể so sánh. Nuốt xuống Đế Hoàng đan, tu vi trong thời gian ngắn sẽ lấy được tăng lên cực lớn. Ác Ma cũng không am hiểu luyện chế đan dược, cái này Đế Hoàng Đan nhất định là từ nhân tu ở trong, cũng chính là vị diện khác cấp đoạn mà đến. Tại Âu Lạc Bộc Thành cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, có thể tưởng tượng được. Thù lao này phong phú đến trình độ nào, coi như nhiệm vụ nguy hiểm đi nữa, dạng này thù lao phía dưới, định cũng có du phu. Lúc này diệp hàn cũng không biết đế hoàng đan chân quý, nhưng từ nơi này ác ma chấn kinh biểu hiện đến xem, cũng biết không phải là tầm thường đang dược. ma thuyết tháp, đế hoàng đan, cái này đế hoàng đan nhất định là tăng cao tu vi siêu cấp đang dược, so với ta luyện chế bình thường cựu giai đang dược, dược hiệu không biết vượt ra khỏi bao nhiêu. Nếu là ta có thể có được cái này 100 khỏa đế hoàng đan, nói không chừng có thể bằng này nhất cử đột phá đến át ma lãnh chúa trung kỳ đỉnh phong, thậm chí át ma lãnh chúa hậu kỳ. bất quá trước đó còn cần hiểu rõ ma thuê tháp là cái gì bên cạnh có tiểu nhị diệp hàn tự nhiên hỏi tham gia tiểu nhị mỉm cười đạo xem ra đại nhân là từ chỗ rất xa tới cái này ma thuê tháp chính là lao tổ tông sáng tạo ngay từ đầu là vì nhượng ô lạp một gia tộc dòng chính cùng chi thứ tuyên bố nhiệm vụ Khác các ma tới thi hành cuối cùng được đến ô lạp một gia tộc ban thưởng mặc dù đã như thế ô lạp một gia tộc tài nguyên sẽ co giảm bớt nhưng ô lạp một gia tộc thành viên tính an toàn nhưng là được tăng cao cực nhiều cũng chính bởi vì có ma thuê tháp ố lạp một thành viên gia tộc số lượng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được nhanh chóng phát triển mà những cái kia ám ma, vì nhận được ô Lạp Mục gia tộc một chút tài nguyên tăng cao thực lực cũng miễn ý bước lên một chút nguy hiểm để hoàn thành những nhiệm vụ này lúc nào cũng là Song phương đều có chỗ trả giá cùng hồi báo ngang nhau hành vi. bất quá trải qua thời gian dài như vậy, ma thuê tháp đã phát sinh biến hóa, không chỉ là ô Lạp Mục thành viên gia tộc, khác đến từ mỗi cái thế lực cùng tán tu ám ma, cũng có thể thông qua ma thuê tháp tuyên bố nhiệm vụ. bất quá điều kiện tiên quyết là có tương ứng thù lao, nếu là không bỏ ra nội thù lao, hạ trạng chính là sáu. lời nói cũng không nói đến, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Nhị tiếp tục nói. 300 năm trước, thì có một cái ác ma lanh chúa trung kỳ ác ma ban bố nhiệm vụ, nhưng đối phương song thành chi phía sau, nhưng là không có đầy đủ thủ lao, cuối cùng bị ma thuê tháp trưởng lão ra tay diệt sát. Mặc dù ma thuê tháp có thể tiếp nhận đến từ các phương thế lực nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ tiếp tuy hiếp được ô Lạp Mục gia tộc nhiệm vụ. Ma thuê trong tháp trưởng lão có tám thành cũng là ô Lạp Mục gia tộc thành viên dòng chính. Diệp Hán nhàn nhạt gật đầu, cái này ma thuê tháp nhường Diệp Hán nghĩ tới bốn châu đại lục rong binh công hội, cái này ma thuê tháp ma thuê liền cùng binh công hội binh một dạng. Chỉ bất quá ma thuê tháp là vì ô Lạp một gia tộc phục vụ điểm ấy có chỗ khác biệt thôi. Xem ra ta muốn nhận được đế hoàng đan, liền muốn trước tiên trở thành ma thuê tháp ma thuê, không biết trở thành ma thuê có cái gì điều kiện. Diệp hắn như có điều suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt, nhạt hỏi ra. Tiểu nhị cung kính nói, đại nhân yên tâm, muốn trở thành ma thuê, không cần điều kiện gì, bất kỳ địa phương nào tới cũng có thể. Nhưng nếu là muốn gia nhập vào ma thuê tháp hạch tâm, vì tương lai trở thành ma thuê tháp hộ pháp hòa trưởng lão làm chuẩn bị, liền cần tỉ mỉ thân phận. Diệp Hằng trong mắt hơi híp, hắn không có muốn gia nhập ma thuê tháp hạch tâm trở thành hộ pháp hòa trưởng lao ý tứ, bởi như vậy, hắn cũng không có cố kỵ. Dù sao thì coi như hắn muốn gia nhập vào, cũng không có tỉ mỉ chứng minh thân phận nghĩ nghĩ, Diệp Hàn tiếp tục vấn đạo, ma thuê tháp lai lịch ngươi nói rõ ràng cho ta, kế tiếp, ngươi nói cho ta nghe một chút ma thuê trong tháp nhiệm vụ là chuyện gì xảy ra à? là, đại nhân, Tiểu Nhị ngược lại là không có hoài nghi Diệp Hàn có cái gì tâm làm loạn, giống Diệp Hàn dạng này từ đằng xa mà đến, lần đầu tiên nghe được ma thuê tháp mà hỏi thăm cũng không tại số ít, Tiểu Nhị càng là không dưới một lần trải qua hỏi như vậy. Không ba sáu vây khốn ma tháp bẩm đại nhân, ma thuê tháp cũng chia tầng 3. tầng thứ nhất là cấp tướng quân ác ma tuyên bố nhiệm vụ tiếp nhận mà, tầng thứ hai là đại tướng quân cấp ác ma tuyên bố tiếp nhận mà, tầng thứ ba là ác ma lãnh chúa tiếp nhận tuyên bố mà. Mỗi một tầng nhiệm vụ đều phân cấp năm sao. Nói ví dụ cấp tướng quân nhất tinh nhiệm vụ, cấp tướng quân nhị tinh nhiệm vụ, hoặc lãnh chúa cấp nhất tinh nhiệm vụ, lãnh chúa cấp nhị tinh nhiệm vụ. Cấp tướng quân cùng đại tướng quân cấp nhiệm vụ không nói, lãnh chúa cấp nhiệm vụ, đại bộ phận cũng là nhất tinh cùng nhị tinh, tam tinh cùng tứ tinh có ít, cái trước là mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái, hoặc trăm năm, cái sau cơ hồ mỗi 2, 300 năm mới có thể xuất hiện nhiệm vụ như vậy, dù sao nhiệm vụ như vậy, rất có thể sẽ có ác ma lãnh chúa sơ chúng kỳ cường giả vẫn lạc, quá mức nguy hiểm. Đến nơi cấp năm sao, ngàn năm mới khó gặp. Tông Ma thuê Tháp xuất hiện đến bây giờ, cấp năm sao nhiệm vụ liền không có tuyên bố mấy cái, tiểu nhân ngược lại là may mắn tại 800 năm trước thấy một lần, lúc đương thời mấy chục cái ác ma lãnh chúa nhận nhiệm vụ này, trong đó đại bộ phận vẫn là ác ma lãnh chúa trung hậu kỳ, đáng tiếc trở về thời điểm chỉ có một nửa. Tiểu nhị từng cái nói tới, Diệp Han gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, lãnh chúa cấp cấp 5 sao nhiệm vụ đều như vậy nguy hiểm, ác ma kia trong miệng vượt qua cấp 5 sao nhiệm vụ, lại nguy hiểm đến trình độ nào. Nếu là ta chỉ có chính mình, bày ra ác ma biến cũng chỉ có ác ma lênh chúa hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vì mạng nhỏ nghĩ, nói không chừng ta sẽ không tham gia. Nhưng ta bây giờ có 6 cái khối lỗi, 5 cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong thực lực, một cái ác ma lãnh chúa đại viên mãn thực lực, phần thực lực này đủ để tự vệ. Diệp Hàn không tiếp tục hỏi, Tiểu nhị cũng không có lại nói, một mực rất tốt ở tại một bên. Làm Diệp Hàn sau khi ăn xong, Tiểu nhị đột nhiên tới gần Diệp Hàn mập mở nói, đại nhân, nó bụng ấm tưởng nhớ muốn, phải chăng muốn sáu? Diệp Hàn khẽ miệng giật một cái, tự nhiên biết Tiểu nhị nói tới chuyện gì, lập tức khoát tay áo, "Không cần, ngươi cho ta nói một chút ma thuê tháp mỗi một tầng cấp ở giữa thủ lao cũng là như thế nào tính toán." Tiểu Nhị sững sờ, Hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Hàn sẽ tự tuyệt, nhưng tiểu nhị tốt đẹp tố chất nhường tiểu nhị rất mau trở lại qua thần tới, "Đạo, đại nhân, ngài là lãnh chúa cấp cao thủ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai ta không nói, cái này tầng thứ ba lãnh chúa cấp bậc nhiệm vụ, nhất tinh cấp ước chừng là nhất thiên cựu dưới thêm phẩm Ma tinh, nhị tinh là một vạn cựu dưới thêm phẩm Ma tinh, nhất tiên, cựu giai chúng phẩm Ma tinh, tam tinh là 10 vạn cựu dưới thêm phẩm Ma tinh, một vạn cựu, giai chúng phẩm Ma tinh, nhất thiên cựu trên bậc phẩm Ma tinh. Cấp 4 sao nhiệm vụ là 10 vạn cựu giai trung phẩm Ma tinh, một vạn cựu trên bậc phẩm Ma tinh. Cấp 5 sao nhiệm vụ là 100 vạn cựu trên bậc phẩm Ma tinh." hoặc một chút trí cao phẩm ma tinh nếu là không có ma tinh dùng không sai biệt lắm giá trị ngang hàng thiên địa linh quả hoặc khác thay thế cũng được đại nhân hỏi như vậy là muốn tuyên bố nhiệm vụ sao diệp Hàng trần chờ một chút gật đầu hỏi đều hỏi nếu là không có một điểm lý do cũng quá kỳ quái tiểu nhị tại ma thuy tháp có thể hay không có thể người điều tra đương nhiên có thể coi như muốn điều tra ô lạp một gia tộc người như cũ cũng được bất quá điều tra ô lạp một gia tộc lời nói sẽ chỉ làm ngươi điều tra đến tên cùng một chút mặt ngoài chân chính nồng cốt thì sẽ không nhường ngoại nhân biết ha ha tiểu nhị ngươi phục vụ không tệ cái này ma tinh liền để cho ngươi Diệp Hàn hiểu được muốn biết nhất, cười ha ha một tiếng, lưu lại nhất thiên cựu trên bậc phẩm Ma Tinh, liền rời đi. Tiểu Nhị lại hỉ, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, đợi đến Diệp Hàn sau khi rời đi, Tiểu Nhị mới kích động sở lấy cựu giai thượng phẩm Ma Tinh, quá sáu, quá tốt rồi, người đại nhân này càng như thế hào phóng, có cái này nhất thiên cựu trên bậc phẩm Ma Tinh, ta đủ để đột phá đến cấp tướng quân cấp độ, đến lúc đó, cũng không cần như thế khúng đúng thỏa đáng Tiểu Nhị. Sáu. Diệp Hàn rời đi khách sạn, mặc dù không biết Tiểu Nhị sẽ như thế nào, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, sẽ kích động tới cực điểm trên thực tế, diệp hàn vẫn có chút hâm mộ tiểu nhị tối thiểu nhất, hắn tại thánh quân cấp bậc thời điểm, nhưng không có tốt số dùng kim phẩm tinh thạch tăng cao thực lực. đi tới ma thuê tháp, lần đầu tiên, cái này ma thuê tháp cho người cảm giác chính là đại khí, cái này cùng cái kia khách sạn lại có chỗ khác biệt, đối mặt cái này ma thuê tháp, sẽ cho người từ trong lòng cảm thấy kính sợ. 6. ma thuê trong tháp, diệp hàn nhất đi thẳng đến tầng 3, tầng 3 rất lớn, tiếp đại ác ma lãnh chúa nữ tính ác ma lại càng không thiếu, căn bản không cần lo lắng tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai thấy ác ma xếp hàng hiện tượng. diệp hàn trực tiếp đến gần một nữ tính ác ma, đạo cho ta ma thuê nữ tính ác ma một mặt cung kính đại nhân ngài là muốn trở thành tự do ma thuê vẫn là gia nhập vào ma thuê tháp trở thành ma thuê tháp thành viên nòng cốt diệp hàn đạo tự do ma thuê ta chỉ là đi ngang qua thôi cảm thấy hứng thú thôi nữ tính ác ma lơ lửng ác ma như vậy nhiều lắm tốt đại nhân mời ngài chờ không bao lâu nữ tính ác ma liền đem ma thuê tiêu chí giao cho diệp hàn diệp hàn tùy ý nói nghe nói tại ma thuê tháp có thể điều tra một số người ta có thể xem sao nữ tính ác ma đạo đại nhân muốn điều tra người nào ô lạp một gia tộc A, ta là từ khu vực khác tới Muốn nhìn một chút ấu Lạc Mộc gia tộc đến cùng có cường giả gì?" Diệp Hàn thản nhiên nói. Nữ tính ác ma sắc mặt hơi thay đổi một chút, mới nói: "Đại nhân muốn xem lời nói, xin chờ một chút." Nói, Diệp Hàn lấy ra một quyển sách, đây là ấu Lạc Mộc gia tộc xưa nay dòng chính cùng chi thứ ghi chép, đại nhân mời xem." Nữ tính ác ma ngay từ đầu cho là Diệp Hàn là có cái gì không hảo tâm tưởng nhớ, nhưng nhìn thấy Diệp Hàn chỉ là tùy ý lật giấy, liền yên tâm, đoán chừng lại là ngoại lai hiếu kỳ người, thôi, ngược lại quyển sách kia bên trong chỉ có tên, cũng không cái gì thực chất nội dung, coi như muốn điều tra cái gì, cũng là vô dụng. Hơn nữa Ô Lạp Mộc gia tộc như thế trắng trợn ở đây phóng một quyển sách, cũng là cảnh cáo một chút làm loạn tâm tư chi đổ, Ô Lạp Mộc gia tộc sức mạnh, không dễ trọng. Lại nói, Ô Lạp Mộc gia tộc bản thân cũng có một chút ẩn nút sức mạnh, nếu như chỉ dựa vào quyển sách này coi thường Ô Lạp Mộc gia tộc, vậy sẽ chỉ chết không thể chết lại sao. Diệp Hàn lật sách, trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, trong sách này tên, có chút phía dưới còn vẽ dây đỏ, không biết có ý tứ gì. Rất nhanh, Diệp Hàn cuối cùng phát hiện tên của cha mình Thương thành. Bất quá Diệp Hàn chỉ là nhìn lướt qua liền rời đi ánh mắt, không có dừng lại thêm nửa giây. Phụ thân ta phía dưới cũng có dây đỏ đây rốt cuộc là sáu. nghĩ nghĩ, Diệp Hàn chỉ vào một cái khắc hoạch có dây đỏ tiên đạo, phía dưới này dây đỏ là có ý gì? Nữ tính Ác Ma nhìn thấy cái tên này cười, bởi vì cái này Ác Ma đã chết, lần này có thể xác định đối phương thật chỉ là tò mò, không phải vậy tại sao phải hỏi một người chết? nếu là tùy tiện chỉ và hỏi, chẳng phải là càng thêm chứng minh vẹn vẹn hiếu kỳ? Nữ tính Ác Ma cười nói, đây đều là phạm lỗi ô lạp một gia tộc thành viên, đại nhân thấy được ô lạp một khu vực trung ương tòa kia 7 tầng chi tháp sao? Tòa tháp này gọi là vây khốn ma tháp, chính là dùng để vây cuốn những thứ này phạm tội ô lạm gia tộc thành viên, căn cứ vào xem trọng trình độ bị nhốt chỗ cũng không mở dạng. Căn cứ vào thể nội huyết mạch khác biệt, thực lực khác biệt, gia tộc được coi trọng trình độ không thông, đóng số tầng cũng không mở dạng, càng lên cao, chịu đắng càng lớn, đại nhân ngài chỉ cái tên này đã chết. Diệp Hàn biến sắc, chẳng lẽ Hoạch dây đỏ cũng là bị vây ở vây khốn ma tháp, hơn nữa đã chết? Diệp Hàn vội vàng tương đối, phát hiện cái tên này có chút hư, cùng những thứ khác ngưng thực khác biệt, Diệp Hàn thở dài một hơi, xem ra cái này tương đối giả tên, là đã tử vong, mà tương đối ngưng thực còn sống. Phụ thân ta tiên là ngưng thực, nói như vậy, phụ thân ta bị vây ở vây khốn ma tháp, còn chưa chết không biết phụ thân ta đến cùng bị vây ở mấy tầng, nếu là không có tìm hiểu hậu, tùy tiện sáng tạo đi, hạ chẳng chỉ có thể là chết thảm. Nghe nói cái kia siêu việt lãnh chúa cấp cấp 5 sao nhiệm vụ là cô lập Mục gia tộc một vị ác ma lãnh chúa đại viên mãn dòng chính tuyên bố, có lẽ thông qua nhiệm vụ này là tiếp xúc cô lập Mục gia tộc dòng chính cường giả một cái cơ hội. Nghĩ nghĩ, Diệp Hàn đi tới tuyên bố nhiệm vụ khối kia màn hình. Người đầu tiên chính là mấy cái tinh hồng sắc chữ lớn. Đắc cấp nhiệm vụ, điều tra hoang vu sơn mạch, tuyển nhận 100 ác ma lãnh chúa cường giả, tù lao 100 vạn cũ trên bậc phẩm Ma Tinh, 10 vạn chí cao hạ phẩm Ma Tinh, 1 vạn chí cao chúng phẩm Ma Tinh một ngàn trí cao thượng phẩm ma tinh cùng 100 trăm khỏa đế hoàng đan, không ba với trách nhiệm đặc cấp nhiệm vụ, vượt qua lãnh chúa cấp cấp 5 sao nhiệm vụ, không biết là có hay không chiêu đầy người, vô luận như thế nào, ta đều muốn đi thử thử xem. Hỏi thăm nữ tính ác ma ở nơi nào tiến hành trắc nghiệm, nữ tính ác ma một mặt khó xử, đại nhân, loại nhiệm vụ này mặc dù trên mặt nội không có yêu cầu, nhưng trên thực tế, không có ác ma lãnh chúa hậu kỳ thực lực, là rất khó được tuyển chọn. Cho dù là ác ma lãnh chúa hậu kỳ, cũng có rất lớn xác xuất bị đào thải. Nói bóng gió, chỉ là ác ma lĩnh chủ trung kỳ, cũng không cần đi, chính là đi, cũng tuyển không hơn. Cho dù là hảo vận được tuyển chọn. Loại nhiệm vụ này, ác ma lĩnh chủ trung kỳ 89 phần 10 cũng không cách nào còn sống trở về. Diệp Hàn mỉm cười, ác ma cánh chim cấp tốc mở ra, thi triển ác ma biến, một thân tu vi, trong khoảnh khắc tăng vọt đến rồi ác ma lĩnh chúa hậu kỳ đỉnh phong. Nữ tính ác ma sắc mặt đại biến, che ngực, suýt chút nữa nhịn không được ngã trên mặt đất, lấy ra chắc đệ thạch, hơn 1390 vạn đến 1400 vạn ở giữa không ngừng bồi hồi. Ác ma lĩnh chúa hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Trời ạ, vị đại nhân này phía trước rõ ràng còn là ác ma lĩnh chủ trung kỳ sơ đoạn, vẻn vẹn bày ra ác ma hình thái chiến đấu. Sức chiến đấu vậy mà tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ là cựu đảng trở lên ác ma huyết mạch, bực này huyết mạch. Tại dãy Ula một dòng chính gia tộc ở trong, cũng là thành viên trọng yếu, vị đại nhân này e rằng đến từ khu vực khác chúa tể cấp bậc gia tộc. Diệp Hàn khôi phục bình thường, nữ tính ác ma lập tức cung kính nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Tại nữ tính ác ma dẫn dắt phía dưới, hai người tới một cái chỗ thần bí ngoài cửa phòng mật. Nữ tính ác ma nói khẽ, đại nhân, lần này phụ trách tuyển nhận khảo nghiệm chính là dãy Ula một gia tộc dòng chính, cũng là chúng ta mà thuê tháp trưởng lão địch tư tác. Ác ma lãnh chúa đại viên mãn phong tu vi, tại toàn bộ dãy Ula một thành cũng là lừng lấy nổi danh hạng người có trực tiếp gặp mặt lão tổ tông quyền lợi diệp hàn gật cờ đầu biết nữ tính ác ma ý tứ đối mặt vị này tại dày ula một thành toàn lực ngập trời địch tư tác tốt nhất cung kính một chút nữ tính ác ma thấy vậy thở dài một hơi biết diệp hàn đến từ khu vực khác chúa tệ cấp bậc gia tộc chỉ sợ diệp hàn nội tâm có cái gì ngạo khí gác tội địch tư tác trong trận địch tư tác địch tư tác có thể sẽ cố kỵ đối phương gia tộc đối với nàng cái này phụ trách dẫn tiến tuyệt sẽ không cố kỵ kết quả của nàng sẽ chỉ là chết thảm sáu tiến vào trong phòng diệp hàn kinh ngạc phát hiện trong này không gian lớn đến đáng sợ Tuyệt không phải bên ngoài nhìn qua một chút như vậy, bất quá suy nghĩ một chút ác ma bản thân liền am hiểu không gian pháp tắc, Diệp Hàn cũng liền bình thường trở lại. Nữ tính ác ma đi tới một vị anh tuấn ác ma trước mặt nói mấy câu, vị này anh tuấn ác ma lập tức hướng Diệp Hàn quét mắt tới. Khoát khoát tay, ra hiệu nữ tính ác ma lui ra, anh tuấn ác ma chậm rãi đi tới. Tại hạ giày U Lam Mộc gia tộc địch tư tác, không biết vị này lao đệ sáu. Vị này mọc ra một trương khuôn mặt tuấn tú ác ma, chính là địch tư tác, thân là ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cao thủ, càng là 11 đẳng huyết mạch người sở hữu, một thân thực lực, đủ để miểu sát bình thường ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong cường giả thật muốn phát huy chính là cùng nhập môn cấp tướng chúa tể sơ kỳ nhân vật cường hãn cũng có thể tiếp vài chiều. diệp hàn hơi hơi không lưng thần sắc cẩn thận nói tiểu tử đêm lạnh xin ra mắt tiền bối bởi vì là đi ra rèn luyện gia tộc trưởng cùng thế hệ cũng không cho phép tiểu tử để lộ ra sáu cho nên sáu diệp hàn nhất khuôn mặt vẻ khổ sở địch tư tắc cười ha ha một tiếng cái này không có gì nhớ ngày đó ta vừa mới đột phá đến lãnh chúa sơ kỳ tiến đến khắc lĩnh vực lịch luyện thời điểm lão tổ tông cũng là không cho phép ta để lộ ra gia tộc của ta thân phận lão đệ không chê tiêu ta đại ca liền có thể không cần như vậy xa lạ xác định liễu diệp lạnh cũng rất có thể đến từ chúa tể cấp gia tộc địch tư tắc lập tức câu yếm rất nhiều thái độ cũng cùng những người khác có chỗ khác biệt hơn nữa địch tư tắc sống lâu như vậy càng là khoảng cách cấp tướng chúa tể chỉ thiếu chút nữa xa làm sao không tin tưởng có thể đem tu vi từ ác ma linh chủ trùng kỳ sơ đoạn tăng lên tới ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong ít nhất là cấp 10 đứng đầu ác ma huyết mạch bực này huyết mạch ở tại bọn hắn giày ula một gia tộc dòng chính cũng đủ để đứng hàng thượng đẳng ở gia tộc địa vị không thấp có thể quen biết một vị rất có thể tại chúa tể cấp bậc địa vị gia tộc không thấp ác ma địch tác rất tình nguyện không phải vậy như diệp hàn vẹn vậy Đám chờ ác ma huyết mạch liền xem như đến từ chúa tể cấp ác ma gia tộc địch tư tác nhiều lắm là làm mặt ngoài công phu sẽ không nhiệt huyết quả biết trong gian phòng khác ác ma nhìn thấy nhiều hơn người cạnh tranh cả đám đều cảnh giác vô cùng thế nhưng địch tư tác nguyên nhân không có ác ma dám đi tìm kiếm diệp hàn phiên phước chỉ là ác ma lĩnh chủ trung kỳ coi như làm quen địch tư tác đại nhân cũng là không cách nào gia nhập không cần chú ý người này đông đảo ác ma thẩm nghĩ trong lòng 6. địch tư tác nhiệt tình hòa diệp hàn hàn huyên một chút u la thành một chuyện sau đó trịnh trọng nói Đêm lạnh lao đệ, lão ca thật cao hứng quen biết người một cái như vậy lão đệ, bất quá nhiệm vụ lần này độ khó vô cùng, ngươi vẫn là 6. A, chẳng lẽ lãnh chúa hậu kỳ định phong chiến lực đối với lần này nhiệm vụ cũng không đủ nhìn. Diệp Hàn ngạc nhiên, cái này Hoang Vu Sơn mạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm đi nữa, vậy mà cần 100 ít nhất ác ma lãnh chúa đỉnh phong chi cảnh ác ma gia nhập vào, liền ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong đều có chút không đủ. Địch Tư Tác cười khổ một tiếng, có lẽ vậy, lần này nhiệm vụ, trên thực tế chỉ là tìm hiểu, quan hộ dày ú la mục thành ngắn nguy. Nếu không phải lão tổ tông đang đứng ở bế quan đột phá khẩn yếu quân đầu, loại này điều tra nhất định là lão tổ tông tự mình ra tay. Diệp Hàn Thở hốc vì kinh ngạc, cần chúa tệ cấp bậc ma điều tra, chẳng lẽ cái này Hoàng Vu Sơn mạnh sáu? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ngược lại là càng muốn hơn đi, hoàn thành nhiệm vụ nhận được đế hoàng đan là thứ yếu, quan trọng nhất là rút ngắn cùng địch tư tác quan hệ, hiện tại bọn hắn mặc dù nói xưng vinh gọi đệ, nhưng là bất quá là lưu vu biểu diện, nếu là cùng một chỗ tiến hành cùng chung hoạn nạn nhiệm vụ, giữa hai bên quan hệ sẽ càng thêm thân cận. Ha ha, lão ca không cần nói, tiểu đệ như là đã quyết định, cũng sẽ không sửa đổi, hơn nữa lão ca yên tâm lấy tiểu đệ xuất thân, làm sao có thể không có một chút phòng hộ thủ đoạn. Cái này 6. Tốt ca, đã như vậy, chỉ cần lao đệ thông qua được khảo nghiệm, liền có thể tham gia. Địch tư tắc chần chờ một chút, rốt cục vẫn là đồng ý xuống. Thời gian trôi qua, trong ngay mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, địch tư tắc cất cao giọng nói, nhiệm vụ lần này tuyển nhận thời gian là 10 ngày, bây giờ kỳ hạn đã qua, tới trước tổng cộng có hơn 300 người, thỉnh riêng phần mình bày ra ác ma hình thái chiến đấu, 100 người đứng đầu có thể gia nhập vào nhiệm vụ này. Nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng thủ lao thực sự phong phú, bởi vậy người báo danh đến đã sớm vượt qua 100 số. Nhất thời, bên trong cả gian phòng tràn ngập nồng nặng áp, nếu không phải gian phòng tài liệu chế tạo lạ thường, nhiều như vậy lãnh chúa cấp cao thủ uy áp, sớm đã đem gian phòng hủy phá. Nếu là những thứ này uy áp đặt ở kéo phổ tư thành, trong chốc lát cũng đủ để phá hủy kéo phổ tư thành hơn phân nửa. 038 Diễm Ma phân thân Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt hơi đổi một chút, bày ra ác ma hình thái chiến đấu sau đó, đặt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh, càng là khoảng chừng hơn 20 vị, ác ma lãnh chúa phong chi cảnh, cũng có hơn 80 vị, đã vượt qua một cái trăm số. Thở dài một hơi, Diệp Hàn đành phải lấy ra ác ma khối lỗi Không phải vậy lấy hắn bây giờ bày ra ác ma hình thái chiến đấu chỉ có ác ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong tu vi, là vạn vạn không cách nào thông qua. Diệp Hàn lấy ra khôi lỗi, là lão nhị cùng lão tam, một cái ác ma lãnh chúa đỉnh phong đỉnh phong thực lực, một cái ở vào khoảng giữa cao đoạn cùng đỉnh phong ở giữa. Ác ma khôi lỗi. Khó trách kẻ này có lòng tin như vậy thông qua khảo nghiệm, lần này điều tra là nói thật, cái này một trăm ác ma nhất định là tổn thất nặng nề, kế tiếp ô lạm mục thành cũng sẽ kinh lịch một phen chiến đấu, nếu là có đông đảo ác ma khôi lỗi hỗ trợ sáu. Nhiệm vụ lần này sau đó Nhất định định phải thật tốt mời chào kẻ này, may mắn vừa rồi ta và hắn thật tốt lôi kéo được quan hệ, chỉ cần ta ở nơi này một lần ở trong nhiệm vụ đối nó nhiều hơn chiếu Cố, mời chào không khó lắm. Địch Tư Tắc trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt càng thêm thân cận. Rất nhanh, 100 ác ma tuyển ra, đi tới Hoang Vu sân mạch. Những thứ khác ác ma đều bị lưu tại Ô Lạp một thành. Theo lý thuyết, càng nguy hiểm, nhân số hẳn là càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ có Địch Tư Tắc minh bạch, nếu là quá nhiều cường giả vẫn lạc tại Hoang Vu sơn mạch, kế tiếp Ô Lạp Mộc thành đại chiến, thiếu đi cao thủ, nhưng là nguy hiểm. 6 Hoang vu sơn mạch, vẹn vẹn hơi tới gần một chút, thì có một cô hoang vu trì ý lộ ra. Lơ mờ, có thể nghe được hoang vu bên trong dãy núi đông đảo gầm rú thanh âm. Địch Tư Tắc sắc mặt nghiêm túc nói, chư vị chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đã nhanh muốn đến hoang vu sơn mạch khu vực, sẽ có hoang thú đột kích. Ha ha, vẫn chưa tới hoang vu sơn mạch ngoại vi, đánh tới cũng vẹn vẹn cấp thấp hoang thú. Loại này hoang thú, tới bao nhiêu cũng là chết. Một ác ma lãnh chúa đỉnh phong cường giả cười ha ha một tiếng, tràn đầy khinh miệt nói. Đông đảo ác ma gật đầu, vẫn chưa tới hoang vu trong rễ núi đoạn cùng nội vi, không coi là nguy hiểm gì. Vào thời khắc này xa xa tiếng giống càng lai Việt tiếp cận ngay sau đó hơn 10 đầu cấp thấp hoang thú nên đón địch tư tác hơi vung tay mấy đạo quang mang bắn ra những thứ này cấp thấp hoang thú kêu thảm một tiếng biến thành cho tàn đông đảo ác ma đồng loạt ra tay rất nhanh một đoàn người đột phá hoang thú ngoài dây đuôi vây trong chiều vây đột tiến nhưng mà ở bên trong đây mọi người cũng không có gặp phải trong tưởng tượng cao dài hoang thú đột kích toàn bộ hoang thú nội vi ngược lại tính đáng sợ đại nhân đây là có chuyện gì một ác ma cuối cùng nhịn không được hướng địch tư tác hỏi thăm địch tư tác mặt mũi tràn đầy khó coi Quả nhiên vẫn là xảy ra, đại gia cẩn thận, chiến đấu kế tiếp, nếu có một chút xíu sơ suất, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Trong lòng mọi người run lên, đột nhiên, đám người phát hiện, ở tại bọn hắn bốn phía, cư nhiên bị một vòng hỏa diễm vây quanh, ngọn lửa uy thế càng lai việt đại, không bao lâu, liền đạt đến hơn ngàn mét cao. Địch Tư Tắc lúc này cũng không lo được giải thích, lập tức triển khai ác ma hình thái chiến đấu. Hồng Hồng Hồng Sáu, những ngọn lửa này ở trong, đột nhiên thoát ra một đầu toàn thân tiêu đốt hỏa diễm quái vật to lớn, ngay sau đó con thứ hai, con thứ ba cùng nhau tuôn ra, mỗi một đầu khí tức vậy mà đều là ác ma lãnh chúa đỉnh phong, trong đó không thiếu một chút ác ma lãnh chúa đại viên mãn chi cảnh, đại gia cẩn thận chiến đấu. địch tư tắc dặn dò một tiếng, trước hết nhất nên đón tiếp lấy. chiến đấu, trong khoảnh khắc bày ra, diệp hàn lúc này đem tương cướp cùng còn dư lại khôi lỗi toàn bộ thả ra, thủ hộ tại chính mình một phía, diệp hàn sắc mặt cũng khó nhìn lại, vậy mà toàn bộ là ác ma lãnh chúa đỉnh phong trở lên quái vượng, hơn nữa toàn bộ đều giống nhau như lúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? số lượng nhiều như vậy, nếu là thời gian lâu xuống, cho dù là địch tư tác cường giả như vậy, cũng sẽ rơi xuống. nhưng mà nguy hiểm đi nữa, bây giờ ngoại trừ chiến đấu không còn cách nào khác, cái này toàn thân tản mát ra ngọn lửa quái vật thật sự là nhiều lắm, tước chừng qua nửa ngày công phu, mọi người mới thanh lý điểm, nhưng lúc này cũng chỉ còn lại hơn 70 người thôi. đại nhân, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi. trong đó một cái ác ma, thở hồn hệ mấy cái, ngưng trọng nói, địch tư tác gật đầu, hiện tại đến loại tình trạng này, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta chiến đấu, kỳ thực là diễm ma phân thân, diễm ma, đông đảo ác ma như mày, đối với cái này diễm ma hiển nhiên là chưa quen thuộc, địch tư tác thở dài một hơi, đạo, đừng nói các ngươi chính là ta cũng là tại không một lúc phía trước từ ta ô lạp một gia tộc sách cũ bên trong cha ra được hơn một vạn năm trước mảnh này lãnh địa vẫn là ly thiên chúa tể nắm trong tay thời điểm cái này diễm ma liền bị ly thiên chúa tể phong ấn tại nơi đây diễm ma chính là đỉnh tiêm hoang thú thực lực tương đương tại chúa tể cấp át ma ban đầu ly thiên chúa tể mặc dù còn không có đạt đến cấp tướng chúa tể hậu kỳ đỉnh phong nhưng cũng là cấp tướng chúa tể trung kỳ đỉnh phong thậm chí nhập môn cấp tướng chúa tể hậu kỳ dù là như thế cũng có chút một phen công phu mới đưa cái này diễm ma phong ấn thời gian qua đi hơn một vạn năm cái này diễm ma phong ấn đã buông lỏng Những thứ này Diễm Ma phân thân chính là để báo, là Diễm Ma lợi dụng Diễm Ma chi hỏa thôn vệ cao giai hoàn thú chuyển hóa. Chúng ta lần này tới trước nhiệm vụ, ngoại trừ xác nhận Diễm Ma phong ấn phải trang buông lỏng bên ngoài, chính là đánh giết những thứ này Diễm Ma phân thân, đánh chết càng nhiều. Diễm Ma phong ấn giải khai sau đó, Diễm Ma thực lực cũng sẽ có điều hạ xuống. Cái gì? Tương đương với chúa tể ác ma hoàn thú, đó căn bản là để chúng ta chịu chết ta. Không thiếu ác ma sắc mặt khó coi, đối với địch tư tắc cũng không có mới bắt đầu cung kính. Không tệ, bực này hoàn thú, chỗ nào là chúng ta có thể trêu trọng, ta quyết định ra khỏi, cái kia thủ lao ta cũng không cần. Địch Tư Tắc chợt lạnh rên một tiếng, chư Vị lại muốn rời đi, cứ việc rời đi. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cái này Diễm Ma một khi thoát ly phong ấn, át sẽ tại chúng ta ô lạc một lĩnh vực nhất lên huyết tinh phong bạo, mặc kệ các ngươi trốn đến nơi đâu, đều khó có khả năng thoát đi. Lão Tổ Tông đang đứng ở đột phá biên giới, nhưng có thể hay không đột phá còn chưa biết được. Trước đó, trừ phi chúng ta tận lực đánh giết những thứ này Diễm Ma phân thân giảm xuống Diễm Ma thực lực, không phải vậy coi như bây giờ thoát đi, không lâu sau đó như cũ sẽ chết. Chỉ có đem Diễm Ma thực lực hạ thấp trình độ nhất định, lại từ Lão Tổ Tông ra tay, mới có thể giải quyết loại tai nạn này. Cái này sáu phía trước còn nói muốn rời đi một chút ác ma ở trong có một bộ phận chờ chờ hoang thú chính là ác ma đại địch nếu thật cái này diễm ma thoát ly phong ấn còn không có cường giả có thể đối kháng ô lạc một thành tuyệt đối sẽ bị diệt thành kế tiếp còn sẽ có càng nhiều thành trì bị diệt nói không chừng toàn bộ ô lạc một khu vực liền như vậy sẽ trở thành đất hoang cũng không phải không có khả năng ác ma vị diện nhiều như vậy lĩnh vực bị hoang thú diệt sát liền như vậy trở thành hoang thú lĩnh vực thiên hạ cũng sẽ không số ít không ba thoát đi hoang vu sơn mạch diệp hàn bây giờ trong lòng cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng đã sớm biết nhiệm vụ của lần này nguy hiểm, lại không nghĩ rằng lần này nhiệm vụ lại là muốn cùng đỉnh giai cấp đột cùng hoang thú đối kháng. Cứ việc cái này đỉnh giai cấp đột cùng hoang thú vẫn còn bị phong ấn trạng thái, nhưng có thể diệt sát cao giai hoang thú, khiến cho chuyển hóa thành diễm ma phân thân, vậy thì mang ý nghĩa cái này bị phong ấn đỉnh giai cấp đột cùng hoang thú vẫn có năng lực đối với phong ấn bên ngoài công kích. Nếu là công kích này buông xuống đến bọn hắn ở đây 12, Diệp Hàn Nội tâm cười khổ, đến bây giờ, hắn thật vẫn không thể không trợ giúp địch tư tác, không phải vậy Ô Lạp một thành bị diệt, với ma tháp cũng không khả năng tránh, phụ thân của hắn còn tại vây quốn ma trong tháp. Lập tức Diệp Hàn lên tiếng Địch Tư Tắc lão ca, nếu là chúng ta đem các loại diễm ma phân thân hoàn toàn tiêu diệt hết, cái này diễm ma thoát ly khỏi phong ấn sau đó, thực lực sẽ hạ xuống tới trình độ nào? Địch Tư Tắc thản nhiên nói, chỉ cần giải quyết sáu thành trở lên diễm ma phân thân, cái này diễm ma cho dù là đi ra ngoài, thực lực đỉnh thiên cũng chính là bình thường cấp tướng chúa tể trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong. Nhưng chúng ta cái gì cũng không để ý mà nói, đầu này diễm ma thực lực, sợ rằng sẽ đạt đến cấp tướng chúa tể hậu kỳ. Nếu là lao tổ tông thuận lợi đột phá còn tốt, nếu là không có, liền lao tổ tông cũng không làm gì được đầu này hoàn thú. Đến lúc đó. Toàn bộ Âu Lạp một khu vực, ngoại trừ lao tổ tông, còn giữ lại, trừ phi vận may rất tốt, bằng không chắc chắn bị cái này Diễm Ma đánh giết. Đừng quên, cái này Diễm Ma thế nhưng là có thôn vệ khác hoang thú, đem hắn chuyển hóa thành Diễm Ma phân thân năng lực, chỉ cần đánh chết Âu Lạp một thành, ít nhất có hơn vạn lãnh chúa cấp Diễm Ma phân thân sinh ra. Đám người sắc mặt thay đổi, hơn vạn lãnh chúa cấp đủ để phá hủy Âu Lạp một khu vực nhiều như vậy thành trì. Cái này, phía trước còn nói muốn rời đi Đông đảo ác ma, có một nửa lưu lại, những thứ này ác ma cũng là tại ô Lạc một thành có thân nhân của mình, ác ma dù thế nào tàn nhẫn, đối với mình thân nhân cũng có chút quan tâm nhưng vẫn có từ lâu một nửa kiên trì bọn hắn phía trước nói tới phải lý khai địch tư tắc cũng không thể cưỡng cầu khoát tay chặn lại những thứ này ác ma cấp tốc bay về phía bầu trời ngay tại lúc bây giờ nguyên bản chỉ có ngàn mét từ lửa kèm theo những thứ này ác ma phi hành cũng dâng cao lên mặc kệ những thứ này ác ma như thế nào bay đều không thể thoát đi cuối cùng những thứ này ác ma này sinh một chút tác động hướng tường lửa phóng đi chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên những thứ này ác ma triệt để biến thành tro tàn trên mặt đất đông đảo ác ma sắc mặt rất khó coi địch tư tắc thở ra một hơi đạo xem ra dưới mắt loại tình nhũ này chúng ta chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, cái này diễm ma phân thân, chắc hẳn diễm ma còn không có chế tạo ra bao nhiêu, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không có nhàn rỗi nói chuyện phiếm, nhưng không bao lâu nữa, mới một nhóm diễm ma phân thân cũng sẽ bị chế tạo ra. tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta đánh chết diễm ma phân thân quá nhiều, chắc chắn gây nên diễm ma bản thể lửa giận, lúc kia diễm ma bản thể có thể sẽ tiết lộ ra một chút năng lượng, xuyên qua phong ấn đối phó chúng ta. lửa này tưởng cũng là diễm ma bản thể tại trong phong ấn viễn trình khống, một khi diễm ma bản thể đối với chúng ta tiến hành công kích, lựa này tương uy lực liền sẽ yếu bớt tới cực điểm, lúc kia chính là chúng ta thoát đi thời điểm. Chúng Ác Ma nghe vậy, thở dài một hơi, cái này cứ việc nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so không có một chút hy vọng tốt, từng cái Ác Ma cảnh giác vô cùng. Quả nhiên, liền như là địch tư tác nói tới, cũng không lâu lắm, một nhóm mới diễm ma phân thân thông qua tưởng lựa xuất hiện. Vốn đang còn lại hơn 70 vị, lại có hơn 20 vị tiêu la rời đi, kết quả cái này hơn 20 vị đi một nửa, bây giờ còn còn lại 60 vị ra mặt số lượng. Một lần này diễm ma phân thân, thực lực tổng hợp so lần thứ nhất mạnh hơn một chút, nhưng còn dư lại càng là cao thủ trong cao thủ, bỏ ra gần tới 10 đầu tính mệnh sau đó, chúng Ác Ma vượt qua cửa ải khó khăn này. Diễm ma bản thể thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hoang thú dù sao cũng là hoang thú, liền xem như có thể so với chúa thể thực lực hoang thú, linh trí cũng không cao, nếu là linh trí cao, tuyệt sẽ không tùy ý mình diễm ma phân thân một mực bị giết, mà là ngay từ đầu liền trực tiếp hạ sát thủ. Một nhóm lại một nhóm diễm ma phân thân bị xử lý, hiện nay, chỉ còn lại chỉ là 30 ác ma còn sống. Không biết địch tư tác muốn làm gì, những thứ này chết đi ác ma thi thể, chỉ cần hoàn hảo, đều bị địch tư tác thu vào. Lúc này, diễm ma bản thể căn cứ vào hoang thú trực giác. Cha ra không thích hợp, giống như tiếp tục như vậy nữa sẽ có cái gì đối với mình chuyện không tốt phát sinh. lập tức, Diễm Ma bản thể bất an, hoảng sợ, lại thứ đó, liền nổi giận. xuyên thấu qua phòng ấn, ngọn lửa mênh mông xuyên qua, trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành to lớn hỏa điểu. chính là bây giờ, một mực quan sát đến tường lửa địch Tư Tác nhãn tình sáng lên, hét lớn. chúng ác ma nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, từng cái thần sắc du lên, đầm đà đệ vũ phất sờ bao phủ toàn thân, tạo thành rất tốt vòng phòng hộ. sau đó xông về từ lửa. địch Tư Tác không biết lúc nào tới đến liêu diệp lạnh bên cạnh, trầm giọng nói, đêm lạnh lao đệ theo ta cùng một chỗ a. Mặc dù có ác ma khôi lỗi, nhưng thông qua tường lửa, cái này khôi lỗi giúp đỡ không hơn gấp cái gì. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không không đồng ý, cứ việc tường lửa uy lực bây giờ giảm nhiều, nhưng đối với chỉ là ác ma lãnh chúa hậu kỳ tới nói, như cũng không nhỏ uy hiếp. Một loạt vào tường lửa, Diệp Hàn mới hoảng sợ phát hiện, nhiệt độ của ngọn lửa này đủ để cho tầm thường ác ma lãnh chúa hậu kỳ trung hậu đoạn chốt vùi. hơn nữa tường lửa trải rộng ít nhất vài trăm mét, coi như hắn ỷ vào ma lãnh chúa hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không đến một nửa liền sẽ lạc, trừ phi là thi triển Minh Ma nhãn cùng liệt hoàng kim tân quyết. Đây vẫn là tường lửa uy lực xuống tới cực điểm, nếu là toàn thịnh thời kỳ 6 cũng khó trách phía trước cái kia hơn mười vị ác ma lăng chúa đỉnh phong ác ma vừa mới tiếp xúc đến từ lửa, không bao lâu liền hóa thành cho tàn. Diệp Hán rất may mắn chính mình đón nhận địch tư tác trợ giúp, cứ việc Diệp Hàn cũng nhìn ra, cái này địch tư tác mục đích có chút không thuận. Khoảng cách mấy trăm mét, chớp mắt liền qua, chạy thoát ác ma, từng cái lộ ra vẻ may mắn, tu vi đạt đến ác ma lăng chúa đỉnh phong, ác ma lăng chúa đại viên mãn, mấy trăm năm hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, bao lâu bọn hắn không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sinh tử. Địch tư tác sắc mặt giữ tợn hết lớn, mau trốn, không thấy phía sau công kích sao? Chúng ta còn không có thoát đi thăng thiên? Vừa dứt lời. Địch Tư Tác toàn lực phi hành thoát đi, còn giữ lại ác ma sắc mặt đại biến, theo sát phía sau, nhưng vẫn có từ lâu chút lạc hậu bị hỏa điệu đánh trúng, hóa thành cho tàn. Tước Trừng thoát đi hoang vu sơn mạch hơn 10 vạn dặm, Địch Tư Tác mới thở dài một hơi. Diệp Hàn ổn định thân thể của mình, nói lời cảm tạ, đa tạ lão ca cứu giúp. Địch Tư Tác cười khổ, đừng nói như vậy, lão ca cũng có thỉnh cầu. Nói xong, Địch Tư Tác nhìn chung quanh một vòng, buồn bã xuống, đến cuối cùng, trốn ra được chỉ có chúng ta mười mấy sao. mười mấy ác ma đối mắt nhìn nhau, cười khổ gật đầu. Địch Tư Tác tay, thôi thôi, lần này mục đích của chúng ta cuối cùng vẫn là đến, chờ trở về tới Ô Lạp Mục Thành, ta sẽ phái người chú ý những người này người nhà, tốt, chúng ta cũng nhanh trở về à, bằng vào ta đơn chừng, thêm nửa năm nữa đến thời gian một năm, cái này diễm ma thì sẽ thoát ly phong ấn, chúng ta Âu Lạp Mục Thành cũng là thời điểm chuẩn bị. Không muốn không địch tư tắc thỉnh cầu trở về tới Ô Lạp Mục Thành, Diệp Hàn lấy được mình muốn đế hoàng đan cùng rất nhiều chí cao phẩm ma tinh. Diệp Hàn trong lòng thầm than một tiếng, đáng tiếc, khoảng cách lên tới đệ thập cấp, thiếu hộ chí cao phẩm thượng đẳng ma tinh, còn có không ít, loại này tinh thạch, chắc hẳn Ô Lạp Mục Thành cũng không nhiều không có khả năng vô duyên vô cớ cho ta nhiều như vậy trí cao phẩm thượng đẳng tinh Mặc dù tạm thời không cách nào thăng cấp đến đệ thập cấp, nhưng Diệp Hàn cũng không cái gì quá lớn tiếng nói, bây giờ thôn thiên tạo hóa công còn không có đạt đến đại thành chi cảnh, thật muốn thăng cấp đến đệ thập cấp, cũng là không cách nào hối đoái thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng. Coi như có thể hối đoái, tại thôn thiên tạo hóa công đệ 9 tầng không có tu luyện tới đại thành chi cảnh thời điểm, cũng là không cách nào tu luyện. Thu hồi đế hoàn đan, Diệp Hàn hướng địch tư tác chấp tay nói, lão ca, tiểu đệ liền như vậy cáo tử Không phải Diệp Hàn không muốn cùng địch tư tác tiếp tục bầu víu quan hệ, mà là làm như vậy quá rõ ràng. Dựa theo lẽ thường, biết rất có thể có cấp tướng chúa thể thực lực hoang thú đột kích, bình thường ác ma ý niệm đầu tiên, hẳn là rời đi sớm tính toán, rời đi ô lại một thành, hoặc chuẩn bị đủ loại đối phó hoang thú thủ đoạn. Bất quá Diệp Hàn muốn rời khỏi, địch tư tắc nhưng là không vui. Chỉ thấy địch tư tắc ha ha cười hai tiếng, mới chỉnh trọng nói, "Đêm lạnh lao đệ, không biết ngươi ác ma khối lỗi, có phải là hay không chính ngươi chế tạo?" "Cái này 6. Đích thật là." Diệp Hàn chần chờ một chút, liền thừa nhận xuống. Địch tư tắc lập tức đại hỉ, kích động nói, "Lao đệ, lao ca có một yêu cầu quá đáng, ngươi cũng biết, nhiều nhất một năm, cái kia diễm ma thì sẽ thoát ly phong ấn." Tiến công ô lạp một thành, nếu là từ ác ma khôi lỗi tương trợ, không chỉ biết tăng thêm ô lạp một thành thực lực, còn có thể giảm bất ô lạp một thành tương vong cho nên 6. Diệp Hàn nhướng mày, nhưng ta khôi lỗi chỉ có 6 cái, trong đó cũng chỉ có một cái là ác ma lênh chúa đại viên mãn chi cảnh thực lực, còn dư lại 5 cái toàn bộ đều là ác ma lênh chúa đỉnh phong, còn tại phía trước chiến đấu thoát đi thời điểm tổn thất hết 3 cái, bây giờ chỉ còn lại một cái ác ma lênh chúa đại viên mãn cùng hai cái ác ma lênh chúa đỉnh phong, liền, cái này 3 cái khối lỗi, có thể lên tác dụng cũng không lớn. Chẳng lẽ Lao Ca là muốn sáu? Diệp Hàn trong đầu đột nhiên vang lên một cái ngờ tới. Địch tự tác nợ nụ cười, đạo: "Không tệ, chính là lão đệ ngươi nghĩ chẳng lẽ, lão ca ta nguyện ý lấy phong phú thủ lao, đổi lấy lão đệ ngươi tới luyện chế khối lõi." Nói thật, chúng ta Ô Lạp Mộc gia tộc mặc dù cũng có có thể luyện chế ác ma khôi lõi sư, nhưng lợi hại nhất cũng bất quá là luyện chế ác ma lênh chúa sơ kỳ chi cảnh khối lõi, còn 89 phần 10 sẽ thất bại. Ác ma lênh chúa chi cảnh, tại Ô Lạp Mộc thành cũng là cao cấp sức mạnh, làm sao có thể trắng trợn cho người ta luyện tập, bởi vậy người này luyện chế kỹ thuật một mực không thể đi lên, chỉ có ngẫu nhiên có ác ma lênh chúa chết đi, hơn nữa còn để lại tương đối hoàn chỉnh thi thể, mới có thể giao cho người kia luyện tập luyện chế khối lõi không biết lao đệ luyện chế tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Địch Tư tắc một mặt chờ đợi, nếu là xác suất thành công cũng không cao, vậy coi như 6. Bất quá Địch Tư tác đối với Diệp Hàn vẫn có lòng tin rất lớn, có thể luyện chế ra ác ma lênh chúa đại viên mãn chi cảnh ác ma khối lỗi, luyện chế năng lực làm sao có thể kém, xác suất thành công hẳn là tương đối cao. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, trước đó còn có thất bại, nếu là lấy ta thực lực bây giờ thi triển, chừng 7, 8 phần xác suất thành công. Trên thực tế là 10 phần 10, nhưng Diệp Hàn che giấu đi, dù sao loại kia xác suất thành công, khó tránh khỏi có chút quá dọa người rồi. Ác ma cũng không am hiểu luyện chế đan dược và khôi lỗi thuật, đồng dạng nắm giữ nhân loại huyết mạch ở phương diện này tương đối am hiểu, 10 trên 10 sát suất thành công một khi nói ra, khiến người hoài nghi nhưng là không xong. Hơn nữa tuyệt không khiêm tốn nói ra 10 thành sát suất, có phần cũng có chút quá tự đại hoài nghi, chưa chắc địch Tư Tắc sẽ tin, ngược lại giấu giếm một chút, ngược lại có thể càng sâu địch Tư Tắc tín nhiệm. Quả nhiên, địch Tư Tắc không có quá nhiều hoài nghi, cười lên ha ha, đêm lạnh Lão đệ, ngươi thực sự là phúc tinh của ta à? Chỉ cần Lão đệ đáp ứng giúp Lão ca vội vàng, thù lao gì nhậm Lão đệ ngươi chọn lựa. A, thật sự. Diệp Hàn cô ý ý vị thâm trường nói. Địch Tư Tắc trong lòng một cái lục bộ, ngay sau đó trong lòng du lên, kẻ này cũng hẳn là xuất thân con em đại gia tộc, vật phẩm tầm thường nhất định là coi thường, đòi nhất định là chân quý vật phẩm, liền xem như ta, có nhiều thứ cũng là không cách nào một người định đoạt. Lần này đặt cấp nhiệm vụ thù lao, chính là cùng gia tộc trưởng lao thương lượng sau khi thỏa hiệp sản phẩm. Bất quá vì lôi kéo kẻ này nhận được các ma khôi lỗi, giảm bất ô lạp một thành thương vong, đánh đổi một số thứ hẳn là đắt giá. Nghĩ tới đây, Địch Tư Tắc thần sắc khôi phục bình thường, cười nói, lao đệ cứ việc nói đi, chỉ cần lao ca có thể làm được, liền tận lực cấp cho ngươi. Diệp Hằng thấy vậy biết địch tư tác đại khái làng danh, lập tức nói chí cao phẩm thượng đẳng tinh thạch cùng đế hoàng đan. địch tư tác sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó khăn đạo, chí cao phẩm thượng đẳng tinh thạch lần này đặc cấp nhiệm vụ bỏ ra nhiều như vậy, đã còn lại không nhiều lắm, đế hoàng đan cũng giống như thế, không biết lao đệ muốn cái gì bằng giá. diệp hàn mỉm cười, cái này, thì nhìn lao ca chính ngươi. địch tư tác gật đầu, đã như vậy, còn xin lao đệ tạm thời ở tại ma thuê tháp, ta đây liền đi cùng gia tộc bên trong trưởng lao thương lượng. nói xong, địch tư tác vẫy tay một cái, một nữ tính ác ma liền dẫn diệp hàn đi tới ma thuê tháp chỗ ở, mà địch tư tác rất nhanh liền rời đi. 6. Tô lạc một gia tộc một tòa trong đại điện, hơn 10 cái trưởng lão kể tụ nơi này. Địch tư tác, tiểu tử ngươi đem chúng ta những trưởng lão này triệu tập tới, thế nhưng là điều tra có kết quả. Không sai, đầu kia diễm ma hoang thú, nhiều nhất một năm liền sẽ xông phá phong ấn, ngắn mà nói, nửa năm đủ để. Cái gì? Lần này không xong, lão tổ tông mấy trăm năm trước đã tiến vào bế quan trạng thái, chúng ta không thể tùy tiện quấy giày, chẳng lẽ cứ như vậy chờ? Hừ, có gì ghê con đâu, chúng ta tử chiến chính là. Không sai, lão tổ tông bế quan chỗ dối loạn khí tức đã bắt đầu dần dần ổn định lại, chắc hẳn lão tổ tông đã nhanh muốn xuất quan. nửa năm sau, nếu như khí tức vẫn là dần dần bình hòa lời nói, chúng ta liền có thể thông chí lão tổ tông đại sự này. có lão tổ tông dẫn dắt, chúng ta ô Lạp một thành định không có việc gì. lời tuy như thế, thế nhưng đầu diễn ma, thế nhưng là luyện hóa vô số hoang thú, hợp thành vô số phần thân, người người đều có lãnh chúa thực lực cấp bậc. thật muốn đại chiến, chúng ta ô Lạp Mục thành tất nhiên có thể bảo tồn lại, hy sinh cũng sẽ không thiếu. đến lúc đó cùng các lĩnh vực đấu, chúng ta chẳng phải là muốn tại trong một khoảng thời gian tan mất hạ phong. đông đảo ô Lạp gia tộc các ma trưởng lao tranh luận không ngừng tựa như chợ bán thức ăn một dạng cuối cùng vẫn là địch tư tắc ho khan mấy lần rất nhiều trưởng lão mới khôi phục bình tĩnh ai kêu địch tư tắc chính là ô lạp một gia tộc ít đòi trưởng lão cứ việc trẻ tuổi còn đứng hàng trưởng lão chi vị nhưng nắm giữ quyền lợi cùng quyền nói chuyện cũng không thấp hơn bọn hắn trưởng lão thậm chí đủ để tương đương với mấy cái trưởng lão tụ tập không buồn một khôi lỗi tỷ thí khục, địch tư tắc ngươi có cái gì muốn nói cho chúng ta mấy cái lao đầu tự nói một chút một ác ma trưởng lão nhìn thấy địch tư tắc trong mắt có một chút không vui vội vàng mở miệng nói địch tư tắc liền đem liên quan tới diệp hàn sự tình nói ra cái gì Muốn trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng đế hoàng đan, không nên không nên, đây chính là chúng ta Ô Lạp một gia tộc sinh ra chúa tể cấp ác ma mấu chốt, chúng ta cái này mười mấy trưởng lão, trong đó thế nhưng là có mấy cái đã đạt đến lần danh đột phá, địch tư tác ngươi không phải cũng là sao, chỉ cần có đầy đủ trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng đế hoàng đan, nhiều nhất 2000 năm, chúng ta Ô Lạp một thành liền có thể thêm ra ba cái đến bốn cái chúa tể cấp ác ma, chúng quanh ác ma. Lĩnh vực cũng sẽ không là của chúng ta đối thủ, nếu là đem cái này trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng đế hoàng đan cho tiểu tử kia một bộ phận, thời gian ít nhất chỉ hoãn 1 năm. Một ác ma trưởng lão lắc đầu liên tục Khác Ma trưởng lão cũng không ít gật đầu đồng ý, nhưng là có một chút Ác Ma trưởng lão túi đầu suy tư. Địch Tư Tắc trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta bây giờ đầu tiên phải đối mặt là đầu kia hoang thú, có Ác Ma khôi lỗi, chư vị tại chốt đều tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Nếu là vẫn lạc tại lần chiến đấu này ở trong, dù thế nào khoảng cách chúa tể tiếp cận, không có tương lai, chẳng là cái thá gì. Cái này 6. Đông đảo Ác Ma trưởng lão chần chờ. Đột nhiên, một vị Ác Ma trưởng lão tức giận nói, đem tiểu tử kia cầm lên không phải là, là, không tin tại uy hiếp tính mạng phía dưới, tiểu tử kia dám can đạm phản kháng. Địch Tư Tắc âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia đêm lạnh ít nhất là cấp 10 đỉnh tiêm ác ma huyết mạch, ở tại chúa tể cấp gia tộc ở trong địa vị sẽ không thấp. Trong giận đêm lạnh, chờ chúng ta đánh chết Diệp Ma, còn có thể nên đón lại một lần nguy cơ. Chúng ta không biết đêm lạnh đến từ gia tộc nào, gia tộc như thế nào. Nếu là gia tộc yếu hơn chúng ta còn dễ nói, nếu là mạnh hơn chúng ta, ô Lạp một thành hạ tráng chính là hủy diệt. Liên xem như yếu hơn bọn ta gia tộc, liều mạng xuống, chúng ta ô Lạp một gia tộc lực lượng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn như thế nào cùng chung quanh lĩnh vực tranh đoạt tài nguyên? Đề nghị uy hiếp Diệp Hàn chính là cái kia trường lão. Ừ, đúng, không lên tiếng. Cuối cùng. Đông đảo ác ma vẫn đồng ý địch tư tác yêu cầu, kế tiếp chính là thương nghị thủ lao. Ước chừng thời gian một ngày, địch tư tác cùng rất nhiều trưởng lão mới tổng kết ra ngọn nguồn của bọn họ hạ. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên nói, "Địch tư tác, ngươi chỉ nói tiểu tử kia lợi hại, thế nhưng chỉ là tiểu tử kia chính mình nói, ngươi có thể xác nhận?" Địch tư tác nhíu mày, "Không có, đêm lạnh hẳn là sẽ không lừa gạt ta, người bình thường đều biết, cái này sẽ chỉ chọc giận chúng ta Ô lạc một gia tộc." Bất quá trưởng lão nói cũng đúng, kiểm tra một chút cũng là rất có cần thiết, như vậy đi, ta thông báo một chút Ô Ba đại sư. Nhường Ô Ba đại sư tiến đến khiêu khích một chút, căn cứ vào kết luận, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Lời này vừa nói ra, lấy được rất nhiều trưởng lão nhất trí đồng ý 6. Ma Thuyết Tháp, Diệp Hàn ở cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. "Chuyện gì?" "Đại nhân, Ô Ba đại sư đến đây tìm ngài." "Ô Ba?" Diệp Hàn treo lên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi ra, đối diện cái trước lao đầu tử ác ma đầy liền khó chịu theo dõi hắn. "Ngài là sáu?" Diệp Hàn nhíu mày nói. Tới gõ cửa nhân viên phục vụ lập tức tiến lên phía trước nói, "Ô Ba đại sư là mục thành lợi hại nhất ác ma khôi lỗi luyện chế sư." Diệp Hàn bừng tỉnh, Nguyên lai like cái lão nhân này chính là địch tư tát trong miệng vị kia. Ô Ba ngữ khí bất thiện nói, tiểu tử, nghe nói ngươi luyện chế năng lực so lão phu còn lợi hại hơn, thực sự là khủng vọng, lão phu nghiên cứu khôi lỗi thuật hơn nghìn năm, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi tiểu tử này sao? Diệp Hàn cái này triệt để minh bạch, đây là tới hoa trà, cũng không biết, có phải hay không địch tư tác sau lương tỏ ý, nghĩ đến 89 phần 10 có khả năng này. Suy nghĩ minh bạch ở đây, Diệp Hàn biết, đây không phải hắn nên lùi bước thời điểm, lão nhân gia, đây chính là thiên tài cùng tầm thường khác nhau. Người ngươi xấu? Ô ba run run ngón tay lấy Diệp Hàn, nói không ra lời. Mặc dù hắn là bị địch tư tác yêu cầu đến gây chuyện, cũng biết sẽ dẫn tới trước mắt vị này phản cảm, lại không nghĩ rằng đối phương thật sự như thế bất tôn kính hắn. Thật lâu, Ô Ba hít thở sâu một hơi, bình phục lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đã ngươi tự đại như thế, không biết phải chăng là dám cùng lão phu tương đối tương đối." Nói xong, Ô Ba hơi vung tay, 20 cổ ác ma lẫnh chúa sơ kỳ ác ma thi thể phiêu phù ở giữa không trung. Ô Ba lạnh lùng nói: "Đây là lão phu mới nhất có được thi thể, cho ngươi 10 bộ, phân biệt lựa chế, không biết tiểu tử ngươi có dám tiếp hay không chịu lão phu khiêu chiến." Diệp Hàn cười ha ha một tiếng: "Có gì không dám." không biết là đồng thời luyện chế hay là trước phía sau. Ô Ba biếng môi, lão phu trước tiền à, cũng làm cho tiểu tử ngươi xem, chân chính Khôi Lỗi luyện chế sư là như thế nào luyện chế. Rõ ràng, Ô Ba cũng không tin tưởng Diệp Hàn bên người Ác Ma Khôi Lỗi là Diệp Hàn tự mình luyện chế. Ác Ma lĩnh chúa sơ kỳ chi cảnh Ác Ma, đối với Diệp Hàn tới nói, luyện chế cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với Ô Ba cũng không phải như vậy. Thứ nhất Ác Ma thi thể, không đủ nửa ngày liền hư mất, Ô Ba sắc mặt cũng không biến hóa, Ác Ma Khôi Lỗi luyện chế sư, cái nào luyện chế thời điểm sẽ không xuất hiện vấn đề. Ước chừng qua năm 6 ngày công vụ, 10 bộ Ác Ma thi thể Có 3 bộ luyện chế thành công. Tổ ba trong lòng hài lòng nở nụ cười, không nghĩ tới lao phu luyện chế năng lực, dưới tình huống như vậy vậy mà đột phá, dị vãng thành công 2 cái đã là vô cùng tốt, lần này vậy mà luyện chế thành công ra 3 cái. Cái này 3 cái ám ma, bình quân mất 1 cái đoạn ngắn đến 2 cái đoạn ngắn ở giữa sức mạnh. Ngay sau đó, Tổ ba lạnh mặt nói, tiểu tử, tới phiên ngươi. Diệp Hàn nhất buông tay, 10 bộ thi thể phiêu phủ ở giữa không trung. Lấy Diệp Hàn thủ đoạn, không đủ 3 ngày thời gian, 10 bộ thi thể liền luyện chế hoàn thành, trong đó Diệp Hàn cố ý lộ ra một hai cái sai lầm, dẫn đến trong đó hai cỗ thi thể luyện chế thất bại. Ô Ba nhìn trợn mắt hốt ốm, luyện chế nhanh chóng như vậy thì cũng thôi đi. Còn có cao như vậy sát xuất thành công, chẳng lẽ đối phương luyện chế thuật, thật sự viễn siêu hẳn cái lão nhân này không thành? Diệp Hàn cười văn nói, Ô Ba đại sư, bây giờ như thế nào? Ô Ba lại buồn bực, cũng biết mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thẹn quá thành giận nói, thử, lao phu cam bái hạ phòng, liền như vậy cáo tử. Sau lưng vẫn như cũng là Diệp Hàn tiếng cười, Ô Ba đại sư, nhớ kỹ hỏi tham địch Tư tác lão ca, đối với tiểu đệ luyện chế thuật có thể hay không hài lòng? Ô ba ra đầu mắt lạnh, tàn sát, tiểu tử này vậy mà đã sớm đoán được, khó trách cuồn như thế xem ra là không muốn kế tiếp giao dịch ở trong rơi xuống hạ phòng, thôi thôi ta nhìn tiểu tử luyện chế thuật có thể xưng đại sư cấp cho dù là tại chính giữa nhân loại khôi lỗi sư cũng là không tệ đánh đổi một số thứ giao hảo hoàn toàn đăng giá ô ba rời đi về sau diệp hàn thản nhiên trở lại gian phòng của mình mấy ngày nữa cái tiêu địch tư tắc cũng nên tới diệp hàn thấp giọng nói không muốn hai giao dịch thời gian kết giới ô lạp một gia tộc vẫn như cũng là cái tiêu một tòa đại điện địch tư tắc nghe được ô sóng hồi báo ra mặt một quất, âm thầm thở dài xem ra đợi chút nữa còn phải cho đêm lạnh lao để nói lời xin lỗi ngừng đầu Địch Tư Tắc liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói: Tất cả vị trưởng lão, bây giờ như thế nào? Ai? Tất nhiên tiểu tử này bị ô sòng lớn, ngựa bự, sư dạng này tán thưởng, nghĩ đến thật sự không tệ, cứ dựa theo quyết định của chúng ta lúc trước à? Không tệ, lão phu đồng ý. Lão phu cũng đồng ý. Thế là chuyện này cứ quyết định như vậy đi. 6. Ma Thuyết Tháp Diệp Hàn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ một chút, vừa vặn gặp tới trước Địch Tư Tắc. Ha ha, đêm lạnh lão đệ bây giờ muốn đi nơi nào? Địch Tư Tắc mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, chỉ sợ Diệp Hàn là tức giận dự định rời đi ô lạm một thành. Diệp Hàn chắp tay một cái, trong phòng ngốc phiền, dự định đi bên ngoài đi dạo một phen, dù sao đi tới nơi này ô lại một thành, tiểu đệ còn không có thật tốt cẩn thận đi dạo qua. Ha ha, đã như vậy, liền từ lão ca ta làm chủ, dẫn lão đệ ngươi tiến đến như thế nào? Diệp Hàn lần này, nhưng là khoát tay, không cần, phía trước là nhàn rỗi vô sự mới có loại ý nghĩ này, lão ca nếu đã tới, cũng không cần đi ra, còn xin đến trong phòng nói chuyện xấu. Trong phòng, Địch Tư Tác chỉnh trọng nói, phía trước đối với lão đệ thăm dò, lão ca cho lão đệ ngươi nói xin lỗi. Diệp Hàn vội vàng đỡ dậy Địch Tư Tác, lão ca không cần như thế, nếu là thân ở lão ca vị trí, Tiểu đệ cũng là tham dò một hai, dù sao tại loại này khẩn yếu con đầu, một điểm sơ suất cũng không có thể. Địch Tư Tắc nghe vậy, sắc mặt có chút hòa hoãn. Đối với Diệp Hàn cuối cùng có một tia phát ra từ nội tâm thực tình. Đương nhiên, Diệp Hàn biết, loại này thực tình cùng ác ma thiên tính so sánh, thực sự không có ý nghĩa. Nếu quả như thật xuất hiện lợi ích đối lập, cái này Địch Tư Tắc cũng sẽ không giống như bây giờ dễ nói chuyện, chắc chắn trở mặt không có biết. Phía trước từ trung niên ác ma trong trí nhớ, Diệp Hàn thế nhưng là biết được, kéo phổ Tư Thành Vị Thành Chủ kia bạc tại bị giết phía trước, thế nhưng là dự định đem hắn khai ra để tội. Rõ ràng phía trước còn xưng huynh gọi đệ thậm chí cho Liễu Diệp lạnh ác ma huyết quả, nhưng uy hiếp đến bản sinh mệnh sau đó, bản không chút do dự dự định mái trèo lạnh mà đứng. Địch Tư Tác hơi sửa sang lại một cái, chậm rãi nói: "Lão Kata và các trưởng lão thương lượng, cấp ra như thế bằng giá, lão đệ xem có đồng ý hay không?" Luyện chế ra một bộ ác ma lãnh chúa sơ kỳ khối lỗi, trao đổi một khối chí cao phẩm thượng chờ ma tinh. Luyện chế ra một bộ ác ma lãnh chúa trung kỳ khối lỗi, trao đổi 10 khối chí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng một khỏa đế hoàng đan. Luyện chế ra một bộ ác ma lãnh chúa hậu kỳ khối lỗi, trao đổi 50 khối chí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng năm viên đế hoàng đan luyện chế ra một bộ ác ma lãnh chúa đỉnh phong khối lỗi, trao đổi 100 khối trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng 10 khỏa đế hoàng đan. luyện chế ra một bộ ác ma lãnh chúa đại viên mãn khối lỗi, trao đổi 500 khối trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng năm khỏa đế hoàng đan. diệp hàn hơi chút nghĩ, liền đồng ý xuống. diệp hàn đương nhiên biết cái này còn không phải là địch tư tắc cực hạn, nhưng diệp hàn cũng không muốn ép quá đáng. nếu không đến lúc đó kết thúc chiến đấu, an nguy của hắn không nhất định sẽ có được cam đoan. cái này, ngược lại là đến phiên địch tư tắc giật mình. địch tư tắc mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng có thể tiết kiệm một chút trí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng đế hoàng đan. Địch Tư Tắc cũng là rất tình nguyện, liền không hỏi thăm đi, trong lòng đối với Diệp Hàn hảo cảm lại tăng lên một chút. Xem ở Tiểu Từ này như thế thức thời phơn thượng, tương lai lão tổ tông xuất quan, cho lão tổ tông nói tốt vài câu à? Lão tổ tông cũng không phải dễ nói chuyện, vạn nhất thật sự lão tổ tông đối với giao dịch này bất mãn, cũng sẽ không để ý tới đối phương sau lưng có cái gì thế lực cường đại. Song phương giao dịch đều rất hài lòng, lại là Hàn Huyên một hồi, Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc xuống. Lão ca, tuy ta có năng lực luyện chế, nhưng thi thể này xấu. Hơn nữa Ác Ma Lãnh Chúa sơ trung kỳ còn dễ nói, hậu kỳ đỉnh phong thậm chí đại viên mãn, luyện chế thời gian cũng sẽ không ngắn. Nhất là đại viên mãn chi cảnh, ít nhất cần thời gian một tháng, thời gian còn lại cũng không nhiều, coi như ta toàn lực luyện chế, cũng là luyện chế không ra bao nhiêu. Địch tư tắc chấm tư, chốc lát nói, tại ta Ô Lạp một gia tộc, ngược lại là có không ít cấp giữ lên thi thể, nhưng đẳng cấp cũng không cao, như vậy đi, Lao Ca đi hỏa trưởng lão thương lượng với trên, vài ngày sau cho Lao đệ trả lời chắc chắn 6. Trong đại điện, địch tư tắc đem vấn đề sau khi nói ra, hơn 10 vị trưởng lão cũng rơi vào trầm tư. Chất, một vị ác ma trưởng lão nói, vây quốn ma tháp thế, nhưng lại không thiếu xâm phạm chúng ta Ô Lạp Mộc gia tộc giả, còn có chúng ta Ô Lạp gia tộc kẻ phản loạn cùng với một chút nguyên nhân bị phạt ô lạp một gia tộc thành viên loại sau không nói phía trước hai loại tại loại này thời điểm then chốt chúng ta có thể đem hắn chém giết ngược lại ngày bình thường những thứ này ác ma cũng chỉ sẽ lãng phí vây cuốn ma tháp không bị địch tư tắc gật đầu không sai cái này có thể đi vạn năm qua vây cuốn ma tháp cầm tù lãnh chúa cấp đại viên mãn ác ma đã không thua trên trăm lãnh chúa cấp sơ kỳ đến lãnh chúa cấp đỉnh phong càng là có hơn ngàn có những thi thể này lại thêm khác nơi phát ra lấy được lãnh chúa cấp khối lỗi sẽ không hạ tại 3.000 số có cái này 3.000 số ác ma khối lỗi đủ để ngăn cản diễm ma phần lớn diễm ma phân thân, thậm chí hoàn toàn ngăn cản cũng không phải không có khả năng nghĩ nghĩ địch tư tác lại nói loại sau loại chỉ là nhẹ bị phạt chỉ là phạm vào một chút phép tắc trên thực tế vẫn là chung với chúng ta ô lạp một gia tộc hoặc có lẽ là tại ô lạp một gia tộc còn có thân nhân đối với chúng ta gia tộc còn có lo lắng lúc này thả những người này cũng là một cố lực lượng nhất là trong đó thương thanh thương thanh cái tên này vừa ra tất cả trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh lờ mờ đối nó no có kiên kỵ chi ý địch tư tắc gật đầu nói thương thanh mặc dù vừa ra đời xuống huyết mạch không cao nhưng không biết bởi vì cái gì sau trưởng thành thể nội huyết mạch đẳng cấp liên tục đề thăng chính là chúng ta ô lạc một gia tộc cao cấp nhất thiên tài cho dù là bị cầm tù cũng chỉ là vẹn vẹn cầm tù mấy trăm năm thôi nghe nói trước đó không lâu thương thanh tại vây khốn ma tháp đã tu luyện tới ác ma lãnh chúa đại viên mãn cấp bậc có thể được vây khốn ma tháp cầm tù nhưng không khỏi chỉ thể nội ma lực vận chuyển tu luyện cái này thương thanh có thể nói là một cái duy nhất có thể thấy được thương thanh kẻ này thụ nhiều gia chủ xem trọng t kẻ này vậy mà đã tu luyện tới ác ma chúa đại viên mãn giống như kẻ này năm nay vẫn chưa tới 500 tuổi a tu luyện quá cấp tốc Đây coi là cái gì, người này huyết mạch đã đạt đến 12 đẳng, nghe nói thành tựu tương lai rất có thể vượt qua lão tổ tông, 500 năm đạt đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn cũng không kỳ quái. Đông đảo ác ma trưởng lão lại lần nữa nghị luận âm ý địch tư tác trở nên dài lão bình yên tĩnh, mới lên tiếng nói, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, chính là thời gian vấn đề, vẹn vẹn hơn nửa năm đến thời gian một năm, nhưng không cách nào luyện chế ra nhiều như vậy khối lỗi, ta dự định để cho tiến vào thời gian trong kết giới luyện chế 043 tiến vào lúc gian kết giới lúc gian kết giới. Cái này xấu. Như vậy sao được, đây chính là vương cấp chúa thể mới có thể bày ra kết giới. Chúa tể đại nhân trước đây nhưng cũng là tốn kém một phen công phu, mới từ khắc vương cấp chúa tể trong tay đại nhân câu tới, vì chính là cung cấp chúng ta Ô Lạp một gia tộc từ đệ thời điểm then chốt đột phá. Mặc dù đối với Ác Ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong đột phá đến chúa tể lên tác dụng không lớn, nhưng mà Ác Ma lãnh chúa đại viên mãn phía dưới, chỉ cần đi vào bên trong, lại thêm đầy đủ tài nguyên cung cấp, đột phá là 89 phần 10 sự tình. Chúng ta Ô Lạp một gia tộc không có vương cấp chúa tể, lúc này gian kết giới năng lượng thế nhưng là càng dùng càng thiếu, từ lúc ban đầu 500 bị nhất, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 101 điểm bị nhất, năng lượng vốn là không có nhiều, kẻ này dùng sau đó Hơn nữa dùng một chút chính là ít nhất nửa năm, rất có thể năng lượng sẽ hao tổn quá nhiều, trực tiếp rơi vào mấy trục bị nhất trình độ, cái này trả ra đại giới cũng quá lớn. Các trưởng lão chờ một chút, vẫn là quyết định cự tuyệt. Địch Tư tắc sắc mặt nghiêm túc, tất cả vị trưởng lão nói tới, ta như thế nào không rõ, chẳng qua hiện nay tình thế chỗ, chỉ có thể dạng này. Cái kia cũng muốn trưng cầu gia chủ ý kiến mới được. Các trưởng lão vẫn còn có chút không vui, trực tiếp mang ra gia chủ. Địch Tư tắc lạnh rên một tiếng, gia chủ hơn 200 năm trước đã bê quan, ngoại trừ thường thanh chuyện kia phát ra một tin tức bên ngoài, đến bây giờ như cũng không hề có động tĩnh gì. Như thế nào chừng cầu gia chủ đồng ý tất cả vị trưởng lão bây giờ đã không phải là lo lắng những tổn thất này thời điểm lão tổ tông chỉ lát nữa là phải đột phá đến cấp tướng chúa thể hậu kỳ nếu là có có thể lão tổ tông tương lai trở thành vương cấp chúa thể cũng không phải không thể nào một khi lão tổ tông trở thành vương cấp chúa thể lão tổ tông chính mình liền có thể bố trí lúc gian kết giới, hiện tại cái này năng lượng thiệt hại quá nhiều lúc gian kết giới, kỳ thực cũng không có tất cả vị trưởng lão nghĩ trọng yếu như vậy địch tư tác đau khổ khi đủ địch tư tác nói không sai bản gia chủ đồng ý đột nhiên một đạo thanh âm mờ mịt hư vô vang vọng tại toàn bộ đại điện không biết lúc nào trước mặt rất nhiều trưởng lão xuất hiện một thân ảnh địch tư tác khẽ giật mình lập tức quỳ xuống cung kính nói tham kiến gia chủ chư vị trưởng lão cũng phản ảnh tới cùng nhau quỳ xuống cao giọng nói gia chủ mạnh khỏe ô lạp một gia tộc gia chủ thản nhiên nói đứng dậy à các ngươi trước đây thảo luận ta đã biết được địch tư tác liền theo ngươi nói làm à ô thua sao bây giờ đang đứng ở bế quan nhăn đầu các ngươi cũng không cần quấy rầy nửa năm sau cũng giống vậy nói cho các ngươi biết một tin tức tốt chúng ta ô lạp một gia tộc bây giờ đã có hai cái chúa cấp cao thủ địch tư tác cùng người người trưởng lão đại hỉ chúc mừng gia chủ tấn thăng chúa ma thuyết tháp Địch Tư Tắc tìm được Diệp Hàn sau đó mang theo Diệp Hàn đi tới Âu Lạp Mục gia tộc. Lão ca, đây là muốn làm gì? Địch Tư Tắc cười nhạt nói, Lão đệ ngươi không phải ngại ít thời gian. Lão ca Âu Lạp Mục gia tộc có một chỗ vương cấp chúa tệ ban thưởng lúc gian kết giới, tỷ lệ là hơn 100 bị nhất. Lão đệ thân ở trong đó chắc hẳn nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc gian kết giới, Diệp Hàn nhất thời gian cũng có chút rung động. Sau đó, Diệp Hàn hưng phấn trong lòng lên. Lúc trước hắn còn sầu, có đế hoàng đan, lại không có thời gian phục dụng luyện hóa tăng cao thực lực. Dưới mắt thì cho hắn cơ hội tốt như vậy, hắn biểu hiện ra luyện chế thành công tỷ lệ cũng chính là bảy thành. Vận khí tốt có thể đạt đến 8 thành, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn có thể đủ lợi dụng còn lại 2 3 thành luyện chế ác ma khôi lỗi thời gian tới tu luyện, mà những cái kia ác ma thi thể hoàn toàn có thể thu thập lại, đợi đến rời đi Ô Lạp một thành lại tìm thời gian luyện hóa. Nói rõ một chút, chính là vốn là luyện chế 10 cái ác ma khôi lỗi cần 10 ngày, hắn chỉ cần 7 ngày luyện chế 7 cái, còn lại 3 ngày dùng để tu luyện, lưu lại 3 cái ác ma khôi lỗi, có thể đợi đến sau này chuyển hóa thành mình chiến đấu công kích. 6. Rất nhanh, Diệp Hàn bị dẫn linh đi tới một chỗ to lớn kết giới màu tím trấn pháp, trận pháp kết giới phía trên có vô số phù văn thần bí không ngừng lập lòe, di động tới để lộ ra một cỗ thần bí khí tức bằng bạc. đây chính là vương cấp chúa tể lưu lại lúc gian kết giới sao, quả nhiên vô cùng thần kỳ, chỉ là nhìn lên một cái, chỉ làm thành thức hải chấn động, giống như có cái gì muốn phá đất mà lên tự như. nếu như ta bây giờ là phong tướng cấp thánh tôn hậu kỳ, chắc hẳn bằng này liền có thể ngộ ra thời gian pháp tắc biên giới, vì tương lai đột phá phong vương cấp thánh tôn làm chuẩn bị. đáng tiếc ta bây giờ vẹn vẹn thánh đế trung kỳ thực lực, chẳng qua là cảm thấy rung động, giống như có cái gì muốn linh ngộ, lại vẫn cứ bị cách một tấm màng, như thế nào cũng không cách nào linh ngộ. Địch Tư Tắc nhìn thấy Diệp Hàng chấn kinh, hai long nở nụ cười, nhưng cũng không phải tất cả cấp tướng chúa tể gia tộc, đều sẽ có lúc gian kết giới, bọn hắn ô lạp một gia tộc sở dĩ sẽ có được những thứ này, vẫn là lao tổ tông giúp một vị vương cấp chúa tể vội vàng, bằng không đường đường vương cấp chúa tể cao thủ, làm sao lại lý tới cấp tướng chúa tể? Thậm chí ban thưởng cấp tướng chúa tể 500 bị nhất lúc gian kết giới. Đối với vương cấp chúa tể tới nói, bố trí bực này tỷ lệ thời gian phát tác, cũng là rất tiêu hao nguyên khí, cũng chỉ có hoàng cấp chúa tể mới có thể dễ dàng bố trí ngàn bị nhất lúc gian kết giới. Ha ha, đêm lạnh lão đệ, cho ngươi. Trong này là lão ca ta đây trong đoạn thời gian thu thập tới thi thể, ngươi xem đủ à? Diệp Hàn tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức rung động, cái này xấu. Lại có nhiều như vậy thi thể, lão ca, ngươi sẽ không phải là tại chỗ giết không thiếu ác ma lãnh chủ à? Địch Tư tắc gật đầu, không sai, trong đó đại bộ phận cũng là kẹt ở vây khốn ma tháp chính giữa tử hình pháp nhân, những tên kia ngoại trừ chiếm giữ vây khốn ma tháp không gian, lãng phí tài nguyên, cái tác dụng gì cũng không được, hôm nay cũng coi như là làm ra một phen cống hiến. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì một cái lụ bộm, phù thân chẳng lẽ cũng sáu. Không đúng phụ thân chỉ là bị nhốt mấy trăm năm, nhiều lắm là mấy trăm năm, đây chỉ là trường pháp nhỏ, không coi là cái gì tử hình pháp nhân, sẽ không có chuyện. địch tư tác chắn hẳn cũng là không muốn diệp hàn hiểu lầm hắn quá mức tàn bạo, liền vội vàng giải thích, những thứ này bị giết, cũng là phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cũng là đáng chết, một chút phạm vào sai lầm nhỏ, cũng không lo ngại, thậm chí ta còn dự định đem các loại gia hỏa phong xuất, xem như thủ hộ ấu Lạp một thành sức mạnh. diệp hàn lần này mới thật sự là thở dài một hơi, trong mắt nhanh chóng tiềm quá nhất đạo tinh quang, không biết phụ thân là có phải không sẽ bị thả ra thủ hộ ấu một thành, nếu là phóng ra, ngược lại là có thể tìm thời gian và phụ thân nhận nhau không bao lâu, Diệp Hàn hướng Địch Tư Tắc chắp tay một cái, lão ca, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền tiến vào. nói xong, Diệp Hàn thân hình khẽ động, nhảy lên một cái, nhảy vào đến rồi lúc gian kết giới bên trong. Địch Tư Tắc sắc mặt khôi phục nghiêm túc, bây giờ là thời điểm đem những người kia thả ra rồi. quay người lại, Địch Tư Tắc cũng rất nhanh rời đi. không bốn bốn Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong tiến vào thì gian kết giới, Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện, một cỗ lực lượng thần bí đánh thẳng vào thân thể của hắn. Diệp Hàn nhắm mắt lại, sâu đậm cảm ứng, đây chính là thời gian chi lực sao? Đang tiếp ta thực lực bây giờ cùng cảnh giới quá thấp, không cách nào cụ thể cảm ứng đến thời gian pháp tắc huyền ảo. Bất quá ta tin tưởng, khoảng cách lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ta là không bao lâu nữa thử hải gian. Một khi ta đột phá đến phong tướng cấp thánh tôn, bằng vào loài người tư chất cùng ác ma trời sinh đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, ta đột phá phong vương cấp thánh tôn tốc độ là loài người hơn 20 lần, thậm chí nhiều hơn lần, so ác ma cũng sẽ cao hơn gấp 2 3 lần. Nếu là ta tu luyện thôn tiên tạo hóa công đệ 10 tầng, mở ra tân thần mắt cũng cùng không gian pháp tắc có liên quan, tốc độ còn có thể để thăng. Không nghĩ, dưới mắt luyện chế ác ma khôi lỗi cùng tăng cao thực lực quan trọng. Hơi vung tay, dâm dạp chằng chịt ác ma khôi lỗi phiêu phù ở giữa không trung. Chậc chậc, cái này vây khốn ma tháp đến cùng nốt bao nhiêu ác ma à, lại có nhiều như vậy ác ma lênh chúa thi thể, bất quá đại bộ phận cũng là ác ma lênh chúa đỉnh phong phía dưới. Ác ma lênh chúa đỉnh phong thậm chí ác ma lênh chúa đại viên mãn, cần ta một cái hướng về phía một cái luyện chế, thời gian luyện chế còn rất lâu. Ác ma lênh chúa hậu kỳ ta luyện chế tốc độ cũng nhanh không thiếu. Thậm chí đối với tại ác ma lênh chúa sơ kỳ cùng ác ma lênh chúa trung kỳ chi cảnh, ta có thể duy nhất một lần luyện chế hơn 10 cái, thời gian tốn hao, cùng chuyên tâm luyện chế một cái ngang nhau, chỉ là về chất lượng không sánh được chuyên tâm luyện chế một cái thôi bất quá ác ma lãnh chúa sơ kỳ cùng trung kỳ kế tiếp chiến đấu chỉ là lớn một chút phá hôi mặc kệ chất lượng cho dù tốt chiến hậu có thể lưu lại không có mấy cái đã như vậy chất lượng tốt cùng chất lượng kém lại có quan hệ thế nào ngược lại tương lai đều phải cùng dày u la một gia tộc trở mặt lúc này hà tất như vậy để bụng sáu thời gian chậm rãi trôi qua tại thời gian kết trong giới hạn không biết bao nhiêu thời gian trôi qua diệp hàn thô sơ giản lược đoan trưởng tối thiểu nhất cũng có 3, 40 năm diệp hàn không có lãng phí một chút thời gian nào từng cái ác ma khôi lỗi bị diệp hàn luyện chế mà ra hô cuối cùng bảy thành nửa toàn bộ luyện chế thành công còn dư lại rời đi dậy ula một thành lại nói bây giờ là thời điểm chuyên tâm để thăng thực lực của chúng ta lấy ra đế hoàng đan một cỗ linh khí nồng nặc tràn ngập toàn bộ thì gian cát giới cùng lúc diệp hàn lấy ra cựu giai thượng đẳng ma tinh bày ra cựu giai tụ tập ma khí trận pháp trong chốc lát đậm đà thiên địa ma khí hội tụ tại diệp hàn bốn phía lấy diệp hàn làm trung tâm tựa như phong bạo một dạng mai trèo lạnh bao phủ ở bên trong liên tục không ngừng ma khí theo diệp hàn quanh thân huy thiếu tiến vào diệp hàn thể bên trong bị diệp hàn nhất nhất luyện hóa từng khỏa đế hoàng đan bị diệp hàn hút vào trong bụng chuyển hóa làm linh lực khổng lồ hoặc có lẽ là ma khí Ngược lại linh lực cùng ma khí, chỉ là riêng mình Dương Hô khác biệt thôi. Kèm theo những thứ này, Đế Hoàng Đan bị luyện hóa, Diệp Hàn thực lực, phi tốc tăng lên. Không biết qua bao lâu, Diệp Hàn đột nhiên cảm thấy kinh mạch bành trướng, trong nháy mắt tỉnh lại. Đã Thánh Đế trung kỳ đỉnh núi a, xem bộ dáng là đụng chạm tới đột phá đến Thánh Đế hậu kỳ bình cảnh, nếu là dựa theo thời gian thường lệ tu luyện, khiến cho thuận theo tự nhiên đột phá, không có trên trăm năm mấy trăm năm thời gian là không thể nào, nếu là dựa vào đan dược cưỡng ép đột phá, chỗ tiêu tốn thời gian cũng sẽ không ngắn, hơn nữa có chút nguy hiểm, không thích hợp ở đây đột phá, qua thời gian dài như vậy còn không ra ngoài vạn nhất những cái kia ác ma đi vào phát hiện ta hiện tại. Cái này tình huống, nhưng là nguy rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không còn tiếp tục nuốt Đế Hoàng Đan, cũng là đem trận pháp thu vào, lúc này Đế Hoàng Đan cũng chỉ còn lại hơn 10 quả thôi. Thấy vậy, Diệp Hàn thở dài một tiếng, hơn 10 quả Đế Hoàng Đan, ta liền là muốn cưỡng ép đột phá, cũng là không đủ. Hơn nữa nhiều đan dược như vậy, còn nhất thiết phải ngưng luyện một phen, mới xem như chân chính thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi. Diệp Hàn ngồi xếp bằng, thôn thiên tạo hóa công đệ 9 tầng nhanh chóng vận chuyển. Diệp Hàn thể bên trong ầm vang ở giữa phát ra một thanh âm vang lên, lập tức, bàng bạc ma khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ, mạ ủ vũ mạ kỳ trung tâm, rõ ràng là Diệp Hàn ngồi xếp bằng chỗ. Cái này sáu, ta Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ 9 tầng, cuối cùng đạt đến đại thành chi cảnh. Diệp Hàn nhất khuôn mặt mừng rỡ lớn tiếng nói, không dễ dàng, trước trước sau sau mấy chục năm, cuối cùng đạt đến đại thành chi cảnh. Thôn Thiên Tạo Hóa Công đệ 9 tầng đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng thực thể nội linh khí tốc độ nhanh hơn. Đối với Diệp Hàn tới nói, phản phất một cái nháy mắt thời gian, liền qua. Bây giờ Diệp Hàn, mới xem như chân chân chính chính Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong cường Cửng giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào Thánh Đế hậu kỳ chi cảnh đứng dậy, Diệp Hàn chậm rãi hướng bên ngoài kết giới mặt đi đến, liền tại Diệp Hàn sắp đi ra thì gian kết giới thời điểm, Diệp Hàn đụng phải địch Tư Tắc. Diệp Hàn nói thầm một tiếng may mắn, kém một chút liền bị phát hiện. Địch Tư Tắc một mặt mừng lớn nói, lão đệ, ngươi cuối cùng đi ra, lo lắng chết ta rồi. Diệp Hàn âm thầm chửi bậy, lo lắng hắn là giả, lo lắng ác ma khôi lỗi mới là thật à? đương nhiên, Diệp Hàn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ha ha, tiểu đệ ra tay, lão ca còn có thể không tin sao? Đây là tiểu đệ luyện chế ra khôi lỗi. Diệp Hàn đem chữ vật giới chỉ quăng cho Địch Tư Tắc. Địch Tư Tắc lập tức tinh thần lực quét một vòng, càng dốc đẩy hơn ý. Ha ha, đã tạo lao đệ, cái này khôi lỗi lao ca ta còn muốn phân phát xuống, lao đệ có thể tự động rời đi, đúng, đây là lao đệ thủ lao. Địch Tư tắc căn cứ vào bên trong chiếc nhẫn chứa vật ác ma khôi lỗi đẳng cấp, phủ đi cho Liễu Diệp lạnh tương ứng chí cao phẩm thượng chờ ma tinh cùng đế hoàng đan. Diệp Hàn vui sướng tiếp nhận, thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng không xa. 6. Cùng rời đi thì gian kết giới sau đó, bên ngoài đông nhiên đứng một xa lạ ác ma, ác ma này khí thế lâm nhiên, một cỗ cường đại khí thế thấu thể mà ra, cỗ khí thế này chính là thuộc về ác ma lãnh chúa đại viên mãn khí thế. Rõ ràng không đến đại viên mãn đỉnh phong. Diệp Hàn lại cảm ứng được một cỗ so địch tư tắc còn mạnh hơn khí tức. Cái này sáu. Rõ ràng là càng cao đẳng hơn ác ma huyết mạch mới có thể cho ta bậc này cảm giác, Địch tư tắc là 11 đẳng huyết mạch, lại không phải là 11 đẳng đỉnh tiêm, người này ít nhất là 11 đẳng đỉnh tiêm, thậm chí là 12 đẳng ác ma huyết mạch. Diệp Hàn trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên, Diệp Hàn nhất trấn, rõ ràng là xa lạ khí tức, lại đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, thậm chí, Diệp Hàn còn phát hiện này ác ma có chút khuôn mặt. Khó khăn sáu. Chẳng lẽ là sáu? Diệp Hàn trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, ánh mắt phức tạp. Mà đối phương, ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ nghi hoặc, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Liên tại Diệp Hàn âm thầm suy đoán thời điểm, Địch Tư Tắc cho Liễu Diệp lệnh đáp án, chỉ thấy Địch Tư Tắc cười ha ha một tiếng. Thương Thanh, vị này chính là người cảm giác hứng thú vị kia khôi lỗi đại sư, ta còn có việc, đêm lệnh lao đệ liền giao cho ngươi chiêu cố. Nói xong, Địch Tư Tắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không bốn năm đại lục chi bí bên trên Diệp Hàn bây giờ trong lòng phức tạp, vị này là cha ruột của mình, nhưng ở sinh mệnh mình mấy chục năm ở trong, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này đối mặt cái này cha ruột của mình, Diệp Hàn chỉ cảm thấy lạ lắm, nhưng lạ lắm sau khi nhưng lại theo bản năng muốn thân cận thương thanh nhíu những mày nghi ngờ trong lòng đại sư này cũng quá trẻ e rằng so với ta còn trẻ lại luyện chế ra nhiều như vậy ác ma khôi lỗi bực này thiên tư tuyệt không phải bình thường hơn nữa vì cái gì ta ở trên người đứa trẻ này phát hiện một cô muốn cho ta gần gũi hữu vị chính là giấy U-la một gia tộc cùng ta có chút huyết thống cũng không có để cho ta như thế bởi vì phức tạp nguyên nhân diệp hàn nhất lúc ở giữa càng là không cách nào há miệng nói chuyện một người một ác ma nhìn nhau không nói gì thật lâu vẫn là thương thanh không muốn lãng phí thời gian thản nhiên nói đại sư có thể có cái gì chỗ muốn đi Tại hạ nhưng lấy làm bạn đại sư. Diệp Hàn thu hồi mình tâm tư, tại dãy U Lam một gia tộc, Diệp Hàn còn không đến mức ngốc đến ở đây nhận nhau, thậm chí ngay cả một tia dị trạng cũng không thể biểu lộ. Miết miệng nở nụ cười, Diệp Hàn cười nói, "Không cần, luyện chế nhiều như vậy khôi lỗi, Vạn Bối cũng mệt mỏi, nếu là tiền bối không ngại, sẽ đưa Vạn Bối đến Ma Thuyết Tháp." À? Thương Khung chậm rãi gật đầu. "6. Ma Thuyết Tháp, Diệp Hàn mời, tiền bối, Vạn Bối về mặt tu luyện có chút vấn đề muốn tỉnh giáo, không bằng 6." Thương không buồn mực, hắn cùng vị đại sư này rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy, đối phương cứ như vậy tùy tiện muốn tìm giáo nhìn thế nào tại sao không đúng dựa theo lệ thường vị đại sư này muốn thỉnh giáo đối tượng rõ ràng hẳn là DS tổ tác mới đúng chứ nhưng thương thanh miệng hơi mở không rõ lại đáp ứng phía dưới kéo cái này khiến thương thanh trong lòng cực độ phiền muộn thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt cái này đại sư có phải hay không cho hắn âm thầm thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ hắn bình thường cũng không phải hảo gần gũi mang theo cảnh giác thương thanh tiến vào liễu diệp lệnh căn phòng vừa tiến vào ở đây diệp hàn đầu tiên mở ra không gian kết giới bất quá lấy thánh đế trung kỳ đỉnh phong thực lực thi triển không gian kết giới kết giới rõ ràng có chút bạc lượng bị phát hiện khả năng cũng rất lớn nhiễu nhiễu mày Diệp Hàn đạo tiền bối, văn bối bố trí kết giới có chút yếu, bởi vì kế tiếp văn bối phải nói sự tình rất trọng yếu, còn xin tiền bối tự mình thi triển một tầng kết giới. Thương Thanh âm thanh lạnh lùng nói, đại sư, nếu là ngươi không nói do nguyên nhân, tại hạ nhưng sẽ không dễ dàng thi triển. Mặc dù không biết vì sao lại đối với đối phương có chút thân cận, nhưng Thương Thanh vẫn là lý trí chi chiếm thượng phong. Lại tại bây giờ, Diệp Hàn bày xuất thủ trưởng, trong tay xuất hiện một phong thư cùng một khóa chân châu. Thương Thanh con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Diệp Hán tràn đầy chấn kinh, thân hình đều có chút run rẩy lên, cố nén cơ thể, khiến cho bình tĩnh trở lại. Thương Thanh trong nháy mắt triển khai kết giới. Ta thực lực bây giờ là ác ma lãnh chúa đại viên mãn trung đoạn cùng cao đoạn ở giữa, lại thêm ta 12 đẳng ác ma huyết mạch, trừ phi là chúa tể cấp cao thủ toàn lực điều tra ở đây, bằng không là không phát hiện được nơi này biến hóa. Gia chủ vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có ổn định, bây giờ hẳn là ổn định lấy cấp tướng chúa tể sơ kỳ cảnh giới, thì sẽ không không có việc gì điều tra ở đây, ngươi đều có thể yên tâm. Ngươi sáu, đến tuột cùng là sáu. Câu nói sau cùng, thương thanh âm thanh run rẩy lên. Diệp Hàn con mắt cũng đỏ lên, giọng kháng kháng nói, "Phụ thân, đây là mẫu thân đưa cho ngươi thờ phụng, còn có viên chân châu này, là mẫu thân giao cho ta tín vật." tựa như là lúc đó cha và mẹ tín vật định nước một câu phụ thân cái gì đều nói rõ ràng rồi thương thanh nước mắt trượt xuống sau đó cười ha ha một tiếng ha ha ha không hổ là con của ta ngắn ngủi mấy chục năm thì đến được trình độ như vậy ha ha ha sáu thương thanh rốt cuộc là cường đại ác ma yếu đứt cảm tình vẹn vẹn biểu hiện ra một hồi liền đè ép xuống tiếp nhận phong thư thương thanh tay run run đọc trong này ghi lại họ tư đồ yên những năm này sinh hoạt đối với trước đó sinh hoạt hồi ức cùng đối với thương thanh tưởng nghiệm cùng với diệp hàn một chút ghi chép thương thanh một hồi cười một hồi giận một hồi lại là kiêu ngạo Cười, tự nhiên là bởi vì nhớ lại trước đó cùng họ Tư Đồ Yên ở chung với nhau sung sướng thời gian, giận, là bởi vì họ Tư Đồ Yên bị nốt một đoạn thời gian, tiêu ngạo, tự nhiên là liên quan tới Diệp Hàn. Tước chừng nửa ngày, Thương Thanh mới thận trọng thu hồi phong thư, cười nói, "Mẫu thân ngươi trước đây chữ viết cũng rất xấu, không nghĩ tới qua mấy thập niên, vẫn là như thế, cũng liền ta có thể nhìn hiểu." Nghe vậy, Diệp Hàn khỏe miệng cũng là có quắc một trận, nhớ ngày đó, Diệp Hàn vì thế chấn kinh rất lâu, rõ ràng nhìn qua xinh đẹp vô cùng mẫu thân viết ra chữ, liền cùng cậu bỏ tự như phải phí thật là lớn công phu mới có thể nhận ra. Không nghĩ tới cha ruột vậy mà thoáng cái liền nhận ra được, Diệp Hàn đối với Thương Thanh tỏ vẻ ra là cực lớn khâm phục, khó trách hai cái này mắt đối mắt. Thương Thanh ra hiệu Diệp Hàn ngồi ở bên cạnh mình, mới nói, "Mẫu thân ngươi phong thư ở trong viết, vẹn vẹn ngươi ở đây bốn châu đại lục sự tình, tại ác ma vị diện lại không có viết, ngươi nói cho ta nghe một chút ta. Diệp Hàn lập tức từng cái nói tới. Thương Thanh nghe hài lòng gật đầu, xem ra ta cũng không cần vì ngươi lo lắng cái gì. Hai cha con lại nhắc tới khác, không bao lâu, hai cha con quan hệ liền thân cận hơn, máu này duyên, thật đúng là phức tạp độ vật. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hàn nói khẽ phụ thân, lần này sau đó liền cùng ta cùng một chỗ trở về nhà a. Thương Thanh trầm mặt lại, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu, không được, ta bây giờ không thể trở về đi. vì cái gì? Diệp Hàn gấp. Thương Thanh thở dài nói, bởi vì gia chủ xuất quan, ta nếu là lúc này rời đi rời U La Mục Thành, trở về Bốn Châu Đại Lục, nhất định sẽ gây nên gia chủ nổi giận. đến lúc đó sáu. cái kia sáu. vậy phải làm thế nào? mẫu thân tuổi thọ có thể chỉ có một ngàn năm, nếu là không dành thời gian, cha và mẹ hai người xấu Thương Thanh mỉm cười, như tử, ngươi cũng đã biết vị diện khác Thánh Đế dài bao nhiêu tuổi thọ, ít nhất một năm. Diệp Hàn quả quyết nói, Thương Thanh một hồi kinh ngạc, ngươi vậy mà biết? Xem ra kỳ ngộ của ngươi, không chỉ là trên phong thư viết, liền mẫu thân ngươi cũng không có nói cho, đoán chừng là cái gì không thể nói kỳ ngộ à? Diệp Hàn chờ một chút, gật đầu, hoàn toàn chính xác, bảo tháp lưu ly thân là giữa thiên địa duy nhất 36 tiên thiên chi bảo, tin tức này quá mức rung động, tuyệt đối không thể tiết lộ. Phụ thân, nhưng ta cùng mẫu thân chỗ ở bốn châu đại lục, bởi vì nguyên nhân nào đó tuổi thọ chỉ có một ngàn năm, chẳng lẽ muốn đem mẫu thân tiếp ra, mang đến vị diện khác? Thương Thanh lập tức lắc đầu, như vậy sao được? Mẫu thân ngươi là thuần túy nhân loại, liền xem như đạt đến thành đế, tại không gian thông đạo ở trong cũng là mười phần nguy hiểm. Hơn nữa liền xem như rời đi vị diện khác, tuổi thọ như cũ cũng vẹn vẹn một ngàn năm. Nhi tử ngươi cũng giống vậy, một ngàn năm phía sau, nếu không có đột phá, liền sẽ liền như vậy hóa thành hư vô. Không đợi Diệp Hàn nói tiếp, Thương Thanh lập tức nói, muốn để cho ta cùng mẫu thân ngươi đoàn viên, chuyện này còn phải dựa vào ngươi. Không bốn sáu đại lục chi bí phía dưới dựa vào ta. Diệp Hàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không sai, là cần dựa vào ngươi, nhi tử, ngươi cũng đã biết ngươi cho ở vị diện tại sao lại người mạnh nhất chỉ là thành đế? hơn nữa chỉ có một ngàn năm tuổi thọ hạn chế sao là thời kỳ viễn cổ cường đại ác ma cùng chúng ta vị diện cường đại thánh đế giao chiến duyên cơ à diệp Hàn kéo lấy cái cam đạo thương thanh sâu đậm nhìn liễu diệp lạnh một mắt ngươi cái kia kỳ ngộ quả nhiên không đơn giản không tệ đích thật là bởi vì thời kỳ viễn cổ ác ma vị diện đế cấp chúa tể cùng các ngươi vị diện phong đế cấp thánh tôn đối chiến kết quả bất quá chân chính khiến các ngươi vị diện thánh đế tuổi thọ ngắn như thế tạm vậy thì các ngươi đại lục vị mặt phong đế cấp thánh tôn tuy thời kỳ viễn cổ bốn châu đại lục vị mặt chính là ngoại trừ ác ma vị diện đông đảo vị diện đệ nhất nhưng cùng ác ma vị diện so sánh nhưng là cách nhau một trời một vực, ác ma vị diện Đông Đảo Đế cấp chúa tể thi triển một chút âm u, dẫn đến bốn châu đại lục vị mặt không gian phụ cận bị ngăn cách, vị diện khác căn bản không phát hiện được bốn châu đại lục vị mặt nguy cơ. Kết quả có thể tưởng tượng được, bốn châu đại lục vị diện thánh tôn tuy nhiều, nhưng phong đế cấp thánh tôn cũng không vượt qua hai cái bàn tay số, hơn nữa đại bộ phận cũng là phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ, chỉ có chút ít mấy cái đạt đến phong đế cấp thánh tôn trung kỳ và hậu kỳ, như thế nào đối mặt ác ma vị diện mấy chục cái đế cấp chúa tể hậu kỳ siêu cấp cường giả tập kích ngay tại những này phong đế cấp thánh tôn sắp bị tiêu diệt thời điểm những thứ này phong đế cấp thánh tôn dâng ra mình sinh mệnh cho bốn châu đại lục thiết lập xuống phong bế kết giới khiến cho chúa tể cấp bậc thực lực căn bản là không có cách tiến vào nhưng tương tự bởi vì này phong bế cùng bình thường phong bế khác biệt hoàn toàn đã cách trở cùng thiên đạo ở giữa liên hệ bốn châu đại lục vị mặt cường giả không cách nào câu thông đạo không cách nào liên hệ pháp tắc dần dần không hạ xuống sơ khai bắt đầu ngẫu nhiên có thể còn có thánh tôn cấp bậc cường giả sinh ra càng về sau những cường giả này dần dần tiêu thất cũng bởi vì câu thông không được đạo không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc Thân thể và linh hồn đều không thể nhận được chất biến, sinh mệnh thọ nguyên tự nhiên không cách nào cùng vị diện khác thánh đế so sánh. Như thế thời gian dài giằng dạt xuống, cái này phong bế kết giới còn cần hấp thu đại lục bản nguyên tới vận chuyển, trên đại lục cường giả không chỉ có không cách nào đột phá đến thánh tôn, bản thân có thể đạt tới đẳng cấp cũng chậm rãi giảm xuống. Từ mới bắt đầu thánh đế đại viên mãn, đến bây giờ chỉ còn lại thánh đế sơ kỳ. Dạng này tiếp qua hơn trăm ngàn năm, bốn châu đại lục vị mặt, liền thánh đế đều sẽ hoàn toàn biến mất. Đại lục bản nguyên cũng không phải vô hạn, trải qua thời gian dài như vậy, trước đây bảy phong bế kết giới đã sụn rỗng, ác ma lãnh chúa cấp bậc các ma đủ để thông qua những thứ này phong bế kết giới, thậm chí một chút hơi yếu cấp tướng chúa tể sơ kỳ cũng được. Chỉ có cấp tướng chúa tể trung kỳ trở lên mới có thể chịu đến phong bế kết giới cường đại áp bách, không cách nào tiến vào. Đây chính là ta không thể trở về với ngươi nguyên nhân, gia chủ nếu là đã biết, hoàn toàn có thể xuyên qua kết giới kia. Đến lúc đó, đã xuống dốc đến mức tận cùng bốn châu đại lục vị mặt, sẽ nên đón thai nạn tính đả kích và hủy diệt. Vai thập niên trước, nếu không phải gia chủ ở vào bế quan không thể đi ra, ta và ngươi mẫu thân sự tình nhưng không có đơn giản như vậy giải quyết. Diệp Hán nhất khuôn mặt chấn kinh. Phía trước Diệp Hàn nhất thẳng tưởng rằng ác ma cùng thánh tôn ở giữa chiến đấu, phá hủy bốn châu đại lục một chút trọng yếu chỗ, mới có thể dẫn đến bốn châu đại lục xung đốc, không nghĩ tới cuối cùng nguyên nhân, nhưng là bốn châu đại lục bản thể phong đế cấp thánh tôn chính mình làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lúc kia, những thứ này thánh tôn nhất định là ở vào tuyệt vọng biên giới, cũng bị giết dẫn đến bốn châu đại lục bị ác ma xâm lấn, còn không bằng bỏ tính mệnh, nhường bốn châu đại lục kéo dài hơi tàn. Cái này mưu kế đích thật là thành công, hiện nay bốn châu đại lục đã không bị ác ma vị diện chúa tể cao thủ để ở trong mắt nhiều lắm là hứng thú tới phái một chút vừa mới đột phá rời ula một gia tộc bản thổ lãnh chúa sơ trung kỳ cường giả tiến đến rèn luyện một phen liền chiếm lĩnh bốn châu đại lục hứng thú cũng không có đối với đã từng cực thịnh một thời bốn châu đại lục đây không thể nghi ngờ là một cái bi ai cùng chăm trọng các loại đạo diệp hàn đột nhiên nghĩ tới thời gian pháp tắc bên trong hắn sợ cảm ứng đến loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác vốn là diệp hàn cảm thấy lĩnh ngộ điểm này rất bình thường nhưng nghe đến bốn châu đại lục vị mặt tu luyện giả tại phong bế kết giới không có tiêu tan đều không thể cảm ứng thời điểm diệp hàn cảm giác được không thích hợp lập tức, Diệp Hàn đem chính mình tao ngộ nói ra, Thương Thanh một mặt kinh ngạc, cái gì, cái này sao có thể, cái kia phong bế kết giới tác dụng, không chỉ có riêng là phong bế bốn châu đại lục vị mặt, phàm là bốn châu đại lục vị mặt ra đời, trừ phi là luân hồi giả, bằng không linh hồn cũng sẽ nhận đồng dạng phong bế, liền xem như trước khi rời đi hướng vị diện khác, hẳn là vẫn như cũ lĩnh ngộ không được, chẳng lẽ nói là kế thừa ác ma huyết mạch duyên cớ, Thương Thanh như có điều suy nghĩ suy đoán nói, đối với thời kỳ viễn cổ sự kiện kia, Thương Thanh cũng chỉ là từ trong sách hiểu rõ, cụ thể chuyện gì xảy ra, Thương Thanh liền chúa tể đều không phải là tự nhiên không thể nào biết nhất thanh nhị sở, thế là suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đem đây hết thể quy tội ở ác ma huyết mạch phía trên. thương thanh một mặt cao hứng, quá tốt rồi, ta nói ngươi tu luyện thế nào nhanh chóng như vậy, thì ra là thế. phía trước ta còn buồn bực ngươi là như thế nào xông phá thánh đế sơ kỳ hạn chế, chỉ là ngờ tới là ở ác ma vị diện, bản nguyên tương đối cường đại nguyên nhân, hiện tại xem ra sáu. phía trước ta còn tưởng rằng ngươi đời này rất không có khả năng đột phá đến thánh tồn, nói tới dựa vào ngươi chỉ là cho ngươi một hy vọng, bây giờ thấy, hy vọng này chưa hẳn không thể thực hiện. có ý tứ gì? diệp hàn có chút lý giải không thấu. Thương Thanh Lập tức nói, phía trước ta nói, muốn để cho ta cùng mẫu thân ngươi đoàn viên, cần dựa vào ngươi, nhưng trên thực tế đây chỉ là an đuổi ngươi, bởi vì điều kiện tiên quyết chính là đột phá đạt đến Thánh Tôn. Nhưng mà Thánh Tôn chỗ nào là tốt như vậy đột phá, dù là trong cơ thể ta có 12 đẳng Ác Ma huyết mạch, càng là Ác Ma lãnh chúa Đại Viên Mãn, trong vòng ngàn năm, ta cũng là không có nắm chắc đột phá. Ngươi mới lãnh chúa Trung Kỳ đỉnh phong, cũng chính là Thánh Đế Trung Kỳ đỉnh phong, khoảng cách Thánh Đế Đại Viên Mãn đỉnh phong còn có khoảng cách không ngắn, chi là Thánh Tôn cấp bậc. Muốn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc bản nguyên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được nhưng bây giờ ta biết ngươi và bốn châu đại lục vị mặt thánh đế không giống nhau, căn bản không có hạn chế, còn lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích đạo chi cánh cửa, thánh đế cấp bậc ở giữa tiểu cảnh giới đột phá cũng không khó, lại thêm loại người thiên phú, trong vòng năm năm nhất định có thể đủ đột phá đến thánh tôn. chỉ cần đột phá đến thánh tôn, thời kỳ viễn cổ phong đế cấp thánh tôn cường giả cùng lưu lại phong bế kết giới, thì sẽ hoàn toàn mở ra, bị ngươi nắm trong tay. không bốn bảy nuốt ma luyện huyết đại pháp một khi ngươi trở thành cái kia phong bế kết giới chủ nhân, liền có thể trưởng khống cái kia phong bế kết giới ngừng hấp thu bốn châu đại lục bản nguyên chi lực, cứ như vậy. Bốn Châu Đại Lục tu luyện giả đẳng cấp liền sẽ chậm rãi giải, giải khai phong bế kết giới áp chế, dần dần để thăng. Thậm chí bởi vì Bốn Châu Đại Lục có mới Thánh Tôn sinh ra, đạo chi sức mạnh sẽ một lần nữa buông xuống bốn phía Đại Lục, Thánh Đế liền có thể ngộ đạo con đường, cuối cùng lĩnh ngộ pháp tắc sức mạnh, lĩnh ngộ sâu hơn đạo, linh hồn thay biến, tuổi thọ tăng nhiều, chính là tương lai đột phá đến Thánh Tôn cũng không phải không thể nào một việc. Những cái kia thời kỳ viễn cổ phong đế cấp Thánh Tôn, tại hiến thân thời điểm, không có khả năng không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi trở thành phong bế kết giới chủ nhân, tam chín phần 10 sẽ có được những cường giả kia lưu lại tài nguyên. Có những tương nguyên này tương lai ngươi con đường tu luyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. đương nhiên, bởi vì cấm chỉ phong bế kết giới đối với bốn châu đại lục bản nguyên hấp thu, giải khai phong bế kết giới đối đạo cùng với phép tắc một chút cầm đoán, đối với ác ma vị diện ác ma cũng sẽ để thăng một chút khai phóng. Nói ví dụ cấp tướng chúa tể trung kỳ thậm chí hậu kỳ liền có thể tiến vào bốn châu đại lục vị diện. kèm theo phong bế kết giới năng lượng không chiếm được bổ sung, đối với ác ma khai phóng chỉ có thể càng vi đại, đến cuối cùng vương cấp chúa thể, hoàng cấp chúa thể, thậm chí đế cấp chúa thể, cũng có thể tiến vào. bởi vậy, một khi ngươi đột phá đến thánh tôn, nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên bằng không bốn châu đại lục khác thường bị cường đại ác ma chúa tể chú ý tới lần này nhưng liền không có cái nào siêu cấp cường giả có thể cứu vãn bốn châu đại lục diệp hàn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới cái này há chẳng phải là nói nếu là hắn muốn cha mẹ ruột của mình đại đoàn viên liền muốn đối mặt tương lai rất có thể gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ cùng phiền phức nhưng nếu như không làm như vậy chính hắn là không có cơ áp chế có thể chậm rãi tự mình tu luyện những người khác nhưng là không được chẳng lẽ cứ như vậy nhìn mình thân nhân mất đi không tuyệt đối không được diệp hàn sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh thấu xương chỉ cần ta đem thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng tu luyện tới tiểu thành chi cảnh mở ra tân thần mắt, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, ở một mức độ nào đó bảo hộ bốn châu đại lục. Phụ thân, ta minh bạch nên làm như thế nào? Phụ thân yên tâm, nhiều lắm là mấy trăm năm mấy trăm năm, ta nhất định phải ngươi và mẫu thân đoàn viên. Thương Thanh một mặt vui mừng, không biết nhớ ra cái gì đó, Thương Thanh sắc mặt thận trọng xuống, Nhường Diệp Hàn đi tới càng thêm đến gần chỗ, trong ngay mắt, Thương Thanh một đầu ngón tay điểm ra ngoài, vừa vặn điểm tại Diệp Hàn trên trắng của Hồng Quang nói lên, một cỗ huyền ảo pháp quyết theo Thương Thanh ngón tay của tràn vào đến Diệp Hàn trong đầu. Pháp quyết này quá mức huyền ảo, lượng cũng không nhỏ, một lần duy nhất đưa vào. Vậy mà nhường Diệp Hàn sắc mặt giữa sát na này trắng bệnh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. "Phụ thân, cái này xấu." "Đừng nói chuyện, thật tốt ngồi xuống cho ta lĩnh ngộ." Thương Thanh thanh nghiêm túc vang lên. Diệp Hàn không lo được đầu đau đớn, biết mình phụ thân hẳn là sẽ không hại chính mình, lập tức ngồi xếp bằng, tập trung toàn bộ tinh thần cùng lực chú ý, lĩnh ngộ cùng với chính mình phụ thân truyền tông tới huyền ảo đồ vật. Đây là pháp quyết. Diệp Hàn hơi lĩnh ngộ một điểm, tâm tư chính là khế động, ngay sau đó Diệp Hàn tiếp tục lĩnh ngộ xuống, không biết qua bao lâu, Diệp Hàn cũng chỉ là thô sơ giản lược đã qua, dù là như thế, Diệp Hàn cũng cũng gương mặt hưng "Phụ thân, Pháp quyết này 6. Thương Thanh cười ha ha một tiếng, rất rung động đúng hay không? Cái này nuốt ma luyện huyết, thế nhưng là ta trải qua mấy trăm năm thời gian sáng tạo, hoàn toàn có thể hấp thu ác ma huyết mạch cho mình dùng, không chỉ có tăng cường chính mình ác ma huyết mạch đẳng cấp, trình độ nhất định còn có thể tăng tốc tu vi để thăng. Trước đây phụ thân ngươi ta ra đời thời điểm, huyết mạch có thể chỉ vẹn vẹn có thất đẳng. Bực này huyết mạch, tại cái khác chỗ xem như không tệ, nhưng ở u Ula một gia tộc này, tuyệt đối là tuổi mục chính giữa tuổi mục. Phụ thân ngươi ta vừa ra đời, sẽ không chịu đến gia tộc xuất sinh, thậm chí hồi nhỏ thường xuyên bị khi phụ, nhưng ta không cam tâm chẳng lẽ huyết mạch thấp, liền không cách nào vượt qua những cái kia cao đẳng huyết mạch người sở hữu. Thế là ta quyết định ra ngoài tìm cơ hội. Trong lúc này, ta tiếp xúc một chút đặc biệt ác ma, những thứ này ác ma cũng không có đầy trong đầu giết người cướp đoạt. Ngược lại là mong mọi hòa bình. Đáng tiếc những thứ này ác ma đẳng cấp phổ biến không cao, chú định không cách nào chi phối ác ma vị diện tương lai. Cũng chính bởi vì tiếp xúc những thứ này ác ma, ta mới có bình thường tình cảm. Không phải vậy cũng sẽ không có người tiểu tử này sinh ra. Mấy trăm năm kinh lịch cùng lĩnh ngộ, cuối cùng để cho ta lĩnh ngộ ra cái này nuốt ma luyện huyết. Hơn nữa dựa vào thực lực này phi tốc thăng, huyết mạch đẳng cấp cũng là liên tục đề thăng đến bây giờ bất quá trong khoảng thời gian ngắn ta đã tiếp cận ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh cái này nuốt ma luyện huyết đủ để cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến ác ma lãnh chúa đại viên mãn đỉnh phong chi cảnh đến nôi đối với chúa thể đột phá còn cần dựa vào ngươi chính mình lĩnh ngộ nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng tiết kiệm ngươi không thiếu thời gian đáng tiếc ta bây giờ tu vi vẫn chưa tới chúa thể không cách nào đối với nuốt ma luyện huyết sau này công pháp tiến hành sáng tác không phải vậy thôn phệ chúa thể cấp bậc nói không chừng cũng rất có thể Diệp Hằng rung động cái này nuốt ma luyện huyết. Quả thật nhanh chóng tu luyện tới ác ma lệnh chúa đại viên mãn siêu cường công pháp, Diệp Hàn không biết ác ma này vị diện những công pháp khác là cái gì trình độ, nhưng Diệp Hàn đoán sơ qua, tối thiểu nhất cũng đứng hàng hàng đầu. Lại thêm có thể dựa vào thôn vệ tăng thêm thực lực, càng là ít có đỉnh tiêm. Lại thêm có thể để thăng ác ma huyết mạch đẳng cấp mà nói, giá trị càng là không thể đo lường. Diệp Hàn vốn cho rằng đây là Thương Thanh ngẫu nhiên kỳ ngộ phía dưới nhận được viễn cổ cường giả lưu lại siêu cấp công pháp, không nghĩ tới nhưng là cha mình Thương Thanh chính mình sáng tác, cái này cần, cần cỡ nào yêu nghiệt đầu não cùng tư chất á Diệp Hàn nhất khuôn mặt cực kỳ hâm mộ cộng thêm sùng bái nhìn cha của mình, "Phụ thân, ngươi thật mạnh." Thương Thanh một mặt đắc ý, không có cái gì bị con của mình sùng bái làm cho người cao hứng, như thế nào bản thân cũng cực kỳ xuất sắc như tử. Rất nhanh, Thương Thanh sắc mặt khôi phục bình thường, "Tốt, nói chuyện dừng ở đây, kế tiếp hai chúng ta cũng không cần gặp mặt, miễn cho gây nên gia chủ chú ý, gia chủ thực lực, thế nhưng là cấp tướng chúa tệ, có thể thấy được bên trong cơ thể ngươi cụ thể huyết mạch, tại diễm ma đột kích trong lúc đó, nhất định không muốn gặp mặt gia chủ." Tốt nhất thừa dịp gia chủ cùng lão tổ tông đánh giết diễm ma thành công một sát na kia, thoát đi U La một thành. Diệp Hàn há to miệng, cuối cùng ánh mắt phức tạp gật đầu. "6." Thương Thanh rời đi sau đó, Tiểu Lưu thanh em yếu ớt văng lên, chủ nhân, ngươi có thể đánh vỡ phong bế kết giới hạn chế, cũng không phải Ác Ma huyết mạch công lao, mà là ta. À. Diệp Hán nhất biết miệng, ta đoán đi ra, dù sao bảo tháp lưu ly thế, nhưng là một mực thủ hộ lấy thức hải của ta cùng tinh thần lực Ác Ma huyết mạch, nhưng không có như thế. Nói trở lại, trước đó ngươi tại sao không có nói cho ta biết phong bế kết giới chuyện này? Không bốn tám thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng tiểu Lưu thanh em bị khuất văng lên, chủ nhân, cái này không oán ta à? Đây cũng là lao chủ nhân đối ta phong ấn, thẳng đến chủ nhân phụ thân nói ra chuyện này, ta mới nhớ đứng lên. Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, ngươi nên biết trước đây những cái kia phong đế cấp thánh tôn lưu lại bảo vật gì đi. Đương nhiên, chủ nhân phụ thân đoán không lầm, hoàn toàn chính xác lưu lại rất nhiều tài nguyên. Nói ví dụ có thể tăng cường không gian pháp tắc lĩnh ngộ không gian linh thạch, có thể tăng cường thời gian pháp tắc lĩnh ngộ thời gian linh thạch, có thể tăng cường pháp tắc sinh tử phép tắc sinh tử linh thạch. Đương nhiên, cũng có tăng tốc không gian cùng thời gian pháp tắc dung hợp dung linh chi thạch. Có những thứ này, chủ nhân tương lai tu luyện có thể tiết kiệm phía dưới phần lớn thời giờ. Phải biết, những linh này cũng không phải một chút vị diện có thể đản sinh, cho dù là ác ma vị diện cũng giống vậy cũng là vô tận hư không ở trong mới được chân quý linh thạch, hơn nữa muốn có được những linh thạch này, cũng muốn trả giá nhất định nguy hiểm. Bao nhiêu chúa tể cùng thánh tôn, chính là vì nhận được những linh thạch này mà vẫn lạc tại vô tận hư không ở trong. Đan dược ngược lại là không có nhiều, đến đó loại cảnh giới, đã không có gì đan dược phục sao dùng. Đến nỗi vũ khí, thập giai cũng không ít, nhưng chủ nhân có Chu Tức thần kiếm cùng Chu Tức thần y cùng với ta đây cái bảo tháp lưu ly, không cần ham những vũ khí kia, cũng không dùng được. Bất quá có một cái hỗn độn chí bảo, chủ nhân nhất định muốn nhận được. Hỗn độn chí bảo. Chẳng lẽ nói những cường giả kia lưu lại còn có loại bảo vật này? Diệp Hàn chấn kinh hết lớn, căn bản là không có cách chấn định lại. Hôn Đốn Chí Bảo a, cả phiến thiên địa, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có 12 kiện thôi. Tiểu Lưu lắc đầu, không, Hôn Đốn Chí Bảo cũng không tại ở trong đó. Thời kỳ viễn cổ, bốn châu đại lục người mạnh nhất cũng không phải lao chủ nhân, mà là một vị gọi là thanh đế siêu cường tồn tại, chính là đồng thời lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc cùng tử chi phép tắc phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả. Dạng này cường giả đủ để miểu sát đơn lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc hoặc tử chi phép tắc phong đế cấp thánh tôn hậu kỳ cứng, giả cái này vị thanh đế ban đầu ở vô tận hư không ở trong bị ác ma ám toán bị trọng thương thoát đi trong quá trình phát hiện sống không nổi sau đó mới tại vô tận hư không lưu lại mình đại thiên bí cảnh cái này hỗn độn trí bảo liền tại đây đại thiên bí cảnh bên trong tăng cứ nghe nói cái này vị thanh đế đại nhân đã chết trước khi đi đánh chết trên trăm cái đế cấp chúa thể có thể nói là đã thương nặng ác ma vị diện nếu không phải thanh đế đại nhân bị ám toán tiêu vong những cái kia ác ma vị diện bình thường đế cấp chúa thể hậu kỳ cường giả làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem bốn châu đại lục vị diện 6 t nghe được cái này vị đế đại nhân chiến tích diệp hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn trăm cái đế cấp chúa tể, cứ như vậy bị giết chết, thực lực này thật là cũng quá kinh khủng một chút. Bất quá sáu. Diệp Hàn bệnh bệnh lên miệng, thời gian dài như vậy, nói không chừng hôn Độn Chí Bảo sớm đã bị những người khác lấy được. "Sẽ không, căn cứ lao chủ nhân nói tới, trừ phi là chúng ta bốn châu đại lục huyết mạch, bằng không căn bản không có khả năng thông qua Đại Thiên Bí Cảnh, nhận được cái kia Hỗn Độn Chí Bảo. Chủ nhân tương lai thực lực cường đại, nhất định muốn nhận được cái này Hỗn Độn Chí Bảo, đây chính là 12 kiện Hỗn Độn Chí Bảo ở trong đứng hàng thứ nhất tồn tại." Diệp Hàn con mắt một lồi, khó nhọc nói, "Đây rốt cuộc là cái gì chí bảo?" Hắc, "Hắc, không thể nói." cho chủ nhân ngươi lưu lại một cái lo lắng cùng động lực à chủ nhân nhất định muốn mau mau tu luyện à nói xong tiểu lưu trực tiếp biến mất âm thanh diệp hàn bất đắc dĩ nhưng diệp hàn không thể không thừa nhận cái này đích xác hơi gợi lên hắn tu luyện lớn hơn nữa nhiệt huyết so dị vãng càng thêm nồng động khi thở sâu một hơi diệp hàn bình phục lại tâm tỉnh lập tức bỏ ra số lượng không rẻ trí cao phẩm thượng trở tinh thạch cho hệ thống thăng cấp muốn lên tới 10 cấp cần thiết thời gian tốn hao cũng sẽ không ngắn diệp hàn không có lãng phí trong khoảng thời gian này đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở nuốt ma luyện huyết phía trên nuốt ma luyện huyết dễ học khó tinh thông lấy Diệp Hàn cảnh giới bây giờ muốn tăng cao thực lực ít nhất cũng cần luyện hóa ác ma lĩnh suất sơ kỳ thực lực cùng với trở lên ác ma huyết mạch mà muốn luyện hóa bậc này ác ma huyết mạch ít nhất cũng phải đem nuốt ma luyện huyết tu luyện tới tiếp cận đại thành tình cảnh đến nỗi luyện hóa ác ma lãnh chúa đại viên mãn nhất thiết phải đem nuốt ma luyện huyết hoàn toàn triệt để trường khống nắm trong tay cực kỳ cho vẹn cái này một lĩnh ngộ mộ, chính là hơn nửa tháng công phu làm hệ thống thăng cấp thành công trong chốc lát Diệp Hán vừa tỉnh lại Diệp Hán hai mắt thoáng qua yếu ớt huyết sắc quan mang thật lâu khôi phục bình thường trạng thái cái này nuốt ma luyện huyết quả nhiên dễ học khó tinh thông lúc này mới không có mấy ngày liền sơ bộ nắm giữ luyện hóa cấp tướng quân ác ma đủ để nhưng muốn tiếp tục càng sâu cái này đã lại là gần 10 ngày công phu nhưng là gần như không có một tia tiến triển diệp hàn không có chết bắt lấy không thả tạm thời đem nuốt ma luyện huyết để ở một bên diệp hàn đổi thôn tiên tạo hóa công đệ 10 tầng trong nháy mắt thôn tiên tạo hóa công đệ 10 tầng truyền thừa cứ như vậy hoàn thành nhắm mắt lại thật lâu diệp hàn mới cười khổ nói không nghĩ tới cái này thôn tiên tạo hóa công đệ 10 tầng nhưng là cần đem 10 vạn khí xoáy dung hợp là một trở thành duy nhất thần xoáy mặc dù căn cứ vào truyền thừa một khi thành công liền có thể thôn phệ tinh cầu, thế nhưng chỉ là lý tưởng hóa, không có đầy đủ tu vi, căn bản không có khả năng thành công. Cái này thôn thiên tạo hóa công không có cái gọi là tiểu thành chi cảnh, xem ra mở thần nhãn, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thôn thiên thần nhãn là tầng thứ tư tiểu thành chi cảnh mở ra, u minh ma nhãn là tầng thứ 7 tiểu thành chi cảnh mở ra. Tiểu thành chi cảnh, xa xa so đại thành chi cảnh dễ dàng hơn đạt tới nhiều. Vốn là Diệp Hàn cho là đổi thôn thiên tạo hóa công đệ 10 tầng, không mấy năm thậm chí mười mấy năm liền có thể đạt đến tiểu thành, hiện tại xem ra, ít nhất cũng tiêu phí gấp 10 thậm chí thời gian dài hơn. Tiên lặng vận chuyển thôn tiên tạo hóa công đệ mười tầng, thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, lại là thời gian một tháng mà qua. Trong lúc này, Diệp Hàn luyện chế được các ma khôi lỗi đã phân phát xuống, bị dây la mục thành nội ác ma lãnh chúa nắm trong tay, cơ hồ mỗi một vị lãnh chúa đều có một cái ác ma khôi lỗi. Một ngày này, Diestro tác cởi ha ha tìm đến Diệp Hàn, đêm lạnh lao đệ, gia chủ phải ở nhà trong tộc thiết tiến chiêu đánh ngươi, mau mau theo ta tiền đến a. Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì cả kinh. Diệp Hàn thế nhưng là nhớ kỹ thân nói, tận lực không nên cùng chúa tể cấp cao thủ chạm mặt, lập tức từ chối nói, này làm sao hảo. Tiểu đệ bất quá là chỉ là lãnh chúa trung kỳ, không đáng lao ca cùng dày u la một gia chủ tiền bối đối xử như thế. Di tắc liền vội vàng lập đầu, "Lão đệ, ngươi hắn xem nhẹ ngươi, chỉ bằng ngươi luyện chế ra những khôi lỗi kia, liền giúp bận rộn, cái này công hiến, xa không phải bình thường lãnh chúa có thể so sánh, gia chủ tự mình chiêu đãi, quả thật bình thường đến cực điểm." Diệp Hàn thầm cười khổ, vì không bị phát hiện, hắn là tuyệt đối không thể đi, lập tức trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy đủ loại mượn cớ. Không bốn chín Diễm Ma VS chủ cũng không biết Lao Thiên là có hay không quan tâm Diệp Hàn, không đợi Diệp Hàng nghĩ ra mượn cớ, liền không cần tham gia đến hội chỉ thấy địch tư tác thu lại một đầu tin tức sắc mặt đại biến lao đệ căn cứ vào chú đóng ở ô Lạp một bên ngoài thành một triệu mét thám tử phát tới tin tức diễm ma đã thành công phá vỡ phong ấn hướng ô Lạp một thành chạy đến lao ca ta muốn lập tức triệu tập cường giả chống cự lao đệ đã luyện chế được nhiều như vậy ác ma khôi lỗi công lao trọng đại không cần ra sân chiến đấu yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi lao ca yên tâm tiểu đệ nhất định an sinh ở lại đây nói xong địch tư tác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa diệp hàn sờ lên cảm diễm ma nếu đã tới dựa theo phụ thân nói tới ta cũng là thời điểm muốn rời đi bất quá trước lúc này cũng là thời điểm quan sát một chút chúa tể cấp giữa cao thủ chiến đấu. Không bao lâu, địch tư tắc dẫn dầm dạp chẳng trịt cao thủ, phiêu phù ở giữa không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại địch tư tắc sau lưng, Diệp Hàn phát hiện phụ thân của mình, cũng là một mặt nghiêm túc. Diệp Hàn giấu ở phía dưới ác ma nhóm ở trong, quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này ác ma cùng ác ma khôi lỗi. Lần.